chương ba trăm ba mươi da mặt không đủ giày a chương ba trăm ba mươi da mặt không đủ giày a c ầ u đặt mua công báo sư đệ a nam cực tiên ông sâu kín nói tại sư huynh có gì phân phó thân công báo chắp tay nói ta xem hôm nay thời tiết không tốt lắm có thể muốn trời mưa thật sự là không thích hợp đ ộ n g thủ không bằng chúng ta đi trước triệt bình tiếp đó ngày mai lại đến khiêu chiến a thân công báo nghe xong lập tức bó tay rồi sư huynh như thế sợ xứng đáng trước đây lời nói hùng hồn sao bất quá bốn đồng dạng ngẩng đầu nhìn một mắt trước mặt khuôn mặt đáng sợ dương nhâm thân công báo mở miệng nói nam cực sư h u n h nói có lý Tốt lắm, đi cùng văn trọng nói đi dù sao t h â nghĩ phận h n của ta đi qua đi k ô t í thích c cực trực cưới chỗ chuyện h hợp. hiệu nhiên nhân hốt không hợp, tiếp Nam tiên ông nói xong liền đăng đứng trận Nương liệt. Đi không thích hợp, vậy ta đến liền n sao ta mắt mồm. trở tại liệt. Giữ lại Đi gì? đạo về. vậy đi nghĩ lại thân công báo giống như đột nhiên rõ ràng chính mình vì sao tại xiển giáo địa vị không bằng nam cực tiên ông cái này ký danh đệ t ử bốn ra mặt không đủ dạy a nam cực tiên ông đi như thế nào lại cùng ta đại chiến một phen dương nhâm cưới tại một thất tuấn mã phía trên đ ố i với nam cực tiên ông hô hôm nay thời tiết không tốt chúng ta ngày khác tái chiến tân công báo tiến lên bỏ lại một câu nói liền quay đầu bước đi mẹ nó khuôn mặt đều bị ném hết ha ha ha chỉ để lại văn trọng bọn người cười to đáp lại cũng không đổi theo tây kỳ thành p h ụ thừa tướng xiền giáo chúng tiên thứ n lần hội tụ một đường đều là không nói gì im lặng ai cũng không biết nói cái gì cho phải cái gì à. mất mặt ta đường đ ư ờ n g đại la kim tiên thế mà khiếp chiến ngay cả thời tiết không tốt loại lời này nói hết ra nước ơ liệt chư vị sư đệ cái kia văn trọng trong quân doanh lại tăng thêm cái dương nhâm chư vị nhưng có phá địch t ư ợ n g sách nam cực tiên ông gặp không một người nói chuyện không thể làm gì khác hơn là mở miệng t r ư ớ c phá vỡ cục diện bế tắc đám người hai mặt nhìn nhau một cái người nói chuyện cũng không có ai nam cực tiên ông ở trong lòng phát ra cùng trước đây nhiên đ ă n g đạo nhân một dạng thầm than xiển giáo cũng là thánh nhân giáo phái không có ý chí tiến thủ như vậy đâu thật phong thường uống n ở r ộ diễm càn thiên lăng tiêu ức quá khứ trăm triệu năm t u ế nguyện c h â n hỏa luyện yêu tộc đại thánh nói triều dương đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ngâm sướng thanh thế hùng vĩ nam cực tiên ông cùng x i n giáo đích truyền kim tiên liếc nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương kinh hãi yêu tộc Kể trơ ừ t ư ư ớ c l ợ đại ế sự nam cực tiên ông cũng không dám tự tiện làm chủ t h ầ n trơ phía dưới ngược lại là quên đi ra ngoài nên đón phủ thưa tướng bên ngoài một đoàn mỏ mực đám mây bên trên một bộ đại hồng bảo tử trưởng dương yêu thánh gây tại một tôn cả người bước lên hòa diễm có đại la kim tiên tu vi liệt diễm điệu thân bên trên biểu tình một mặt một bước sau l ư n g chín đám thái dương chân hòa cháy gừng ngực lấy cái kia bên trong thế nào không có người giang nên tiếp các người x u ể n giáo môn nhân như thế không biết lễ nghi sao lại đợi một hồi gặp vẫn chưa có người nào giang nên tiếp trường dương yêu thánh hai mắt nhắm lại không thể làm gì khác hơn là giả vờ giận nói chuyện đồng thời toàn bộ tây kỳ thành nhiệt độ bạo tăng lập tức tăng lên mấy chục độ không tốt người tới chính là c h u ẩ n thánh đại năng chúng ta đi trước n ê n đón nam cực tiên ông bị từ trong trầm tư giật mình tính giấc vội vàng mở miệng nói ra mọi người đi tới ngoài cửa thì thấy chân trời hình như có vô tận hỏa diễm đang thiếu đốt tại hỏa diễm bên trong một người mặt đỏ thâm đạo nhân lẳng lặng, lặng c ỡ tại một cái chưa từng thấy qua cự điệu trên thân đạo nhân tu vi tao thâm phảng phất một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đám người chỉ là liếc mắt nhìn liền giống như là thấy được một đoàn vô biên liệt diễm trần thánh hậu kỳ kể từ đế tuấn cùng thái nhất đi sau trường dương yêu thánh chấp trường yêu tộc đại quyền tu vi không chỉ có đột phá càng là tại trước đây không lâu được cơ duyên nắm giữ thái dương chân hỏa không biết tiền bối pháp giá tây kỳ nam cực không có từ xa tiếp đón nam cực tiên ông đánh một cái chắp tay nói tại hạ là yêu tộc trường dương yêu thánh nghe nhân gian đế tân vô đạo phượng minh kỳ sơn lại có n ị c h tặc thảo phạt vương sư do đó xuống núi trợ quyền trường dương yêu thánh chậm dãi nói âm thanh có chút khẳ nhưng nghe vào nam cực tiên ông không dám thất lễ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình đạo đám người đi theo trường dương yêu thánh sau lương tiến n h ậ p đại đường ngồi xuống chỗ của mình sau đó nam cực tiên ông thái độ nhiệt tình hỏi không biết trường dương yêu thánh tiền bối có thủ đoạn gì có thể trợ ta xiển giáo khắc địch chế thắng nam cực tiên ông cố ý đem xiển giáo rời ra ngoài chuyện không muốn vô căn cứ thắp trường dương yêu thánh một đầu dù sao trần thánh còn có thể to đến sư tôn ta thánh nhân c h i tôn hay sao thủ đoạn tự nhiên là có bằng không thì cũng không dám tới trước hai quân trận đều xấu trường dương yêu thánh cười h í p mắt nói dường như không nghe ra nam cực tiên ông ý tứ trong lời nói một bộ người hiền lành bộ giang a không biết là ra sao thủ đoạn còn xin tiền bối để cho van bối mở mắt nam cực tiên ông nghe xong đại hỷ tại tăng thêm trường dương yêu thánh hiền lành thái độ giọng nói chuyện lập tức gần gũi hơn khá nhiều tộc ta bên trong có một dị bảo ghi lại một môn đinh đầu thất tiến pháp thuật phối hợp bộ dạng này sách bàn thảo đi phái người lập một doanh trong doanh xây một đài trên đài kết một người dơm trên thân người sách địch nhân tính danh trên đầu một chiếc đèn túc hạ một chiếc đèn tiếp đó phái người cước bộ cường đấu vẽ bùa kết tấn tiêu một ngày ba lần b á i lễ đến ngày hai mươi mốt chi bữa trưa địch nhân tam hồn thất phách liền sẽ bị bài tán lúc này bắn tên người dơm bên trên như xạ địch nhân bản thể người dơm địch nhân đều sẽ phun ra huyết đến lúc đó đại la thần tiền cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào trường dương yêu thánh lấy ra một cái phát ra khí tức thần bí ông trúc nói quả nhiên là muốn đặt trước hay đ thân công báo mở miệng hỏi không tệ pháp này ác độ chỗ c trường dương yêu thánh ngang như nói lại là còn chưa nói hết mặc kệ đinh giết hai đều phải tiếp nhận khí vận p h ả n vệ làm không cẩn thận thi pháp người cũng biết đi theo cùng nhau vẫn lạc bằng không thì trước đây yêu tộc bị vu tộc đẻ xuống đất ma sát thời điểm không nghĩ tới chú sát một tôn tổ vu quá tốt rồi có trường dương yêu thánh tiền bối cái này sách bản thảo chúng ta dứt khoát đem cái kia văn trọng sau lương sư môn trưởng bối đều cho chú sát miễn cho thường thường phái người cùng ta x i n giáo đối nghịch thân công báo nghe xong kích động đứng lên nói l ạ c h rầm rầm tiếng nói vừa ra liền nghe được đại sành lập tức loạn thành một đống cái trước chính là trong tay trường dương yêu thánh đinh đầu thất tiễn thư rớt xuống đất â m t h a n h đằng s a u nhưng là xiển giáo môn nhân trốn ở cái bàn bên dưới ghế gọi r a hộ thân pháp bảo âm thanh chư vị sư huynh đệ đây là thế nào thân công báo còn không biết r ố t nát vô c h i nhìn xem c h u n g quanh biểu lộ bồi dối vô cùng đồng môn Đợt, đặt tiền. tiền. đặt cầu mua, chương còn Chương mua, Cầu mua, nhân nhân không phu thân bán vẫn còn đang giúp nhân số tiền. Chương 331. Bị bán vẫn giúp đang giúp Bị ông công này lại đã không có công phu lý đã có tới thân công báo, thật trọng lưu ý lấy chuẩn bị vừa có di động sử dụng l i ề u mạng khí lực hướng về đông hải bỏ chạy đến nỗi lao sư có thể hay không bảo vệ bốn vậy thì xem thiên ý a nam cực tiên ông hối hận tím cả ruột sớm biết chính mình lúc trước không nên lời biếng hảo hảo mà đem hồng hoang thưởng thức cho cái này kẻ ngu si sư đệ nói một chút cái k i a văn trọng sau l ư n g sư môn trưởng bối tùy tiện có thể nhắc sao nhà mình lao sư đều bị người ta cho chấn s á t một hồi không biết sao còn cần chú sát hưởng cho ngươi cảm tưởng bốn sợ không phải không biết thánh nhân chết trường dương yêu thánh nết miệng khiếp sợ nhìn xem thân công báo huynh n à coi là thật gan lớn a đạo hữu đinh đầu thất tiễn mặc dù là bí thuật nhưng mà thực lực quá mạnh cũng không sinh ra được tác dụng a trường dương yêu thánh nhặt lên đinh đầu thất tiễn t ư nói a dạng này a thì ra là thế thân công báo gật gật đầu cũng được nếu không liền đinh giết cái kia dư khánh a giết ta t â y kỳ mấy viên đại tướng quả thật nên chết không có vấn đề cái kia dư khánh là người phương nào trường dương yêu thánh khẽ cười nói giống như văn trọng đồng môn chín giây c u n g đệ tử đ ờ i ba thân công báo hồi đáp trường dương yêu thánh nụ cười trên mặt cứng lại bốn đệ tử lời ba xác định không biết đánh tiểu nhân lớn sao vậy thì miệu cung đệ tử đời hai thế nhưng là có thể hoành kích thánh nhân a nếu không thì đổi một cái đối tượng trường dương yêu thánh trầm một hơi nói hôm nay vừa tới cái k i a dương nhâm nhìn giống như bộ dáng rất lợi hại nếu không thì chú sắt cái k i a dương nhâm a thân công báo nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nói ra dương nhâm đây không phải là địa phủ vị tia đệ từ sao chứng đạo tồn tại năm mẹ nó không bằng chú sắt văn trọng đâu đạo hữu đổi lại một cái a trường dương yêu thánh biểu lộ cứng ngắc nói thân công báo liếc mắt nhìn trường dương yêu thánh một bộ biểu tình hoài nghi thuận miệng nói mai sơn huynh đệ tùy tiện chú sắt một cái a như thế thì tốt chỉ là không biết cái tia mai sơn huynh đệ là người phương nào trường dương yêu thánh thở dài một hơi sau t h u ậ n miệng hỏi tựa như là một cái gọi kim sĩ đại bằng điệu đại năng đệ tử thân công báo hồi đ ă p năm trường dương yêu thánh vừa lỏng ra đi một hơi lại mạnh mẽ nói tới mẹ nó thân công báo có chủ tâm gây chuyện đúng không không bằng đạo hữu đổi lại một cái trường dương yêu thánh cảm giác trên mặt nóng h ừ n g hực đều do mình nói quá vẹn toàn a còn có ai có thể chú sát thân công báo triệt để đem trường dương yêu thánh cho rằng một cái giả danh lựa bịp tên lường gạt trên thân một điểm tu luyện khí tức đều cảm giác không đến có to tiếng không biết thẹn nói muốn chú sát hai chú sát hai lại là bởi vì thân công báo tu vi quá thấp thiên đạo chưa thành căn bản cảm giác không đến trường dương yêu thánh chuẩn thánh khí tức thừa tướng sao không đem cái k i a vô đạo đế tân cho chú sát nhưng vào lúc này cơ phát đột nhiên mở miệng nói ra trụ vương vô đạo giết hại thương sinh chúng ta đem hắn chú sát cũng coi như là thuận tiên ý cùng dân t â m lời nói vừa nói ra khỏi miệng lại là để cho trường dương yêu thánh hai mắt tỏa sáng trụ vương đế tân lớn thương quốc quân đương đại nhân hoàng mặc dù không cách nào cùng thượng cổ thời kỳ tam hoàng ngũ đế chắc hẳn bất quá tự có khí vận kim long hộ thân chú sát sự phản vệ của hàn bốn bất kể hắn là cái gì c ũ n đế tân g p h vừa chết a đối diện văn trọng cao thủ tại nhiều cũng là hết cách xoay chuyển dưới sự hưng phấn thân công báo hoàn toàn không có lưu ý trường dương yêu thánh trong mắt đùa cận còn có đông đảo đồng môn trong ánh mắt thương hại phải biết vạn vật cũng là nhân quả tuần hoàn thuật nguyên rủa này mặc dù khó lòng phong bị nhưng mà nếu là lấy bí thuật chú s á t một tôn cường đại nhân hoàng nhưng cũng phải thừa nhận lấy ngập trời nhân quả nghiệp lực đến lúc đó đừng nói thành tiên nói tiếp sau đầu thai có thể hay không làm người làm đâu xiền giáo tất cả mọi người tu luyện lâu ngày tiên nhân đương nhiên biết điểm này sở dĩ không nhắc nhở thân công báo là bởi vì bốn nếu thân công báo không đi ai đi bởi vì cái gọi là từ đạo h ư u bất tử bần đạo đương nhiên có thể đạo hữu chính là thiên định phong thần người khí vẫn thâm hậu nếu không ai tới trường dương yêu thánh cười thổi p h ư n g đạo lập tức nói đến thân công báo tâm khảm bên trong để cho cái sau rất là vui sướng đúng vậy à chính là thiên định phong thần người một số người tu vi lại cao hơn tương lai lên phong thần bảng còn không phải từ phong phát t h ầ n vị vậy thì ta tự mình ra tay đi thân công báo tại đồng môn ánh mắt thương hại phía dưới không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống khí vận thâm hậu người điểm này khí vận tại trú sát một cái nhân hoàng có thể làm cho kiếp sau đầu thai muôn đời sau đó tiếp tục làm người thế là tốt rồi trường dương yêu thánh lao g i ả hòm hẹp này rất xấu như thế bí thuật giao cho lão hữu theo đinh đầu thất tiến thương ngược lên chuyện liền có thể trường dương yêu thánh đem gì bảo giao cho thân công báo Khởi bẩm thưa tướng. thân ư a tướng. t h công báo vừa mới tiếp nhận đinh đầu thất tiến thư bên ngoài đột nhiên có một truyền lệnh quan chạy vào chuyện gì thân công báo hỏi khởi bẩm t h a tướng thương quân phái một sứ giả đến đây muốn trao đổi tù binh lính liên lạc nói tù binh không chờ thân công báo đáp lời nam cực tiên ông không hiểu âm thanh truyền tới những cái k i a còn tại trên cột mang theo sư huynh đệ thân công báo xấu hổ nhắc nhở nam cực tiên ông mới chợt hiểu ra lại là bởi vì căn bản là không có đem những cái k i a x ỉ n giáo ký danh đệ tử xem như đồng môn đến nối lãi bất quá chiếu cố tại chỗ những người khác ý nghĩ nam cực tiên ông nói t i ệ n phái người sứ giả kia vào đi cái tia truyền lệnh quan biết nam cực tiên ông thân công báo sư minh nghe vậy lĩnh mệnh mà đi không bao lâu dư khánh chắp hai tay sau lưng vân đạm phong khinh từ bên ngoài đi vào tặc tử thật c ă n đảm dám cả người vào ta tây kỳ khi ta xiển giáo không người hồ quảng thành tử không nghĩ tới tới sứ giả dư khánh lập tức giận d i vô bản một cái dư khánh mắt liếc quảng thành tử khinh thường nói hôm nay ta liền đứng ở đây tuyệt không độc thủ các người có bản lĩnh có thể tự lấy đi ta đầu người trên cổ làm càn quảng thành tử lập tức giận tí mặt trong tay tiên kiếm theo bản năng liền muốn ra khỏi vỏ sau đó nhìn dư khánh giống như cười mà không phải cười ánh mắt trên tay khẽ run dậy nương liệt người này ngược lại là hiệu sát vấn đề là bốn hàng n à y người sau lưng sư tôn giống như gánh không được a trang diện lập tức lâm vào trong rằng co quảng thành tử sách theo thư hùng kiếm một mặt lúng túng quảng thành tử sư đ ệ an tâm chớ vội bởi vì cái gọi là hai quân giao chiến không chém xứ trên chiến trường ân đoán tự nhiên trên chiến trường giải quyết nam cực tiên ông lúc này mở miệng một bộ dáng vẻ h i ể u rõ đại nghĩa không chỉ có cất cao mình hình tượng càng la hóa giải quảng thành tử lúng túng nhìn xem quảng thành tử ánh mắt cảm kích nam cực tiên ông đắc ý nợ nụ cười thông minh á không cần nếu là có bản sự có thể tự tới giết ta dư khánh t h ẳ n như nói nam cực tiên ông nụ cười trên mặt cứng lại chỉ cảm thấy sau răng khay có chút nữa thật muốn giết người cái quỷ gì Đợi đặt mùa, chương 332. đến cùng làm gì tới? Chương 332, đến cùng làm gì tới? Cầu đặt không biết đạo hưu đến đây đều được đi đề đổi hợp Ngươi tới? ngươi tới? biết tiên thời tiết lời nói nói người mở miệng tiếp lời, liền việc khai giết. tiên binh, siền giáo cái ép, gặp cầu chương cùng Chương cùng Cầu cần chuyện cực cũng cả thích có chủ cầu cực mua, mua. hưu kêu mặt túng trao tù làm làm làm Nam mở Nam sao ngay ra ra xóa Không không không như không ông lúng ông, dùng gì gì gì? dù là dạy, nam cực tiên ông không nghĩ tới trên trời lại có rất đ ĩ u bánh chuyện tốt vội vàng đáp ứng xuống đối phương nếu là thả cái kia ba mươi sáu thiên cương đạo nhân không phải liền có thể bố trí xuống một trăm linh tám tinh đấu đại trận sao vậy được ngày mai mặt trời lên cao thời điểm cửa trại lính trao đổi tù h binh dư khánh nhàn nhạt nói một câu sau đó quét mắt chung quanh xiển giáo đệ từ một mắt gặp không ai dám cùng mình đối mặt lập tức cười khinh bỉ khi ánh mắt tập trung ở trường dương yêu thánh trên thân nhìn xem trường dương yêu thánh sau lưng vòng quanh chín điểm màu đen hỏa tinh trên mặt để lộ ra vẹ cân nhắc cũng không quay đầu lại liền rời đi tây kỳ thành còn vào chỗ không người đồng dạng sáng s song phương lần nữa hội tụ ở thương quân bên ngoài đại doanh thương doanh bên ngoài một giải trên cột cờ treo người cũng đã bị đề xuống ba mươi sáu cái xiển giáo ngoại môn đệ tử trói gô bị trói thành một chuỗi mà đổi thành một bên nhưng là mấy cái văn trọng trong quân đội phạm nhân tướng lĩnh bị như thế treo rất lâu xiển giáo ngoại môn đệ tử sớm đã thành t i ể u thiên thể cảm giác còn không có mấy cái này phạm nhân tướng lĩnh nhưng là t h ẳ m rồi từng cái tinh thần n ệ v ờ i ạ i một bộ nửa cái mạng cũng bị mất dáng vẻ song phương chiến lực vốn không có bất luận cái gì khả năng so sánh chỉ là văn trọng thủ hạ quân sĩ thấy cảnh này sĩ khí lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cao văn trọng hôm nay chúng ta liền ở đây trao đổi tù binh nam cực tiên ông cới ư hiệu sao tiến lên mấy bước mở miệng nói ra thả người chính là văn trọng hư l ệ n h nói nói xong vung tay lên khống chế ba mươi sáu cái xiển giáo ký danh đệ tử binh sĩ bung l ò n g tay ra bên trong giấy thửng ư ba mươi sáu người lập tức đại hỷ lảo đạo tại trước hai quân trận một đường hướng về chu quân một phương chạy tới thả người một bên khác nam cực tiên ông cũng phất tay nói trước hai quân trận ngay trước mặt nhiều như vậy phạm nhân lật lọng chuyện nhưng làm không được dù sao xiển giáo cũng là muốn mặt mũi hử vài tên bị bắt làm tù binh phạm nhân tướng quân thấy thế cũng đều lạnh dên một tiếng lẫn nhau đỡ lấy các bộ lảo đảo hướng về thương quân đại trận đi đến chỉ là ai cũng không có chú ý tới xiển giáo ba mươi sáu người đi về thời điểm lại là đang cố ý chỉ h o a n các bộ văn trọng thủy hạ tướng quân trở lại quân doanh bị binh sĩ nâng đỡ đi chữa thương ba mươi sáu người mới đi hai quân chính giữa huynh trường lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào cái kia địa sát đạo nhân gặp thiên cương đạo nhân mấy người ba mươi sáu cái huynh đệ đồng môn đã tới song phương trung ương lập tức hô to một tiếng bày trận thiên cương đạo nhân nghe vậy đại hỷ lập tức đối với chung q u n h một lần huynh đệ hô một tiếng cùng á i đ ạ lúc đó nguyên bản cố định tại chỗ thấy được phạm vi đại trận đột nhiên đã biến thành óng ánh khắp nơi tinh không mỹ、Lệ、lại ngầm sắc cơ lại là hóa hữu hình vì vô hình không chỉ có uy lực đại tăng còn có thể tùy thời di động thiên cương địa sát một trăm linh tám tinh đấu đại trận biến thành tinh không hướng về thường quân phiêu đi qua tốc độ mặc dù do、so、không thượng tiên người đ ộ t quang lại là s o p h à m nhân toàn lực chạy còn nhanh hơn vô số lần ha ha ha văn trọng cho dù trinh chiến một đời tinh thông binh pháp nhưng mà người tiên nhân này đấu pháp như thế nào lại giống như p h à m nhân ở giữa đánh trận là lại cho ta chịu chết đi tinh không bên trong địa sát đạo nhân cười to phách lối từ bên trong chuyện ra ta còn muốn đa tạ thả ta các vị huynh trưởng lại để hai ta đại trận có thể hoàn chỉnh trận pháp hướng về thương quân c h ầ m rãi bay tới nguyên bản là chỉ có ngàn mét khoảng cách đang khi nói chuyện cũng đã đi tới một nửa viên hồng sư h u n h nhưng có biện pháp phá trận văn trọng sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trước mặt một mảnh tinh không mặc dù cũng không tinh thông trận pháp nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó thâm thúy còn có ẩn tàng biên năng so trước đó cường đại không biết bao nhiêu thử một lần liền biết viên hồng cũng thu hồi bình thường bất cân đời mang theo lưỡng nghi âm dương côn liền hóa thành một đạo đội quang hướng về đại trận phong đi trong nháy mắt chui vào đại trận sư huynh chúng ta giúp ngươi mai sơn huynh đệ cũng chiến ý tràn đầy hô một tiếng sau đó cùng cùng một chỗ vọt vào đại trận vừa vào trận đám người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đã biến thành một cái như hạt bụi lớn nhỏ bóng người đại trận này bên trong ngầm cắt h ô n có tu di giới từ tri năng bên trong so với ở bên ngoài nhìn thấy phạm vi mưa、lớn. mắt thấy viên hồng hóa thành nguyên hình trong tay cây gậy cơ múa kín không kẽ hở hợp bảy người chi lực dùng hết toàn lực lại cũng chỉ hưu chiêu đỡ chi lực mà không có sức hoàn thủ đại trận còn tại c h ậ m giai hướng về thường quân viên hồng sư minh cùng mai sơn minh đệ cũng không là đối thủ phải làm sao mới ở đây v ă n trọng kinh hãi sầu mi khổ kiểm nói vô sự liền tạm thời để cho p h é p lối một đoạn thời dần chính là đại trận này mặc dù lợi hại nhưng mà liền trước kia chu thiên tinh đấu đại trận một phần mười uy năng cũng không có chờ nhiều mấy vị đồng môn xuống núi chúng ta có thể tự phá trận dương nhâm nhìn xem đại trận nói văn sư đệ đi trước an bài rút quân a ta cùng dư khánh dương nhâm đệ vào trận cùng hai vị sư huynh tụ hợp chúng ta đều có lao sư ban thưởng thượng hải sâu thủ đoạn dây dưa một chút thời gian tiếp đó toàn thân trở ra không khó lắm t h ạ c h cơ khanh nhữ mày nhìn xem gần trong gang tức đại trận cũng chỉ đ á n h như thế văn trọng thở dài một cái liền chuẩn bị đi an bài đại quân rút lui đối diện xiển giáo đám người thấy thế lập tức đại hỷ thân công báo cười dài nói ha ha ha văn trọng hôm nay là tử kỷ của ngươi cũng là bị, bị đệ nén quá lâu cuối cùng dọn về một ván hôm nay ta liền muốn đem các người một mẹ hốt gọn để cho cũng nếm thử tre t hồng i mang từ t rơi n g vào thiên cương địa sát một trăm linh tám tinh đấu trên đại trận dừng lại một chút tiếp đó lập tức xẹt qua đại trận sau đó tại trước mặt chu quân chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh Đỡ S, cầu mua, đặt chương mặc cho tu vi thông thiên tại ta trận pháp này bên trong thiên cương đạo nhân cản d ỡ âm thanh truyền ra nói một chút thiên cương đạo nhân một cái ngây người hôm nay dương quang thật tươi đẹp ba ba mẹ nó ở đâu ra dương quang túi l â u xuống đập vào mắt lại là một mảnh hỗn độn đại địa còn có một đạo sâu không thấy đ ấ y khe danh ba ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì thiên cương đạo nhân một mặt một b ư ớ c không phải mới vừa còn tại bố trí đại trận sao đại trận của ta đâu một hồi kình phong đánh tới một cái mũi nhọn rơi vào địa sát đạo nhân chót mũi ba thức chỗ thiên cương đạo nhân con người đột nhiên co rụt lại cảm giác này rất quen thuộc k bốn chẳng lẽ bốn lại bị bắt bắt theo bản năng ngồi sổm trên mặt đất hai tay ôm đầu thiên cương đạo nhân lúc này mới phát hiện không riêng gì khác một trăm linh bảy cái huynh đệ cũng đều giống như tư thế ngồi sổm ở cùng nhau một cái vá vỡ toàn thân áo đen cầm phương thiên họa kích người trẻ tuổi đi tới phương thiên họa kích chỉ vào bởi vì đại chiến bị phá chịu đến phản vệ người bị thương nặng một trăm linh tám cái đạo nhân đều cho ta trói lại nhanh đi nhanh đi đang chuẩn bị mệnh lệnh đại quân rút lui văn trọng này lại mới tỉnh cơn mơ vội vàng mệnh lệnh binh sĩ đi qua một k h ắ c đồng hồ sau ân thương quân doanh phía trước cột bên trên lần nữa treo đầy xiền giáo đệ tử về sau vị trí không đủ lại đem thiên cương đạo nhân cùng địa sát đạo nhân mấy người treo ở trên một cây cột cái này mới miễn cưỡng treo mở hai bên đều yên tĩnh im lặng địa sát đạo nhân cùng thiên cương đạo nhân bị treo ở trên cùng một căn cột huynh đệ đến đúng xem một mắt không nói gì im lặng lần này mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại xiền giáo một phương càng là có chút không tiếp thụ được sự thật này một k h ắ c trước đắm chìm tại đại trận hiển uy trong vui sướng chờ đợi đem ân thương một phương một mẹ hút gọt kết quả một giây sau trận pháp bị người phá nam cực tiên ông nhìn xem treo ở trên cột cờ xiển giáo đệ tử cảm giác sau răng khay có chút đ a u bốn cứu trở về ba mươi sáu người người tiếp đó lại bị bắt bắt một trăm linh tám cái nam cực tiên ông tính toán khá lắm tính gộp cả hai phía còn đ ế n bảy mươi hai người người phương nào đến nam cực tiên ông biểu lộ ngưng trọng nhìn xem đột nhiên xuất hiện áo đen người trẻ tuổi biểu lộ ngưng trọng cái kia thiên cương địa s á t một trăm linh tám tinh đấu đại trận uy lực nhìn trong mắt vào trận đều khó tránh khỏi rơi xuống hạ tràng người trẻ tuổi này vậy mà thoáng cái phá trận quả nhiên là kinh khủng như vậy giờ khắc này toàn bộ chu quân trong trận doanh sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên huệ b à i huyết hải dương giao đến đây l i n h giáo dương giao đem phương tiên họa kích hướng về trên mặt đất một trận mở miệng nói ra giống như là lấm đông hàn phong thổi qua xiển giáo chúng tiên trong lòng l i n h giáo mọi người thấy một mắt trên mặt đất sâu không thấy đáy khe ránh nhìn lại một chút trên cột cờ treo một trăm linh tám cái đạo nhân cái kia đây không phải linh giáo lấy chết đi bao quát nam cực tiên ông ở bên trong thậm chí ngay cả một cái dám nói chuyện cũng không có ngay cả thương thế khôi phục hơn phân nửa có sức đánh một trận nhiên đăng đạo nhân cũng là nửa câu cũng không dám nhiều lời dương g i a o nhìn như chỉ có đại la kim tiên tu vi chỉ là vừa rồi một cái kia nhưng đang tự hỏi cũng muốn lấy ra át chủ bài mới có thể làm được húng chi mình chính là một tôn truyền thánh đánh thắng một cái đại la kim tiên thường nhân chỉ có thể đã phải nhưng nếu là đánh thua bốn ngày sau sợ là cũng không có khuôn mặt tại hồng hoang đi lại trái lại ân thương một bên dư khánh bọn người vui mừng quá đỗi cùng nhau tiến lên đón phía trước thế nhưng là dương g i a o sư m i n h ở trước mặt văn trọng mở miệng hỏi gặp qua chư vị sư đ ệ dương g i a o gặp dư khánh đám người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười chân thành chúng ta bãi kiến dương dao sư h u n h đám người nhanh chóng một mực cung kính h o à lễ ngay cả thiên tính h ê u chiến tính cách bướng bình viên hồng đều một mực cung kính chắp tay hành lễ phía trước cầm không thể làm gì một trăm linh tám thiên cương địa sát đại trận đối phương lại chỉ dùng nhất kích cũng đã đánh tan bên này là trên lệ n h dương giao vừa ra trận dùng thực lực chinh phục đám người để cho đám người tâm phục khẩu phục may mắn mà có dương giao sư huynh kịp thời đổi tới a bằng không thì chúng ta liền muốn chật vợ viên hồng cười khổ nói tu đạo một đường vốn là đạt giả vi tiên dương giao bản sự so viên hồng lớn cho dù tu hành ngành ngắn viên hồng cũng là đối nó tâm phục khẩu phục hự bất quá là lấy nhiều khi ít không muốn thể diện hạng người xỉn giáo muốn h ạ không gì hơn cái này dương giao nhìn lướt qua h i ê n tĩnh im lặng xiển giáo trận doanh khinh thường nói toàn bộ chiến trường bên trên có một cái tính một cái lần này đều nghe nhất thanh nhị sở chu quân sĩ khí lập tức phát triển mạnh mẽ tiếp cận đê cốc xiển giáo vân trung tử đến đây l i n h giáo các hạ cao chiêu vân trung tử chịu không được các loại nhục nhã gánh v ắ t trạm tiên kiếm liền đi đi ra lại nói trạm tiên kiếm dựa theo nguyên bản hồng hoang cô sự mạch lạc vốn nên vì ngọc đỉnh bái sư thông tiên nguyên thủy thiên tôn liền đem trạm tiên kiếm ban cho vân trung tử cũng là thúc đẩy vân trung tử cải tu kiếm đạo vân trung tử sư đệ chớ có xúc động nam cực tiên ông thấy thế vội vàng mở miệng ngăn lại. có thể xiển giáo đệ tử đi c h u y ề n không phải ngoại môn ký danh đệ tử có thể so s á n h a mỗi hao tổn một cái đều phải thiệt hại xiển giáo đại lượng khí vận sư minh có đôi khi mặt mũi so tính m ệ n h lớn ta xiển giáo có thể thua lại không thể thua không nổi vân trung tử liếc mắt nhìn nam cực tiên ông chậm rãi nói hảo không nghĩ tới xiển giáo còn có người nhân vật này cũng là bị nguyên thủy lao nhi làm chế mãi dương giao nhìn xem vân trung tử kiên nghị bộ d á n g tán t h á n nói đông hải nguyên thủy cung nguyên thủy thiên tôn cảm giác dương giao làm lục như vậy lập tức giận g ữ vừa muốn động thủ đâu một cỗ huyết tinh chi khí đột nhiên tràn ngập ra một đôi con ngươi đỏ thấm xuất hiện tại nguyên thủy ngoài cung cứ như vậy lạnh lùng nhìn chăm chú lên nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn trên mặt xanh một miếng tím một khối rốt cục vẫn là không dám đ ộ n thủ một cỗ như có như không hắc khí dần dần xuất hiện ở nguyên thủy thiên tôn thẳng tới mây xanh để cho nguyên bản bích lục khánh vân lập tức đã biến thành màu xanh thấm trái lại dương dao liếc cầm phương thiên họa kích thì lớn như vậy tùy tiện vừa đứng kẽ hở mở rộng nhưng vân trung tử lại phát hiện mặc kệ chính mình từ góc độ nào đâm tới phương thiên họa kích đều biết lấy thế lôi đình chi thế rơi xuống hai người cũng là bây giờ hồng hoang ít có thể tu cái gọi là thể tu chính là giống như trước đây mười hai tổ vu nhục thể cường đại dùng vũ khí chiến đấu hậu thế tây du thời điểm pháp bảo ngày càng thưa thớt thể tu mới càng ngày càng nhiều bây giờ số đông tu sĩ đấu pháp xa xa đứng vững dùng pháp bảo đến đúng công ra tay đi dương giao phương thiên họa kích vạch một cái cố ý bán một sơ hở cho vân trung tử vân trung tử gặp một lần c h à n g tiên kiếm lập tức hóa làm một hàng dài ra khỏi vỏ bay ra thẳng bức yếu hại một mạch mà thành đổi thành bất kỳ một cái nào đại la tu sĩ tại bộ này động tác trước mặt cũng phải nhịn không được thầm than một tiếng vân trung tử cũng m ặ t lộ vệ thần sắc hài lòng trạng thái tốt nhất đinh một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ thai vân trung tử không đợi có phản ứng đâu liền cảm giác cổ mắt lạnh dương g i a o đập mở trạm tiên kiếm phương thiên hòa kích cũng đã rơi vào vân trung tử trên cổ đ ba cứ như vậy bị một hiệp đánh bại vân trung tử không dám tin nhìn xem trên cổ phương thiên hòa kích lại đến dương dao lạnh lên một tiếng bung ra vân trung tử ngóc nói vân trung tử con mắt chừng đỏ bừng nhìn chằm chặp dưng dao lại là một kiếm đ â m ra lần này lại là quán chu toàn thân pháp lực c h ạ m tiên kiếm thả ra vạn đạo tia sáng đinh một tiếng vang nhỏ c h ạ m tiên kiếm bay ra phương tiên h họa kích lần nữa rơi vào vân trung tử trên cổ pháp lực không thuần những năm này chỉ là ham tu vi tinh tiến không chút nào chú ý căn cơ dương giao cười lạnh nói vừa rồi vậy mà đều không vận dụng pháp lực trực tiếp dùng lực lượng cơ thể liền tứ lạng bạc thiên cân đập bay c h ạ m tiên kiếm lập tức vân trung tử yên lặng bốn tam giáo đồng thời mặc dù mơ hồ có đồng minh dấu hiệu nhưng mà giữa hai bên cũng là cạnh tranh không ngừng x i n giáo nội bộ mười hai kim tiên ở giữa cũng là đỉnh núi mọc lên như rừng tiến hành tu hành truy tắt đ ổ i tu hành tốc độ hơi chậm một chút liền sẽ bị người vượt qua dù sao chỉ có tu vi cao người mới có thể nhận được nguyên thủy thiên tôn tài nguyên thiên vệ loại tình huống này lại như thế nào có thời gian tinh tế rèn luyện pháp lực không được xuất kiếm quá chậm pháp lực không bằng lại đến không đúng không đúng góc độ sai hai quân trên chiến trường yên tĩnh im lặng chỉ có dương g i a o âm thanh thỉnh thoảng vang lên vân trung tử cầm trong tay c h ạ m thiên kiếm một lần một lần phóng tới dâng dao nhưng lại bị lần lượt một chiêu chế phục dương dao thỉnh thoảng mở miệm trào phúng vài câu xuyền giáo đám người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt luận đến đấu pháp năng lực vân trung tử chính là tu luyện tam thanh trong trí nhớ truyền thừa cựu truyền huyền công tu vi mặc dù tại mười hai kim tiên trông được không ra ưu thế gì nhưng mà luận đến đấu pháp năng lực tuyệt đối là trong xiển giáo số một số hai nhưng bây giờ thì sao lại giống như hải nhi nhỏ yếu hai canh giờ sau đó đại chiến lắng lại vân trung tử thở hồng hộp đứng ở một bên chẳng tiên kiếm cắm ở dưới chân kiếm giả trăm binh chi tổ a kiếm đạo huy hoàng tại trong tam thiên đại đạo mặc dù chưa có xếp hạng trước mười nhưng kiếm tu thực lực cũng không phải có thể sử dụng tu vi để cân nhắc vân trung tử chỉ dùng kiếm mà không phải là tu kiếm dương g i a o lẳng lặng nhìn vân trung tử nói lời tuy khó nghe cũng không m ệ n đ ể điểm chi ý có cơ hội có thể đi cái kia côn luân sơn ngọc hư c u n g tìm ta nhị đệ dương tiễn để cho nói cho người kiếm tu trong lòng của ngươi một cái tu sĩ mà không phải một cái kiếm khách ngươi hiểu được kiếm của ngươi sao chân chính đem ý nghĩ dùng tại kiếm đạo lên sao trạm tiên kiếm là một thanh hảo kiếm đáng tiếc bị long đong dương g i a o lắc đầu cảm thẳng nói t h o á n một cái trực tiếp đánh xuyên vân trung tử trong lòng kiếm đạo kiếm tu chỉ thấy vân trung tử rút ra trạm tiên kiếm đột nhiên tự lẩm lẩm một hồi dùng trạm tiên kiếm nhất kiếm đâm ra khoan thai chậm rãi một kiếm so với một phạm nhân binh sĩ còn không bằng nhưng vân trung tử lại là vẻ mặt thành thật bộ dáng trong miệng còn không ngừng nhắc tới kiếm tu kiếm đạo một kiếm một kiếm lại một kiếm một kiếm so một kiếm nhanh một kiếm so một kiếm lăng lệ một mực đến một cái đỉnh điểm một kiếm đâm ra khí tức ác liệt để cho phương viên trăm dặm đều tràn đầy kiếm khí đua tiếng âm thanh nam cực tiên ông thấy thế lập tức giật n ả y cả mình một kiếm này đơn giản cao hơn đại la kim tiên có khả năng phát huy ra được lớn nhất tùy năng thẳng bước chuẩn thánh đại năng không đúng không đúng vân trung tử một kiếm đâm ra đi một nửa liền ngừng tay. Lại lắc đầu nói ba. đều y lực này còn không đúng nam cực tiên ông không hiểu ra sao xoẹ xẹn lại là một kiếm đâm ra so với phía trước lại là uy thế như lên không thiếu một kiếm lại một kiếm chỉ là lần này nhìn một kiếm muốn so một kiếm yếu cuối cùng cuối cùng một kiếm đâm ra thời điểm không có một chút dị tượng thậm chí không có một chút pháp lực ba động nhưng mà đối diện dương g i a o lại là lần thứ nhất nhìn thẳng vào một lần vân t r u n g tử phương thiên họa kích đón đỡ tại trên mũi kiếm đột nhiên nhấc lên một mảnh cuồng phong thổi đến đám người mở mắt không ra đại đạo trí giản phản phát quy chân vân trung tử cái này nhìn không có bất kỳ cái gì uy lực một kiếm mới là nhiều như vậy trong kiếm uy lực lớn nhất chỉ có đơn thuần kiếm đơn thuần kiếm đạo không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì đơn giản kiếm duy nhất kiếm kiếm kiếm dấu ra ở giữa tan vỡ hết thẻ quân giặc nam cực tiên ông sắc mặt nghiêm trọng món này rõ ràng là mang theo một loại nào đó chưa từng thấy qua pháp môn đã vượt ra đại la kim tiên cực hạng gần như đạt đến c h u ẩ n thánh cánh cửa ha ha ha ta cuối cùng hiểu rồi kiếm đạo kiếm pháp mặc kệ tóm lại một cái kiếm kiếm chính là ta ta chính là kiếm lòng ta duy kiếm mới có thể kiếm tâm thông minh vân trung tử cười to nói lần này linh cũng không giới phải hậu thế thế vân õ hiệp kiếm đứng đầy đường t m c h â chính có trung h ể t ự c chỉ hôn n g y ê tri tắt kiếm cảnh pháp hạt đạo i ố n Nguyên g tử h Thiên Tôn đều chưa pháp Hiểu chỉ thôi chính ủ y này. Tôn từng tại、pháp、tắt trên đường đi ra một bước này. Hiểu ra bản tâm từng từng tiếp ta Trung t đi lại liền đi kiếm người. đường bản còn Vân đều đó, sau bước có bước bước ra ra là cười to nói nói một chút đột nhiên cảm giác có chút không đúng mẹ nó t a đây không phải đang mắng mình sao không tệ có này linh mộ bên trong ngày sau tăng hùng i á o lúc này lấy cầm đầu còn lại hạng người bất quá gà đất cho xe nga dương giao tán dương nhìn xem vân trung tử đạo câu nói này vừa nói ra khỏi miệng xiển giáo mọi người nhìn về phía vân trung tử ánh mắt lập tức thì thay đổi vân trung tử đã không phải là lúc trước vân trung tử vân trung tử sư đệ tu vi tiến nhanh thật đáng mừng a nam cực tiên ông tán thán nói nói một chút lập tức phản ứng lại nương liệt cái này dương giao bằng gì lời bình tam giáo đệ tử a t i ể u nói này chẳng phải làm cho cùng hắn cao hơn chính mình ra đồng lứa giống nhau sao đa tạ các hạ chỉ điểm vân trung tử chắp tay ô m quyền đối với dương giao cảm kích thật lòng đạo không sao ta cũng là nhìn thấy trong lúc nhất thời nghĩ tới nhị đệ thôi dương giao vung lên phương tiên họa kích lạnh lùng nói nhị đệ ta mặc dù tu hành không đến ngàn năm chỉ là tại trên cái này kiếm đạo thành tích nhưng lại không biết mạnh gấp bao nhiêu lần vân trung tử một bụng lòng cảm kích lập tức cho cho ăn lại tại lúc này đột nhiên cảm thấy một cỗ cực lớn mệt nhọc từ thể nội truyền ra cứ như vậy trực tiếp té x ỉ u lại là bởi vì vừa rồi đầu tiên là cùng dương giao bạo ngược hai canh giờ đã sớm đem pháp lực hao phí thất thất bát bát tiếp đó lại là một buổi sáng đốn ngộ kiếm đạo diễn luyện không biết bao lâu bây giờ thể nội đã sớm một điểm pháp lực cũng không có đáng giận vân trung tử sư h u n h bị cái này áp tặc cho tức xịu cụ lưu tôn tức giận nói sư đệ đạo hạnh thiên tôn mau tới phía trước đỡ dậy vân trung tử đối với ta vân chúng t ừ ngươi cho ta cùng các ngươi x ỉ n giáo những t h ứ này vô s ỉ hạng người đồng dạng sao vân trung tử pháp lực tiêu hao đi qua đã hôn mê trở về ăn chút đan dược cỡ nào tu dưỡng một hồi liền có thể khôi phục dương g i a o nói xong liền quay người chuẩn bị trở về thương quân trận danh o đúng lúc này một tràng tiếng sẽ gió từ sau lưng vang lên phổ hiền đạo nhân ngô câu sòng kiếm mang theo giả uy thế to lớn hướng về dương g i a o đánh tới trực tiếp từ phía sau lưng đánh lén d á m nhục nhã ta xiển giáo m ô n nhân hôm nay ta muốn để chết không có c h ỗ t r ô n dương giao sư huynh cẩn thận dương nhậm nhanh chóng nhắc nhở hạn hạ dương giao lạnh rên một tiếng phương tiên họa kích vung tay lại lập tức liền bổ tới phổ hiền đạo nhân nô g câu trên sông kiếm phổ hiền đạo nhân ngày bình thường liền giỏi về mưu đồ tinh thông tính toán bây giờ gặp dương giao đưa lưng về mình đầu nóng lên liền không chút do dự ra tay đánh lén dương giao trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng lấy đánh lén sau khi thành công vì x i n giáo trừ một đại địch bị nguyên thủy thiên tôn coi trọng tình cảnh bàn về tư lịch phổ hiền đạo nhân tại trong x i n giáo kim tiên không chút nào thu hú đủ để đủ xếp vào năm vị trí đầu mạnh thì có mạnh nhưng cái kia cũng muốn nhìn cùng ai so nhát gan bọn t r ộ t nhát dương g i a o quay người cười lạnh một tiếng phương thiên họa kích trên dưới bay múa vô số đạo hắc mang hướng về phổ hiền đạo nhân chém tới khoảng cách gần như thế phổ hiền đạo nhân này lại nơi nào phản ứng một đạo không rơi bị hắc mang cho cắt cái khắp cả người đầy thương tích na ô trọng thương phía dưới ngay cả hình người cũng không có cách nào bảo trì hóa thành một ngàn trượng cao thấp dung mạo dữ tận dị thú dương dao lại không có định lúc này thu tay lại cầm trong tay phương thiên họa kích hóa thành một đạo đội quang liền đã đến phổ hiền đạo nhân đỉnh đầu sư để cẩn thận xiền giáo còn lại mấy cái đệ tử đích truyền tính cả nam cực tiên ông ở bên trong vội vàng đều ra pháp bảo hướng về dương g i a o đánh tới lăn dương g i a o quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng phương thiên họa kích dùng hết toàn lực vạch một cái một đạo hát mang bay ra ngăn trở mấy món pháp bảo lơ lửng giữa không trung rằng có mấy hơi thở thừa dịp một hồi dương g i a o phương thiên họa kích hướng xuống vẩy một cái trực tiếp cắm vào phổ hiền đạo nhân xương sống lưng phía trên lại lác một cái phổ hiền đạo nhân lập tức cảm giác gân c ố t suốt một điểm khí lực đều làm cho không lên đây ha ha ha dương sư đệ lần đầu gặp mặt lại là không thể không có lệ gặp mặt vi h u n h liền mượn hoa dương Giao cười một tiếng dài đối cứng mới nhắc nhở dương nhậm nói phương tiên h họa kích vẩy một cái phổ hiền đạo nhân liền rơi vào dương nhậm trước mặt ha h a như vậy đa tạ dương giao sư huynh dương nhậm cầm phán q u a n bút thiết hoảng â n câu trên hư không phát họa ra một cái tụ chữ đen như mực chữ lớn hướng về phổ hiền đạo nhân b a y đi cuối cùng hạ xuống trên c h á n hóa thành một cái hình xăm tầm thường lẫn ký cao thấp hàng ngàn trượng dị thú rên d ị một tiếng giống như là chịu đựng lấy thống khổ cực lớn dưới sự bất đắc dị hóa thành chiến mã lớn nhỏ phụ phục ở dương nhậm dưới chân thả sư đệ ta cụ lư tôn xưa nay cùng phổ hiền đ dương giao quay đầu lạnh lùng nhìn xem cụ lưu tôn trong tay phương thiên họa kích rủ xuống đất muốn lên đến l i n h giao sao cụ lưu tôn từ đó xiển giáo mười hai kim tiên một trong phổ hiền đạo nhân nhưng cũng trở thành tọa kỵ ai về thành trước ca nam cực tiên ông thấy thế biết đã hết cách xoay chuyển không thể làm gì khác hơn là thở dài một cái nói chu quân không thể làm gì khác hơn là hậu quân biến tiền quân lần nữa về tới tây kỳ thành sư minh ta liền đi sai người chuẩn bị đinh đầu thất t i ễ n thư chú sát cái kia đế t â n mới tiến phủ thưa tướng thân công báo liền đứng dậy nói nói xong liền sai người tại kỳ sơn trên một miếng đất chống xếp đặt một cái đài cao lại dựa theo đinh đầu thất tiễn thư bên trên viết đồ vật đem bên trong tất cả vật phẩm đều chuẩn bị trình tệ liền bắt đầu mỗi ngày túi đầu thân công báo b à i thai nghĩ cách nam cực tiên ông thi chiến pháp lực hỗn loạn số trời là lấy đại thương trong doanh không thể nào biết được thương quân một phương văn trọng bọn người không biết nguyên nhân gì cũng chưa từng tiến đến khiêu chiến song phương cứ như vậy lâm vào quỷ dị trạng thái rằng co chiều ca thành trận mấy ngày đế tân chỉ cảm thấy trong lòng phiền não và phần không được đắc bình mấy ngày liên tiếp t r o n à y ngược phiên muộn khó khăn cản ngay từ đầu tưởng rằng thân ở trong đại kiếp chịu đến ảnh hưởng của thiên địa sắc khí liền vận chuyển pháp lực triệt tiêu khó chịu nhưng mấy ngày sau tình huống lại là không ngừng tăng thêm dưới sự bất đắc dĩ đế tân không thể làm gì khác hơn là đi tới phía trước bế quan trong mật thất tắm rửa đất hương bắt đầu tính toán liên hệ phía trước trong đầu vang lên âm thanh c h u y ệ n gì liên tiếp ba ngày ba đêm đế tân kêu gọi lúc này mới được đáp lại nữ hoa âm thanh tại mật thất bên trong vang lên đệ tử cầu thánh mẫu nương nương cứu mạng đế tân vội vàng mở miệng cầu cứu lúc này ta đã biết an tâm chớ vội nữ hoa thản nhiên nói năm hôm sau trời trên mặt lại là cũng không còn nửa điểm ư u sầu c h i sắc chỉ coi trên thân thể khó chịu không tồn tại đồng dạng nên việc làm việc làm nên vào chiều vào chiều một cái c h ư ớ c mắt ngày hai mươi mốt đi qua một ngày này buổi trưa chiêu ca hoàng cung trong đại điện đế tân lui tả hữu chỉ còn dư một người chân trời một đạo người bình thường không nhìn thấy điểm sáng màu vàng bay tới hạ xuống đế tân trên đầu a đau sát ta a cứ việc đế tân đã sớm chuẩn bị vẫn là không nhịn được kêu đau một tiếng tiếp đó ẩm vang ngã xuống đất ngất đi cùng lúc đó đế tân bên hông một cái gián t i ế p lấy ngày sinh tháng để người d ơ ẩm vang pha t o á i giữa thiên đ i ệ tràn ngập sát khí trực tiếp tăng vọt mấy phần không biết qua bao lâu đế tân ung dung tỉnh lại trong mắt một k i a thần quang thoáng qua thì ra là thế số mệnh a không chạy khỏi nhân hoàng số mệnh đa tạ thánh mẫu nương nương ân cứu mạng đế tân lầm bầm lầu bầu một phen tiếp đó hướng về bất chu sơn phương hướng bái tà bái lúc này mới hết thể như thường tiếp lấy xử lý chính vụ đi tây kỳ phủ thừa tướng tự cho là chú sát đế tân sau thân công báo mang theo một thân khổng lồ nhân quả nghiệp lực về tới phủ thừa tướng xiền giáo đám người tu vi cao thâm đối với cái này nhìn nhất thanh n h ị sở lại không có một người mở miệng đề điểm từng cái một hướng thân công báo chúc mừng để cho thân công báo hồng quang đẩy mặt các vị đã hưu cái k i a đế tân đã lên bảng ta lần này nhập k i ế p cũng coi như công đức viên mãn lại là phải về núi tu hành lúc thân công báo đắm chìm tại chú sát đế tân thành công vui sướng trường dương yêu thánh lại tại lúc này đứng lên nói đạo trưởng như thế nào vội vã như thế không ngại ở chỗ này chờ mấy ngày đợi cho lui bức thương quân ta hào thiết tiến vì đạo dài một tận tình địa chủ hữu nghị thân công báo tăng trưởng eo yêu thánh muốn đi nhanh chóng đứng dậy chân thành nói thốt ra lời này mở miệng xiển giáo vẻ mặt của mọi người lập tức thì thay đổi thiếu chút nữa n g h cười nương liệt nhược trí a đều bị người hố c h á n g còn giút lấy nhân ra kiếm tiền đấu đá tạng v đạo trong nhà còn có chuyện quan trọng. sau này có duyên có gặp lưng trình lạ. ờ Dương thánh yêu chín ư ờ i n ạ điểm ngọn lửa màu đỏ sầm đột nhân biến lớn vẩn quanh tại trường dương yêu thánh quanh thân định nhãn nhìn lại vậy mà tại mỗi một đoàn trong ngọn lửa đều có một cái đại la kim tiên cấp bậc hỏa nha ở bên trong bay múa chỉ là những thứ này hỏa nha bây giờ vận dụng không phải là hỏa nha nhất tộc bản mệnh tiên hỏa hung ác b á đạo thái dương chân hỏa chính là những năm này hỏa nha nhất tộc rơi xuống bậc đại thần thông thi thể bị trường dương yêu thánh thu thập luyện hóa trở thành b ả o bối chính kiện pháp bảo uy lực không nhỏ hợp lại càng là không thể khinh thường c ù n g bạo hỗn độn chi lực vừa tiếp cận trường dương yêu thánh liền bị thiêu đốt trở thành hư vô trường dương yêu thánh cứ như vậy lẳng lặng dừng ở trong hỗn đội bên trong sau ba cánh giờ hỗn đ ộ bên trong đột nhiên mở ra một cánh cửao trắng khí chất lạnh thanh tuyệt mỹ nữ tử từ bên trong không gian thông đạo đi ra trường dương yêu thánh gặp qua trường dương yêu thánh vừa nhìn thấy mặt không dám thất lễ vội vàng k h n g lưng hành lễ nói đồng thời trong lòng lại là nhắc lên vô số sóng to gió lớn tố văn những thứ này rất ít tại trong hồng hoang đi lại thánh nhân tu vi cao thầm nhưng là không nghĩ đến lại có thể trực tiếp từ hồng hoang đem không gian thông đạo mở cuồng bạo hỗn độn bên trong chỉ là chiêu này nguyên thủy thiên tôn kém xa a phải biết ở đây hỗn độn c h ỗ sâu đã vượt ra thiên đạo phạm vi q u ò n hạt nguyên thủy thiên tôn những cái kia thánh nhân nơi đây cũng sẽ bị đánh về nguyên hình trở thành chuẩn thánh định phong sự tình làm được thế nào khi hòa đối với trường dương yêu thánh gật gật đầu sau hỏi hồi bẩm đại nhân dựa theo đại nhân yêu cầu Cái nhưng i kể từ đế tuấn cùng thái nhất ra ngoài nhiều năm không về sau đó yêu tộc địa vị lúng túng thập đại yêu thánh tâm tư dị biệt trường dương yêu thánh tại trong t h u y ề n thánh vẫn còn không tính là cường giả đoạn thời gian còn có thể cầm đế tuấn cùng thái nhất pháp chỉ ngăn chặn đám người theo đế tuấn thái nhất chậm chạp không về khác yêu thánh tiểu động t á c cũng là càng ngày càng nhiều không chỉ yêu tộc nội bộ bên ngoài cũng không ít người phát hiện yêu tộc bây giờ nội bộ trống giống rõ ràng nhất chính là linh giáo những năm này trắng trợn khuất trường loạn trong giặc ngoài phía dưới ép tới trường dương yêu thánh không thờ nổi mấy phen đi đến hôn đ ộ n tìm kiếm đế tuấn thái nhất không quả sau đó trường dương yêu thánh lúc này mới bất đắc d ì đi thái âm tinh lặng lẽ đầu phục hi hòa càng là tại hi hòa chỉ điểm tu vi đột phá chuẩn thánh hậu kỳ nắm giữ thái dương chân hò lần này trường dương yêu thánh chính là phụng hi hòa mệnh lệnh vào hồng hoang tính toán tây kỳ một phương đi thôi hi hòa vung tay lên đem đầu cũng không dám d ơ lên trường dương yêu thánh cho chuyển đến yêu tộc trụ sở một c h â u góc tối không người đều là tử ta cũng muốn tăng thêm tốc độ liếc mắt nhìn quân b ạ o hỗn độn hi hòa thấp giọng nhỉ non sư tôn lúc nào có thể gặp lại tây kỳ trường dương yêu thánh đi sau đó xiển giáo đám người nói cười y ế n yến nói chuyện với nhau vài câu sau đó lại một cái vấn đề bày tại trước mặt mọi người đế tân mặc dù bị trú sát nhưng đại thương còn có văn trọng tại dễ như chở bàn tay liền có thể nâng đỡ tân quân kế vị cho nên muốn tho còn muốn chấn s á t văn trọng mới được chư vị sư minh phượng minh kỳ sơn số trời chú định hưng đời chu t h ư ơ n g chỉ là chu thất hưng khởi còn cần kinh nghiệm ba mươi sáu lộ thảo phạt bây giờ bất quá mười mấy lộ cũng đã gian khổ đến nước này phải nên làm như thế nào tốt thân công báo thoáng từ tự tay chú sát đế tân trong vui sướng giải thoát đi ra một mặt sầu khổ nói a i đám người nghe xong lời này đều là thở dài xiển giáo linh giáo đến bây giờ có thể nói là tinh nhuệ ra vào có thể có phía trước đặng hoa tế trận chuyện sau đó tất cả mọi người lưu lại một trái tim mắt ai cũng không chịu ra trong chết sợ bị tính toán chết ở trong lượt yếp linh giáo những cái này từ trên cái lượng kiếp cũng đã giết ra hung danh nhiều năm đại yêu càng là vừa có chuyện cáo ốm xin nghỉ xuất công không xuất lực đến mức đến bây giờ cũng không tìm ra được có thể chiến thắng dương giao ứng cử viên nếu là tất cả mọi người tại chỗ cùng nhau xử lý nói không chừng có thể địch nổi đối diện thương doanh mấy người kia nhưng mà vấn đề là bốn gánh không nổi người này a húng chi nếu là đánh nhỏ tới giả trưởng giáo thánh nhân tự thân lên trận cũng không phải đối thủ a b i ệ t khuất luôn luôn lấy thánh nhân giáo phái kiêu ngạo tự hào x i ể n giáo kim tiên lần thứ nhất cảm thấy biệt khuất cảm giác a di đà phật tây phương giáo đại thế đến hiệp đồng các sư h u n h đệ cầu kiến xiền giáo nam cực tiên ông sư Minh. đúng lúc này bên ngoài lần nữa truyền đến một thanh âm tây phương dột thời cái này hô a di đà phật lại là ý gì quảng thành tử nghe xong khó hiểu nói vi huỳnh cũng không biết nhưng mà hẳn là t r ư ở n g giáo sư tôn sớm đã c o i an bài chúng ta tự dứt nên đồng chí n h là nam cực tiên ông đáp nói đi mang theo xiển giáo đám người ra phụ thừa tướng đại đường chỉ thấy ở đại sảnh bên ngoài trên đất trống hơn hai mươi cái đạo nhân đang đứng ở nơi đó kỳ quái những thứ này đạo nhân không chỉ có không có mặc đạo bảo, mỗi một cái đều là tạo lấy đầu chọc trên đầu lại điểm chín cái điểm đỏ、a、di đà phật đại thế đến gặp qua nam cực sư h u n h gặp nam cực tiên ông dẫn người đi ra giá người n g cao gầy đại thế đến gạt ra một k i a ý cười chắp tay trước ngực thăm hỏi c u n g xiền giáo cùng linh giáo so sánh tây phương giáo càng là nhân tài điêu linh dưới tình huống huyền đô không thích hợp xuất hiện dưới tình huống trường hợp này đại thế đến cùng dược sư tuần tự vất lạc tiếp dẫn không cách nào chỉ có thể phái ra tu vi mới thái ớt kim tiên đại thế đến xem như lĩnh đội gặp qua đại thế chí đạo hữu nam cực tiên ông không dám k i n h thường đại thế đến mặc dù tu vi không bằng bất quá nhưng cũng đại biểu cho tây phương giáo mặt mũi bây giờ đại địch trước mặt càng là không thể cùng minh hữu tạo thành ma sắt nam cực sư linh chúng ta phụng sư tôn chi mệnh đến đây trợ giút thiên định tri đại thế đến cười h í p mắt nói vậy thì thật là quá tốt mau mau mời vào bên trong nam cực tiên ông nghe xong viện cự ải lập tức đại hỷ song phương hòa hợp t ê m thấm đi vào ngồi xuống ta tại tây phương liền nghe cái kia văn trọng xuất quân đến đây thảo phạt tây kỳ lâu này chỉ là không biết vì cái gì chư vị đạo h u n h còn không lui lịch vừa ngồi xuống đại thế đến liền ra vẻ không biết cho xiển giáo đám người một cái khó coi nam cực tiên ông nói thầm một tiếng đại thế khó nhất quấn âm thầm nhìn lướt qua cơ phát gặp cái sau nghe nói như thế sau quả nhiên trên mặt lộ ra vẻ bất mãn liền biết đại thế trí cương liền muốn tranh đoạt tại nhân hoàng trong lòng địa vị không muốn thể diện tiếp dẫn chương ba trăm ba mươi bảy không muốn thể diện tiếp dẫn cái kia v ă n trọng bất quá là thái ớt kim tiên ngược lại là dễ nói mấu chốt là trong quân doanh có mấy cái thánh nhân môn hạ đệ tử đấu pháp năng lực cường đại lại là không tốt ứng phó nam cực tiên ông thở dài cũng cố ý không có nói trong đó lợi hại nhất dương giao cho tây phương giao đám người móc một cái hố cái kia dương nhậm thế nhưng l ạ ở đây lại không nghĩ không đợi đại thế đến trả lời đâu một cái ngồi ở đại thế đến cùng dược sư bên cạnh đầu chọc đạo nhân mở miệng nói ra vị đạo hữu này nam cực tiên ông sau khi nhìn giả mặc dù chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi lại cho mình một đám áp lực lớn lao trong lòng thâm giật mình mặt ngoài lại là bất động thanh sắt hỏi a sư đệ của ta bảo tràng đạo nhân lại là vừa mới hóa hình ra thế không bao lâu lần này sư tôn mệnh ta dẫn hắn đi ra lịch luyện một phen đại thế chi đạo người thuận miệng đáp xiền giáo mọi người vừa nghe chỉ là tây phương giáo một cái mới hóa hình đệ tử trong lòng lại là không có làm làm một lần chuyện chỉ có nam cực tiên ông biểu lộ nghiêm trọng có thể tiếp dẫn sư thuốc trong tay tiếp dẫn bảo tràng hóa hình nam cực tiên ông mở miệng nói ra thúc ra lời này mở miệng toàn bộ đại đường hơn mấy trăm tu sĩ tất cả mọi người đều nín thở từng cái cùng tựa như thấy quỷ nhìn xem bảo tràng đạo nhân thánh nhân pháp bảo tiếp dẫn sư thuốc quả nhiên là trạch tâm nhân hậu nam cực tiên ông thở dài một cái tiếp dẫn bảo tràng chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo tại trong thánh nhân đấu pháp đều có thể tác dụng không nhỏ đổi thành người bên ngoài đã sớm trực tiếp đem hắn linh trí xóa bỏ chớ nói chi là để cho thuận lợi hóa hình thiệt hại một kiện trí bảo ngày mai liền do ta đi gặp một hồi dương nhập a bảo tràng đạo nhân chắp tay trước ngực túi đầu nói hành động ở giữa tự có một phen khí độ hôm sau tây k ỷ một phương lần nữa thật sớm đi tới thương quân ngoài doanh trại khiêu chiến văn trọng trên đầu quân lấy một đạo màu trắng vải toàn bộ thương quân tất cả quân sĩ đều là khỏa làm lấy tế điện đế tân thân công báo không nghĩ tới xiển giáo dùng h è n hạ xấu xa thủ đoạn t r ú sát ta đại vương đế t â n có dám đi ra đánh một trận hôm nay ta liền muốn báo thủ cho đại vương văn trọng hai mắt b ố c h ỏ a nhìn chằm chằm thân công báo thân công báo trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại là một hồi liệu r u n động nương ta còn thực sự không dám tây phương giáo bảo tràng đạo nhân ở đây dương nhậm ở đâu có dám đi ra đánh một trận bảo trang đạo nhân không đợi người khác nói chuyện liền tự mình đi tới hai quân ở giữa hướng về phía thương quân cao giọng nói dương nhậm ở đây dương nhậm tự nhiên không có sợ đạo lý nghe vậy không nói hai lời liền đứng dậy ta tây phương giáo dược sư sư h i n h chính là chết ở trên tay ngươi bảo trang đạo nhân gặp dương nhậm sau khi ra ngoài luôn luôn không hề bận tâm trong lúc biểu lộ thoáng qua vẻ tức giận không tệ h ắ n cùng với ta đấu pháp tài nghệ không bằng người chết chưa hết tội dương nhậm ngang nhiên nói hảo hôm nay ta liền tới lĩnh g i á o túc hạ cao chiêu bảo trang đạo nhân chắp tay trước ngực túi đầu đứng tại chỗ lại là không động đậy được nữa hử khán pháp bảo dương nhậm gặp bảo tràng đạo nhân không có xuất thủ trước ngược lại bày ra phòng thủ tư thế cũng không khách khí nhắc nhở một tiếng liền nhấc lên phán quan bút viết một cái chết chữ t h i ế t h ọ a ngân câu lớn như vậy kiểu chữ vọt thẳng đến bảo tràng đạo nhân bay đi a di đà phật đối mặt với để cho dược sư đạo nhân chết phán quan bút bảo tràng đạo nhân lại là không chút hoang mang tụng niệm một tiếng sau đó đột nhiên có thập nhị trọng v ầ n g sáng hiện lên ở chung quanh thân thể thập nhị trọng v ầ n g sáng màu sắc không giống nhau tản ra mười hai loại tia sáng đại từ bi quang lớn tiếp dất quang đại trí thiệt quang lớn ánh sáng vô lượng các loại thập nhị trọng tia sáng còn nhiều nữa chữ chết tính cả vườn sáng cùng người cùng một chỗ bao phủ ở bên trong văn trọng thấy thế đại hỷ chúc mừng dương nhậm đạo huynh lại bắt lại một thành viên cường địch tiếng nói vừa ra đã thấy dương nhậm biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chặp trước mặt hát quang hình như có thần quang lấp lóe x i ề n giáo đám người hai mặt nhìn nhau thánh nhân pháp bảo hóa hình đây cũng quá bốn không đợi yếu chữ nghĩ ra được liền nghe được hát quang bên trong lại chuyển tới một thanh âm a di đà phật quả nhiên là một món khó lường pháp bảo chẳng thể trách dược sư sư h u n h sẽ v ấ lạc chỉ là bảo vật này hữu thương tiên hòa rơi vào trong tay đạo hữu lại là có ích vô hại để cho bần đạo thay nói xong thì thấy tự hát quang bên trong xuất hiện một cái vàng óng ánh năng lượng đại thủ không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào trực tiếp dùng thể nội pháp lực ngưng kết m à t h à n h hát quang xâm nhập trong đó phát ra xì xì xì âm thanh đáng tiếc liên tục không ngừng pháp lực lại làm cho bàn tay thể tích không giảm chút nào đại thủ trực tiếp hướng về dương nhậm cầm tới dương nhậm biểu lộ n g ư n g trọng lấy ra cái kia linh bảo giới đao quan chú pháp lực hướng về đại thủ bên trên chém tới vật này bạn cùng ta tây phương giáo hữu duyên bần đạo hôm nay liền thu hồi bàn tay to kia gặp giới đao bổ tới không né tránh cứ như vậy dùng ngón tay cái cùng ngón trò nắm được giới đao mặc cho dương nhậm dùng như thế nào pháp lực thôi động giới đao cũng không có cách nào chuyển động tịch ô quan g bên trong bảo tràng đạo nhân khẽ quát một tiếng dương nhậm lập tức phun ra một n g ụ m máu tươi bị bảo tràng đạo nhân dùng đại pháp lực gây thương tích thu nhếp giới đao sau đó pháp lực đại thủ nhưng vẫn là không có ngừng tay ý tứ hướng về dương nhậm đánh ra nhìn đ ệ u bộ này chỗ nào là muốn thu đi hồ lô rõ ràng muốn tàn sát dương nhậm dương nhậm trên mặt hiện ra một mảnh đường hồng lại cổ quái không n ú c ních cái kêu pháp lực đại thủ rõ ràng tốc độ rất chậm dương nhậm lại ngay cả ý né tránh cũng không có không phải dương nhậm không muốn tránh mở. chỉ là bây giờ cảm giác toàn bộ thiên địa cũng đã có thể chú ý nó g n tay động một cái cũng là hy vọng xa vời dương nhậm trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời mẹ nó đại la kim tiên sơ kỳ mắt thấy đại thủ liền muốn rơi xuống xiển giáo mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng tây phương giáo đại thế đến mấy người cũng là một bộ đắc ý nhìn một chút xiển giáo bó tay không cách nào người bị chúng ta tây phương giáo lập tức liền cầm xuống thanh đại thủ rơi xuống phát ra ầm ầm âm thanh c h ú c mừng sư đệ trận đầu cao thắng đại thế chí đạo người cố ý lớn tiếng nói đem lúc trước văn trọng lời nói còn nguyên trà trở về hắc quang chậm g ã i tán đi tại chỗ lộ ra cái tia dương nhậm này lại chắc hẳn đại thế đến cười h í p mắt nói một nửa là nói cho văn trọng bọn người nghe một nửa cũng là nói cho xiển giáo chúng đệ tử nghe nói một chút đột nhiên sững sờ ở b à biểu tình không thể tin đại thế đến nhìn xem bảo tràng đạo nhân biểu lộ trong lòng đột nhiên lộ bột mở cho ta lại tại lúc này đại thủ bên trong truyền đến gầm lên một tiếng vô số hồng mang đem pháp lực đại thủ cắt chia năm xẻ bảy hướng pha lên một dạng bể ra a a a đám người nhanh chóng định thần nhìn lại đã thấy trước hai quân trận xuất hiện một cái cao hơn ba m người bốn ân miễn cưỡng còn có thể nhận ra là một người người kia chiều cao ba m thân mang một thân đỏ thâm áo giáp hồng tráng ráng người trên da khắc rõ vô số máu đỏ không biết tên ký hiệu nhìn vô cùng kỳ dị quanh thân lượn lờ vô số sát lục chi khí hai đạo hồng quang từ trong hồng mang bắn ra chính là người kêu ánh mắt l i ê n nam cực tiên ông cái này đại la kim tiên nhìn thấy người này bộ dáng đều có một loại sợ hết hồn hết vĩa cảm giác nguy cơ đây tuyệt đối là trở về từ có chết long vẫn còn sợ hãi đối với dương giao vừa chắp tay trở về đi dương giao trên mặt điên cùng thần sắc hơi lui vung tay lên ra hiệu dương nhậm trở về người này một thân pháp lực thâm hậu vô cùng mong rằng đại sư huynh cẩn thận dương nhậm nhỏ giọng nhắc nhở một câu vội vàng về tới thương quân trong trận doanh là người phương nào dương nhậm sau khi rời đi dương giao không còn kiềm chế sự điên cuồng của mình trên ý trong tay đồng dạng dài ra phương thiên họa kích hướng về trên mặt đất một trận đối với bảo tràng đạo nhân nói bần đạo bảo tràng gặp qua đạo hữu bảo tràng đạo nhân một bộ bộ dáng phong khinh vân đạm đứng tại chỗ chắp tay trước ngực tựa hồ chưa bao giờ từng động đậy tây phương giáo lúc nào ra nhân vật như vậy b â n đạo vừa mới hóa hình lần này là lần đầu tiên g i tu di sơn bảo tràng đạo nhân chậm rãi đáp ha ha ha vừa mới hóa hình ai nghĩ được dương giao nghe xong lập tức cười ra tiếng theo vừa mới hóa hình liền có thể đánh bại sư đệ ta. Ta mặc kệ là lai mới mặc mở liền bại ngươi rồi nói. Nói đi, đợi miệng, giao đại tu la bất diệt chiến、thể. Chiến! hình thể đánh lịch đánh không nhân thân khí thịnh có xong tràng dương bên trên lệ là lục tức Chiến! sát tu bất thể. đạo bảo sư kệ gì, Chiến! chiến. Theo hét lớn một tiếng ngập trời chiến ý bao phủ ở trong vòng nghìn dặm ngay cả song phương phạm nhân quân sĩ đều bị tác động đến từng cái hai mắt đỏ bừng hận không thể vọt tới đối diện đi chém g i ế t xem chiêu dương giao s á c h n g ư ợ c phương thiên hòa kích mũi kích lê đất hướng về bảo tràng đạo nhân vọt tới dọc theo đường đi lưu lại một đạo sâu không thấy đáy khe ránh khe danh bên trong lưu lại một đạo đỏ thấm s á t lục chi khí thỉnh thoảng có ma vật dị tượng tại trong khe danh hiển hóa giết trong trước mắt dương giao liền đã đến bảo tràng đạo nhân trước người phương thiên họa kích bay trên không mà rơi hướng về bảo tràng đạo nhân đánh tới a di đà phật bảo tràng đạo nhân ngẩng đầu lên thập nhị trọng vầng sáng lần nữa h i ệ n lên trên chiến trường sắt lục ngập trời bảo tràng đạo nhân lại mang theo thập nhị trọng vầng sáng vững vàng đứng tại chỗ không từng có mảy may vẽ động dung tây phương giáo không hổ là tam giáo bên trong duy nhất có hai tôn thánh nhân giáo phái môn hạ đệ tử người, người bất phạc a nam cực tiên ông mở miệ cảm thán một câu lại là ít có tán dương bảo tràng đạo nhân một phen bảo tràng sư đệ mặc dù hóa hình thời gian không ngừng nhưng mà bản thể đã sớm trải qua ta đại sư tôn ôn dưỡng vô số năm tháng lại thêm bản thể chính là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tiếp dẫn bảo tràng hiện nay một thân pháp lực trí thuần đ ế n tinh nhất lực hàng thập hội tuy là đại la kim tiên tu vi nhưng mà một thân chiến lực đủ để sánh ngang c h u ẩ n thánh trung kỳ đại năng đại thế đến nghe xong nam cực tiên ông lời nói càng thêm đắc ý nói không tệ quý sư đệ pháp lực hùng hậu vô cùng q u n trọng trong quân còn tìm không ra có thể nổi nam cực tiên ông nói ha ha phải biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên bất quá dương giao còn chưa đến t r u y n th Tuyệt đại ố đối i phải chiêu không khổng thủ, nhìn như này sư đệ ta đối thủ, một chiêu này nhìn như vi lực khổng lồ, l có cả hoa không quả, ngay quả, thế a sư đệ t ậ p phá nhị trọng thần quăng không hộ thể h đều t Đại t h ế t r í đạo người cười mị mị nói tiếng nói vừa ra trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh b ố n một cái khá quen thân ảnh quý giáo nam cực tiên ông thương nghiệp lẫn nhau thổi còn không có kết thúc đâu nhìn thấy trước mặt thân ảnh còn tưởng rằng hoa mắt đâu theo bản năng lau lau con mắt không tệ bảo c h à n g đạo nhân a l i ê n vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng đại thế chí đạo người đã thấy đại thế chí đạo người cũng là gương mặt lúng túng mẹ nó ta tại gia châu này không đợi cho ngươi thổi sông đâu bên tiên liền cho người cho đánh trở về sư đệ đại thế chí đạo người có chút ngây người đủ để ngang hàng c h u ẩ n thánh trung kỳ lời này có thể tiếp dẫn sư tôn a cái tia dương giao có c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi không thể a bốn cái tia đào hoa tiên tử hạ phà mới m đến bây giờ mới bao nhiêu năm a a di đ ạ o phật dương giao không đơn giản sư đệ vừa rồi lại là khinh địch bảo trang đạo nhân tụng âm thanh hào sau đó lúng túng nói vốn là muốn bằng vào thập nhị trọng hộ thể thần quang đón đỡ dương giao một chiêu này kết quả chờ phương thiên họa kích tới người một khắc trước bảo trang đạo nhân đột nhiên cảm thấy giữa lông mày nhảy một cái vội vàng gia tăng hộ thể thần quang pháp lực thu phát nhờ vậy mới không có chịu đến thương bất quá nhưng cũng bị chật vật đánh bay ha ha ha ta làm tây phương giáo xảy ra điều gì tiền tài ghê gớm đâu nguyên lai、like、giống như sư tôn rủa đen rút đầu dương g i a o cười lạnh một tiếng nói đ ạ o hữu nhiều lời vô ích so tài xem hư thực a mà lấy bảo tràng đạo nhân ma luyện vô số năm ra mặt dạy này lại cũng đã cảm giác có chút nhịn không được rồi chỉ thấy bảo tràng đạo nhân toàn thân cả xa phừng lên trên thân cũng xuất hiện vô số đạo kim quang đi mười hai đạo hộ thể thần quang đột nhiên thoát ly cơ thể hóa thành thập nhị trọng vòng sáng hướng về dương dao vào tới dương dao vốn chính là am hiệu c ẩ thân chiến đấu trong tay phương thiên họa k hóa thành thực thể thập nhị trọng vòng sáng bị tuần tự đẩy ra mắt thấy liền đi tới bảo tràng đạo nhân trước người bảo tràng đạo nhân cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém cứ như vậy bóp lấy pháp quyết khống chế thập nhị trọng hộ thể thần quang cùng dương giao đại chiến chiến chiến, chiến. dương giao thế như điên dại đồng dạng càng chiến càng hăng trên người s á t lục khí tức cũng càng lúc càng nồng n ặ n g thời gian dần qua sát khí bao phủ toàn bộ hai quân trung ương song phương cũng đã không nhìn thấy tình cảnh bên trong chỉ có dương g i a o thân bên trên huyết sắc phủ văn thần bí tán phát yêu dị tia sáng còn có bảo tràng đạo nhân pháp lực màu vàng lộng lây từ trong đỏ thấm s á t lục khí tức để lộ ra lấm ta lấm tấm tia sáng nói cho đám người đại chiến vẫn còn tiếp tục giết giết giết a di đ ạ phật cuối cùng tại song phương đại chiến sau ba canh giờ hai người khí thế cũng đã đạt tới đ ỉ n h phong s á t lục khí tức bên trong truyền đến hai tiếng âm thanh lớn sau cuối cùng trở nên yên ắng s á t lục chi khí chậm rãi tán đi đám người khẩn trương nhìn vào bên trong đã thấy bảo tràng đạo nhân đứng tại chỗ đ i ể m điểm dòng máu vàng nóng nhàn nhạt d i i xuống trên mặt đất trước ngực một cái to bằng miệng chấn động vừa vặn cùng dương giao phương thiên h ỏ a kích đầu nhọn giống in đại thế trí đạo người cùng x ỉ n giáo trong lòng mọi người căng thẳng Bạ! bảo Ha ha ha! Màu huyết, thánh huyết, phương cho hóa hình, nguyên lai là phân ra một nguyên thần luyện chế phân thân, ta nguyên lai tưởng rằng chỉ có xỉn giáo nguyên thủy thiên tôn mới không ph ta kia cam lai tây phương giáo ra kia ta lai ra lai Màu làm một một mới mặt, là nguyên nguyên luyện nguyên nguyên vắng dẫn lòng kiện tưởng rằng xỉn tôn cần nguyên giáo tây tây tiếp kiệt trí cái có keo để n g h e xong dương giao lời nói đám người trong đầu đều là ông một cái hướng về nhỏ dọ t xuống đất huyết dịch nhìn lại không tệ máu tươi quả thật có màu vàng nhạt l ộ n l ấ y mang theo tí t i thánh nhân bất diệt ý chí cẳng có tiếp dẫn tu luyện tịch d i ệ t đại đạo nói như vậy dương giao chiến bại thánh nhân phân thân t đám người liên tục không ngừng hít vào một n g ụ m khí lạnh nhưng thánh nhân phân thân a thú n g chi là dùng tiếp dẫn bảo tràng chờ cực phẩm tiên tiên linh bảo luyện chế đối với thánh nhân không tính là gì nhưng thánh nhân phía dưới đều là run dế câu nói này cũng không phải mà thôi đó a trong đó lấy đại thế đến nhất là một bức mà lấy vô số năm qua ma luyện đi ra ngoài khéo đưa đẩy cũng không biết phải làm gì cho đúng sư đệ đã biến thành sư tôn mẹ nó tao thao tác a di đả phật vạn vật đều là không chư sinh không tượng bần đạo người nào không trọng yếu trọng yếu là vừa mới nói hữu mặc dù tại ngực ta phía trước thọc một cái hố để cho thân ta bị thương nặng nhưng cũng bị ta thập nhị trọng hộ thể thần quan g đ ậ p chúng đạo hữu thân thể này cũng sớm đã chia năm xẻ bảy a bảo trang đạo nhân đọc diễn cả một cái phật hiệu trong miệng c h ầ m dãi nói Đợt, dường như vì nên hợp bảo tràng đạo nhân đồng dạng bảo tràng đạo nhân tiếng nói vừa ra chỉ thấy dương g i a o trên thân thể đột nhiên chuyển đến dạng nước tấm thanh nguyên bản hoàn hảo không hao tổn cơ thể đột nhiên trở nên chia năm s ẻ bảy bốn nguyên lai vẫn là thánh nhân phân thân thắng trong lòng mọi người thở dài một hơi nếu ngay cả thánh nhân phân thân đều không phải là dương g i a o đối thủ một trận chiến này đánh người cho rằng xong chưa dương g i a o nhìn xem bể tan c ả n h cơ thể trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng ta xuất sinh không bao lâu liền bị thiên đình làm cho cửa nát nhà tan mẫu thân bị chấn áp tại đảo sơn phía dưới phụ thân càng là tây phương giáo mưu tính mẫu thân của ta quân cờ từ bản thân liền tại sư tôn ư u minh huyết hải lớn lên sư tôn mặc dù tu luyện pháp tắc giết chóc lại là hữu tình người từ nhỏ đời ta coi như mình ra tên là sư đồ thật là phụ tử càng là thể sát tự thân bản thể huyền ảo vì lượng thân đã sáng tạo ra tu la bất d i ệ t chiến thể môn công pháp này tu luyện cảnh giới tối cao có thể hoàn mỹ trả lại như cũ sư tổ nhục thân huỳnh kích thánh nhân ta sớm liền nên vứt bỏ vô dụng c h i nhục thân nhưng mà sư phụ cơ thể tóc ra chịu trang mẫu cho dù có lỗi cũng không nên ném chi không cần trước hai quân trận dương dao chậm rãi mở miệng nói ra nói chuyện đồng sự thân thể lại giống như là đồ sứ không ngừng mà rơi xuống bây giờ. tiếp dẫn đánh vỡ ta cái chốt chế để cho ta sơ bộ tạo thành tu la bất diệt thể xem như lắp tạng ta hôm nay liền để kiến thức một chút chân chính tu la chiến thể dương giao âm thanh càng lúc càng lớn đến lúc cuối cùng một chữ nói xong thời điểm một cỗ càng thêm nồng đậm sát khí xuất hiện ở trên chiến trường toàn bộ thiên địa phản phất đều bị sát khí bao phủ đồng dạng đưa tay không thấy n g ó n cái cho dù lấy nam cực tiên ông chờ đại la kim tiên tu vi cũng bất quá có thể mơ hồ nhìn cái mông lung chiến chiến chiến, chiến. vô tận chiến ý đang cột trào phản phất có ước vạn chiến hồn tại cùng nhau gào thép đồng dạng không tốt chư vị nhanh bảo vệ binh sĩ văn trọng lập tức cả kinh vội vàng cùng đám người ra tay đem sau lưng đã bị chiến ý lây nhiễm sắp biến thành s á t lục quái vật binh sĩ bảo vệ tây kỳ một phương cũng giống như thế g i a sư thực lực có thể hoành kích thánh nhân hôm nay ta dương giao liền muốn nghiền ép một tôn thánh nhân phân thân dương giao nói xong tự sát khí bên trong xuất hiện hai đạo máu đỏ cổ sáng lập tức tập trung vào bảo tràng đạo nhân trên thân a di đạo phật bảo tràng đạo nhân biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng thập nhị trọng hộ thể thần quang đột nhiên quang mang đại thịnh đem tự thân pháp lực tôi động t ự c hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch mắt nhìn phía trước sư tôn cẩn thận ngay vào lúc này bảo tràng đạo nhân đột nhiên ng Cẩn thận. không đợi phản ứng lại đâu liền nhìn thấy trước mặt một tòa gò núi tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn tiếp đó liền trọng trọng nện vào ngọn núi bên trong bảo t r a n g đạo nhân thử, không gì hơn cái này dương g i a o lơ lửng giữa không trung lạnh lùng nhìn phía dưới bảo t r a n g đạo nhân chỗ xô ra hô to ra đi tiếp dẫn mặc dù đây chỉ là một bộ phân thân nhưng mà cũng không đến nỗi thoải mái như vậy bị ta đánh bại chịu chết đi quả nhiên dương g i a o vừa nói xong phía dưới chuyển đến bảo t r a n g đạo nhân thanh â m thở hồn hện thập n h ị trọng vòng sáng hướng về phía trên đập tới còn coi ta là trước kia ta đời sao ha ha, ha thu la chiến thể phá cho ta dương g i a o cười lớn một tiếng trên thân thực chất hóa sát khí càng thêm nồng đậm phương thiên họa kích hóa làm một đầu tia chớp màu đen thuận thế xuống một kích liền bể nát nhất trọng vòng sáng chiến chiến chiến chiến c chiến. Chiến. Chiến. Chiến. liên tiếp một mươi hai cái chiến chữ bảo tràng đạo nhân thập nhị trọng hộ thể vòng sáng nhao nhao pha thoái lại hóa thành một mươi hai xác lưu quang về tới bảo tràng đạo nhân quanh thân chỉ là tia sáng nhìn ảm đạm rất nhiều lại là bởi vì thập nhị trọng hộ thể thần quang chính là bảo tràng đạo nhân bản thể tiếp dẫn bảo tràng uy năng biến thành ở vào khoảng giữa thần thông cùng linh bảo ở giữa tồn tại chỉ cần tiếp dẫn bảo tràng bất diệt thập nhị trọng thần quang liền có thể không ngừng ôn dưỡng tái sinh chỉ tiếc ôn dưỡng khôi phục lại cần tiêu tốn thời gian dương g i a o lại sẽ không cho bảo tràng đạo nhân thời gian này phương thiên họa kích bể nát thập nhị trọng hộ thể thần quang sau thế đi không giảm tiếp tục hướng xuống rơi đi phá hét lớn một tiếng phức phức d ò n g máu vàng nóng nhàn nhạt xẹt qua bầu trời rơi vào thổ địa bên trên trên mặt đất nguyên bản một đầu thông thường con run dưới cơ duyên xào hợp hấp thu mấy giọt máu trong nháy mắt liền mở linh trí trên thân tản mắt ra đạm kim sắc qua mang lộn hai cái con run liền mượn đột thổ biến mất không thấy bảo trang đạo nhân tuy có tiếp dẫn thánh nhân một tiên nguyên thần nhưng mà càng có chủ nhân cách của mình không giống thánh nhân như vậy thấy biến không kinh gặp trọng thương như thế lập tức nhịn không được hét thảm một tiếng không tốt sư tôn gặp nguy hiểm nam cực sư minh còn xin cùng một chỗ xuất thủ tương trợ sư tôn đại thế chi đạo người thấy thế khẩn trương nói nam cực tiên ông nhất thời nghẹn lời bốn mẹ nó nghiêm túc ngay cả thánh nhân phân thân cũng không là đối thủ để chúng ta bên trên tặng đầu người sao không đợi nam cực tiên ông đáp ứng đại thế đến cùng dược sư còn có tây phương giáo chúng đệ tử liền bay ra ngoài các loại linh bảo tản ra kim quang hướng về dương giao sở tại chi điệu đập tới thật can đảm lại dám á đ nam h Chỉ nghe sát khí lén. bên trong chuyển đến Dương g sát i o lạnh lùng âm thanh, hơn 20 món pháp món bảo cực ũ n dẫn đến đại thế đến bọn người cùng một chỗ bay ra. Dương、Giao、khiêng phương thiên kích, phía trên còn mang n g Giao đại thế một theo trước chỗ hòa kích, phía bay ra, lần nữa bị xuyên bị tiên h nhân. ủ n tràng Nam g bảo đạo t cực ông nhìn xem không ngừng hướng mình đi tới dương g i a o không khỏi mắt một miếng nước bọt may mắn vừa rồi không có đáp ứng tây phương giáo những người kia cùng bọn hắn cùng tiến lên a vâng không thì cái kia dương g i a o còn không bốn không ngừng mà hướng về tự mình đi ba nam cực tiên ông mắt tối xâm lại không k h i ngẩng đầu nhìn lại đúng dịp thấy dương dao xâm nghiêm nụ cười lúc này dương g i a o cả người đều đã biến thành ám hồng sắc đỉnh đầu hai khoả c o n g sừng thú mặt xanh lanh vàng bộ dáng phản phất tu la huyết hải bên trong kinh khủng nhất á tu la vương đồng dạng nơi nào có trước đây cái bóng cái kia đạo hưu ta không có nam cực tiên ông nhanh chóng mở miệng nói ra ta không cùng cùng một chỗ đánh lên a một đạo lưu tinh xẹt qua phía chân trời phía trên chuyển đến nam cực tiên ông thanh em thê lương nhưng lại không biết bị dương g i a o một phương thiên họa kích quét đến chỗ nào cá mẹ một lứa chịu chết đi nói đi dương dao đem phương thiên họa kích hướng về trên mặt đất cằm xuống không quan tâm phía trên không ngừng d ã rủao tràng đạo nhân cứ như vậy tay không tất sát hướng về xỉn giáo chúng đ ạ o sát ta a ta vô tội đó a h ả o hán tham ạ n g cứu mạng a một đám x ỉ n giáo đệ tử bị dương g i a o đánh chạy chối chết tiếng kêu thảm thiết bên thai không rước không bao lâu công phu liền đều bị đánh bại trên mặt đất bị dương g i a o cầm một đầu huyết sắc trường tiến quất tờ s c ầ u đặt mua chương ba trăm ba mươi chín một trận thao tác mạnh như cọc chương ba trăm ba mươi chín một trận thao tác mạnh như cọc c ầ u đặt mua tây kỳ trên thành h o ả n g không hai bóng người đứng lơ lửng trên không nhìn phía dưới bị đánh quỷ khóc s ó i gào đệ tử x i n giáo môn nhân một cái cơi tại trên một đầu canh kim bạch hổ người trẻ tuổi nhìn phía dưới thẳng trạc khoe miệ ánh mắt lộ ra thần sắc khinh thường nhìn thật kỹ l i ề n hắn dưới trướng canh kim bạch h ổ đều có c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi người này không phải người bên ngoài chính là dương mi lão tổ đệ tử duy nhất nghĩa hổ chính là một cái hỗn độn thần hổ h ó a hình tuy là hỗn độn thánh linh lại bởi vì xuất thế chậm cho nên không vào hỗn độn ba n g à n ma thần liệt kê mặc dù n h ư u n g m ả y lão tổ tu hành vô số năm đồng dạng đi được pháp tắc chi lộ chỉ là n h ư u n g m ả y lão tổ không gian pháp tắc tại trong ba ngàn pháp tắc cũng là xếp hạng trước ba tồn tại tối nghĩa khó hiểu càng khó lĩnh lộ nghĩa hổ khổ tu nhiều năm cũng không cách nào lĩnh lộ nửa điểm gia lông không thể làm gì khác hơn là lại nói long từ mây hổ từ gió trong cõi u minh tự có thiên định nghĩa hổ mặc dù tại trên không gian pháp tắc không có chút nào thành tích bắt đầu tìm hiểu phong c h i pháp tắc lại là tiến triển cực nhanh hiện nay đã có nửa bước hôn nguyên tu vi chỉ kém một chút thời gian liền có thể lấy phong c h i pháp tắc chứng đạo cái này đối phương vị kế đa đoan chư vị sư minh nhất thời không quan sát lúc này mới lấy đạo nguyên thủy thiên tôn thủy thị đồng tử bạch hạc đồng tử đứng ở một bên có chút lúng túng đáp lại nói tây kỳ bên ngoại thành hội tụ xiển giáo trên dưới tất cả tinh anh môn nhân bốn hoặc có lẽ là tam giáo bên trong ngoại trừ không tiện ra mặt huyền đô đạo nhân cho ò còn n lại có t thiên thiên dù là được sách phong trở thành thiên đế làm được bị khi phụ về nhà tố cáo chuyện vốn cho rằng cái này lượng kiếp liền muốn thất bại thảm hại lúc này nghĩa hổ đột nhiên xuất hiện ở nguyên thủy ngoài cung một thân pháp tác chi đạo nửa b ư ớ c hôn nguyên tu vi chỉ so với nguyên thủy thiên tôn kém hơn nửa bậc mặc dù vừa vạn thần bí lai lịch bí ẩn chỉ là không có cách khác nguyên thủy thiên tôn không thể làm gì khác hơn là điều động bạch hạt đồng tử tự mình mang nghĩa hổ đi tới trên chiến trường hữ nghĩa hổ hư nhẹ một tiếng nhìn phía dưới dương giao đại la kim tiên đ ỉ n h phong liền có thể n ị c h phạt t r u y n thánh nghĩa hổ tự hỏi mình tại đại la kim tiên thời kỳ cũng không cách nào làm đến điểm này bất quá mạnh thì mạnh rồi đến cùng chỉ là một kẻ đại la kim tiên thôi mình bây giờ chính là nửa bức hôn nguyên cường giả tuy thế một tay liền có thể chấn áp ở đây đợi chút ta xuống đem cái k để lại một câu nói nghĩa hổ vô giới t r ư ớ n g canh kim mạch hổ hóa thành một vệ sáng liền xuống đám mây năm cùng lúc đó hôn độn tử tiêu cung nguyên bản tử khí huy hoàng hào hùng khí thế tử tiêu cung chẳng biết lúc nào đã bị một cỗ hắc khí bao phủ từ xa nhìn lại hồng quân thủ thánh đạo trường này lại nhìn giống như một cái vệ nhân cự thú liên quân b ạ o hôn độn chi khí quần quận đi qua đều sẽ bị tử tiêu cung bên ngoài hắc khí t h ô n vệ tạ ác đến cực điểm trong tử tiêu cung hồng quân đạo tổ cùng nhướng mạy lao tổ tại hai tấm đen như mực trên giường mây ngồi đối diện nhau nguyên bản tiên phong đạo cốt hồng quân đạo tổ bây giờ quanh thân hắc kh giống như mặt quỷ răng nanh giống như có vô số hoan hồn đang gầm thét đa tạ nhướng mày nói hưu để cho ta có thể thoát khỏi thiên đạo k h ô n g chế chỉ là động tĩnh lớn như vậy sẽ không khiến cho thiên đạo bắn ngược sao hồng quân đạo tổ âm thanh khàn khàn nói lại cũng không còn trước đây ôn hòa chính đại ngược lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác bắn ngược nho nhỏ thiên đạo thôi còn có thể vượt lên thiên có phải không nhướng mày lao tổ nghe xong hồng quân đạo tổ lời nói nhịn không được cười lạnh một tiếng chủ thượng truyền xuống phát trị chân tướng p h i bày đang ở trước mắt qua đoạn này dò xét lẫn nhau giai đoạn người ta tất cả muốn hạ tràng bất quá đạo hữu luy nhún g mày nói đưa mắt nhìn sang trong góc đế tuấn thái nhất hai người tử tiêu cung một góc đế tuấn thái nhất hai người cũng là quanh thân hắc khí lở l ờ hai mắt nhắm nghiền đứng ở nơi đó một thân tu vi đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là trên đất hôn đ ộ n chung cùng hà đồ lạc thư hai cái t r í bảo tia sáng ả m đạm một bộ tổn thương nghiêm trọng bộ dáng lao đạo phế đi đại lực khí xóa đi hai người linh trí mặc dù tu vi tiến nhanh đặt đến hôn nguyên đại la kim tiên bất quá hiện tại chiến đấu toàn bộ nhờ bản năng cùng chân chính hôn nguyên đại la kim tiên so sánh ai mạnh ai yếu còn khó nói hồng quân đạo tổ lắc đầu hai cái này khôi lỗi tiề ngược lại là n h ư ớ n g mày nói hữu đ ồ đệ tiện sát l ã o đạo hồng quân đạo tổ đem tầm mắt nhìn về phía hồng hoàng xuyên đấu qua trọng trọng hỗn độn thấy được tây kỳ trên thành phương nghĩa hổ phong chi p h á p tắc nửa bước hôn nguyên hồng quân đạo tổ cũng là hỗn độn ma thần xuất thần làm sao không biết p h á p tắc chi đạo mới là chính xác tu luyện con đường trước đây mưu lợi sáng chế ra ba thi chứng đạo chi pháp mặc dù thấp xuống chứng đạo độ khó nhưng cũng để cho chứng đạo sau đó thánh nhân chiến l ư ợ c hơi thua cùng cấp bậc hôn nguyên đại la kim tiên một bậc hồng quân người mang hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp tà tiến lại thêm có thiên đạo giút trợ lúc này mới bổ toàn thế yếu. chỉ là môn hạ mấy cái đệ tử liền không có cái v ậ n tốt này bằng không thì tầm thường nửa bước hôn nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hôn nguyên đại la kim tiên chống lại tại trước mặt hôn nguyên đại la kim tiên làm đến tự vệ thôi đa bảo bọn người lại là có thể đệ lên thánh nhân đánh ha ha ha nghĩa hổ chính là ta tại hỗn độn bên trong ngẫu nhiên g ặ phải p hao tốn không biết bao nhiêu tâm lực mới có hôm nay thành quả n h n g mày l a o tổ bị hồng quân đạo tổ nói đến lòng ngứa n g a y chỗ cười lớn một tiếng nói lần này được chuyện hỗn độn bên trong đạo hữu đều có thể tự do hành tẩu đến lúc đó chỉ cần chịu tốn tâm tư tất nhiên có thể tìm được tốt hơn đệ tử vậy thì cảm ơn đạo hữu nghĩ tới n h u n m mày lão tổ phía trước đã từng hứa đủ loại chỗ tốt hồng quân đạo tổ trên mặt cũng không nhịn được n ặ n ra một chút ý cười ha ha ha hồng quân đạo hữu cứ việc nhìn ta đệ tử này biểu diễn chính là n h u n m mày lão tổ đắc ý khét cười một tiếng hai người không nói thêm gì nữa đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng hồng hoang bên trong tờ s cầu đặt mua c h á n g a cùng các vị đại đại nói lời xin lỗi phía trước viết sai bốn ngọc đỉnh chính xác bái sư thông tin ê ta gần nhất viết sách mới viết hồ đồ rồi quyển sách này ta tại viết đáp ứng các vị đại đại cố sự viết xong phía trước sẽ không làm cái khác ta nhất định làm đến theo văn gió cũng có thể nhìn ra vẫn là của ta bốn Các Ngọc chữa vị vân đại đại Đình yên tâm, Ngọc Đỉnh sửa trở thành tâm, trở trung tử. Thật sửa xiền n tháng góp nguyệt bản thảo 4. Ta tại viết, xin yên tâm, chương 340. Chương 340. Tây bên ngoài thành đau sát ta Khoan động lỗi là cuối tại viết, i A, phía Ta đau ta A. phát thảo thủ trước tâm, Tây sát buộc góc vì x kỳ đã.、Xuyền、giáo còn xuất lại mấy cái kim tiên tính cả mười mấy cái linh giáo đại yêu bị dương g i a o đánh chạy chối chết chật vật không chịu nổi chỉ có nhiên đăng đạo nhân còn có mấy cái thông minh linh giáo ngoại môn đệ tử tại bảo tràng đạo nhân chiến bại thời điểm liền trực tiếp chạy trốn trốn khỏi một kiếp ha ha ha, ha. thương khoái. khoái dương dao sư huynh chiến lược vô song khi cứ chúng ta thế hệ này thụ vị v ă n trọng nhìn phía trước tình hình chiến đấu vớt vớt râu ria thoải mái cười to nói t h á cơ viên hồng còn có dư khánh mấy người cũng lộ ra kính nể biểu lộ nhưng ngược lại thân công báo này lại hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào thân mẹ nó x ỉ n giáo mười hai kim tiên thân mẹ nó linh giáo đại yêu thêm tại một khối đều không đủ nhân ra một người đánh giờ k h ắ c này thân công báo cuối cùng bắt đầu hoài nghi bái nhập x ỉ n giáo đến cùng đúng hay không sớm biết có hôm nay trước đây còn không bằng b u i tiếp lao hỏa kế khương tử nha tại bờ sông sống quãng đời còn lại đâu hử một đám phế vận quật một hồi gặp không có người phản kháng dương giao cũng cảm thấy thẻ nhạt vô vị a tu la nhất tộc vốn chính là vì chiến sinh tu la bất diệt chiến thể cũng là thông qua lần lượt dục huyết phấn chiến mới có thể được đến để thăng c ú t đi trở về nói cho nguyên thủy lão nhi sư tôn ta đang sắp đột phá mấy ngày trước đi nguyên thủy cung kiêu chiến thu hồi huyết s ắ c trường tiên dương giao nhìn xem còn tại chạy chối chết đám người lạnh lùng nói hồng hoang bên trong âm thầm quan sát đến trận chiến này bậc đại thần thông nghe xong trong n g á y mắt giật cả mình khá lắm đồ đệ đem nhân ra đồ đệ cho huyết ngược một lần còn không tính sư phụ còn muốn đi chiến sư phụ người ta lúc nào thánh nhân trở thành khiêu chiến khiêu chiến đá đặt chân đông hải nguyên thủy trong c u n g nguyên thủy thiên tôn trên mặt đen giống như đáy n ổ i bản cổ phiên mấy lần xuất hiện trong tay muốn làm thức giết hướng huyết hải cuối cùng vẫn là nhìn được mẹ nó b i ế t khỏi ta ừ hoàng khẩu tiểu nhi ỷ có điểm đạo hạnh tầm thường liền không biết trời cao đất rộng thật tình không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên nhưng vào lúc này trên chiến trường đột nhiên cùng phong gà o thét đất đá bay mù trời thiên địa cũng vì đó biến xác tiếng hồ gầm vạn thú chạy trốn trên chiến trường song phương đại quân lập tức người ngã ngựa đổ nhờ có hai bên tiên nhân ra tay bảo vệ đại quân nhờ vậy mới không có quá lớn tổn thương người nào dương g i a o ánh mắt băng lăng phương thiên họa kích xuất hiện lần nữa trong tay chiến ý ngập trời chỉ là lần này thực lực t r ê n h l ệ n h thực sự cách xa đã không phải một cái tu la bất diệt chiến thể có khả năng chống lại hử nghĩa hổ lạnh r ê n một tiếng chưa từng đ ộ n g thủ tâm niệm k h ẽ động đ ầ y trời cuồn phong lập tức hóa thành từng đạo sắc bén phong nhận hướng về dương g i a o chém tới tạo xương vệ hồn mỗi một đạo phong nhận đều đ ề đủ để, để cho một tôn đại la kim tiên v ấ lạc vô số phong nhận lăng không loạn vũ, người, khắc, lạc vũ uy thế bên trên đám mây bạch hạc đồng tử nhìn xem mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm dương giao mã thượng liền bị chém giết kích động kém chút không có nhảy dựng lên chẳng thể trách vừa rồi cái này cưới h ổ thanh niên xem thường nam cực sư m i n h quả nhiên là thực lực cao cường tình thế chuyển tiếp đ ộ t n ộ t trên chiến trường đám người trong lúc nhất thời cũng đều nhìn trận tròn mắt uy năng chỉ sợ không thua trong tay dạy đại lao ra bao nhiêu kỳ quái thứ đâu tới cao nhân tiền bối thân công báo đang tại lúc xứng sở bên cạnh đột nhiên chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc quay đầu nhìn lại không phải là vừa rồi đã bỏ chạy nhiên đang đạo nhân không biết lúc nào một lần nữa về tới chiến trường đứng tại bên cạnh、mình. dáng vẻ như n không có chuyện gì xảy ra mảy may nhìn không gian nửa điểm đ ả o binh ấ y náy để cho thân công báo hô to k h á lắm làm càn ai dám động đến ta huyết hải môn nhân mắt thấy dương g i a o liền muốn chết tại chỗ đột nhiên một cái trong t r è o lạnh lùng giọng nữ vang lên trong cùng phong chẳng biết lúc nào tràn ngập lên một hồi gây mũi mùi máu tươi kèm theo vô số chiến hồn g o t hét dương t i ễ n đỉnh đầu một cái phương viên mấy c h ụ c thức không gian thông đạo đột nhiên xuất hiện vô biên huyết thủy tử trong thông đạo tuôn ra sóng lớn mạnh liệt không gian thông đạo bên kia chính là kết nối lấy hồng hoang bên trong đến ô chí h ế trí địa u minh huyết hải đến hàng vạn mà tính a tu la c h ú n g tại trong huyết thủy chìm nổi tu vi thấp nhất đều có kim tiên tu vi nghĩa hổ thân cưới canh kim bạch hổ rơi vào tây kỳ đại quân phía trước n ữ mày nhìn chăm chú không gian thông đạo cuối cùng một cái tuyệt mỹ thân ảnh từ bên trong không gian thông đạo bước ra lạnh lùng nhìn xem nghĩa hổ trên thân dân lên m ê n h mông chiến ý đại a tu la vương ô ma huyết h ả i bên trong trừ bỏ minh hà bên ngoài người mạnh nhất không biết chấn sát bao nhiêu b ư ớ c vào huyết hải phạm vi hồng hoang bậc đại thần thống hung danh truyền sa thích một nữ nhân nghĩa hổ nhìn xem ô ma đột nhiên nết miệm nợ nụ cười nguyên lai tưởng rằng là phương nào cao nhân ai biết cái nhìn không quá mạnh nữ nhân mặc dù cùng là nửa bức hôn nguyên đại la kim tiên nghĩa hổ chính là hỗn độn sinh linh càng là đi theo n h u n g mày l a o tổ vô số năm át chủ bài vô số tại hắn trong mắt hồng hoang sinh linh đều là một chút chưa từng va chạm xã hội thổ dân thôi đối diện nữ nhân kia ta nhìn ngươi dáng dấp không tệ làm đạo lữ của ta à sau này quay về sư môn ta mang ngươi nghĩa hổ cười nhẹ trêu đ ừ a nói vừa mới nói được nửa câu bị đánh gãy tự tìm cái chết ô ma ra tay nguyên làm ấn cứu dương giao dễ tính ai biết đối phương không biết sống chết như thế tâm n i ệ m k h ẽ động vô biên huyết thủy trong nháy mắt sôi trào lên m ê n h ngông sát ý lưu chuyển huyết hải đời trời tuy là nhai g i n g cười chỉ là tại ô ma tuyệt mỹ khuôn mặt nổi bật nhưng lại có một loại yêu d ị động lòng người cảm giác cảm giác trước kia minh hà lão tổ sáng lập a tu la nhất tộc thời điểm liền đem thiên đạo công đức ban cho ô ma để cho ô ma thực lực từ bốn đại a tu la vương bên trong trổ hết tài năng vô số n ă m khổ tu xuống mặc dù không thể kế thừa minh hà pháp tắc giết chóc lại tự mở ra một con đường tại huyết hải bên trong lĩnh ngộ huyết chi pháp tác thủ đoạn quỷ dị am hiểu công phạt vô tận huyết thủy hướng về nghĩa hồ quần quận mà đi hạt gạo chi chu cũng tỏa hào quang. Nghĩa hổ m ặ trong ngoài cười nhạt một tiếng, cười một t vụ ộ m đem lại là đem tự thân h p chốc i kim pháp phát phần phong, vị thần phong, huy khí Canh thần thần thực tắc lực. cựu c ra vị t thần diệt thần t phong, phá phong, hồn thần phong, 4. Trong chốc Trong lát mấy trăm loại thần phong hướng về huyết hải chi thủy thổi đi nửa bước hôn nguyên đại là kim tiên ở giữa đấu pháp vốn là hủy thiên diệt địa phá diệt gần phân nửa hồng hoàng cũng chỉ chờ bình thường chỉ là bây giờ trên chiến trường song phương đều có quân bạn tại chỗ hai người không hẹn mà cùng khống chế thần thông phạm vi đem vi năng áp xúc thực hạng một bên là huyết hải c u ủ n c u ộ n một bên là thần phong c u ậ n vũ hai đại nửa bước hôn nguyên đại l à kim tiên đấu pháp mặc dù khống chế thần thông phạm vi lại sát cơ không giảm thuần túy nhất pháp tắc giao phong mà không phải là hồng hoang thánh nhân thủ đoạn như thế thô giáp bằng vào cảnh giới cùng trí bảo lấy thế đẻ người ông huyết hải cùng thần phong l ầ m vang chạm vào nhau phát sách cũng không phải tiếng nổ không ngừng triệt tiêu lấy không gì hơn cái này thôi tư chất ngươi không tệ ở lại đây cái thế giới đáng tiếc làm đạo lữ của ta ta dẫn ngươi đi kiến thức tiên đ i ệ rộng lớn hơn nghĩa hổ một bên thúc giục vô biên thần phong một bên còn có dư lực đối với ô ma nói trái lại ô ma trên gương mặt những mày một bộ t r â u mày bộ dáng chiếm t h ư ợ n g phong tây kỳ một phương trong nháy mắt sĩ khí đại trấn n h ư n đăng đạo nhân híp mắt lại trên mặt mang mỉm cười vị tiền bối này t r ư ở n g giáo lao ra tìm đến viện binh a quả nhiên thần thông quảng đại cái kêu huyết hải đại a tu la vương cũng coi như là hồng hoang bên trong đứng đầu c h u ẩ n thánh đại năng nhưng vẫn là không địch lại vị tiền bối này một bên nam cực tiên ông cũng tiếp trà nói không tệ cái khác không nói chỉ là tiền bối giới trướng bạch hổ cũng là một tôn trần thánh đại năng quả nhiên là kinh khủng như vậy nam cực tiên ông trên thân nguyên bản bị dương dao đánh áo quần dứt nát vết thương đầy người trên ự n h bầu trời bạch hạc đồng tử thấy cảnh này cũng không nhịn được kích động mọi người đều cho là nghĩa hổ uy áp toàn trường ai cũng không có lưu ý đang cùng nghĩa hổ giao chiến ô ma trong mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười huyết thần tử bạo huyết thủy bên trong đột nhiên thoát ra mười vạn tám ngàn cái thân ảnh màu đỏ ngỏm thấy không do bộ dáng lại mỗi tản yêu dị huyết khí. mười vạn tám ngàn cái huyết thần tử yếu thực ấ lực tổng hợp thậm chí so minh hà trước đây chứng đạo phía trước ngưng luyện một mươi vạn tám ngàn huyết thần tử còn cường đại hơn thay đổi bất ngờ quá mức đột nhiên không đợi nghĩa hổ lấy lại tinh thần đâu mười vạn tám ngàn cái huyết thần tử vừa xuất hiện liền trực tiếp tự bạo trên trăm c h u ẩ n thánh cấp bậc hơn vạn đại la kim tiên còn có mấy vạn thái ớt kim tiên đồng thời tự bạo uy năng cường đại dường nào đẩy trời thần phong trong khoảnh khắc liền bị quét ngang không còn một mống cái này cũng chưa tính trên mặt còn mang theo mỉm cười nghĩa hổ ngay cả biểu lộ cũng không kịp biến hóa liền trực tiếp bị chấn thành trọng thương ngồi xuống c h u ẩ n thánh cấp bậc tọa kỵ canh kim bạch hổ càng chân thật trước tiên bị chấn sát liền chân linh đều không thể lưu lại hoa lạc thừa d ị bệnh đòi mạng hắn không gian thông đạo bên trong huyết hải chi thủy liên tục không ngừng quân ra một k h á c tuyệt đại đa số đều hướng về người bị thương nặng nghĩa hổ dội rửa mà đi huyết thủy bên trong từng cái thần bí đạo triện như ẩn như hiện ưu minh huyết hải huyết thủy vốn chính là trước đây bản rốn đen dung hợp rất nhiều cổ trước dưới rất máu đây hợp khai thiên đại k i ế p thời điểm rơi xuống hỗn độn ma thần huyết dịch cùng tàn niệm mà thành đến ô đến huế bình thường kim tiên trở xuống tiên nhân cho dù là nhiễm nửa điểm nguyên thần đều có bị dơ bẩn nguy hiểm mà lúc này ô ma gọi ra huyết hải chi t h ủ y càng là đi qua tế luyện cùng huyết chi pháp tác hòa làm một thể ở vào khoảng giữa thần thông cùng linh bảo ở giữa tồn tại u y năng vô song nghĩa hổ đầu tiên là do xoay sở không kịp bị mười vạn tám ngàn huyết thần tử đồng thời tự bạo ngay sau đó lại bị huyết thủy này rội rửa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền đã triệt để mất đi trí giác h ừ ô ma lạnh rên một tiếng tay ngọc khẽ vây vô biên huyết thủy u ộ n quận một lần nữa về tới bên cạnh huyết thủy rơi xuống lộ ra quanh thân bị t ầ n g t ầ n g huyết chi pháp tắc phong cấm nghĩa hổ hai tay nhanh chóng vô số pháp quyết bốc ra tiếp lấy vô số huyết thủy huy năng ô ma lại đem nghĩa hổ thân bên trên phong cấm sâu hơn mấy lần nửa bước hôn nguyên đại là kim tiên mặc dù tổn thất tế luyện năm tháng vô tận mười vạn tám ngàn huyết thần tử chỉ là đem nghĩa hổ mang về cỡ nào tế luyện một phen vận khí tốt nói không chừng có thể có được một tôn hốn nguyên đại la kim tiên cấp bậc huyết thần tử chiến lược viễn siêu phía trước mười vạn tám ngàn huyết thần tử tổng hợp một lớp này ổn thỏa các ngươi tự giải quyết cho tốt phong cấm song nghĩa hổ ô ma lạnh lùng liếc mắt nhìn tây kỳ một phương đ ắ n g người tiếp đó mang theo vô biên huyết thủy cùng một chỗ thông qua không gian thông đạo về tới ưu minh huyết hải lại là khinh thường với làm ra lấy lớn hiếp nhọ sự tình trên chiến trường một mảnh yên lặng biến cô tới quá đột ngột song p ư ơ n g giao chiến ai cũng chưa kịp phản ứng thân công báo một mặt mộng bức nhìn xem trống rông bầu trời trời xanh không mây vạ n d ằ m như mây chỉ có một chút lưu lại huyết tinh chi khí nói cho thân công báo vừa rồi tràn ngập bầu trời đ ầ y trời huyết hải cũng không phải ảo giác gì năm mới vừa rồi còn uy áp toàn trường đại nam giả bại bại đâu nhiên đăng lão sư ngài nhìn mất hết hồn vía thân công báo cũng không biết như thế nào cho phải theo bản năng quay đầu muốn đi thỉnh giáo nhiên đăng đạo nhân vừa quay đầu thân công báo biểu lộ lập tức cứng lại bốn mới vừa rồi còn đứng bên người nhiên đăng đạo nhân không biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có một đoàn không khí t thân công báo trong lòng có quắc một cái Nương quả nhiên là cỏ đầu tường phong vãng na t h i hướng về cái nào đổ bây giờ thu binh không cách nào thân công báo không thể làm gì khác hơn là thừa dịp văn trọng không có lấy lại tinh thần nhanh chóng hạ lệnh rút quân toàn quân lui về tây kỳ chỉ chốc lát một mặt miễn chiến bại tại tây kỳ đầu tường treo lên tật h cao liên lập chiến bại tây kỳ một phương mặc k ệ thông thường quân sĩ tam giáo đến đây tiếp viện tiên nhân sĩ khí cũng đã rơi vào điểm thấp nhất Đỡ đặt S, cầu chương mua, Li thật lâu chưa tỉnh hồn lại bốn trường giáo đại lao ra tìm đến cường viện không có liền không có vừa rồi ai cho ngươi dũng khí xem thường chúng ta xin giáo t h ậ t trọng liếc mắt nhìn chiến trường phía dưới đã thấy văn trọng mấy người cũng không có t h ử a thắng công thành ý tứ bạch hạc đồng từ đầu co r i ú lại sau lưng hóa ra màu trắng hai cánh trong lòng run sợ một đường bay về đông hải hôn đ ộ n tử tiêu cung mới vừa rồi còn hòa hợp thêm thấm nói cười y ế n yến, yến nhướng m ệ y lao tổ cùng hồng quân đạo tổ này lại đều là không nói gì im lặng hồng quân đạo tổ nguyên bản là hắc khí lượn quanh trên mặt này lại càng là đen giống như đáy nổi khá lắm một trận thao tắc mạnh như còn xem xét chiến tích linh đòn k h i ê năm vừa thổi xong đối phương đồ đệ kết quả một cái chớp mắt bốn lạy còn không bằng xiển giáo những đệ tử kia ít nhất cùng đối phương đánh đánh ngang tay đâu mở mắt ra không để lại dấu vết liếc mắt nhìn nhướng mày lão tổ lại phát hiện nhướng mày lão tổ giống như người không việc gì dường như đang suy tư điều gì hồng quân đạo tổ thở dài trong lòng một tiền bốn quả nhiên nhướng mày nói h ư u có thể có thực lực bây giờ không phải tình cờ bốn da mặt này độ dày ta xa xa không bằng a thật tình không biết nhướng mày lão tổ ở trong lòng cũng âm thầm chửi mẹ đâu mẹ nó c ù người n g đấu pháp liền hào hảo đấu pháp em đẹp tìm đạo lữ vừa nghĩ tới vừa rồi cùng hồng quân thả ra khót lác n h ư ớ n g mày lao tổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đạo hưu cái kêu ô m a chính là minh hà thủ hạ lớn tu la vương thủ đoạn quy quyệt nghĩa hổ sư điệt rơi vào tay chỉ sợ giữ nhiều lãnh í t đạo hưu còn không ra tay sao hồng quân lão tổ phá vỡ trong tử tiêu c u n g yên lặng trước tiên mở miệng nói trong lòng lại là đánh muốn mượn nhún mày lao tổ ra tay thời điểm tìm hiểu trong đó hư thực ý niệm nhún mày lao tổ bắp thịt trên mặt khó mà nhận ra co quét một cái tài nghệ không bằng người chẳng trách người bên ngoài lúc này ra tay sẽ hỏng chủ thượng đại sự. lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng lại là giống như đang nhỏ máu vô số năm hao phí không biết bao nhiêu tâm lực tài nguyên mới bồi dưỡng ra được truyền nhân y bát cứ như vậy rơi vào địch nhân tri thủ sắp bị luyện thành khôi lỗi nhúm mày lao tổ tâm tình có thể tưởng tượng được đừng nhìn phía trước cùng hồng quân đơn giản dễ dàng bốn trên thực tế hôn đồn sinh linh ít càng thêm ít không nói chín thành chín hôn đồn sinh linh cũng là khó mà câu thông không có linh trí giống như hung thú chỉ biết là s á t lục nhúm mày lao tổ dài rằng giặc sinh mệnh bên trong cũng chỉ tìm được một cái nghĩa hổ thôi hồng quân đạo hưu còn xin ngươi điều động hai tôn khôi lỗi vào h ồ n h a n g nhúm mày lao tổ đem ánh mắt tập trung ở hồng quân đạo tổ trên thân không muốn nhắc lại nghĩa hổ đạo hữu ý là hồng quân đạo tổ ánh mắt lấp lóe đem có thể phái s u ấ t lực lượng đều phái đi ra a hai người chúng ta cũng chuẩn bị một phen chân tướng v ớ i bày gần ngay trước mắt nhúm mày lao tổ trên mặt thoáng qua một tia hận ý tốt trầm ngâm p h ú t chốc hồng quân đạo tổ lúc này mới đánh một cái chắp tay đồng ý mặc dù không biết địch nhân là ai nhúm mày lao tổ trong miệng chủ thượng là ai chỉ là chuyện cho tới bây giờ hồng quân đạo tổ trong lòng cũng ẩn ẩn có ngờ tới hư hảo thiên đạo luân bản còn có cái tia không biết từ chỗ nào chạy đến hơn tưởng tượng, tượng nhiều、năm. quan sát một chút trong cơ thể đen tui pháp lực hồng quân đạo tổ cũng không có đổi ý đường sống tâm niệm khai động đứng tại t ử tiêu cung một góc đế t u ấ n thái nhất hai người hóa thành hai đạo lưu quang trực tiếp ra t ử tiêu cung xuyên qua quần g b o hôn đ ộ n chi khí thẳng đến hồng h o a n g phương bắc mà đi năm hồng h o a n g vùng cực bắc cùng màu mơ trong hồng h o a n g bộ nhân tộc lãnh địa so sánh vùng cực bắc giống như là nguyên một phiến không khai thác man hoàng chi địa mặc dù phí nhiều sản vật hấp dẫn lấy không biết bao nhiêu nhân tộc tu sĩ đến đây tầm bảo bất quá chủ nhân nơi này nhưng vẫn là yêu tộc lãnh địa cái trước lượng kiếp hai đại một trong ba chủ yêu tòa liền tọa lạc tại ở đây bây giờ yêu trong đỉnh. yêu hoàng đại điện thập đại yêu thánh t ề tụ một đường như thế nào trường dương nghe nói đi trong lượng kiếp đi một lượng nhưng có thu hoạch gì có hai vị bệ hạ tin tức sao thập đại yêu thánh bên trong tính cách nhất là trực sảng hổ giao yêu thánh không kịp chờ đợi mở miệng hỏi kể từ đế tuấn cùng thái nhất đi tới tử tiêu cung lại không tin tức sau đó yêu tộc bên trong lợi dụng thập đại yêu thánh cầm đầu những người khác cũng không am hiểu xử lý yêu tòa việc vật vãnh là lấy trường dương yêu thánh liền bị tuyển ra xem như thường ngày chủ sự đương nhiên mỗi khi gặp có đại sự thời điểm thập đại yêu thánh cùng nhau thương nghị ta đi nhân tộc bên trong du lịch mấy ngày cũng không hai vị bệ hạ tin tức. trường dương g i a o động kéo lắc đầu hồi đáp vì hi hòa làm việc loại này cơ mật trường dương yêu thánh đương nhiên sẽ không công bố cho mọi người hử hai vị yêu hoàng đại nhân không biết bao nhiêu nằm không có tin tức hổ giao lạnh rên một tiếng nhân tộc không đầy đủ dựa vào cái gì chiếm giữ hồng hoàng nhân vật chính vị trí bây giờ lượm tiếp một lần nữa thanh tẩy theo ta thấy chúng ta yêu t o à n nên xuất binh hồng hoàng một lần nữa chiếm lĩnh thiên đình hiệu lệnh hồng hoàng mới đúng hổ giao một mặt bất m ặ n nói từ linh khí dư giả sản vật màu mỡ thiên đình bị buộc lui giữ vùng cực bắc cái này màn hoàng tri địa vô số năm trôi qua không riêng gì hổ giao tuyệt đại đa số yêu tộc trong lòng đều bội. dựa vào cái gì binh cường mã tráng yêu tộc muốn đem thiên địa nhân vật chính tôn vị nhường cho yếu đuối nhân tộc rất nhiều vu yêu l ư ợ n g kiếp sau đó mới ra đời yêu tộc không biết trời cao đất rộng thậm chí thường xuyên đi tới nhân tộc lãnh địa cướp đoạt nhân khẩu làm nô là buộc trong mắt bọn hắn nhân tộc thổi một hơi đều có thể thổi chết một đám không tệ hổ giao nói rất đúng l ư ợ n g kiếp chính là ta yêu tộc thừa cơ cơ hội thật tốt ước vạn binh sĩ đã s ớ m không kịp chờ đợi muốn ăn chán chê nhân tộc hết đủ hổ giao lời vừa mới dứt lập tức lại có ba bốn yêu thánh đi theo cùng văn đạo trường dương yêu thánh nghe xong lời này trong lòng nhịn không được li trước lượt tiếp yêu tộc hai vị hoàng giả còn tại có chu thiên tinh đấu đại trận cái này h u n nguyên cấp bậc chiến l ự c yêu tộc chịu đủ ngăn trở bị v u tộc ép tới không ngẩng đầu được lên bây giờ yêu hoàng mất tích chu thiên tinh đấu đại trận cũng không cách nào bố trí lấy cái gì đi cùng nhân tộc đánh đám người này chỉ có thấy được đại bộ phận n h â n tộc không đầy đủ lại không suy nghĩ một chút đông hải chi mới nhân tộc trong tổ địa ẩn cứ lấy bao nhiêu đại năng căn hệ trọng đại yêu hoàng không tại chúng ta ai dám làm chủ xuất binh trong lòng mặc dù đối với đám người chẳng thèm nó tới vất quá mặt ngoài trưởng dương yêu thánh ôn hòa giải thích nói không cần tiếng nói vừa ra bên ngoài đại điện đột nhiên chuyển đến một cái đám người âm thanh cực kỳ quen thuộc bắt đầu từ hôm nay yêu tộc chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu bốn t s cầu đặt mua chương ba trăm bốn mươi ba diễn phần mình việt quân bạch tố trinh đăng tràng chương ba trăm bốn mươi ba diễn phần mình việt quân bạch tố trinh đăng tràng t h s vẫn là cuối tháng bổ nguyện bàn thảo bản thân viết hồng hoang bắc bộ yêu tộc lang tiêu bảo điện lúc này nghe được ngoài điện âm thanh thập đại yêu thánh tuyệt đại đa số trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kích động v ậ hạ hai vị bệ hạ trở về hổ giao yêu thánh kích động nói không tệ chư vị h i khanh chúng ta trở về hai cái thân ảnh từ ngoài điện đi đến chính là mất tích không biết bao nhiêu năm yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tham kiến bệ hạ lăng tiêu bảo điện bên trong lập tức vang lên một hồi núi kêu biển g ầ m thanh âm thập đại yêu thánh từng cái biểu lộ kích động cơ thể đều đi theo run nhẹ nhẹ đối với yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất địa vị không người nào có thể thay thế chỉ có trường dương muốn yêu thánh biểu lộ cổ quái túi đầu tráng giống như tại cung kính hành lễ nhưng trong lòng không biết suy nghĩ cái gì cứ như vậy dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đế tuấn cùng thái nhất đi lên yêu hoàng bảo tọa ta cùng với đệ ta thái nhất tại hỗn độn tiềm tu nhiều năm hôm nay vừa mới quay về yêu tộc đại sự làm phiền chư vị ái khanh vất vả đế tuấn đầu tiên là đơn giản tán dương một câu thập đại yêu thánh tiếp đó biểu lộ nghiêm truyền bản hoàng mệnh lệnh yêu tộc c h ỉ n h quân chuẩn bị chiến đấu không phải binh phát hồng hoang vậy hạ tuyệt đối không thể ngay s n g đế quân mệnh lệnh trường dương yêu thánh cũng lại kìm nén không được đứng ra nói hồng hoang phía trên đế tuấn cười lạnh một tiếng nói xong trên thân khí thế khổng lồ phóng lên trời sông thẳng trời cao một bên thái nhất cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém liên tiếp hai đạo hỗn nguyên khí tức từ hồng hoang bắc bộ bay lên trong chốc lát toàn bộ hồng hoang đều s ô i trào cỗ khí tức này t h á n h nhân lại có thánh nhân xuất thế đây cũng là cái nào tôn đại năng chứng đạo bắc bộ chẳng lẽ là yêu tộc đế tuấn thái nhất bế quan vô số tại chẳng lẽ là xuất quan lượng kiếp mới vừa vào đi đến một nửa xuất hiện nhiều như vậy biên cố lần này có chuyện vui n h ì vô số bậc đại thần thông thần n i ệ m trong hư không răng khắp nơi lấy hồng hoang đông hải nguyên thủy cung nguyên thủy thiên tôn thái thanh lão tử còn có chuẩn đề tiếp dẫn t ề tụ một đường cảm nhận được bay lên khí tức đám người hai mặt nhìn nhau biểu lộ phức tạp nguyên bản thiên định thánh nhân chỉ có sáu tôn kết quả bây giờ một cái tay đều hai cánh tay đều không đếm hết đám người chỉ cảm thấy con giận quá nhiều rồi cũng không cắn người tốt đế tuấn sư đệ cùng thái nhất sư đệ cũng chứng đạo đã như thế chúng ta bên này lại nhiều hai tôn thánh nhân chiến lực thái thượng lao quân mặt mỉm cười nói yêu tộc cùng vu tộc trời sinh cự thị mà đối diện mấy vị lại cùng vu tộc hậu thổ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ đã như thế đế tuấn cùng thái nhất đổ đồng minh thái thanh đạo hưu nói cực phải yêu tộc từ chất lượng kiếp bắt đầu chính là hồng hoang hai đại một trong bá chủ chu thiên tinh đấu đại trận càng có thể sánh ngang thánh nhân chiến l ự c đã nhiều năm như vậy át chủ bài không thể khinh thường tiếp dẫn biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra co quắc một cái lại là khơi gợi lên phía trước không mỹ hảo nhớ lại đại ca ta bên này đi truyền tin mời đế tuấn đạo hưu cùng thái nhất đạo hưu đến đây tham chiến một bên từ trước đến nay xem thường yêu tộc nguyên thủy thiên tôn cũng lần đầu tiên mở miệng nói ra giờ khác này đại địch trước mặt trước đây tất cả bẩn t h i u đều bị đám người tạm thời ném ra sau、so、đầu tốt thái thanh lão tử tiếng nói vừa ra nguyên thủy trong cung lại một cái âm thanh đột nhiên vang lên không cần ta đã chuyển xuống pháp chỉ mệnh yêu t ộ c c h ỉ n h bị đại quân tham chiến các ngươi trở về triệu tập môn nhân cùng xuống núi nên chiến tường địch thanh âm này nghe giàn mua vô cùng lại vẫn luôn người quen đi nữa tất bất quá hồng quân đạo tổ trong lòng mọi người thầm giật mình không nghĩ tới trợ lượng kiếp vậy mà đều kinh động đến hồng quân đạo tổ thái thanh lão tử tâm tư nhất chuyển cung kính túi đầu mở miệng nói ra khởi bẩm sư tôn không phải là đệ tử không muốn ra tay thật sự là thực lực đối phương kinh người nữ hoa tây vương mỗi bọn người thực lực uy áp thanh nhân chúng ta thực sự không phải là đối thủ các ngươi không cần lo nghĩ tự động xuống núi chính là giới lúc tự sẽ có người cùng thanh toán quả nhiên thái thanh lão tử nghe xong hồng quân đạo tổ lời nói trong lòng thầm giật mình trên thực tế lượng k i ế p phát triển cho tới hôm nay đám người cũng sẽ không giống như phía trước như vậy r ố t nát vô tri trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán những cái kia thần bí thanh nhân vượt qua tại hồng hoang ghi chép bên ngoài biển số tất nhiên có đám người không biết chuyện mà hết thể này hết thể đều đem tiết lộ mạng che mặt chúng ta xin nghe p h á p chỉ lao tử thăm dò hoàn tất đám người vội vàng cùng một chỗ hành lễ trên thực tế cũng không có gì môn nhân đệ tử có thể phái đi ra bên trong tam giáo tây phương giáo còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con tiếp dẫn ngay cả mình phân thân đều phải đi ra ngoài cũng không lấy được chiến quả xiển giáo cũng giống như vậy mười hai kim tiên bại một lần lại bại đến bây giờ không có còn dư mấy cái chỉ có nhân giáo còn có một số đại la kim tiên cấp bậc đại yêu chưa từng xuất mã nhưng cũng khó xử đại dụng chư vị chúng ta sẽ đi riêng phần mình chuẩn bị một chút tiếp đó đi tới tây kỳ a thái thanh lão tử nhìn một đêm mọi người nói tốt tây kỳ tây bá hậu phủ tam giáo đệ tử tệ tụ một đường mỗi căn phòng sầu mi khổ kiểm chư vị sư minh văn trọng đại quân đã đem tây kỳ trong thành tầng ba ba tầng ngoài bao vây、lại. không biết vị sư huynh này nhưng cũng có h ả lương sách phá địch thân công báo ngắm nhìn bốn phía mở miệng nói ra thượng sách n g h e xong thân công báo lời nói trong lòng mọi người không khỏi liếc mắt một cái ngày hôm trước không biết từ đâu tới cái nửa bước thánh nhân cấp bậc đại năng chỉ kém nửa bước chứng đạo kết quả không có hai cái hiệp bị huyết hải a tu la vương thu thập sinh tử chưa biết liền nửa bước thánh nhân đại năng đều bị trấn áp hỏi ta có gì thượng sách hỏi ta ta đi hỏi ai đây làm phiền công báo sư đệ trước tiên sai người đem miễn chiến bài phụ lên chuyện bên này trưởng giáo lao g a biết được ít ngày nữa liền sẽ có việc quân sau một lát gặp không một người nói chuyện nam cực tiên ông không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt mở miệng nói ra chỉ là nói thì nói như thế ngắm nhìn bốn phía tam giáo trong các đệ tử tinh anh đều đã ở đây trong lúc nhất thời liền nam cực tiên ông cũng không biết nơi nào sẽ có cái gì cường lực viện binh đệ tử biết rõ thân công báo vừa mới chuẩn bị phái người đi đem miễn chiến bài treo lên đã thấy thương k h ô n g chi thượng tiên quang đại tố mấy chục đạo đội quang t ừ trên trời r g xuống màu sắc yêu dị nhưng lại không có một đạo chính bắt kinh huyền môn tiên quang viện cơ ải nam cực tiên ông thấy thế lập tức mừng lớn nói các vị đạo hữu còn xin theo ta ra ngoài nên đón một phen、Tốt. nam cực đạo huynh nói cực phải đám người chỉ là từ đội quang hùng hậu trình độ liền biết người đến đều không là thiện lương tốt hạng người thế là không dám thất lễ nhao nhao đi theo nam cực tiên ông ra tây bá hầu phủ quả nhiên hầu phủ bên ngoài mấy chục cái tướng mạo dữ t ợ n khuôn mặt xấu xí người đang đứng ở nơi đó chờ xiển giáo nam cực tiên ông gặp qua các vị đạo hữu không biết các vị đạo hữu quê q u á n ở đâu nam cực tiên ông trước tiên chắp tay nói trước mặt mấy chục người mỗi một cái đều cho hắn một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác đại la kim tiên thanh nhất sắc đại la kim tiên mỗi nhân quả quân thân một cỗ hung thần ác sắt cảm giác đập vào mặt đây đều là từ trong núi thây huy gặp qua nam cực đạo hình tại hạ trương quả lão linh giáo thái thanh thánh nhân môn hạ ký danh đệ tử trong mọi người cầm đầu chính là bảy cái dung mạo khác nhau người nói chuyện lao đầu nếu không phải trong mắt tràn đầy khát máu tia sáng nhìn đơn giản cùng nhân tộc lao ông không khác nhau chút nào vị này là thiết quản lý vị này là hán trung ly vị này là lam hái cùng vị này t r ư ơ n g quả l ã o đem bên cạnh mấy cái linh giáo nhân vật thủ lĩnh nhất nhất giới thiệu chính là hậu thế nổi danh tiên nhân thượng động bắt tiên bên trong bảy cái bảy người này nguyên là yêu tộc yêu thần có đại la kim tiên đình phong tu vi hậu thế thái thanh lão tử vì để cho thượng động bát tiên có thể chính thức đặt vào nhân giáo cố ý điều động tám người tiến đến luân hồi hóa thành nhân tộc một thế này nhân giáo đổi thành linh giáo tự nhiên cũng không có luân hồi nói chuyện đến nỗi lựu động tân nguyên là đ ô n g vương công truyền thế chỉ là một thế đông vương công đã sớm không biết bị mười hai tổ v u chơi hỏng không biết ném tới cái nào cho nên lúc này mới thiếu đi một người lần này đến đây chính là phụng lao sư chi mệnh xuống núi tương trợ đạo huynh thảo phạt văn trọng giới thiệu xong mấy người sau đó trương quốc lão mở miệng nói ra đạo huynh còn xin cẩn thận cái kia văn trọng tiểu nhi mặc dù tu vi bình thường nhưng mà kỳ quân bên trong năng nhân dị sĩ vô số chúng ta liên tục ăn rất nhiều đánh bại. nam cực tiên ông nghe xong lời này hào tâm mở miệng nhắc nhở ha ha ta chở vu yêu lượng k i ế p thời điểm liền đã thành đạo trương quả lao nghe xong lập tức cười to mặc dù một mực cơ duyên chưa đến chưa từng đột phá truyền thánh chỉ là bàn về đấu pháp cái nào không phải thân kinh bách chiến tử quỷ môn quan thượng tẩu vô số lần ngày mai đạo huynh nhìn chúng ta thủ đoạn cũng được nam cực tiên ông nghe trương quả lao nói như vậy cũng không ở nhiều lời có thể bị thái thanh sư bá phái tới hẳn là cũng có chút vừa liếng thế là đám người hàn huyên đi vào tây bá hồi phủ một bên khác văn trọng trong đại doanh công việc trù giao thoa ở giữa v u a n trọng bọn người tề tụ một đường ô ma sư thuốc thủ đoạn quả thật cao minh cái kia nghĩa hổ nửa bước hốn nguyên đại là kim tiên tu vi c ư nhiên bị dễ như t r ở bàn tay c h â n áp xuống chỉ sợ tại sư môn đời thứ ba bên trong ô ma sư thuốc cũng đứng hàng hàng đầu viên hoàng trong tay cái kia bưng chén rượu kính nể đối với dương tiểu nói viên hoàng sư đệ nói gì vậy trước tiên không đề cập tới hậu thổ sư bá môn hạ đa bảo sư thuốc chứng đạo chính là khổng tiên sư bá cùng kim sĩ đại bằng điệu sư bá thực lực cũng viễn siêu tại ta ô ma sư tôn sư tổ môn hạ cường g i ả nhiều không kể x í c cúng dương giao lắc đầu cảm khái nói nếu là có thể trở lại sư môn th nghe hắn giảng đạo một lần sinh không tiếc rồi dương giao mà nói khơi gợi lên trong lòng mọi người tâm dưỡng chỗ chịu đến hắn riêng phần mình sư tôn ảnh hưởng trong lòng mọi người đã sớm đem sư tổ sở huyền đặt tại một cái cực kỳ tôn cao vị trí n g h e xong lời này đều là t r ầ mặc m lại chư vị đồng môn chư vị đạo huynh sư tổ công tham tạo hóa tu vi thông thiên sớm muộn có tướng gặp này hôm nay một là v ì dương giao sư huynh khánh công thứ hai có thám tử hồi báo tây kỷ bên ngoài thành lại xuất hiện mấy chục đạo đội quang đối phương có v i ệ quân chúng ta thương nghị một chút như thế nào cho phải v ă n trọng bưng chén rượu lên mở miệng nói ra gà đất chó xanh thôi ngày mai để ta một gậy gõ chết chính là trời sinh t í n h hiếu chiến viên hồng mở miệng kêu gào đạo đại ca không tệ một đám phế vật thôi một bên mai sơn huynh đệ cũng đi theo cùng vang cùng tây kỷ trong thành sĩ khí rơi xuống bộ dáng so sánh rõ ràng r ư t i khoa báo khởi bẩm lao thái sư bên ngoài doanh t r ư ứ n g có hai cái tiên tử tự xưng là lao thái sư cố nhân cầu kiến lao thái sư nhưng vào lúc này doanh t r ư ứ n g bị mở ra một sĩ binh đi tới chắp tay nói hai cái tiên tử tự xưng lão phu cố nhân Văn trọng. lông mày níu một cái chăm mối vẫn không có cách giải văn trọng sư đệ đi bên ngoài xem nói không chừng là vị nào đồng môn xuống núi chi viện thạch cơ ở một bên nhu nhu mở miệng nói ra hảo vậy lao phu xin lỗi không tiếp được văn trọng chắp tay h ấ y nay nói c h ầ m đã nếu là đồng môn sao không cùng đi ra nên đón một bên dương nhâm mở miệng trên lời nói dương nhâm sư đệ nói cực phải không tệ cùng đi cùng đi đám người nao h n h a o gây dối thế là một đoàn người đặt chén rượu xuống cùng đi ra doanh trướng doanh điệu bên ngoài đã thấy hai cái nữ tiên đang tại bên ngoài doanh trại kiểu kỳ đánh giá ân thương đại quân trong đó một cái người mặc đồ trắng tướng mạo tuyển、Mỹ. nhìn giống như nhà bên đại tỷ tỷ đồng dạng khí chất hòa ái ôn hòa một cái khác người mặc thanh y kỷ khí chất hoạt bắt đáng yêu một bộ cổ linh tinh quái bộ dáng lại là một tôn đại la kim tiên cùng một tôn thái ớt kim tiên văn trọng vừa ra doanh địa nhìn thấy hai nữ thời điểm trước mắt đột nhiên sáng lên người trước mặt khí thế cùng lại có năm sáu phần chỗ tương tự xin hỏi hai vị thế nhưng là tây côn luân cựu miệu cung môn hạ sư tỷ không tệ tráng tố trinh gặp qua văn trọng sư đệ nữ tử áo trắng nhẹ nhàng túi đầu mở miệm nói g a vị này là ngội mọi của ta tiếu thanh nói xong lại giới thiệu bên cạnh tiểu thanh cho văn trọng nhận biết quá tốt rồi như thế ta tây côn luân c ử u m i ệ u cung một mạch bốn vị truyền nhân cuối cùng tệ tụ văn trọng nghe xong bạch tố trinh giới thiệu lập tức lớn dám thân cận sư tỷ còn xin đi vào tự thoại ta vì ngươi giới thiệu chư vị đồng môn đạo hữu đà tạ sư đệ đám người tiến vào danh o t r ư ớ n g r i ê n g phần mình hàn huyên qua ba lần rượu đồ ăn ngũ vị sau đó lúc này mới bắt đầu thương nghị ngày mai chi chiến chư vị đồng môn đạo hữu đối phương lập tức tới hơn mười vị、Việt、quân không thể khinh thường văn trọng biểu lộ có chút ngưng trọng nói chỉ là mấy chục cái phế vào tôi thì mỗi ta hai người mới tới không bằng ngày mai một trận chiến giao cho chúng ta tiểu thanh có chút không kịp chờ đợi nói a không biết hai vị sư tỷ có thủ đoạn gì chứng trạc đương nhiên sẽ không khinh thị đồng môn sư tỷ tỷ tỷ của ta phải sư tổ thưởng thức ban thưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên kim đấu có thể y theo lần làm h ạ tâm bố trí c ử u khúc hoàng hà đại trận đừng nói là mấy chục cái phế vật c h u ẩ n thánh đại năng vào trong trận cũng muốn bị g ọ t đi đỉnh thượng tam hoa trong lồng ngực vũ khí vô số năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát tiểu thanh mở miệm đắc ý nói hôn nguyên kim đấu vốn phải là vì thông thiên giáo chủ đ ạ được về sau h i bàn cho vân tiêu ba n g ờ i Tại phong thần lượng kiếp bên trong tam tiêu bố trí kiếp phong lượng bên xuống bố chỉ ử u k ú c hoàng hà đại trận gọt đi giáo trận siển tiên gọt đại đi đ kim n thượng tam hoa trong h hoa tam là n ngực ngũ khí khiến g cho khí h biến t n phản h thể thụ. sát Chỉ là bây giờ t a m tiêu người tại thanh dương sơn cũng không có xuất thế cho nên giới cơ duyên xảo hợp hôn nguyên kim đấu vì tây vương mẫu đạt được lại ban cho bạch tố t r i n h đắng người nghe s o n g tiểu thanh l ờ i này lập tức kinh hãi Quả bảo nhiên, trong sư môn nam nữ đệ tử đãi ngộ khác biệt không là bình thường lớn. Trong tay từng kiện khác đãi biệt bối, tử tay, rồi. Văn trọng chắp tay nhờ cậy đạo sư đệ đ là đám người riêng phần mình tiến đến nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai khí thế rơi xuống tây kỳ trong đại quân có động tĩnh rất lớn hôm nay chính là linh giáo gia chiến đã thấy tối hôm qua trường quả lao thiết quải lý bọn người tự mình m a n g trận xuất lĩnh lấy mấy chục cái đại yêu những thứ này đại yêu mỗi một cái đều tản ra đại la kim tiên khí t ứ c vừa xuất hiện vô tật yêu khí phóng lên trời quần quận mây đen của tới bao phủ thiên địa yêu khí bên trong hình như có vô số hoan hồn tại kêu gen đồng dạng trong đó không thiếu có nhân tộc thân ảnh lính giáo chân chính tinh hoa Cũng là t hãy chụp a h. H. Mấy chục linh ạ n giáo ạ trừ h u y đại yêu hai mắt liếc nhìn một đám nhân tộc đại quân buộc phát ra khát máu tia sáng mỗi hung lệ trung tiên nhân quả quân thân dù cho là vào thánh nhân giáo phái vẫn cũng không có luyện hóa tự thân quấn quanh nhân quả hôm nay liền để tỉ mọi chúng ta chiếu cố cái gọi là linh giáo tinh anh bạch tố trinh cùng t i ể u thanh đi ra quân doanh đến đây đối kháng linh giáo cả đám trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên kim đấu đằng không mà lên một tấm trận đồ im lặng xuất hiện cùng hôn nguyên kim đấu h ỏ a làm một thể ầm ầm cựu khúc hoàng hạ trận cựu khúc khúc bên trong không thẳng khúc tận tạo hóa c h i k ỳ quyết tận thần tiên c h i bí bao phủ một phiến thiên địa hội tụ đầy trời hùng xạ ti y khí che đậy nhật nguyện tinh thần cầm giữ một phương hoàn vũ hư không kinh khủng y năng xông phá cửu tiêu đầy trời khói mù hiện lên ở linh giáo cả đám trong lòng đối diện có dám vào trận. Thân ở đại trận bên trong, b ạ c h tố trinh mở miệng q u á t hử có gì không thể lạnh dên một tiếng trương quả lao trực tiếp mang theo một đám đại yêu tiến nhập cựu khúc hoàng hà đại trận bên trong thật c ă n đảm hôm nay để các ngươi có đến mà không có về tiểu thanh đại hỷ nhìn vào trận cả đám sư m i n h giao cho chúng ta nhìn chúng ta như thế nào sẽ rách đại trận này một vị đại yêu lên tiếng đối với trương quả lão cung kính nói hảo liên đ ể chúng sinh kiến thức linh giáo thực lực hậu thế thái thanh lão tử vị để cho thượng động bát tiên có thể chính thức đặt vào nhân giáo cố ý điều động tám người tiến đến luân hồi hóa thành nhân tộc một thế này nhân giáo đổi thành linh giáo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 trương quả l ã o nghe xong lập tức c ư ờ i to mặc dù một mực cơ duyên chưa đến chưa từng đột phá trần thánh chỉ là bàn về đấu pháp cái nào không phải thân kinh bách chiến từ quỷ môn quan thượng tẩu vô số lần ngày mai đạo huynh nhìn chúng ta thủ đoạn cũng được nam cực tiên ông nghe trương quả l ã o nói như vậy cũng không ở nhiều lời có thể bị thái thanh sư bá phái tới hẳn là cũng có chút vô liếng thế là đám người hàn huyên đi vào tây bá hậu phủ một bên khác v ă n trọng trong đại doanh công việc trù giao thoa ở giữa q u n trọng bọn người tề tụ một đường ô ma sư thúc thủ đoạn quả thật cao minh cái k i ê nghĩa hổ nữa bức hố nguyên đại la kim tiên tu vi cứ nhiên bị dễ như chở bàn tay chấn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 chịu đến hắn riêng phần mình sư tôn ảnh hưởng trong lòng mọi người đã sớm đem sư tổ sở huyền đặt tại một cái cực kỳ tôn cao vị trí n g h e xong lời này đều là t r ầ mặc m lại chư vị đồng môn chư vị đạo huynh sư tổ công tham tạo hóa tu vi thông thiên sớm muộn có tướng gặp ngày hôm nay một là v ì dương giao sư huynh k h á n h công thứ hai có thám tử hồi báo tây kỳ bên ngoài thành lại xuất hiện mấy chục đạo đội quang đối phương có việt quân chúng ta thương nghị một chút như thế nào cho phải văn trọng bưng chén rượu lên mở miệng nói ra gà đất chó sành tôi ngày mai để ta một gậy gõ chết chính là trời sinh tình hiếu chiến biên hồng mở miệm kêu gạo đạo đ ạ i ca không、thể. một đám phế vật thôi. Một phế thôi. vật bên mai sơn huynh đệ cũng đi theo cùng vang cùng tây kỳ trong thành sĩ khí rơi xuống bộ dáng so sánh rõ ràng d ư t i khoa báo khởi bẩm lao thái sư bên ngoài doanh trướng có hai cái tiên tử tự xưng là lao thái sư cố nhân cầu kiến lao thái sư nhưng vào lúc này doanh trướng bị mở ra một sĩ binh đi tới chắp tay nói hai cái tiên tử tự xưng lão phu cố nhân văn trọng lông mày níu một cái chăm mối vẫn không có cách giải văn trọng sư đệ đi bên ngoài xem nói không chừng là vị nào đồng môn xuống núi tri viện thạch cơ ở một bên n u n u mở miệng nói ra hảo vậy lao phu xin lỗi không tiếp được văn trọng chắp tay hay nấy nói chấm đã nếu là đồng môn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 đừng nói là mấy chục cái phế vật c h u ẩ n thánh đại năng vào trong trận cũng muốn bị gọt đi đỉnh thượng tam hoa trong lồng ngực ngũ khí vô số năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát tiểu thanh mở miệng đắc ý nói hôn nguyên kim đấu vốn phải là vì thông thiên giáo chủ đạt được về sau a i ban cho vân tiêu ba người tại phong thần lượng kiếp bên trong tam tiêu bố trí xuống c ử u khúc hoàng hà đại trận gọt đi xẻn giáo mười hai kim tiên đỉnh thượng tam hoa trong lồng ngực ngũ khí khiến cho biến thành thể s á t phản tục h ỉ là bây giờ tam tiêu người tại thanh dương sơn cũng không có xuất thế cho nên giới cơ duyên xảo hợp hôn nguyên kim đấu vì tây vương mẫu đạt được lại ban cho bạch tố trình quả nhiên trong sư môn nam nữ đệ tử đãi ngộ khác biệt không là bình thường lớn trong tay từng kiện bà bối đột nhiên cảm giác không thơm hảo đã như thế ngày mai làm phiền sư tỉ ra tay rồi văn trọng chắp tay nhờ cậy đạo sư đệ k h á c h khí bạch tố trinh nhàn nhạt gật gật đầu đám người riêng phần mình tiến đến nghỉ ngơi một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai khí thế rơi xuống tây kỳ trong đại quân có động tĩnh rất lớn hôm nay chính là linh giáo gia chiến đã thấy tối hôm qua trường quả lao thiết quản lý bọn người tự mình mắm trận xuất lĩnh lấy mấy chục cái đại yêu những thứ này đã yêu mỗi một cái đều tản ra đại la kim tiên khí t ứ c vừa xuất hiện vô t ậ n yêu khí phóng lên trời c u ộ n c u ộ n mây đen của tới bao phủ thiên địa yêu khí bên trong hình như có vô số hoan hồn tại kêu gen đồng dạng trong đó không thiếu có nhân tộc thân ảnh lính giáo chân chính tinh hoa cũng là thái thanh lao tử môn hạ ngoại trừ huyền đô cái này truyền nhân y bắt bên ngoài thực lực cường đại nhất môn nhân những thứ này linh giáo đệ tử có chút quái gì nhìn xem những cái kia linh giáo đại yêu văn trọng một phương đám người cao mày hai vị sư thị còn xin muôn vàn cẩn thận văn trọng không yên lòng đối với bạch tố trinh đạo văn trọng sư đệ yên tâm chính là bạch tố trinh lông mày d ự n thẳng lên nhẹ nhàng gật đầu đạo nhân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 đối với trương quả lão cung kính nói hảo liên đ ệ chúng sinh kiến thức linh giáo thực lực chương ba trăm bốn mươi ba diễn phần mình v i ệ n quân bạch tố trinh đăng tràng ba trương quả lão gật đầu một cái lạnh lùng mở miệng lời nói lần này linh giáo muốn tại hồng hoang bên trong lòng đất h i ể n uy dương danh lại thêm có phía trước tây phương giáo xiển giáo chiến bại phụ trợ linh giáo tất nhiên có thể rực rỡ hào quang đại đại mở mày mở mặt một cái ẩm ẩm từng trận yêu khí vỡ bờ thiên địa đầy trời mây đen che đậy nhật nguyệt chi quang hơn mười vị đại yêu cùng nhau ra tay tại cựu khúc hoàng hạ trận bên trong tàn phá bờ bãi quả thực là vọng tưởng cựu khúc hoàng hà trận là lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên kim đấu làm hạch tâm tại nguyên bản số trời bên trong chính là tam tiêu đạt được theo chi thôi diễn ra cựu khúc hoàng hà trận chỉ là tam tiêu thôi diễn thời điểm tu vi cao nhất vân tiêu cũng bất quá nhập môn truyền thánh bây giờ rơi vào tây vương mẫu trong tay lấy tây vương mẫu hôn nguyên đại la kim tiên bắt trọng thiên kinh khủng tu vi thôi diễn trận pháp so với trong nguyên tắc cựu khúc hoàng hà trận càng thêm kinh khủng uy năng tăng trưởng rất nhiều vô tận sức mạnh mênh ngông đột nhiên bộc phát trực tiếp đánh về phía mấy chục tên đại yêu phanh một đám đại yêu liên thủ cùng nhau đối kháng bạch tổ t r ì n h trong khoảnh khắc vô tận hư không phá t o á i càng không như chuyển linh khí cuồng bạo kinh khủng chiến đấu ba động đi tứ tán t h ù n g t h ù n g kèm theo liên tiếp tâm thanh một nửa đại yêu bị triệt để đánh rơi vào cựu khúc hoàng hà trận bên trong đại trận kinh khủng trong khoảnh khắc hiện hiện ra đầy trời hung sát chi khí trong nháy mắt đem những thứ này đại yêu cho quân quân nga cứu ta thu vi của ta không còn kèm theo liên tiếp tiếng kêu th sau một lát những cái tia đại yêu trực tiếp bị lột đỉnh thượng t a m hoa trong lồng ngực vũ khí một đám đại yêu cũng không lâu lắm thời gian tu vi hoàn toàn biến mất lưu lạc làm một kẻ phạm thai nhục thể trận này có thể gọn đỉnh thượng t a m hoa ngực trong lồng ngực vũ khí một hai chục tên đại yêu phút chốc liền hóa thành phạm thai nhục thể thật là đáng sợ còn lại một đám đại yêu trong lòng dung mạnh trên mặt hiện già vô tận kinh dị tu đến vô số năm mới có hiện nay tu vi nếu là trong lúc đó hóa thành phạm thai nhục thể từ đám mây đánh vào lòng đất đây đối với một chút tu sĩ có thể so chết càng thêm khó chịu đặc biệt là tại hồng hoang thế giới thế giới tàn khốc bên trong nếu là mình không có tu vi đối mặt dĩ vãng cựu địch hạ tràng tất nhiên mười phần thê thảm như thế nào cho phải trong lúc nhất thời đông đảo đại yêu bắt đầu sợ e ngại sợ chứng kiến cựu khúc hoàng hạ trận kinh khủng ai cũng không muốn mất đi tu vi của mình mặc dù nói thánh nhân có thể có thủ đoạn khôi phục tu vi nhưng mà cũng phải nhìn có hay không cái kia giá trị đáng giá lao t ử thánh nhân ra tay trong khoảnh khắc một nửa biến thành phàm thai nhục thể uy lực như thế trực tiếp chấn n h i ế p còn sót lại yêu ma hơn hai mươi tôn linh giáo ký danh đệ tử bắt đầu dừng bức không tiến ngu xuẩn đi ra vê a n trưng quả lao tức giận gấm thét một tiếng tự mình ra tay giết hướng bạch tố trinh cùng tiểu thanh hai tỷ muội cựu khúc hoàng hà trận biến ảo khó lường huyền diệu lạ thường nếu là muốn phá trận cũng chỉ có thể đánh bại chủ trì đại trận hai tỷ muội đã như thế mới có thể thành công thái thanh tần h lôi vừa ra tay trưng ơ quả lão liền thi triển cường thế t h ầ n thông vô biên mây đen hội tụ dưới bầu trời kinh khủng lôi quang ở trong đó t h a h n é n cuối cùng vạn trượng to lôi xả ẩm vang đánh xuống hướng v ề bạch tố trinh đ ặ p tới đem toàn bộ cựu khúc hoàng hà trận đều bao phụ tại lôi kếp phía dưới g i n giắt lôi quang tàn phá bừa bãi thiên địa h m đạo thiên đạo thời không bị thứ nhất chia làm hai một trong ự c c tiếp lôi đem đỉnh ngàn vạn h t h ô nạp n t r o đó trương quả lúc a thanh đồng loạt ra tay, o loạt loại bảo, Trong Đông. đồng đủ thông. Trinh cùng tiên thiên linh bảo, thi triển thần Bạch thi Tố tiểu tế ra l nhất thời t i ê n thiên linh bảo chi uy bao phủ hồng hoang thiên địa buộc phát vô tận uy năng có thông tin h ê triệt địa chi uy càng có hay không hơn tận thần thông từ hai nữ trong tay h i ể n hóa nở rộ vô tận thần thông chi lực trực tiếp bao phủ linh giáo chúng người đồng loạt ra tay、vâng. Trương quả lao biên sắc, gầm thét một tiếng trước tiên tế ra biên gầm quả lao sắc, ph một hai chục tên đại yêu liên hợp trương quả lão cùng nhau đậu thủ thông thiên triệt địa chi lực phá thoái hư không cưỡng ép đem bạch tố trinh cùng tiểu thành công kích cho ngăn cản ở ngoài xuống bạch tố trinh một tiếng n h ẹ y tra bao phủ thiên đ ị a cựu khúc hoàng h à trận trong nháy mắt b ộ c phát vô tận rực rỡ huyền quang đầu chuyển tinh gì, thời không bị loạn trực tiếp đem trương quả lão trở linh g i á o chúng người thôn vệ phanh vô tận huyền quang phá thoái rất nhiều p h á p bảo gãy cựu khúc hoàng hạ trận bên trong diễn hóa vô số không gian trong nháy mắt đem trương quả lão bọn người kéo xuống phốc trương quả lão đột nhiên phun ra một mụm tinh huyết điên bắt đầu rua, đi khó mà đạo Cuối cùng trực tiếp h sau một lúc lâu dù cho trương quả lão cũng trực tiếp bị lột đỉnh thượng tăng hoa trong lồng ngực ngũ khí vô số vạn năm tu vi một buổi sáng thành ngộng biến thành bánh vét không không có khả năng trương quả lao giống như điên dại khó mà tiếp thu tu vi của mình bị trực tiếp chém tới bây giờ biến thành một kẻ phạm thai nhục thể oanh dùng đi cuối cùng một tia sức mạnh trương quả lão bóp nát một khối b à n g ngọc vô thượng vĩ lực bộc phát trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng chỉ còn lại cái tia mấy chục tên biến thành phạm thai thân thể đại yêu té ở tại chỗ chờ chết linh giáo bại bị bại triệt đề s o tây phương cùng xiển giáo còn muốn thảm hại hơn tam giáo đông đảo môn nhân trên mặt tất cả đều là một bộ hãi nhiên nhìn trăm trăm cựu khúc hoàng hà trận tràn đầy đều là sợ hãi liền trương quả lão đều bị tháo xuống đỉnh thượng tam hoa lột trong lồng ngực vũ khí linh giáo cả đám trực tiếp toàn quân bị diệt bạch tố trinh vẹn vẹn chỉ là một kẻ đại la kim tiến a làm sao lại khủng bố như vậy? nhiên đăng đạo nhân trong lòng dung mạnh sắc mặt tâm trầm vô cùng trầm giọng nói dù cho là ta v à hoàng hà đại trận cũng không tốt gì cũng sẽ không so cái kia trương quả lão hạ tràng tốt hơn đám người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trên mặt ý cười không tạ i bạch tố trinh đã trở thành để hai người bọn họ đều cực kỳ kiên kỵ tồn tại toàn diện linh giáo trương quả lao b i ế n thành thể sát phản tục bay xuống cựu khúc hoàng hà trấn bạch tố trinh tiêu lập tức danh tiếng đại trấn bắt đầu vang vọng hồng hoang đại địa vô số quan chiến bậc đại thần thông bắt đầu kịch liệt thảo luận chuyện này linh giáo đại trận đối mặt cái này cựu khúc hoàng hà trận còn lại thánh nhân đệ tử cũng thúc thủ vô sách. thương nghị đi qua trực tiếp biến treo trên cao miễn chiến b ạ i c h ệ t hôi đại quân không còn dám cùng ân thương đại quân mạch bính liên tiếp đánh bại xuống vốn là sĩ khí rơi xuống tây kỳ đại quân sĩ khí càng là rơi vào cực điểm dù cho là những cái kia thánh nhân môn đồ cũng không có lúc mới tới cái kia hùng tâm trang trí bạch tố trinh cùng t i ể u thanh lấy được đại thắng mà quay về ân thương đại quân lập tức nhảy cấm hoan hô làm chơi đèn đ u ố c sang trưng cả đám bắt đầu chúc mừng hồng hoang tây kỳ thành cung tây thành bên ngoài hoan ca tiếu ngự khánh công so sánh tây kỳ trong thành khí áp thấp đáng sợ thủ thành tướng sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối diện ân thương trong đại doanh binh sĩ nhộn nhẹn lại tại thổi gió lạnh ngay cả ra khỏi thành dạ tập trại địch dũng khí cũng đã đánh mất hầu như không còn trong phủ thưa tướng tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau hôm qua nhiều người đứng không dưới bây giờ lại còn lại thật lừa thương một đám tướng bại trận lần này thân công báo triệt để hoài nghi nhân sinh xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm luôn cảm thấy nhân sinh của ta giống như không nên dạng n à y thê thảm luôn có một loại chạy sai trận doanh cảm giác cái quỷ gì cho nên bốn đến cùng là nơi nào ra sai nữa nha bốn z. z z z mọi người ở đây ai cũng không biết thời điểm chân trời đột nhiên t r u y ề n đến một hồi mở mịt tiếng la z sáu n h ư n đang đạo nhân biến sắc kinh khủng sát khí từ đằng xa quần quận ánh trăng như máu quần quận đen mây không b i ế tại lúc l chỗ che đậy, chỉ còn nào minh nguyệt đem đậy, vô số sắc khí. Tại trong ạ i t nhiên đăng đạo nhân tháng năm dài đằng đắng cũng chỉ có vu yêu hai tộc đại quân mới có các loại trợ thế nhân tộc mặc dù là thiên địa nhân vật chính nhưng mà cá thể không đầy đủ vạn b ạ n không làm được đến mức này Giết! Giết hồng hoang gian. xông tiếng giết càng thêm rõ ràng, người nghe ông thời vinh hơi mọi tại tiên biến Ta tộc thở thêm nhất thanh tộc. nha! quân lên lần này nhị Nam A. sau, la yêu Mấy đây yêu đều Các cực tiên ông biến sắc. lâm đệ, sở rõ không hề giống sớm nhất tiên tiên tam tộc sùng dốc yêu tộc thực lực mạnh mẽ yêu tộc đại quân tới nơi này làm gì đạo tổ đã từng truyền xuống pháp trị v ụ yêu tổ hai ra khỏi h ư n g hoang đem thiên đ ị a nhân vật chính tôn vị nhường cho nhân tộc toàn bộ tây kỳ trong thành đều tràn ngập một loại bất an khí tức rất nhanh một mắt nhìn không thấy bờ quần quận mây đen xuất hiện ở tây kỳ thành bầu trời đám người vội vàng ra gian phòng nhìn phía trên mây đen vô số yêu tộc đại quân đứng thẳng đám mây tu vi thấp nhất cũng là chân tiên cấp đừng đơn giản treo lên đánh hiện nay hạo thiên tiên binh thiên tướng mấu chốt đại quân trùng trùng địa đ i ệ vô biên vô hạn số lượng phá ngàn mấy cái như ẩn như hiện thân ảnh đang nhìn chăm chú phía dưới n h i ê n đăng đạo nhân mặc dù thấy không rõ mấy người hình dạng lại có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mênh mông khi thế chuẩn thánh thượng cổ yêu tộc thập đại yêu thánh có uy tín chuẩn thánh đại năng tuyệt đối không phải nhiên đ ă n g chờ chuẩn thánh sơ kỳ có khả năng sánh ngang truyền chư thánh p h á p chỉ, mệnh nhiên đăng đạo nhân nam cực tiên ông nên đón yêu hoàng g i á lâm nhưng vào lúc này một người mặc màu đỏ thám áo choàng chuẩn thánh hậu kỳ yêu thánh từ trên trời gián xuống biểu lộ nghiêm túc nhìn xem mọi người nói chính là một trong thập đại yêu thánh trường dương yêu thánh chư th trong hồng hoang không phải có truyền ôn cái k i a đế tuấn cùng thái nhất mất tích không biết bao nhiêu năm s a u n h ư n đăng đạo nhân cùng nam cực tiên ông liếc nhau một cái bất quá hiện nay lại không phải do hai người không đồng ý dù sao phía trên vô số yêu tộc đại quân còn có mấy tôn lâu năm c h u ẩ n thánh đang tại đối với hai người nhìn c h ầ m c h ầ m đi theo trường dương yêu thánh mang theo một bụng một đám n h ư n đăng đạo nhân cùng nam cực tiên ông bay lên đám mây đi tới một tòa bắt ngát điểm tướng đài phía trước đã thấy thập đại yêu thánh cùng mấy trăm cái đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc yêu thật tề tù giống như là triều hội phân loại hai bên tại điểm tướng đài phía trên đang có hai cái có khắc lúc nào cũng có thể sẽ vô cánh bay cao tam tộc kim ô bảo tọa yêu hoàng bảo tọa bây giờ yêu hoàng bảo tọa dốc tuyết yêu hoàng chưa đến bất quá thấy mọi người đều đang kiên nhẫn trở hai người cũng không dám phàn nàn đành phải đứng tại trường dương yêu thánh sau lưng cái này vừa đợi chính là một đêm sáng sớm hôm sau luồng thứ nhất nắng sớm xuất hiện tại đại địa đồng thời ông hồng hoang phía trên mục đích nhập sinh thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên t ử khí đông lai ba vạn dặm vô tận điểm lành chi khí tràn ngập tại tây kỳ thành phương viên trăm vạn dặm liền vô số yêu tộc đại quân quần quân sát khí đều bị hòa tan mấy phần thánh nhân hàng thế n h â n đăng đạo nhân cùng nam cực tiên ông không dám thất lễ vội vàng k h ô n g lưng lấy đó cung kính chúng ta cùng nên hai vị bệ hạ không muốn bên người đám người cùng t ê u lên hô to hai vị bệ hạ chờ đã bốn đế tuấn cùng thái nhất chứng đạo thành thánh một cái không dám tin thắc ý niệm xuất hiện ở hai người trong đầu chư vị ái khanh h ã y bình thân đế tuấn cùng thái nhất thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện ở hai tôn yêu hoàng bảo tọa bên trên mặt không biểu tình ánh mắt không tình cảm chút nào thậm chí có chút cứng ngắc chỉ là bây giờ tất cả mọi người tại tham viếng yêu hoàng ai còn dám ngẩng đầu nhìn lén là lấy cũng không người phát hiện hai người dị tượng đạt ạ bệ hạ đám người vội vàng bình thân bệ hạ phía d ư ớ i nhân tộc đại quân đã bị chúng ta bao vây các huynh đệ có chút không kịp chờ đợi muốn đánh nha tế hổ giao yêu thánh nết miệng nợ nụ cười mang theo giữ tận nói trong lời nói hàm nghĩa để cho người ta nghe xong trận cảm thấy không rét mà run thời điểm chưa tới phái người đưa đi chiến thư nếu ngày mai không người liền để nhân tộc quốc độ hóa thành một mảnh q u ỷ vực cho các huynh đệ bữa ăn ngon đế tuấn mặt không thay đổi hồi đáp nam cực tiên ông nghe lời này một cái quan hệ đến tây kỳ thành an uy vừa định đứng ra đi nói vài lời đâu lại phát hiện một bên nhiên đang đạo nhân bình chân như vải bộ dáng giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì lập tức bừng tỉnh thánh nhân hiển nhiên là đã đạt thành một loại nào đó liền giao dịch lúc này nhảy ra ngoài đúng là không khôn ngoan thế là cũng c o lên giả thành đà đ i ể u phía dưới â n thương đại doanh văn trọng bọn người đứng tại doanh địa ngoài cửa từng cái khuôn mặt nghiêm trọng liền luôn luôn hiếu chiến v i ê n h ồ n g này lại cũng sẽ không bên trên nhảy xuống vọt lá hét muốn đánh người nga đức yêu tộc đại quân tinh nhuệ mang đến cảm giác c áp bách thật sự là kinh khủng nhưng vào lúc này một vệ sáng b ù i trên trời đi xuống rơi vào trong tay văn trọng hóa thành một phong thư văn trọng vội vàng mở ra sau khi xem xong cao mảy văn trọng sư đệ trên thư thạch cơ tò mò hỏi hồi bẩm sư tỷ yêu tộc chiến thư. nói là cho chúng ta thời gian một ngày chuẩn bị một ngày sau đó liền để toàn bộ đại thương hóa thành yêu tộc bãi san văn trọng cao mày nói một ngày thời gian xem ra không phải hướng về phía chúng ta tới hướng chúng ta sư môn trưởng bối ở dưới chiến thư dương giao tỉnh táo nói bất quá tất nhiên hạ chiến thư vậy thành toàn cho chính là chư vị đồng môn chúng ta bên này riêng phần mình trở về thông chi sư t r ư ở n g a dư khánh vừa chắp tay nói tốt ta truyền tin trở về cựu diệu cung hừ hừ ta sẽ sợ hay sao chỉ là yêu tộc tôn thép nhã nhép đám người ma quyền sát trưởng n h a n h a chuẩn bị đi trở về cáo trạng Đ.S. cơ ầ u mua, đặt c h ư n hứng Chương hứng g Cao cao Cầu mua. hậu quá quá bá sớm. sớm. đặt Tây Tây kỳ tây bá Hầu cơ phát ụ Cơ p h thân t công báo, còn có báo, a mặt giáo đường, trường. giúp chúng đổi bi tiến đại phát đệ đây tử tề tụ một đường, thay đổi trước đây tình cảnh bi thảm tiến Tây kỳ phía trên yêu tộc đại quân trên thực tế trợ ta Tây m cảnh quân phía yêu Cơ kỳ kỳ. là m ũ i tràn đầy kích động thời kỳ thượng cổ yêu tộc đã từng quy mô tàn sát nhân tộc nhân tộc tiền bối lập xuống nhân yêu thể bất lưỡng lập lợi t h ể chỉ là cửa này cơ phát chuyện gì Này lại cơ sương đ cao cao cái cái không, không phát r i mặc dù không hiệu tiên đạo sự tỉnh nhưng cũng có thể cảm thụ được đỉnh đầu kia từng cái yêu tộc yêu thần hàn thực lược so trước mặt những thứ này tam giáo đệ tử thánh nhân thân truyền còn muốn am hiệu chém giết không tệ quân hầu lần này có thể an tâm vừa mới trở về báo tin vui nhiên đăng đạo nhân vớt vớt d ầ u d ị a khẽ cười nói tới cũng không chỉ là yêu tộc ước vạn đại quân càng là có hai tôn thánh nhân bởi vì cái gọi là người đắc đạo giúp đỡ nhiều mất đạo giả q u ả chợ trụ vương vô đạo ân thương sớm đã k h í số đoạn tuyệt mới có minh hữu đến đây tương trợ quân hầu phát trụ chính là thiên mệnh sở quý a khôi phục tự tin nhiên đăng đạo nhân lời xã giao một bộ tiếp lấy một bộ nhìn xem có một loại cảm giác nợ mày nợ mặt cơ phát nội tâm mình chẳng lẽ không phải như thế đương đường đường t r u y n thánh đại năng liên tiếp chạy trốn chuyển đi h m hay sao ta nhiên đăng không cần mặt mũi sao hảo, hảo. hảo cơ phát kích động nói liên tục ba chữ tốt tiếp đó lại có chút bất an hỏi tiên trưởng vậy ta có cần hay không làm những gì tây kỳ nhỏ khó chỉ là một chút rượu cầm ra được rượu nhưng đang nghe xong lời này lập tức x ạ mặt lại làm yêu tộc ăn chay sao lại nói ngàn ước yêu tộc đại quân bốn người ăn mã nhai đem tây kỳ thành ăn hết sạch cũng không đủ nhét cái hàm răng a mặc dù n g h ĩ trong lòng như thế nhưng mà tây kỳ dù sao cũng là xiển giáo một đường nâng nỡ nhưng cũng không dám thẳng thắn nói ra không sao quân hầu tạm thời chờ đợt chỉ là ngày mai đại quân chỉ huy chắc chắn để cho văn trọng mệnh tăng tại chỗ đến lúc đó đừng nói là văn trọng đại quân toàn bộ ân thương cũng biết trực tiếp bị yêu tộc đại quân s ă n bằng quân hầu chờ đón tay cựu đỉnh c h i địa chính là hảo quá tốt rồi sau này ta nếu v ì quân vương cơ thị nhất tộc tất nhiên không quên xiển giáo chư vị tiến trưởng còn có yêu tộc đại ân cơ phát vội vàng hứa hẹn một bên đông đảo tam giáo đệ tử nghe xong lời này lại là nhịn không được trong lòng cười thầm yêu tộc đức hạnh gì người nào không biết thậm chí tại chỗ bên trong có không ít người chính là thời kỳ thượng cổ yêu tộc cao thủ đại quân đi qua lưu lại cũng chính là một mảnh đất a n g t i nực cười cơ phát còn tại làm chấp trường thiên hạ xuân thu đại mầ bốn giống chiến chiến chiến giết. giết giết giết ngay tại cơ phát còn tại làm vấn đỉnh cựu châu xuân thu đại mộng thời điểm tây kỳ bên ngoài thành đột nhiên truyền đến một hồi túc s á t chi khí hình như có ngàn vạn chiến hồn gầm thét đầu dạng p h ả n phất toàn bộ thiên địa đều đang run dày trong chốc lát đất r u n g núi chuyển để cho cơ phát có một loại thế giới sắp hủy diệt cảm giác bốn sáu cơ phát hoảng sợ nói không ra lời lại nhìn nhiên đang còn có đông đảo tam giáo đệ tử lập tức một mặt ngưng trọng bốn đám người cùng liếp mắt nhìn nhau một cái vội vàng ra phủ đệ đã thấy cựu thiên trí thượng ngoại trừ quần quất yêu vân chẳng biết lúc nào xuất hiện tầng tầng mây đen bốn bên trên mây đen đứng vững vô số khuôn mặt dữ tợn chẳng hạn hình thể nhỏ nhất một cái cũng có cao mười mấy m bốn đến nỗi nhân số bốn nhìn không thấy cuối ít nhất trăm ước túc sát chi khí trải rộng toàn bộ thiên địa một bên là quần quận yêu vân một bên là tầng tầng mây đen cựu thiên bầu trời thái dương đều bị che lậy bên trên mây đen mười hai cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng sừng sưng lấy chính là mười hai tổ vu tiên trưởng đó là cơ phát trong lòng l ộ bộ một tiếng lập tức có một loại dự cảm không tập bốn vũ tộc mười hai tổ vu nhiên đăng từ trong hàm g i n g nạn ra mấy chữ cơ thể cũng không bị khống chế nhẹ r u n g dung phản phất lại trở về cái chất lượng kiếp bị v u tộc chi phối sợ hãi vu yêu dù chưa có quyết chiến cuối cùng chỉ là tại trước khi quyết chiến v u tộc thế nhưng là một mực đem yêu tộc đẻ xuống đất ma sát bây giờ lấy nhiên đang chuẩn thánh tu vi cũng nhìn không thấu v u tộc mười hai tổ vu tu vi chẳng lẽ nhiên đ ă n g trong lòng đột nhiên toát ra một cái ngay cả mình cũng không dám tin tưởng ý niệm v u tộc ba cơ phát xứng sở v u tộc đại danh cơ phát cũng là có chấu nghe thấy nghe nói là thời kỳ thượng cổ yêu tộc túc địch chỉ là vô số năm qua hồng hoang phía trên thường xuyên có thể nhìn đến có mợ linh tri yêu tộc hành tẩu đến nỗi vô tộc bốn một cái cũng chưa từng thấy không biết bao nhiêu vu yêu lượng kiếp sau đó mới đản sinh sinh linh đều cho là vu tộc chỉ là một cái truyền thuyết hoặc đã sớm diệt tuyệt bốn trên thực tế vu tộc xuất hiện không chỉ tại tây kỳ thành đã dẫn phát vô số rung động liền toàn bộ hồng hoàng đều chấn động không biết bao nhiêu tiềm tu bên trong bậc đại thần thông bị giật mình tỉnh giấc bốn cợt mờ nờ vu tộc vu tộc không phải sớm đã lui giữ địa phủ sao tại sao đột nhiên đi ra không ổn à nhìn vu yêu hai tộc kiếm bạt nô trương bộ giáng sẽ không phải là sắp đại chiến một hồi a có không ít sống thời gian xa xưa bậc đại thần thông không khỏi nghĩ tới trước đây long phượng sơ kiếp trong chốc lát trong hồng hoang hàng trăm bậc đại thần thông đằng không mà lên ở giữa không thiếu có truẩn thánh đại năng thân ảnh hỗn độn bên trong nguy cơ trùng trùng nhưng mà đại la kim tiên cũng đã không sợ hỗn độn chi khí truẩn thánh đại năng liền có sơ bộ tìm tòi hỗn độn tư cách đám người nếu là chỉ ở hồng hoang phụ cận hỗn độn không gian du đãng cũng chưa chắc sẽ gặp phải nguy hiểm gì nhưng mà nếu là chạy xuống không cẩn thận bị quấn vào vu yêu ở giữa đại chiến đây mới thật sự là thập tử vô sinh đồ ó s đúng không tệ các vị đại đại ta không có viết dùng bốn cuối tháng quen thuộc sơn trà trà lại tới bầu nguyện bản thảo bốn đừng đánh ta chương ba trăm bốn mươi sáu ta không có tu tiên ngươi nhưng không cho gà ta chương ba trăm bốn mươi sáu ta không có tu tiên ngươi nhưng không cho gà ta c ầ u đặt mua đế giang đạo tổ có dụ vu tộc quay về địa phủ không thể xuất thế dám tổn hại đạo tổ pháp trị vụ tộc xuất hiện không bao lâu yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thân ảnh cũng xuất hiện tại đám mây hai người biểu lộ cứng ngắc ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nói phi hai cái tà m b a o đó là các người đạo tổ cũng không phải ta vô tộc yêu tộc nguyện ý nâng người khác chân thúi ta vô tộc cũng không tin đạo tổ đế giang không chút khách khí thoá một tiếng lại nói yêu tộc không hảo hảo tại bắc câu lô châu kéo dài hơi tàn chúng ta làm gì Trước lượng kiếp tân đoán vừa v ặ n cái này lượng kiếp cùng nhau dài cựu tiên tri thượng sắt khí nặng trọng vụ yêu hai tộc tích lũy không biết bao nhiêu năm ân đoán tại thời khắc này cuối cùng bạo phát song phương binh sĩ đều đỏ bừng hai mắt h ẳ n không thể bây giờ chém giết một hồi yêu tộc đại quân t r ừ n g n g à nước vô tộc nhiều gấp m ộ ư ơ i chỉ là bàn về cá thể thực lực lại là kém xa tít tắp vô tộc những năm này vô tộc tại vô biên minh thổ cũng không phải đang nuôi tôn chỗ ê u mỗi ngày đều tại mặt binh lịch mã vì chính là một ngày kia trở lại h ư n g hoàng hủy diệt yêu tộc Hừ. lệnh không nói thêm gì nữa, lúc này mang theo thái nhất trở về yêu tộc tạm thời Chỉ hai nhau Đế đại điện.、Chỉ、để lại yêu hai tộc, vô số đại tiếng, Tuấn một trở tộc tạm tộc yêu yêu quân rên nói nữa, này mang lẫn ràng lúc lại gì vô về vù số trong thiên địa dây dưa nhân quả lập tức nồng nặc gấp trăm lần không ngừng cho dù là tu vi thấp nhất địa tiên đều có thể cảm giác được lần này lượn g k i ế p kinh khủng hồng hoang phía trên ngoại trừ r ố t nát vô c h i phạm nhân vô số tiên đạo có thành hạng người đều tại c ầ m đoán độc phủ không dám ra ngoài chỉ sợ nhiễm lượn g k i ế p vẫn lạc dù sao bốn phong thần bảng bên trên thế nhưng là chỉ có chỉ là ba trăm sáu mươi lăm cái vị trí dưới mắt vu yêu hai tộc một khi đại chiến đừng nói một cái phong thần bảng liền mười cái cũng có thể đến đấy phía dưới tây bá hậu phủ cơ phát nhìn xem phía trên kiếm bạt nội trương vu yêu hai tộc lập tức cảm giác cả người cũng không tốt len lén liếc một cái đồng dạng vô cùng khẩn trương nhiên đăng đạo nhân trong lòng có một cái vấn đề như nghẹn ở cổ hạ bốn cái kia tiên trưởng bốn người đắc đạo giúp đỡ nhiều t luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng ta chưa từng tu luyện cũng không nên gạt ta quân hầu vô sự vô tộc mặc dù thế lớn nhưng mà yêu tộc hai vị bệ hạ cũng đã chứng đạo trở về lại thêm chúng ta tam giáo sau l ư n g bốn tôn thanh nhân thì sợ gì một cái nho nhỏ vũ tộc nhiên đăng đạo nhân cảm nhận được cơ phát b ấ t an gắng ngựa an ủi v u yêu hai tộc từ chất lượng kiếp bắt đầu liền rằng co lẫn nhau thực lực tương xứng bây giờ hai vị bệ hạ chứng đạo có suốt đời năm chắc cuối cùng cảm thấy lời nói giống như không có gì sức thuyết phục nhiên đăng đạo nhân mở miệng bổ sung một câu trên thực tế bốn bất an con nào cơ p h á ta nhìn thấy tràng diện này ngay cả nhiên đăng cũng t r ộ t dạ vô cùng lẽ ra cùng là truyền thánh cho dù mười hai tổ vu tu v i chiến lược viết siêu cũng không nên cho mình như thế lớn áp bách đã vừa rồi đơn giản rằng co mười hai đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh lại giống như là một đoàn hiểm a trong lòng mọi người vung đi không được linh giáo đông đảo ký danh đệ tử đều đã từng là yêu tộc yêu thần nay lại cơ bản đều có thể tại vu tộc trong trận danh tìm được chất lượng tiếp để cho run sợ thân ảnh nếu không phải phía trên có thánh nhân chống đỡ này lại chỉ sợ sớm đã bỏ chạy hỗn độn dù vậy từng cái trong lòng cũng đều đánh lên tính toán nhỏ nhặt một khi đánh nhau có thể vẫy nước vẫy nước thấy tình thế không ổn có thể chạy trốn liền chạy bốn kỳ hỉ đại ca chờ ta một chút nhanh lên nhanh lên tới chậm không dự được tiểu lục lại dày vò khốn khổ chúng ta không đợi nhưng vào lúc này chân trời lần nữa truyền đến mấy cái vui cười thanh â m vậy mà thoáng cái hòa tan v u yêu hai tộc rằng có sinh ra túc sát chi khí m ư ơ i cái mặt trời nhỏ từ đằng xa bay tới cho tây kỳ thành mang đến lâu ngày không gặp tấm áp đợi cho thái dương bay gần đám người lúc này mới phát hiện vậy nơi nào là mặt trời nhỏ rõ ràng là mười con hình thể vô cùng to lớn kim ô m ô i đều có chuẩn thánh đỉnh phong tu vi cộng công gia gia trúc dung gia gia chúng ta trợ chiến mười cái kim ô tại vũ tộc trên dưới tung bay cho đến đông đảo vũ tộc không khỏi lộ ra thiện ý nụ cười c ư n g c h i ề u vô biên minh thổ mặc dù linh khí một dạng nồng đậm lại là đen như mực vô cùng dựa vào là thập đại kim ô mỗi ngày trực luân t h i ê n cho đông đảo vũ tộc bộ lạc mang tới q u â minh vô số năm trôi qua vô tộc đám người đã sớm tiếp nạp mười cái thân phận đặc thù thành viên đế tuấn tặc tử đi ra nhận lấy cái chết ước hiếp chúng ta nhiều năm như vậy hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ phải cho đòi cái công đạo tiểu thất một bên b a y múa một bên hướng về phía yêu tộc trận doanh phương hướng la lớn lời đã ra miệng nguyên bản cùng vô tộc rằng co khí thế không phân cao thấp yêu tộc đại quân sĩ khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huệ bài tiếp bốn mẹ nó mẹ nó kêu chuyện gì ạ đường đường yêu tộc thái tử cả ngày suy xét làm sao tìm được yêu hoàng báo thủ nếu không phải là tận mắt nhìn thấy nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng tiên trưởng trên bầu trời cái kia mười vị m ộ ư ơ i cái tung bay tiểu kim ố lập tức đưa tới chú ý của mọi người cơ phát t ỏ mò hỏi thập n h ậ t h à n h không lại thêm thái dương tinh trên bầu trời giống như là xuất hiện m ộ ư ơ i một cái thái dương không chỉ có xua tan mây đen mang tới hàn ý ngược lại để cho tây kỳ thành nhiệt độ đột nhiên lên cao không thiếu cũng chính là h n g hoang phía trên linh k h í n ồ n g đậm phàm nhân thể chất cũng vô cùng cường đại bằng không thì đổi lại sở huyền kiếp trước người địa cầu thể chất chỉ là nhiệt độ biến hóa cũng không biết phải chết bao n h i ê u sinh linh cái kia mười vị nhiên đang nhắm mắt lại thở sâu thở ra một hơi lúc này mới lên tiếng nói cái kia mười vị chính là hai vị bệ hạ mười cái hai tử yêu tộc thái tử điện hạ、à. nguyên lai là yêu tộc thái tử chẳng thể trách nhìn rất cường đại bộ d á n g cơ phát nhận đồng điểm rồi gật đầu sau một lát đột nhiên trận to hai mắt nhìn xem không ngừng khắp nơi hướng yêu tộc đại quân khiêu khích mười đại kim ô cái kế bốn tiên trưởng ta không có tu t i ì n bốn nhưng không cho lựa p h ỉ n h ta nói cho ta biết đó là yêu tộc thái tử Đợt, đúng không tệ các vị đại đại ta không có viết dùng bốn cuối tháng quen thuộc sơn t r à t r à lại tới bầu nguyện bản thảo bốn đừng đánh ta chương ba trăm bốn mươi bảy ai dám động đến ta tương công chương ba trăm bốn mươi bảy ai dám động đến ta tương công câu đặt mua hồng hoang thiên đình lăng tiêu bảo điện vu yêu hai tộc đột nhiên xuất hiện tại tây kỳ bên ngoài thành rằng co toàn bộ hồng hoang vô số bậc đại thần thông cũng vì đó sợ hãi chỉ là hạo thiên cũng không ở trong đó bốn đánh đi đánh đi đánh càng kịch liệt càng tốt lăng tiêu bảo điện che chắn mở ra cho dù là thánh nhân cũng khó có thể dễ dàng nhìn trộm hạo thiên một thân một mình nhìn xem trước mặt hạo thiên kính bốn phía trên chính là vu yêu rằng co tràng cảnh ngày đó trong tử tiêu cung chư thánh bàn bạc phong thần bởi vì thiên đình không người là lấy thương nghị sắc phòng ba trăm sáu mươi lăm vị chu thiên chính thần còn có mười vạn tám ngàn quần tinh ác sắt lấy cung cấp thiên đình điều động cho nên lần này trong lượng tiếp rơi xuống tu sĩ đều có khả năng lên bảng trở thành thiên đ ỉ n h thần tiên cung cấp hạo thiên điều độ bốn nguyên lai tưởng rằng phong thần đều nhanh kết thúc không ngờ biến cô trọng trọng đầu tiên là xiển giáo mười hai kim tiên lập tức vẫn lạc một c h u ỗ i tử bây giờ liền vũ yêu hai tộc đều xuất thế một hồi đại chiến còn không biết muốn tác động đến bao nhiêu người đầu bốn hạo thiên nhìn xem hạo thiên kính bên trong từng cái yêu tộc yêu thần cùng vũ tộc đại vu t h è m nước bọt đều chạy xuống một số người tùy tiện lên bảng một trăm tám mươi cái đều đủ để thay đổi tiên đình không người có thể dùng khốn cục nếu là có thể hạo thiên kính hình ảnh nhất chuyển lập tức chuyển đến mười hai không muốn không đợi hạo thiên méo mó xong đâu không gian tổ vũ đế giang đột nhiên lạnh r ê n một tiếng tay không bắp bốn g i a n g rác một tiếng v a n giòn trong gói u minh vĩ lực bung ô xuống đạo tổ ban thưởng c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hạo thiên kính trong nháy mắt linh quang phá thoái phốc linh bảo tổn thương hạo thiên phun ra một n g ụ m máu tươi cùng theo bị đế giang trọng thương hoàng khẩu tiểu nhi nếu còn dám làm cản lấy mạng chó sớm đã trọng trọng phong bế lăng tiêu bảo địa bên trong không biết từ chỗ nào chuyển đến đế giang âm thanh lạnh lúng p h ố nguyên bản trọng thương hạo thiên bị thanh âm này chấn động lần nữa phun ra một mụn máu tươi trong chốc lát mặt như gi Bất quá, hơi ạ lại là không để ý tới những thứ này, ngược lại o hoảng sợ cũng là thánh, cho Thiên tới thứ mặt thánh, tổ cũng không nên tranh không những chẳng chuẩn không không lệch nhiều như vậy mới đúng. Chẳng mũi mới nên này, ngược bốn. Cũng bằng cũng đúng. bốn? là là là lẽ để đầy ý vậy sợ vua dù chút suy nghĩ sâu sắc hạo thiên trên mặt lập tức lộ ra biểu tình kinh hãi hồi lâu sau phát giác được đế giang ý chí rời đi về sau lúc này mới thở dài một hơi tiếp đó trên mặt đã lộ ra cười lạnh hừ hừ lại để cho phép lối một hồi lại như thế nào hồng h o a n g trung uy vẫn là ta cái này thiên đế hạo thiên diện mục dữ tợn ở sau lưng hắn quanh quẩn một cái như có như không thân ả n h màu đen tràn đầy thuần túy khí tức t à ác giống như là một tôn đang tại dựng dục tuyệt thế hung ma năm hồng hoang đại thương ngô g i a trấn đại thương cảnh nội một cái không tầm thường chút nào tiểu thành trấn thường trú dân số chỉ có hơn ba vài người dân phong thuần phát sinh hoạt t a n nhàn không có yêu vật làm loạn cũng không có thần tiên hiền linh lượng kiếp loạn lạc cũng không có lan đến gần cái thành trấn nhỏ này bất quá kể từ một tháng trước thị trấn đầu đông mở một nhà mệnh quán sau đó toàn bộ ngô ra trấn đều không bình yên bây giờ vô số người vây quanh ở mệnh quán bên ngoài nhìn xem náo nhật trả lại tiền mau lui lại tiền cái lao g i ả đáng chết bản đại gia tiền cũng dám lừa gạt chán sống rồi a một người cao tám thức kẻ lỗ mãng h u n g tận mang theo khương tử nhà cổ áo hô kẻ lỗ mãng sau lưng còn có mười mấy cái cùng một chỗ đến đây n g ư ờ i đ á n g giận bản đại gia đi ra ngoài nhà tiền lao tử nhìn trong đất giống như t r ô n lấy cái bọc móc lửa này g kết quả móc ra một đống phân cũng không biết là cái nào táng tận tiên lương kéo xong phân còn cần bố cho hắn bọc lại kẻ lỗ mãng một mặt tức giận nói không tệ tên lửa gạt này nhà ta láo ra từ sống không quá ba ngày ta quan tài cùng áo liệm đều chuẩn bị xong kết quả lao ra từ bệnh bị đại phu cho t r ư ớ tốt Nhà tại a láo trong đ e một t hồi lên án khương tử nha sắc mặt tái nhuận nguyên bản là thân thể gầy yếu bị kẻ lô mãng lúc cần lúc hiện kém chút không có trực tiếp ngất đi chư vị chư vị hiểu lầm a cái gọi là đại đạo năm mươi thiên diễn bốn mươi chín cho dù là lợi hại nhất quẻ sư cũng không khả năng chăm bách linh a bất đắc dĩ xúc phạm chúng độ khương tử nha không thể làm gì khác hơn là liên tục xin khoan dung h ử chó má c h ă m bách linh lão nhân này mới đến ngô ra trấn một tháng một lần nào đ o á n chắc theo ta thấy cái giang hồ phiến tử vị này tráng sĩ cũng không thể nói như vậy a tiểu lão đầu cũng chính là vì kiếm miếng cơm a khương tử nha liên tục xin khoan dung lại nói ban đầu ngô ra hiệu ăn ngô trưởng quỹ chẳng phải bị ta đoán chắc sao đánh giám còn không biết xấu hổ khương tử nha nói chưa dứt lời nói chuyện kẻ lô mãng càng là giận tím mặt ngô trưởng quỹ tốt biết bao một người thỉnh thoảng nấu hỗn loạn cho trong trấn tên ăn mày uống ngược lại tốt sống sờ sờ cho người ta chết Ai, ta tráng sĩ rốt cuộc muốn như thế nào tiểu lão nhân nghe lời ngựa ý c h ì n h là đối mặt đám người chỉ trích khương tử nha chăm miệng có cãi không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nói hử đem tiền trả lại cho chúng ta tiếp đó nhanh chóng nhốt mệnh quán bằng không thì ta thấy ngươi mở một lần đập một lần nghe được không tráng hán hung h á n nói khương tử nha một mặt khổ tâm quan môn ngược lại là không có vấn đề chỉ là chư vị quẻ tư cách đều bị bên trong người cầm lấy đi mua son phân a son p h ấ n thủy bốn đám người bị khương tử nha kiểu nói này lập tức nghĩ tới khương tử nha nàng dâu mã thị sắp mặt lập tức biến đổi cả đám đều trở thành màu đỏ tía không xong mẫu giả xoa trở về chạy mau đúng lúc này bên ngoài trong đám người xem náo nhiệt không biết hai hô một tiếng q u a n h nguyên bản thành ba tầng trong ba tầng ngoài đám người lập tức hóa thành chim m u ô n bay tán ra liền gái kia kẻ lỗ mãng cũng v u n g xuống khương tử n h à vội vàng hô nói cho ngươi áo khoác tư quýt quạ như xong nếu là ta lại nhìn thấy ngươi mệnh quán mở cửa ta tuyệt không bỏ qua ngươi nói xong phản phất có hồng thủy m á n h thu đuổi theo đồng dạng cũng không bay đầu lại chạy cả con đường bên trên cũng lại không nhìn thấy một người bốn nơi xa một cái mập mạc thân ảnh xuất hiện bốn vạc nước keo mắt tam giác lông mày trổi hai chiêu phòng mặt mũi nhăn n h è o con r ồ i rơi vào phía trên đều sẽ bị kẹp chết nếu như chỉ là dạng này à hết lần này tới lần khác lao ẩu trên mặt thoa khắp son phấn quả thực là dọa người vô cùng Đợt, đúng ết, đ không tệ các vị đại đại ta không có viết dùng bốn cuối tháng quen thuộc sơn trà trà lại tới b ổ u nguyện bản thảo bốn đừng đánh ta chương ba trăm bốn mươi tám mười tám tầng địa ngục phía dưới là gì chương ba trăm bốn mươi tám mười tám tầng địa ngục phía dưới là gì ai dám động đến ta tương công xa xa mới mở miệng một cỗ hôi thối trải rộng cả con đường vốn là còn giữ lại khe cửa vụn trộm người xem náo nhiệt nhà khuôn mặt đều tái rồi vội vàng quan môn cửa sổ lúc này mới dễ chịu một điểm mã thị về tới mệnh quán nhìn thấy khương tử nha hư n h ư ợ c tựa ở trên đ è m đêm lập tức không vui n g cái này vô dụng nam nhân lại tính không chính x á c khoẻ bị người tìm tới đi nương tử ta khương tử nha có lòng muốn muốn mở miệng giằng giải ai biết mới mở miệng một cỗ hôi thối thẳng bút chán trong nháy mắt khuôn mặt tái rồi suýt nữa bị tươi sống túi chết mã thị lại không có chú ý tới điều ấy tự mình cỡ trách khương tử nha phía trước mặc dù suy thần cụ thể một cái chết một cái nhưng mà cuối cùng phải chuẩn hiện tại thế、nào? một tháng này ngoại trừ ban đầu đoán chắc ba bốn đối diện một cái sao mã thị bóp lây eo la lớn trong nhà nghèo đều phải đói ngươi biết không biết n g h e xong lời này khương tử nha hủy khuất liếc mắt nhìn mã thị trên mặt n ù n g trang diễm m ặ t b ộ t nước trong nhà vì sao đói không biết sao ai thôi xem ra mệnh quán không mở nổi vi phu một lần nữa nghĩ biện pháp nhu cầu sinh kê a khương tử nha thở dài một cái gần nhất không biết vì cái gì luôn cảm thấy có thấy lạnh cả người phảng phất muốn đại nạn lâm đầu đ ồ n g dạng bớt nói nhảm thật đúng là cho là ngươi lên cái đạo hiệu phi hùng coi như tiên nhân rồi cảm giác h ẳ n ý có đại nạn lâm đầu ngày mai nếu là không kiếm về được tiền lao nương để cho biết mới gọi đại nạn lâm đầu theo cả đời có từng từng có một ngày ngày tốt lành mệnh quán bên trong không ngừng ra mã thị giận mắng thanh âm một canh giờ sau mệnh quán đại môn đóng lại mã thị cũng đã mắng m ệ t mỏi về phía sau đường nghỉ ngơi chỉ để lại khương tử nha một người tại nhà chính một mặt mộng bức tởi xuống trên thân bồi bạn mấy chục năm hoàng bố bốn người khác không biết mình vì cái gì có thể chăm b á c h linh mỗi lần đều có thể đem người chết khương tử nha lại là biết rõ đây hết thảy cũng là khối này thần dị hoàng bố mang đến bốn chỉ là như thế nhiều năm qua khương tử nha cũng không có làm rõ ràng hoàng bố đến cùng cái thứ gì kỳ quái khó dùng nữa nha khương tử nha tại trên bàn dài mở ra hoàng bố mấy chục năm tìm tòi khương tử nha sớm đã đem hoàng bố mỗi một chi tiết nhỏ đều sâu đậm khắc ở trong đầu chỉ là lần này bốn phía trên lúc nào có chữ viết chẳng lẽ sớm chiều làm bạn mấy chục năm hoàng bố cuối cùng hiền linh phía trên ghi lại tu tiên công pháp nghĩ đến đây khương tử nha vội vàng khẩn trương ngắm nhìn một phía gặp bốn bề vắng lặng chỉ có chính mình khương tử nha lúc này mới thận trọng xem trọng hoàng bố bên trên hiện, hiện ra văn tự bốn đây là một loại không biết tên văn tự dị khương tử nha lại có thể biết rõ trong câu chữ ý tứ triệu cầu đ ả n cùng lao thái thái l i u cầu thạo vương hai vui trương đại niu nhìn mấy dòng chữ sau đó khương tử nha khuôn mặt lập tức cổ quay bốn phía trên này ghi lại văn tự giống như đều là tên người a bốn thời gian qua xa xưa rất nhiều chuyện không nhớ rõ bất quá có mấy cái tên người khương tử nha lại là nhớ kỹ nhất thanh nhị sở đây chẳng phải là sớm nhất cho người chết sao bốn khương tử nha tinh tế bắt đầu đến bốn sau một cách giờ hoàng bố vẫn như cũ mở ra đặt tại trên bàn dài khương tử nha lại là tê liệt ngã xuống tại trên nềm em một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng một giờ tính toán khương tử nha cuối cùng đem những người kia danh số rõ ràng hoàng bố bên trên tên người phân hai loại một loại là kiểu chữ hơi lớn một điểm hết thể có ba trăm sáu mươi năm cái còn có nhỏ một chút chỉ so với rồi mỗi lớn một chút khương tử nha kèm chút đem mắt nhìn mù mới đếm rõ ràng không nhiều không ít vừa vặn mười vạn tám ngàn cái mỗi một cái cũng là bị người chết bốn nói như vậy bốn những năm này hại chết hơn m ộ ư ơ i vạn người khương tử nha không tính là gì người hiền lành đại thể nhưng vẫn là có lương tri vừa nghĩ tới hại chất nhiều người như vậy đã cảm thấy tay chân băng lãnh toàn thân phát lạnh năm những cái kia trong sách cổ liên quan tới địa ngục miêu tả bốn mười tám tầng địa ngục phía dưới là gì tới ta cảm giác mười tám tầng địa ngục dung không được tội ác của ta bốn văn trọng quân doanh phía trên bàn cổ điện đứng lơ lửng trên không chung quanh chính là trăm ứ c vu tộc binh sĩ đại ca thế nào thủy c h i tổ vu cộng công nghi ngờ hỏi không nhìn một cái không tự lượng sức bỏ sát thôi đế giang cười lạnh lắc đầu cùng trúc dung đem mười cái tiểu g i a h ỏ a gọi trở về a dù sao cũng là cha ruột hồng hoang chúng sinh nhìn xem đâu a cộng công g ậ t gật đầu khẽ vươn tay bốn trên trời cao mười đạo dòng nước ngưng tụ thành đại thủ đột nhiên xuất hiện mang theo đang kêu gào mười cái kim ô cái gáy liền bay trở về cộng công gia ra, ra đ ừ n g lôi kéo ta ta muốn báo thủ màu bông ta ra chúng ta vô tộc lấy yêu lớn tiên phong chúc dung gia ra, ra tự m ì n h phong kim ô tiểu lục còn tại dãy r ù a hô to đã thấy mười c ố dòng nước bên ngoài xuất hiện lần nữa một c ố tạo thành một cái g i ả thiên đại thủ nhẹ nhàng bắn ra a ta trở về đừng đánh ta tiểu tức tước rất nhanh mười cái tiểu kim ô bị kéo gần bàn cổ điện bây giờ trong bàn cổ điện ngoại trừ mười hai tổ vu còn có văn trọng một nhóm người đang tại tham viếng một đám tổ vu không tệ không tệ đạo huyền c h â n nhân muôn h ạ quả nhiên cũng là lương tài mỹ ngọc một đám tổ vu đánh giá văn trọng cùng một đám thanh dương đệ tử đời bốn không khỏi cảm khái nói chỉ là cảm khái ngoài lại là số đông đều tại hạ ý thức sở lấy đổi u bốn phán phất lập tức về tới thời kỳ thượng cổ chất vấn đạo huyền c h â n nhân thời điểm bị tiểu bội hậu thổ giáo hơn thời điểm bốn sao một cái đau chữ phải xin hỏi đế giang tiền bối nhận biết chúng ta sư tổ thách cơ kích động nhìn xem đế giang cái này bốn vấn đề này lập tức đem đế giang hỏi khó lúng túng sở lỗ mũi một cái trước mặt cũng là tiểu bối cũng không thể trước đây ta chào phúng sư tổ sau đó bị tiểu bội đem chân gậy à Đợt, đúng đ không tệ các vị đại đại ta không có viết dùng bốn cuối tháng quen thuộc sơn t r à t r à lại tới bầu nguyện bản thảo bốn đừng đánh ta chương ba trăm bốn mươi chín liên tiếp hôn nguyên chiến l ự c chương ba trăm bốn mươi chín liên tiếp hôn nguyên chiến l ự c c ầ u đặt mua đạo huyền chân nhân chính là tù vì thông tin ê nhân vật sư tôn các ngươi sư tôn mỗi cái đều là h ư n g hoàng cấp cao nhất nhân vật vô số năm trôi qua cũng chưa từng tìm được chân nhân một tia bóng lưng chớ đừng nhắc tới chúng ta chỉ là có c h ấ nghe thấy thôi lúc này chúc cựu âm mở miệng đánh một cái giảng h ó a mặc dù trong lòng sớm đã có dự kiến bất quá đám người nhưng vẫn là vô cùng thất vọng vô số năm trôi qua thanh dương một mạch sở cầu đơn giản là gặp lại sư tổ một mặt thôi bốn ta kế tục phụ thần huyết mạch chi lực tinh tu thời gian phát tắc mặc dù không bằng tây vương mẫu đại nhân như vậy lại đối với trong cõi u minh sắp chuyện phát sinh có một loại dự cảm đạo huyền chân nhân xuất thế này sẽ không quá xa t r ú c i ể u âm nhìn thấy thất lạc thạch cơ bọn người mở miệng an ủi một câu đa tạ tiền bối chỉ điểm thạch cơ bọn người vội vàng bái tạc á c ngươi liền tại bản cổ điện cỡ nào ngồi xuống tu trình nói không chừng sẽ nhận được phụ thần ban thượng cơ duyên còn lại cứ giao cho ta và các ngươi sư tôn tới xử lý đế giang đại đại liệt liệt nói chúng ta đ ã t ạ tiền bối thách cơm bọn người nói c á m ơn sau đó liền tự động tại bản cổ điện tìm kiếm địa phương ngồi xuống tu trình lại nói tây kỳ một bên vũ tộc cho mọi người mang tới áp lực lớn tây bá hồi phủ đắng người nhìn nhau không nói gì ai cũng không nói gì thêm lượng kiếp phát triển cho tới bây giờ đối với tam giáo đệ tử thắng thua không trọng yếu kết quả đã không phải là có thể chi phối muốn làm chính là thuận lợi tại ngày mai trong đại chiến sống sót bầu không khí càng ngày càng kiềm chế bốn và anh nhưng vào lúc này dị tượng lần nữa đi ra đẩy trời từ khí hoành không xuất hiện thánh nhân xuất hành từ khí đông lai ba v ạ n g i ả m đại giác kim tiên như một lúc tây phương diệu pháp tổ b ổ đề bất sinh bất diệt tam tam đi toàn bộ khí toàn bộ thần vạn và tử chống v ắ n g tự nhiên theo biến hóa đúng như bản tính nhâm vi chi cùng trời đồng thọ trang nghiêm thể lịch kiếp minh tâm đại pháp xử bốn đại tiên đi chân trần táo lê hương chân đạp tường vân canh dị thường mười hai đài sen diễn pháp bảo bắt đức bên cạnh ao h i ệ n bạch quang thọ cùng thiên đ ị a nôn vi liêu phúc kinh sóng lớn ngữ há quảng tu thành xá lợi tên thai tức thanh nhàn cực l ạ tây phương liên tiếp hai thanh â m vang vọng đất trời hai thân ảnh từ tây phương trầm rãi túc hạ sinh liên một bước một đ à i sen chính là tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai người vẫn chưa xong hồng hoang đông phương bốn mặt dương sơn phương hướng đồng dạng có hai đạo tử khí bay lên c u ố n tới không cách bụng mẹ trước tiên trắng mới đến thần tiêu khí đã toàn bộ hai tay bao quát thiên đ ị a bên ngoài bụng sao ngũ nhạc trung tu di thiên thiên lão sau trời sinh mượn lý thành hình được họ tên từng bái hồng quân tu đạo đức mới biết một mạch hóa tam thành bốn hồng nông sơ phan có tiếng tên luyện đến tiên thiên tụ ngũ hành đỉnh thượng tam hoa hướng bắc huyết trong lòng ngực ngũ khí thấu nam minh quần tiên trong đội sương nguyên thủy huyền diệu môn tỏa lời nói không sinh đừng nói hoa thơm theo liễn g ố c tăng thương vạn k i ế p thọ cùng tuổi một cái khuôn mặt lão giả giàn mua một cái mang theo uy nghiêm t r u n g nhân nhân chính là thái thanh lão tử còn có nguyên thủy thiên tôn hai vị t h á n h nhân đến nước này huyền môn tứ thánh cuối cùng hạ tràng tứ thánh chư vị đồng đạo nhanh theo ta tiến đến đốt hương kết lô nên đón chư thánh nam cực tiên phong gặp nguyên thủy thiên tôn lập tức tinh thần hơi rung động thay đổi trước đây đổi phế đứng dậy nói tốt tứ thánh tam giáo đệ tử phảng phất lập tức có người lãnh đạo tinh thần diện mạo lập tức tăng lên bốn dù sao đồ đệ đánh không lại đồ đệ a sư tôn cuối cùng không sẽ đánh không lại sư tôn a đây chính là thiên đạo thánh nhân ở trong mắt hồng hoang c h ú n g sinh thiên đạo thánh nhân vị cách cao nhất thiên đạo bất diệt thánh nhân không chết nếu không cần ra mặt cho dù là tu vi lại cao hơn người cũng không cách nào đem hắn triệt để tiêu diệt gặp qua hai vị đạo hữu thái thanh lão tử đối với tây phương nhị thánh đánh một cái chắp tay thái thanh đạo hữu nguyên thủy đạo hữu tây phương nhị thánh vội vàng hoàn lễ đại địch trước mặt trước đây một chút bẩn thiệu bị bốn người tạm thời ném ra sau đầu trải qua cái này lỡ tiếp toàn bộ hồng hoang thánh nhân thiên hạ đến lúc đó hiểu rõ đi nữa nhân quả cũng không muộn ta lát nữa đi thôi chuyện viếm vài câu thái thanh lão từ gặp phía d kết tốt sáu tòa lô đồng lúc này mới thản nhiên nói tốt tứ thánh từ đám mây rơi xuống trên trời cao yêu tộc trong đại quân cũng rơi xuống hai vệ đ ộ t quang chính là yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất hai người vô số năm qua đi không nghĩ tới đế tuấn cùng thái nhất hai vị sư đệ cũng phải chứng nhận thánh nhân đại đạo thật đáng mừng thái thanh láo t ử khách sáo nói phản phất thừa dịp đế tuấn thái nhất không tại thời điểm không ngừng từng bước xâm chiếm yêu tộc thế lực không phải linh giáo đồng dạng đa tạ thái thanh sư minh đế tuấn biểu lộ cứng n ắ c không lạnh không nhạt đáp lại một câu hôm nay nhất định phải cùng bọn hắn làm hiểu rõ nguyên thủy thiên tôn nghiến r chỉ có chuẩn đề đạo nhân cùng nguyên thủy thiên tôn này lại có thể nói là ra mặt mất hết oanh nguyên thủy thiên tôn tiếng nói vừa ra thiên địa phía trước đột nhiên tối sầm lại trong địa phủ quỷ môn quan mở rộng hình như có vô số lệ quỷ đang gào thét gào thét đồng dạng từ vòng chi khí c h ả ngập toàn bộ hồng hoàng đều nghe nhất thanh nhị sở một thân mặc màu đen long bảo đầu đội châu quan vương giả từ địa phủ đi ra trong chốc lát toàn bộ hồng hoàng cũng vì đó biến sắc phong đô quỷ đế đa bảo hôn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên tu vi vi áp hồng hoàng vẫn chưa xong k h a n bang hai tiếng oanh minh ước vạn kiếm khí đột nhiên xuất hiện trải rộng thương cung hồng hoang bên trong vô số kiếm hình linh bảo mặc kệ tiên thiên hậu thiên đồng thời rung động giống như là đang nện tiếp vương giả ngọc đỉnh chân nhân lăng không đ ặ t kiếm khi thế không hề yếu tại trước đây đ ã bảo hôn nguyên đại la kim tiên nhị trọng tiên trừ cái đó ra còn có thất tinh kiếm tôn theo sát phía sau dù chưa chứng được hôn nguyên nhưng cũng có nửa bước hôn nguyên tu vi kiếm tu bản thân liền có vượt cấp c h i ê n thực lực bảy người vô số năm ở c r u n g xuống tâm ý tương thông tạo thành kiếm trợ uy năng không thua chút nào tại ngọc đỉnh bốn liền với hai tôn hôn nguyên đại la kim tiên xuất thế tứ thánh khuôn mặt lập tức khó coi lệ trong ba hoàng cung phượng minh v ă n g lên một cái thải phượng đáp lấy đẩy trời áng mây thanh dương sơn một mạch chỉ có nữ hoa không có thu đồ môn hạ chỉ có thải phượng một cái tọa kỵ cùng linh châu tử một cái đồng tử bất quá dù vậy thải phượng cũng có nửa bước hôn nguyên tù vi thải phượng rơi xuống hóa thành một người mặc thất thải hà y thiểu nữ tay ngọc vân l ra một điểm bích lục tạo hóa cơ hội xuất hiện bốn linh châu tử lúc này không tới chờ đến khi nào tạo hóa cơ hội bay vào tây kỳ trong thành sau một lớp bốn một cỗ hôn nguyên đại là kim tiên khí tức bay lên bốn chương ba trăm năm mươi hôn nguyên hôn nguyên lại là hôn nguyên chương ba trăm năm mươi hôn nguyên hôn nguyên lại là hôn nguyên v o a anh tây k ỷ trong thành tường thành chấn động một cô để cho vô số người vì đó run sợ khí tức dâng lên kim cha cùng một cha không dám tin nhìn xem giữa không trung na cha bốn đệ đệ của mình tam giáo đệ tử cũng là chao mày bốn không khỏi nhớ tới lần trước đánh lén văn trọng đại quân c h u y ể n bốn t khá lắm phá án ta làm sao đều sớm biết nữa nha trong nháy mắt mấy chục đạo ánh mắt ư u á n tập trung vào trên thân thân công báo cảm tình ở đây sớm đã có đối diện nội ứng na cha lại là không có để ý những thứ này người giữa không trung hai mắt nhắm nghiền một điểm tạo hóa cơ hội chính là nữ hoa đối với tạo hóa chi đạo thể ngộ bất quá đây chỉ là một kiếp n ộ thôi na cha vốn chính là trước kia hỗn độn bên trong một trong tứ đại hỗn độn chí bảo hỗn độn châu tàn thiên hóa hình vừa v ặ n t h â m hậu thậm chí so hồng hoang bên trên đỉnh cấp tiên thiên ma thần còn phải mạnh hơn nửa bậc chỉ là thành cũng vừa vặn bãi cũng vừa vặn bởi vì vừa vặn quá mức sau lưng vì thiên đạo ghen khai linh trí thời điểm cũng đã chấm rất lâu tiến hành tu hành càng là làm ít công to hoa hoàng cung vô số năm tháng bất quá miễn cưỡng đạt đến trần thánh một thế này trong lượng kiếp luân hồi một、lần. l â y dính hồng hoang bên trên khí tức lúc này mới đột phá cân cước mang tới chế ước hậu tích bạn phát phía dưới trực tiếp đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên ta là linh châu tử hai con ngươi mở ra tạo hóa pháp tắc đã đạt đến b ả y thành đa tạ thải phượng tỷ tỷ na cha đối với thải phượng chắp tay gửi tới lời cảm ơn tiếp đó quay đầu liếc mắt nhìn còn tại tây kỳ trong thành kim cha cùng một cha một mắt muốn nói điều gì cuối cùng thở dài một cái vẫn là không có nói ra miệng trực tiếp bay vào vô tộc trong đại quân trong bàn cổ điện lỗ đồng bên trong nguyên thủy thiên tôn sắc mặt tái xanh na cha thân phận lấy nguyên thủyên tôn thánh nhân tri tôn tự nhiên là biết đến bất quá thánh nhân phía dưới đều là run dế nguyên thủy thiên tôn cũng lười để ý những thứ này trong lòng cũng đánh sau trận chiến này xiển giáo có thể nhiều nhất hộ pháp ý niệm ai nghĩ được bốn nhìn xem hôn nguyên đại la kim tiên thực lực đã không thua với mình n à cha nguyên thủy thiên tôn kèm chút không có một ngụm lao hết u y phun ra ngoài sớm biết một đầu ngón tay sớm đâm chết linh châu tử sư đ ệ an tâm c h ớ vội thắng bại còn chưa thể biết được thái thanh lão tử phát giác được nguyên thủy thiên tôn khắc t h ư ờ n g bình tĩnh mở miệng nói ra linh châu tử tiến vào bản cổ điện sau hồng hoang bên trong lại có hai đạo khí tức dâng lên một đạo ngũ hành lưu chuyển một đạo âm dương tương sinh. c h í nhiều là n h lần k một loại nếu là hôm nay muốn ngăn ta liền đem hôm nay chọn d á c h khí thế nguyên thủy thiên tôn phế vật này có dám đến đây một trận chiến kim sĩ đại bằng điệu khinh thường nhìn xem nguyên thủy thiên tôn chưa từng đột phá hôn nguyên đại l à kim tiên thời điểm huynh đệ hai người cũng không sợ nguyên thủy thiên tôn chớ đừng nhắc tới hiện tại bị người ngay trước mặt thức vạn sinh linh khiêu khích lần này nguyên thủy thiên tôn cũng lại không nhẫn l ạ i được bản cổ phiên xuất hiện trong tay do dự một chút cuối cùng vẫn là không có dũng khí ra tay thư nhẹ một tiếng nguyên thủy thiên tôn chỉ cảm thấy khuất nhục vô cùng như muốn điên dại quanh thân quanh quần ngọc thanh nhắc lên cũng xen lẫn mấy phần khó mà nhận ra hắc khí phế vật gặp nguyên thủy thiên tôn không có động thủ dự định không t i ê n cùng kim sĩ đại bằng điệu cũng cùng nhau tiến nhập trong bản cổ điện trên bầu trời dị tượng còn không có tán đi ngũ trang quán bên trong khổng lồ sinh mệnh khí tức dâng lên tám cái nhân xâm quả hư ảnh xuất hiện ở trên trời cao Hồ vi láo tử cũng không bình tĩnh. bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b á n bốn bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b ố á bốn bốn bốn bốn bốn b â n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b ố á bốn bốn n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n h ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn h ố n bốn bốn bốn bốn g k h ô n g b ì n h t ĩ n h bốn k h ô n g c ầ n đ á n h chỉ là c h i ế n lược so s á n h l i b n b i ế t ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn g ố n bốn bốn bốn bốn bốn h ố n h ố n b ư n bốn bốn n bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn n bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn n bốn bốn n b ố bốn bốn bốn bốn bốn bốn n bốn bốn b n bốn b n b đồng d ạ n g là thanh nhất sắc hôn nguyên đại la kim tiên tu vi ô ma chính là hôn nguyên đại la kim tiên tam trọng thiên tu vi còn lại ba tôn a tu la vương đều là hôn nguyên đại la kim tiên s ô n g lên ngày mới vừa đột phá bộ dáng bất quá bốn cho dù là yếu nhất hôn nguyên đại la kim tiên đó cũng là hôn nguyên chiến l ự c trừ phi là hôn nguyên thất trọng thiên trở lên tu vi mới có thể nghiền ép còn lại tùy tiện lấy ra một cái đều đủ để cùng chư thánh ngang hàng bốn đại a tu la vương vào bản cổ điện sau đó bình t ĩ n h vô số năm thái âm tinh đột nhiên tia sáng đại tác ôm ấp ngọc thọ thường nga ngút trời mà hàng đại la kim tiên nhất trọng tiên l i ê n trong ngực ngọc thọ cũng có nửa b ư ớ c hốn nguyên đại la kim tiên tu vi xưa nay điệu t h ấ p thường nga cũng không có lộ diện trực tiếp bay vào bản cổ điện tây cô luân cựu diệu cung huyền ảo thời gian chi lực h i ể n hóa mới đột phá hốn nguyên đại la kim tiên vô đương thánh mẫu kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu kim quang thánh mẫu chân đạp thời gian trường h à một đầu nhỏ bé chi nhánh tứ nữ chính là tây vương mẫu m u ô n hạ bị giới hạn tư chất không cách nào thể ngộ thời gian phát tắc tu vi thấp thời điểm nhìn không ra bây giờ cùng nhau phá vỡ mà vào hôn nguyên tri cảnh tây vương mẫu dụng tâm lương khổ lúc này mới có thể hiện ra sinh chết nguyễn diện hò cũng có thể mô phỏng ra thời gian p h á p tắc sáu bảy thành nguy năng nhưng tam thiên đại đạo bên trong xếp hạng thứ hai p h á p tắc cho dù là sáu bảy tầng nguy năng cũng viễn siêu xếp hạng dựa vào sau bộ phận p h á p tắc liên tiếp hôn nguyên cường giả xuất hiện hồng hoang lập tức s ô i trào vô số bậc đại thần thông thần nghiệm trong hư không điên cuồng va chạm thánh nhân lại là một tôn thánh nhân ta tiên thứ mấy tôn t không đếm hết ta thật hận à trước đây thông thiên thánh nhân thu học trò thời điểm ta không có đi nếu là có thể may mắn thông qua khảo nghiệm này lại ta cũng có thể thành tựu một tôn thánh vị thật là đáng sợ nắm giữ đại lượng bồi dưỡng thánh nhân phương pháp sau ngày đó trong tử tiêu cung đạo tổ không phải đã nói thiên đạo phía dưới thánh vị có chín sao đều mẹ nó bao nhiêu cái chín giờ khắc này cho dù là hồng hoang phía trên phổ thông sinh linh cũng thấy được đ ầ y trời dị tượng phát giác được không đúng vội vã tránh né l ô đồng bên trong hoàn toàn yên tĩnh lại cũng không còn trước đây hòa hợp t h lại c t h ấ m thế thì còn đánh như thế nào cái này còn có thể đánh giờ khắc này dĩ vãng cao cao tại thượng tứ thánh cuối cùng có cảm giác sợ hãi bốn hai mươi hai tôn hôn nguyên đại la kim tiên còn có đủ để chống lại thánh nhân chín vị nửa b ư ớ hốn nguyên cường già tuyệt、thế. cộng lại đối diện thánh nhân chiến lược c ước chừng ba mươi tôn còn không có tính cả chưa triển lộ tu vi mười hai tổ vụ bốn phía bên mình đâu tính toán đâu ra đấy bất quá sáu tôn bốn chư thánh có thể tưởng tượng ra được ngày mai một khi khai chiến mình bị vây đánh xuống c h ẳ n g năm đây vẫn chỉ là đối diện đệ tử a hậu thổ thông thiên nữ hoa côn bằng hồng vân trấn nguyên tử minh hà hy hỏa thường hy tây vương mẫu đều trước chính mình những thứ này nhân chứng đạo trước đây giao thủ cũng trọn vẹn đã chứng minh cùng là thánh nhân song phương sớm đã không phải một cái cấp bậc thánh nhân lúc nào không đáng giá như vậy không đ ể cập tới chúng thánh bắt đầu liệu rung động liền phía dưới phục thị chúng thánh tam giáo đệ tử này lại cũng trận tròn mắt thánh nhân thánh nhân thánh nhân một cái tiếp một cái thánh nhân tiến nhập đối diện trận doanh cộng lại ước chừng ba mươi một cái bốn thánh nhân lúc nào không đáng giá như vậy dĩ vãng nhất là tự hào thánh nhân giáo phái giống như cũng không hàm kim lượng cao như vậy thậm chí bốn đã trở thành một cái nghề nghiệp nguy hiểm giờ khác này tuyệt đại đa số tam giáo đệ tử trong lòng đánh lên tính toán ngày mai một khi đánh nhau chúng thanh chắc chắn không có vấn đề dù sao nguyên thần ký thác thiên đạo thiên đạo bất diện thánh nhân không chết nhưng những đệ tử này đâu chỉ sợ đối diện tùy tiện một cái thổi một hơi toàn quân bị diệt sao cái k ê n bốn ai biết phong thần bảng bên trên còn có vị trí sao đột nhiên cảm thấy chết về sau có thể phong thần đi hương hỏa thần đạo cũng thật không tệ tại t u y ế n trở rất cấp bách chư vị còn xin ở tại chúng ta sáu người l ô đồng phía trước lại chuẩn bị hai cái l ô đồng ngay tại không khí ngột ngạt thời điểm m ặ t không thay đổi đế tuấn đột nhiên mở miệng nói ra đế tuấn sư đệ ý của ngươi là chuẩn đ ề lập tức cả kinh không tệ lao sư truyền tin cùng ta hán cùng với một vị đạo hữu ngày mai liền sẽ vung xuống phát giá đế tuấn mở miệng nói ra quá tốt rồi lão sợi một trận chiến này có hy vọng chuẩn đề có chút an tâm nói nguyên thủy thiên tôn cũng thở dài một hơi chỉ có thái thanh láo tử còn có tiếp dẫn thánh nhân không có quá nhiều phản ứng dường như là đã sớm dự liệu được giờ khắp này một dạng tốt vậy bọn ta chuẩn bị sẵn sàng nên đón lao sư a thái thanh láo tử gật đầu nói thế là lục thánh tự mình động thủ tại sáu người lô đồng phía trước lại kết hai cái lô đồng đ ts phong thần sắp kết thúc rồi nhân vật chính cũng sắp ra sân trước mặt làm nền muốn một chút tiết lộ mê đề đằng sau tây du ta cũng biết tự viết đại gia yên tâm mặc dù đổi mới sẽ rất chậm thật muốn có khác biệt ta sẽ cho đại gia ám thị chương ba trăm năm mươi mốt hình như tay chân thanh dương một mạch chương ba trăm năm mươi mốt hình như tay chân thanh dương một mạch cầu đặt mua tây kỳ phía trên bàn cổ điện thanh dương sơn đệ tử đợi ba lần thứ nhất để tụ một đường tăng thêm mười hai tổ vô cùng một đám hậu bối vui vẻ hòa thuận bầu không khí tràn ngập bàn cổ điện cùng lục thánh vì lợi ích cưỡng ép buộc chung một chỗ cảm giác hoàn toàn khác biệt chật chật chật linh càn huynh đệ tăng cái một vạn năm mới có thể kết chừng hai trăm cái quả nhiều như vậy đ ồ môn đủ hai ăn kim sĩ đại bằng điệu trong miệng ngậm không biết tên linh quả đối với một bên linh càn bọn người nói rông dài lấy không cân nhắc tìm đạo lữ gì cho c h ấ n nguyên tử sư thuốc mở nhánh tàn cái diệt gì c h ấ n nguyên tử sư thuốc phí hết nhiều như vậy tinh lực đem các ngươi bồi dưỡng được thế mà đã lâu như vậy còn không cho láo nhân ra ông ta ôm cháu trai đi chim nhỏ muốn ăn nhâm s â m quả cứ việc nói thẳng có thể so sánh quanh coi lòng vòng linh càn phủi một mắt kim sĩ đại bằng điều bất đắc dị vung tay lên tại chỗ mỗi người trước mặt đều xuất hiện ba viên nhân s â m quả ngũ trang quán không có cái gì đặc sản chỉ có cái này nhân s â m quả có chút danh tiếng huynh đệ ta tám người quả mặc dù không như chat hơn hương vị nhưng cũng một dạng còn xin chư vị đồng môn đánh giá linh càn mở miệm nói ra đa tạ tạ đa tạ sư đệ hắc hắc cái này nhân s â m quả ta đã sớm nếm thử quả nhiên phi phạm đám người lên náo một tiếng bắt đầu nhấm nháp linh quả kim sĩ đại bằng điêu lại là hai ba miếng đem nhân s â m quả vào trong bụng sau đó con ngươi đảo một vòng khụ khụ nói gì vậy ngươi cho rằng ta giống như côn bằng sư tôn ăn hàng b ả n tính sao đây không phải kim sĩ đại bằng điêu lời còn chưa nói hết sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái không gian vòng xoáy một cái chân to từ bên trong rối ra trực tiếp đem kim sĩ đại bằng điệu đạp cái té ngã hử không gian trong vòng xoáy chuyển đến côn bằng thanh em bất mắn bốn à không phải sư tôn ý tứ của ta đó là sư tôn không phải ăn hàng sư tôn biểu hiện ra ăn hàng ráng v ẻ cũng là vì đem ăn cho đồ nhi kim sĩ đại bằng điêu vội vàng đổi dọc s u y nói chưa dứt lời một miêu tả côn bằng ăn hàng hình tượng lập tức đầy đ ặ t bốn côn bằng đồ đệ này không thể nhận ha ha ha ha hồng vân lười nhác âm thanh từ không gian trong vòng xoáy chuyển ra phanh lại là một cái tiếng trầm truyền đến một cái hồng sắc thân ảnh từ không gian trong vòng xoáy bay ra tiếp đó không gian vòng xoáy chậm dãi biến mất không thấy gì nữa hồng vân rơi xuống đất hoàn toàn không thèm để ý sửa sang lại một cái áo bảo thật là chỉ đụa một chút động một chút lại đá người nếu không phải là ta không hiểu không gian p h á p tác hồng vân thấp dọn g phản n à nói tiếp đó quay đầu nhìn khắp phòng hậu b ố i mấy cái kia mầm cây nhỏ còn có quả không có lại cho sư bá điểm hồng vân tự mình tìm kiếm một cái trống không bàn ngồi xuống đối với linh càn tám người nói sư thúc đám người sớm biết thanh dương sơn một mạch rất nhiều đồng môn cũng là tình như thủ túc thấy cảnh này cũng không cảm thấy có cái gì linh càn lại lấy ra mười cái nhân s â m quả dâng lên sư thúc gọi sư bá trước kia thanh dương sơn luận võ ta thế nhưng là đem các ngươi cái kia phụ thân cho ngực tìm không thấy nam bắc hồng vân một bên t n quả một bên không vui phản bác hồng vân sư thúc gia phụ cố ý cường điệu bây giờ so lợi、hại. sư bá sư bá đó cũng là sư bá hừ trấn nguyên tử muốn làm ta sư hình trừ phi chờ khi đến lần thanh dương sơn mở lại bàn về võ một lần hồng vân t h ở phì phò nói hồng vân sư thúc lần này sư tổ sẽ xuất hiện sao một bên v u a đ ư ờ n g thánh mẫu mong đợi hỏi sư tôn vừa nhắc tới sở huyền hồng vân cũng để tay xuống bên t r ê n quả khắp khuôn mặt hoài niệm bốn hẳn là sẽ a tương kiến ngày không xa bây giờ hồng vân tu vi đã sớm tới hôn nguyên đại la kim tiên cựu trọng tiên bước vào hôn nguyên hậu kỳ trong cõi u minh đối với tự thân vận mệnh tự nhiên có một chút mơ hồ dự cảm thanh dương sơn mở lại ngày không xa bốn đ á n g tìm vô số năm bóng lưng cũng rốt cuộc phải xuất hiện thật sự sư tổ phải xuất hiện tại chỗ đông đảo nữ đệ tử ngạc nhiên liếc mắt nhìn nhau đều là thấy được trong mắt đối phương chờ mong còn có bốn trọng trọng hòa diễm chẳng thể trách sư tôn bế quan vô số năm mấy ngày trước đây cũng xuất quan đa bảo ở một bên cũng như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra đại sư tỷ xuất quan nghe lời này một cái vui sướng ăn nhân s â m quả hồng vân lập tức ngây ngẩn cả người trong tay linh quả đột nhiên không thơm theo bản năng sờ một cái bắp đùi của mình bốn t tình huống không ổn a hồng vân tính cách này thoát không bám vào một khuôn mẫu cho dù là cùng một đám hậu bối cùng một chỗ cũng có thể hòa mình nhiều hồng vân đám người cũng không hiện câu thúc trò chuyện vui vẻ kim sĩ đại bằng điệu cùng khổng t u y ê n tại cùng linh càn bọn người thảo luận khai chi tán diệp vấn đề dù sao mặc kệ phượng hoàng huyết mạch nhân sống quả tại hồng hoang cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại một đám nữ đệ tử tụ tập cùng một chỗ dữ dít thảo luận sư tổ đến cùng hạng ư ờ i gì ba cái tốt chiến nam tính đại a tu la vương thì cùng ngọc đỉnh bọn người tụ cùng một chỗ thảo luận sát phạt chi đạo cao hứng bừng bừng bộ g á n g hoàn toàn nhìn không ra ngày mai có một hồi xuống điều chỉnh trạng thái tam giáo đệ tử ở một bên phục thị quy củ sâm nghiêm cũng không dám làm cản chỉ có giữa hai bên ngẫu nhiên dùng ánh mắt trao đổi một chút nhân đăng đạo nhân này lại mặt mũi tràn đầy khổ tâm đi qua cảm thấy c h u ẩ n thánh tu vi tại trên hồng hoang cũng đã có thể xem là một cái danh nhân bây giờ xem xét bốn mẹ nó chính là một cái tên người a ngày mai một trận chiến cất bước thánh nhân tri cảnh cái này c h u ẩ n thánh nhiều nhất cũng liền chỉ là một cái lớn một chút pháo hôi thôi không thành thánh trung vi sâu kiến nhân đăng này lại lần thứ nhất đối với hồng hoang thượng lưu truyền câu nói này có khắc sâu hiểu được chỉ là bốn trở thành thánh lại như thế nào thận trọng liếc mắt nhìn một bên nhắm mắt tu luyện lục thánh lại suy nghĩ một chút đối diện hơn ba mươi tôn thánh nhân bốn vẫn chỉ là nhân gia đệ t ử lời hai nhân tộc tổ địa bên trong cái vị kia còn không có đi ra đâu không được bốn vẫn là phải sớm tính toán nhưng năng đạo nhân ánh mắt lấp lóe hồng hoang không tiếp tục chờ được nữa ngày mai một khi đánh trần như thế không có người chú ý thời điểm đ à o vòng hỗn độn a tại hỗn độn bên trong tìm kiếm cái tiểu thế giới s ư n g tôn làm tổ mặc dù thực lực khó mà đ ộ i phá cuối cùng tốt hơn tại trong hồng hoang sinh tử không khỏi mình m ạ n a một đêm thời gian cứ như vậy lạng yên không tiếng động đi qua phong thần sắp kết thúc rồi nhân vật chính cũng sắp ra sân đằng sau tây du ta cũng biết tự viết đại gia yên tâm mặc dù đổi mới sẽ rất chậm thật muốn có khác biệt ta sẽ cho đại gia ám thị chương ba trăm năm mươi hai đạo tổ vẫn là ma tổ chương ba trăm năm mươi hai đạo tổ vẫn là ma tổ sáng sớm hôm sau làm chân trời luồng thứ nhất ánh nắng chiều đỏ xuất hiện một khắc này rằng có cả ngày vu yêu hai tộc phản phất đồng thời lấy được mệnh lệnh các huynh đệ theo ta giết ta giết giết giết. vì yêu tộc vinh quang yêu hoàng bệ hạ và t u ế năng ư c yêu tộc tinh n u y ệ n trong thiên địa sát khí lập tức nồng nặc mấy lần chiến tranh tại ngay từ đầu lâm vào gây cấn vụ yêu hai tộc chiến sĩ tự bạo tiếng oanh minh đều không từng đứt đoạn mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tinh nhuệ vẫn lạc kích thước như vậy lớn chủng tộc chiến tranh cá thể có khả năng làm chuyện lộ ra cực kỳ không có ý nghĩa trừ phi có thánh nhân tầm thường chiến lực mới có năng lực chống lại một cái đỉnh tiêm chủng tộc nguyên thủy lão nhi sẽ không trốn ở yêu tộc đằng sau không dám ra đi kim sĩ đại bằng điệu trước tiên từ trong b à n cổ điện bay ra sau lưng một đám thanh dương sơn đệ tử đ ờ i hai cũng cùng nhau đi ra hướng về phía nguyên thủy thiên tôn khiêu khích nói âm dương pháp tắc lưu chuyển ở giữa tản ra khí thế đáng sợ hử nghiêm xúc dám xem thường thánh nhân chuyện cho tới bây giờ nguyên thủy thiên tôn sớm đã lui không thể lui b à n cổ phiên xuất hiện trong tay bước ra một bước đi tới giữa không trung ha ha ha lúc này mới có chút ý tứ kim sĩ đại bằng điệu cười lớn một tiếng âm dương pháp tắc ngưng kết tại người lập tức hóa làm bản thể kim sĩ gia thiên không biết có bao lớn hóa thành một vệ sáng hướng về nguyên thủy thiên tôn và chạm mà đi bàn cổ không dám kinh thường trong tay bàn cổ phiên điên dại một dạng vũ động từng đạo hỗn độn kiếm khí chém ra lao tử có d á một m trận chiến một bên khác trời sinh tính tiêu ngạo khổng t u y ê n trực tiếp chọn tới chúng sinh bên trong tối cường lao tử ngũ sát thần quang c h ấ n t h ứ c h o à n vũ chiến ý ngất trời bay lên h ừ mà lấy lao tử thanh tính vô vi tâm tính bị như thế một tên tiểu bối khiêu chiến trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi thiên địa huyền hoàng linh lung tháp đứng ở đỉnh đầu trong tay thái cực đồ hướng về hóa thành hai đạo âm dương cá bơi hướng về khổng tiên dội rửa mà đi khổng tiên sư bốn đại a tu la vương l i ế n nhau chỉ sợ khổng t u y ề n ăn thiệt t ố i ô ma nũng nịu nói một tiếng đ ầ y trời huyết hải chống rông xuất hiện tại tràn ngập sát khí trên chiến trường uy năng càng kinh khủng hơn ba phần sư tổ đánh nhau đánh nhau nhân nghĩa đạo đức là muốn khó l ư ợ n g ngọc đỉnh chân nhân bảo kiếm xuất hiếu kiếm đạo pháp tắc sông thẳng v ậ n tiêu mũi kiếm trực chỉ tây phương tiếp dẫn đạo nhân sau lưng thất tinh kiếm tôn kết thành kiếm trận uy năng so với ngọc đỉnh chân nhân còn kinh khủng hơn mấy phần chuẩn đề đạo nhân có lòng muốn muốn trợ giúp sư tôn kết quả thấy hoa mắt xuất hiện một mảnh xanh đ ú tươi tốt trong rừng chính là linh c à n tám người kết thành trận thế. Khổ quá. chuẩn đề vốn chính là không tranh c á i chút nào người y ế u nhất chứng đạo nhiều năm như vậy hôn nguyên nhất trọng tiên chỉ là miễn cưỡng qua hôn nguyên cánh cửa thôi bây giờ lập tức bị tạm cái hôn nguyên đại la kim tiên vây quanh hạ chẳng có thể tưởng tượng được gặp bốn người đều bị đồng môn cướp đi đa bảo không thể làm gì khác hơn là mang theo vô đường thánh m ô u chúng nữ còn có linh châu t ử cùng một chỗ vây công đế tuấn cùng thái nhất hai người sớm đã bị hồng quân luyện thành khối lỗi hà đồ lạc thư cùng đông hoàng trung cũng không có tế luyện k h ô n g giàu thánh nhân pháp lực lại không cách nào bảo bản thân chỉ có thể lương tựa lương động viên trèo trống một hồi đại chiến hơn ba mươi tôn hôn nguyên chiến lực giá thiên hà đ ả o lưu toàn bộ hồng hoang đều chấn động ngay cả thiên địa thai mảng đều ở vào chấn động bên trong nhiều một loại vô lượng lượng kiếp sớm v ô n g xuống hồng hoang hủy diệt cảnh tượng mắt thấy đại địa liền bị đám người giao chiến dư ba đánh nát đông hải nhân tộc tổ điện phục hy thân ảnh xuất hiện đi theo phía sau nhân tộc tam tộc còn có đông đảo c h u ẩ n thánh cấp bậc n h â n tộc tiên hiền d i ê n phần mình ra tay che lại hồng hoang tuyệt đại bộ phận địa bàn lúc này mới miễn ở hồng hoang phá thoái hạ tràng thật là đáng sợ không được ta vẫn chạy mau a vô số bậc đại thần thông cũng vì đó rung động d ị vãng cường đại hộ sơn trận pháp phảng phất một tần g phá ảnh giống nhau nhiều ớt tùy tiện một đạo dư ba liền sẽ phá thoái đến hàng vạn mà tính lưu quang thẳng đến thiên địa thai m ả n g hướng về hỗn độn bên trong phóng đi đại la kim tiên còn tốt một chút có thể ngăn cản hỗn độn chi khí rất nhiều thái ớt kim tiên m ù quán g bay ra vừa ra thiên địa thai m ả n g liền bị quần g bạo hỗn độn chi khí khu vực lại là chuẩn đề thánh nhân tại linh c à n bát huynh đệ vây công thứ nhất chống đỡ không nổi bị ma diệt sinh cơ vẫn lạc sau một l á t bốn b ă n g vào thiên đạo chi lực chuẩn đề đạo nhân một lần nữa phục sinh chỉ là thần thái bể bài sắc mặt tái nhợt một thân tu vi kém chút rơi vào chỉ có thánh nhân cảnh giới mà không có thánh nhân pháp lực nửa bước thánh nhân cảnh giới mở mắt ra chuẩn đề còn không có loại trừ cảm giác hồi hộp đâu thấy hoa mắt linh c à n bát huynh đệ thân ảnh xuất hiện lần nữa chuẩn đề rất quen thuộc một màn ta mẹ nó tâm tính nhanh sợ a không chỉ chuẩn đề năm người khác hoàn cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm ở vào rơi xuống biên giới nếu trong vòng một ngày vẫn lạc nhiều như vậy thánh nhân chính là thiên đạo có không có sức mạnh để cho phục sinh lạc đâu chuyển xuống cùng một cái không đáng chú ý vu chúng giao chiến một mực ở vào v y nước trạng thái nhiên đăng đạo nhân gặp chuẩn đề vất lạc lập tức cảm thấy tê cả ra đầu thánh nhân vẫn lạc còn có thể bằng vào thiên đạo trùng sinh bốn vậy ta thì sao không được phải chạy thừa dịp không có người chú ý n h i ê n đăng hóa thành một đạo không đáng chú ý lưu quang bay khỏi chiến trường thẳng đến hỗn độn mà đi đối diện vu chúng chỉ cảm thấy, thấy hoa mắt đối thủ liền không có không kịp liền vội vàng đi tìm đối thủ khác hỗn độn bên trong n h ữ n g mày lao tổ cùng hồng quân đạo tổ đang không đứng thẳng cùng bạo hôn độn chi khí nhưng mặc kệ như thế nào đều không thể tới gần hai người trong vòng trăm dặm đạo hưu các đệ tử của ngươi giống như không chịu nổi à. n h ữ n g mày lao tổ hơi có chút nhìn có chút hạ hay nói đi thôi chủ thượng có lệnh nên chúng ta hạ tràng tìm kiếm hư thực Tốt. hồng quân đạo tổ sắp mặt khó coi gật gật đầu trên chiến trường nguyên thủy thiên tôn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi ô ma huyết chi phát tắc kim si đại bằng địa ẩn chứa âm dương đại đạo âm dương đại ma gần ngay trước mắt lúc này nguyên thủy thiên tôn áo quần rách nát cả người đều vô cùng chật、vật. da mặt mất hết dựa theo chư thánh ở giữa giao thủ quy tắc ngầm đã sớm bại trận bất quá bây giờ vẫn lạc đã gần ngay trước mắt chết ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cửu thiên tri thượng một cỗ hôn nguyên đỉnh phong vĩ lực rơi xuống đờ s phong thần sắp kết thúc rồi nhân vật chính cũng sắp ra sân đằng sau tây du ta cũng biết tự viết đại gia yên tâm mặc dù đổi mới sẽ rất chậm thật muốn có khác biệt ta sẽ cho đại gia ám thị chương ba trăm năm mươi ba ngươi còn muốn lẩn nút bao lâu Tr hôn nguyên đ ỉ n h phong cấp bậc vô thượng vĩ lực từ trên trời giáng xuống thẳng đến lập tức liền muốn đem nguyên thủy thiên tôn t u y ệ t s á t kim sĩ、sí、đại bằng điệu tình huống gấp gáp chính là kim sĩ、sí、đại bằng điệu cũng không cách nào lần tránh hử giấu đầu lộ diện bọn c h ố n nhất chỉ có thể đánh lén trong b à n cổ điện hôn nguyên hậu kỳ khí thế dâng lên bước ra một bước hồng vân trực tiếp xuất hiện ở kim sĩ、sí、đại bằng điệu trên đầu linh hồn pháp tắc hư vô mờ mịt khó mà phát giác trong nháy mắt chọc thủng hồng quân tiện tay nhất kích đột nhiên xảy ra d i biến mọi người tại đây trong nháy mắt tách ra chỉ để lại phía dưới v u yêu hai tộc còn tại chép gi Trái t lại hồng a đang n dương sơn một mạch, khí định thân nhàn, giống như mới làm nóng người h mạch, khí hử, chém. h dị số, một mới làm quân thân là đạo tổ long hán đại k i ế p thời điểm đã từng chém giết ma tổ la hầu lúc này mới xác lập huyền môn đạo thống tại trong hồng hoàng chủ lưu địa vị chỉ là bốn nhìn xem bây giờ trước mặt ma khí lượn quanh hồng quân hộ thể tiên quang cũng biến thành ma quang lại cũng không còn trước đây tiên phong đạo cốt đơn giản so năm đó ma tổ la hầu còn muốn tà ác vô số lần nói cho ta biết đạo tổ ma tổ ta tin tưởng ha ha ha cười chết người ta dị số cái này nhập ma đạo tổ lại là cái gì hồng vân giống như là thấy được chuyện cười lớn phình bụng cười to tiểu hữu tuổi còn trẻ có như thế tu vi sao không vào môn hạ của ta theo ta đi hỗn độn cùng tham khảo đại đạo một bên n g ư ỡ n g mày l á o tổ giống như người hiền lành cười h í p mắt nói lại là nhìn thấy hồng vân tư chất lập tức lên thu đồ chi tâm cùng hồng vân so sánh phía trước coi trọng đồ đệ nghĩa hổ cũng chỉ là một cặn bạ thôi Vào mặc t dù coi như thanh thế không hiện liền một cái đại la kim tiên cũng không bằng lại ngưng tụ nhuếng mày hôn nguyên đình phong tu vi trong đó trình độ hông hiểm chư thánh thúc ngựa cũng khó có thể sánh bằng chín thành dưới không gian pháp tắc ngưng ở một điểm cho dù là hồng vân t h ủ cũng muốn trọng thương không gian phát tắc hồng v â n bên cạnh không gian vòng xoáy xuất hiện sắc mặt c h e l ớ p côn bằng từ bên trong chậm rãi đi ra một dạng thủ đoạn một dạng phát tắc từng đạo bể tan cành không gian thẳng đến n h ư ớ n g mày mà đi đụng vào nhau cuối cùng tiêu tán thành vô hình tiện tay đem không gian đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay đây cũng là ba ngàn đại đạo bên trong xếp hạng thứ ba không gian phát tắc t á m thành so với bản tôn thế nhưng là thiếu đi một thành dưới lĩnh nộ trình độ còn gì nữa không nhuốm mày lao tổ k h é cười một tiếng cả đời này lại giống như là dẫn nổ tổ hong võ vẽ trong ngọc hư cung vô tận kiếm khí phóng lên trời. thông tin ê b è o kiếm trong ba hoàng cung tạo hóa chi khí sinh sinh không dạy nổi nữ hoa một chỗ ngồi cung trang chậm rãi xuất hiện q u á trong ấn tượng âm dương chi lực diễn hóa xuất hiện hai cái tuyệt thế nữ tiên ngũ trang quán càn khôn pháp tác hiện ra chấn nguyên tử cười hếp mắt xuất hiện tại chiến trường ưu minh huyết h ả i vô tận sát khí sôi trào minh hà lao tổ cầm trong tay nguyên đồ a tỷ hai thanh tiên tiên sát phạt trí bảo dấu kiếm vô số năm chỉ đợi hôm nay cựu diệu cung thời gian trường hà chậm rãi chạy xôi tây vương mẫu thân ảnh như ẩn như hiện giờ khác này thanh dương sơn môn phía dưới thập đại đệ tử ngoại trừ hậu thổ bên ngo thông tin h nhìn y xem thông tin thân ảnh thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn lập tức trầm mặc lại cho dù không có giao thủ chỉ là bằng vào khí thế cũng có thể cảm giác được tu vi của đối phương đã sớm cùng mình không phải là một cái cấp độ hôn nguyên thập nhị trọng nhất bộ nhất đăng thiên hôn nguyên sơ kỳ cùng hôn nguyên hậu kỳ trinh lệnh biết bao trì lớn đám người hạ tràng còn tại giao chiến vui yêu hai tộc cũng đã nhận được mệnh lệnh chậm rãi riêng phần mình tối lui một cái về tới hồng hoang bắc bộ một cái lui về vô biên minh thổ chỉ còn lại bàn cổ điện đứng sừng ở chiến trường nơi xa giống như là một cái vệ nhân cự thú hảo hảo, hảo. hồng ả o h quân con người bỗng nhiên co r ụ t lại vạn vạn không nghĩ tới những thứ này dị số trưởng thành đến nỗi nơi l â y bước nếu không phải cùng n h u n g mạnh nói hưu hợp tác chỉ sợ cái này đạo tổ không bao lâu nữa liền sẽ bị một số người vượt qua ngược lại là mặc cho mưu đồ cho dù tốt cũng là một đoàn phao ảnh ha ha ha chiến thân là kiếm tu thông tin tính hiếu chiến bây giờ dương lỗ hồng không thể nghi ngờ thanh bình kiếm xuất hiếu kiếm đạo pháp tắc trí tầng đã sớm không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả h ắ n u y năng chỉ là có người ra tay so thông thiên ra tay nhanh hơn khen b a n g hai tiếng giòn vang giấu kiếm vô số năm vì chính là giờ khắc này rực rỡ p h o n g mang chặt đứt hết thảy nguyên đổ a tỷ từ xuất thế lần thứ nhất ra khỏi vỏ đệ nhất chiến chính là đối mặt với so với mình còn mạnh hơn đ ệ n h nhân hai đạo màu đỏ tất h luyện xẹt qua phía chân trời thương khung đều bị chém đúng ra vô số hư không phá thoái quẩn quẩn hỗn độn chi khí vào tới một kiếm này cũng không phải là thông thiên thuần túy kiếm đạo pháp tắc dung hợp minh hà lĩnh nộ được tám thành tám pháp tắc giết chóc đình phong nhất kích cho dù là n h ư ớ n g mày lão tổ cũng theo đó khuôn mặt có chút động lắc mình biến hóa hóa thành một khỏa kình thiên đại thụ so với trụ trời bất chu sơn nhìn còn muốn khổng lồ mấy phần n h ư ớ n g mày lão tổ bản sự hỗn độn bên trong xếp hạng thứ ba không gian ma thần tàn hồn rơi vào hồng hoang sau đó dung hợp một trong thập đại tiên thiên linh căn giống ruột dương liễu cây truyền thế không gian pháp tắc ma thần tàn hồn tăng thêm không gian pháp tắc linh căn bản thể lúc này mới có thể trong thời gian ngắn nhất siêu việt hồng quân đạo tổ khôi phục kiếp trước bảy tám phần thực lực không gian chi khí tràn ngập tiêu khiển nguyên đồ a tỷ trên hai thân kiếm mang theo trùng thiên sát lục chi khí. thần h ồ n g cũng đã là dâu rịa không đáng kể cho dù là tiên tiên trí bảo cũng giống như vậy không cách nào đối chiến lược tăng thêm bao nhiêu so đ ấ u pháp tắc lĩnh nội trình độ minh hà mở ra một đầu những người khác cũng cùng nhau xử lý chín người liên thủ phối hợp ăn ý cùng hôn nguyên đại la kim tiên đỉnh phong nhướng mạy lao tổ cùng hồng quân đạo tổ đ ấ u đánh ngang tay kim sĩ đại bằng đ i ể u cùng khổng tuyên lướt nhau đông đảo đệ tử đợi ba lần nữa tìm tới khổ cực lục thánh chỉ là đáng thương hồng hoàng đại địa dân tộc cao thủ cũng không cách nào bảo vệ được không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng giữ được nhân tộc địa bàn không có hôn nguyên chiến lực bảo vệ yêu tộc trong nháy mắt tử thương vô số toàn bộ hồng hoang đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên đã ở vào bể tan thành biên giới bầu trời huyết vũ hạ xuống một hồi tiếp lấy một hồi liên tiếp vẫn lạc hai lần chuẩn để cuối cùng r ứ t xuống cảnh giới trở thành chỉ có thánh nhân cảnh giới mà không có tu vi nửa bước thánh nhân đến nôi đế tuấn cùng thái nhất càng xui xẹo có lẽ là thánh nhân vẫn lạc số lần quá nhiều này lại không còn phục sinh chỉ có thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn liên thủ tiếp dẫn thánh nhân miễn cưỡng bảo vệ tự thân k i ệ t k h a i c h i ế n không biết bao lâu, vô tận âm thanh tà ác đến cực điểm ẩn chứa vô tận vĩ lực chỉ là nghe để cho hồng hoa ức vạn sinh linh trực tiếp miệt m a trở thành chỉ biết giết hại q u á i vật siêu thoát sức mạnh thiên đạo đại đạo cấp ts nguyện bản thảo bù đắp phong thần cũng sắp xong chương sau nhân vật chính xuất thế ta biết nếu là kéo tới cuối tháng sau đi ra đổi mới nhất định sẽ đánh chết ta yên tâm ngày mai còn có đổi mới chương ba trăm năm mươi b ố sở huyền hiện thân chương ba trăm năm mươi b ố sở huyền hiện thân c ầ u đặt mua trên trời cao bóng tôi vô tận che đậy hết thảy chỉ để lại rất nhiều tiên nhân hộ thể tiên quan mang đến một chút văn minh một cái đen như mực bóng người đột nhiên xuất hiện đại đạo cấp bậc uy năng uy áp tứ phương nay lại đừng nói phía dưới tây kỳ trong thành phàm nhân rồi liền giữa không trung rất nhiều hôn nguyên cấp bậc cường giả đều cảm thấy kiềm chế vô cùng nguyên thủy thiên tôn càng là không bị k h ô n g chế run dày lên chỉ cảm thấy đối phương tùy tiện thổi một hơi đều đầy đủ vẫn lạc vô số lần hôn nguyên thập nhị trọng nhất bộ nhất đăng thiên hôn nguyên phía trên là vì thiên đạo cảnh thiên đạo cảnh phía trên mới là đại đạo tri cảnh ước chừng hai cái đại cảnh giới giống như khoảng cách tầm thường t r í c lệch trừ cái đó ra nguyên thủy thiên tôn càng là cảm thấy bóng đen này cho mình một loại không hiểu kính sợ cảm giác. p h ả n phất bây giờ hẳn là quỳ trên mặt đất giống như thế gian thần tử triều bãi quân vương thú vị thú vị bóng người đen nhánh q u a y đầu liếc mắt nhìn run không ngừng nguyên thủy thiên tôn để cho b ả n tọa chúc một chút sức lực à. chỉ một n g ó n tay một điểm hắc mang thẳng đến nguyên thủy thiên tôn né tránh màu tránh ra hắc mang cho người ta một loại tà ác đến cực điểm cảm giác không cần nghĩ cũng biết đính vào trên thân không phải chuyện gì tốt nguyên thủy thiên tôn sắc mặt đại biến muốn né tránh nhưng là toàn bộ người lại là không bị khống chế đồng dạng liền nháy mắt mấy cái cũng là hy vọng xa vời thái thanh lão tử có lòng muốn ngăn cản trực giác lại nói với mình Nếu t h ủ y tay, Tiện ra n hôm ấ t chết. định h sẽ k n g thể l à gì khác h ơ nay là trơ mắt m Hắc nhìn n g b a về phía Nguyên trở h ủ đi ta là nguyên thủy đại thiên ma thiên đạo thành nhân cư nhiên bị m ộ thật điểm ắ c ma Lúc mang ma Ma thẳng dẫn này, Nguyên thủy đại Thiên ma trừng hốn Nguyên thất Trọng Thiên tiếp Thủy Thất Tu h Đại Vi, vào đạo. sự là thật là đáng sợ thanh dương sơn một mạch cựu đại đệ tử nhìn xem bóng người đèn nhánh chẳng lẽ bốn đây mới là sư tôn nói tới diện thế đại k i ế p còn không hiện thân sao lại không hiện thân ta muốn phải động thủ đem những thứ này khả ái đ ồ đệ toàn bộ chém giết bóng đen dẫn động nguyên thủy thiên tôn tâm ma sau đó cũng không có động thủ ngược lại âm chầm đối với hư không nói ai vô số năm tháng trôi qua không thay đổi trong hư không một cái giọng ôn hòa vang lên bốn thân ảnh màu xanh nhạt xuất hiện bốn sau lưng ba cái tướng mạo cô gái t u y ệ t mỹ trong nháy mắt thanh dương sơn một mạch cựu đại đệ tử trên gương mặt đồng thời có hai hàng thanh lệ x ả t qua vô số năm thì vô số năm thân ảnh sư tôn cuối cùng hiện thân kiệt kiệt kiệt không phải cũng giống nhau nhiều năm như vậy bộ kia làm người ta ghét bộ dáng bóng người đen nhánh mắt lộ ra hùng quăng nhìn xem sở huyền sở huyền đầu tiên là liếc mắt nhìn sau lưng kích động chúng đồ tiếp đó đưa mắt nhìn sang bóng người đen nhánh mới mở miệng chính là lòng trời lỡ đất đại đạo đã lâu không gặp đại đạo vô tận chúng sinh đau khổ tìm kiếm đại đạo đám người mắt lộ ra vẻ kinh hãi vì sao đại đạo sẽ cho người một loại tà ác như thế cảm giác giống như là đứng ở chúng sinh mặt đối lập ta đại đạo không phải cũng là sao đại đạo không để ý đến đám người c h ấ n kinh trực tiếp nhìn xem sở huyền giống như là lao hưu ô n chuyện mọi người tại đây ngoại trừ sở huyền đều là sâu kín thôi thổi một hơi liền có thể giải quyết tồn tại nói thực ra ta bây giờ có chút hối hận sở huyền nhún nhún bay hoàn toàn như trước đây mà lười biếng bộ dáng vô số năm trước ta phát hiện trong lòng ác niệm ngăn cản ta tiến thêm một bước thế là liền muốn biện pháp đem ác niệm chèm ra không nghĩ tới chém ra ác nghiệm có so ta càng cường đại hơn lực phá hoại đến mức đôi to khó vẫy hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng đại đạo điên cuồng cười ha hả người ta tranh đấu tám cái vô lượng l ư ợ n g k i ế p đều không ngoại lệ thảm bại tại cái thứ sáu vô lượng l ư ợ n g k i ế p càng l à pháp thân đều bị ta đánh vỡ cái trước vô lượng l ư ợ n g k i ế p càng là b u ồ n cười bồi dưỡng được một cái nửa bước đại đạo cấp cùng một đám thiên đạo cấp sinh linh liền muốn tính toán khiêu chiến ta bị ta lược thi tiểu kế để cho tự giết lẫn nhau người bây giờ chỉ có đại đạo cấp bậc cảnh giới lại không có tương ứng pháp thân thực lực lấy cái gì cùng ta đấu chín h là số lớn nhất ta nếu lần này còn không thể đánh bại ta về sau ta chính là duy nhất đại đạo đem hóa thành chất dinh dưỡng của ta giúp ta sung kích cảnh giới cao hơn chuẩn bị kỹ càng đối mặt vĩnh hằng tịch diệt sao bốn đại đạo một phen ngôn luận trong nháy mắt ở trước mặt mọi người vỡ tổ một cái nửa bước đại đạo cấp sinh linh còn có một đám thiên đạo cấp sinh linh tự giết lẫn nhau bàn cổ khai thiên tích địa chém giết ba ma thần chẳng lẽ hai tôn đại đạo cấp bậc cường giả đánh cờ thanh dương sơn cựu đại đệ tử càng là khẩn trương nhìn xem sở huyền từ sớm nhất trần thánh đại năng hôn nguyên cường giả lại đến thiên đạo cấp sở huyền tại chúng đệ tử trong lòng lần lượt c ấ t cao biết hôm nay mới biết được bốn sư tôn lai lịch kinh người như vậy bây giờ sở huyền thân thể gầy yếu sừng sức ở trước mọi người phản phất là đã vượt ra thiên địa tầm thường cao lớn vĩnh ạ n sư tôn lần này chắc chắn có thể thắng trong lòng mọi người sở huyền sớm đã n g ử i không gì không thể ngươi cho rằng cái trước đại phá diệt ta tại sao muốn sáng tạo bản cổ cùng ba ngàn hỗn độn ma thần sở huyền trên mặt cười nhẹ ngươi cho rằng ta vì cái gì phong ấn ký ức vô số năm dựa vào đồ đệ vận mệnh pháp tắc giấu giếm vị trí vì hôm nay sở huyền biến sắc trong vô tận năm tháng lần thứ nhất toát ra nghiêm túc thần thái mười hai tổ vu ở đâu tại trong bản cổ điện mười hai đạo lưu quang bay ra các h i n h đệ kết trận huyền ảo trận thế tạo ra v ớ i anh mười hai vị hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tổ vu kết trận trong nháy mắt một cái so bất chu sơn còn muốn thân ảnh khổng lồ xuất hiện khuôn mặt cùng thân hình chính là cùng sở huyền giống nhau như lúc khí thế khổng lồ bay lên thiên đạo cấp đại đạo không chút hoang mang nhìn xem mười hai tổ vu đông lại pháp thân sẽ không cho là khống chế thiên đạo cấp cái khác pháp thân liền có thể cùng ta tranh đấu a hậu thổ sở huyền không để ý đến đại đạo niệm ai lần nữa hô đ s hẳn còn có trên dưới hai c h ư ờ n g phong thần kết thúc viết lên ở đây chư vị đại đại hẳn là đều hiểu rồi s ở huyền không phải người xuyên việt bốn đại đạo phía trước chém ra á c nghiệm thời điểm chơi đùa h ỏ n g rồi á c nghiệm xoắn vị hóa thành đại đạo tranh đấu tám cái vô lượng l ư ợ n g k i ế p còn có một số phục bút cùng không có ở cuối cùng ra sân nhân vật ta lưu cho tây du chương ba trăm năm mươi năm ba ngàn đại đạo q u y về một thân chương ba trăm năm mươi năm ba ngàn đại đạo q u y về một thân Về anh s ở huyền vừa mới nói xong hồng hoang chấn động một cảm giác uy nghiêm tràn ngập tại hồng hoang bên trong một cái tuyệt mỹ thân ảnh to lớn từ trong địa phủ xuất hiện một khắc trước người tại địa phủ một giây sau xuất hiện ở trên chiến trường người mặc hàng o y thể ngũ quan tinh xảo mang theo bi thiên mẫn nhiên một dạng thiện lương khí chất chỉ là bây giờ hậu thổ tu vi đột phá đến thiên đạo cảnh thanh dương sơn một mạch thủ đô thời gian qua đi vô số năm lần nữa triển lộ ra dữ tợn chỉ là vừa xuất hiện long trời lở đất c h ấ n kinh thế nhân đại sư tỷ hồng vân ha ha mồm cảm thụ được trên thân hậu thổ tán phát khí t ứ c lớn ngoan ngoãn đây nếu là lại bị đánh một cái tử nhưng không phải đánh gãy một cái chân đơn giản như vậy Đã v ư ợ thắng ra n không không đến tầng i lúc này thanh dương sơn một mạch đông đảo đệ tử mới chợt hiểu ra vì cái gì hậu thổ chậm chạp không cách nào lĩnh mộ phát tắc vì cái gì hậu thổ mỗi lần có thể tại thanh dương sơn luận v õ thời điểm lấy nghiền ép một dạng ưu thế thu được đệ nhất nguyên lai、like、bốn hậu thổ đã sớm lĩnh ngộ p h á p tắc ba đại đạo p h á p tắc bên trong đứng hàng thứ nhất lực chi p h á p tắc sư tôn bây giờ hậu thổ trong mắt ngoại trừ sở huyền c h i lại không người bên c ạ nhìn n h xem giấc ngộng kia hồn quanh quần thân ảnh hậu thổ con mắt tầm ớ c hậu thổ không phụ sự mong đợi của mọi người sáng tạo luân hồi tại trong luân hồi không ngừng mà hốt lấy p ụ thần sức mạnh cuối cùng lực chi phát tắc viên mãn lại là bởi vì hồng hoang thế giới chính là bản cổ mở ra sau khi ngã xuống lại thân hỏ hồng ho là lấy hồng hoang chúng sinh thể nội đều có một tí bản cổ còn để lại sức mạnh nhiều giống như tam thanh chờ người dựa vào bản cổ di trạch chứng đạo thành thánh thiếu không cách nào thể hiện đưa ra tác dụng hậu thổ sáng tạo luân hồi sau đó liên tiếp lấy luân hồi chi lực lần lượt rội rửa hấp thu chúng sinh thể nội bản cổ còn để lại sức mạnh để thăng lực chi pháp tắc lĩnh ngộ trình độ lúc này mới trước đây không lâu bên trong lực chi pháp tắc đột phá mười tầng viên mãn thuận lợi đột phá thiên đạo cảnh xuất quan khổ cực sở huyên nhẹ nhàng đáp lại một tiếng đơn giản ba chữ lại là đối hậu thổ vô số năm cực khổ tốt nhất hồi báo s、so, a thế gian hết thể âm thanh đều phải mỹ diệu dễ nghe q u ý vì a hậu thổ đè nén tâm tình kích động vùi đầu vào một bên mười hai tổ vu tạo thành sở huyền pháp thể vê anh nguyên bản tiên đạo cảnh pháp thể tại hậu thổ dung nhập sau đó lần nữa thật nhanh tăng lên cuối cùng dừng lại ở nửa bước đại đạo cảnh h á n thực lực có thể so với năm đó ở trong hỗn độn chém giết ba ngàn hỗn độn ma thần bàn cổ đại thần bất quá bốn kiệt kiệt kiệt đáng tiếc a đáng tiếc a chỉ kém một tia liền có thể đột phá đại đạo cảnh sở huyền nửa bước đại đạo cảnh pháp thể át c h ù bài sao nói thực ra ta rất thất vọng đại đạo nhìn xem một bên sở huyền khổng lộ pháp thể che lấp âm thanh vang lên lần nữa a ngươi cho rằng ta tại ẩn cư thời điểm liền thu như thế một cái đệ t ử sao s ở huyền cười khẽ một tiếng giống như là hết thẻ đều đều ở chắc chắn thanh dương sơn c h ú n g đệ t ử ở đâu h é t lớn một tiếng trong bầu trời số lượng hàng trăm ngàn thân ảnh xuất hiện v a n g v a n g v a n g từng cái hôn nguyên cấp bậc khí tức cực lớn bộc phát mặc dù đại đa số cũng là hôn nguyên sơ kỳ tiền tam trọng tu vi nhưng mà lập tức xuất hiện mấy chục vạn cái hôn nguyên cấp bậc cường giả là bậc nào đáng sợ hồng hoang thế giới cũng vì đó run dày thái thanh thánh nhân còn có tiếp dẫn bọn người trong nháy mắt trợn tròn mắt bốn phía trước c ả mỗi t h một tiếng giống giận đều đại biểu cho một cái hôn nguyên cấp bậc cường giả thanh dương sơn chúng đệ tử tại hướng sở huyện lộ ra được những năm này tu hành thành quả ba ngàn đại đạo phát tắc mỗi một loại p h á p tắc bóng dáng đều có thể tại những n à y thanh dương sơn ngoại môn đệ tử trên thân tìm được dấu vết có lẽ bọn h ắ n thủ lĩnh sẽ trình độ không nhiều nhưng mà mấy trăm ngàn người cộng lại ẩn chứa trong đó lực lượng p h á p tắc có thể xưng kinh khủng cho đến lúc này côn bằng hồng vân mấy người chính đại thanh dương sơn nội môn đệ tử mới trợt h i ể u ra vì cái gì ngày đó trong tử tiêu cung hồng quân giảng đạo thời điểm từ bỏ p h á p tắc tri đạo chuyển tu trảm thi phương pháp ngoại môn đệ tử trong lòng sẽ có x ấ hổ vì cái gì nhìn thấy sau đó sẽ có nhàn nhạt xa cách cảm giác phản phất đã bị đuổi ra khỏi sơn môn lại không nhân quả dối dám đồng dạng vì cái gì v u yêu lượng tiếp sau đó đại đạo như thế nào lại chú ý một cái hôn nguyên cấp bậc sâu kiến chỉ là sâu kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi sư tôn xuống thật lớn tổng thể chín người lính nhau ngoại trừ chân kinh liền lại không mới là sư tôn chúng sinh vị tử đánh cờ đại đạo chư vị chúng ta cũng quy vị a thông tin h thân thể kiên cường Phúc trí tâm l i nhiều n ó t như vậy sức mạnh hội tụ đến cùng một chỗ đến cùng là bực nào huy năng hồng quân mang theo khổ tâm chính mình lúc trước tại tử tiêu cung thiết lập ba bộ đoàn bên trên ứng ba đại đạo bây giờ nhìn một cái như vậy cách cục nhỏ a cuối cùng liền tam tiêu cũng hòa tan vào bốn pháp thân sức mạnh lập tức đột phá cái nào đó cực điểm oanh đại đạo cảnh ts hai ngày này đang chuẩn bị sách mới cũng là hằng hoàng hẳn làm ai kêu phát ra tới a bốn không sai biệt lắm kết cục còn có một chương không phải đôi nắt bốn kỳ thực cái này phân c h ố i tại viết mở đầu thời điểm l i ề n nghĩ đến phục bút xong kịch bản cũng đều kể xong đại đại cảm giác được phong thần thời điểm kịch bản đã có chút không kín tiếp cận hẳn là dựa theo kế hoạch viết ra kết cục bốn đương nhiên đằng sau tây du ta cũng biết viết đây chỉ là một giai đoạn tính chất kết cục dù sao vì nguyệt bản thảo sẽ không tìm viết dùng các loại bây giờ tìm viết dùng sách không có lộ ra ánh sáng tỷ lệ không giống phía trước đại gia cảm thấy hứng thú có thể tiếp tục xem sau này tây du cũng có thể chờ ta mai kia tuyên bố sách mới công bố tin tức chương ba trăm năm mươi sáu thiên thời địa lợi nhân hòa chương ba trăm năm mươi sáu thiên thời địa lợi nhân hòa cầu đặt mua đại đạo đánh đi chín lần vô lượng lượt tiếp là nên vào lúc này làm g i sau cùng biết đông đảo đệ tử lấy thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận làm hạnh tâm kết thành đại trận cuối cùng diễn hóa ra đại đạo cảnh pháp thể sở huyền dung nhập vào trong pháp thể đại đạo cảnh thực lực tăng thêm đại đạo cảnh cảnh giới bây giờ sở huyền thực lực không thua chút nào tại đại đạo kết kiệt kiệt đại đạo âm trầm cười ngươi cho rằng bằng vào những thứ này liền có thể chiến thắng ta kết quả của trận chiến này từ ban đầu chú định mất đi á c nghiệm mất đi hủy diệt phá hư diệt tuyệt những thứ này lực phá hoại cực mạnh dục v ọ chiến lược của ngươi lấy cái gì cùng tà so sở huyền chiến hóa thành ta tiến hóa chất dinh dưỡng a đại đạo âm thanh càng ngày càng cao càng một câu cuối cùng đơn giản gần như điên cuồng ầm ầm ầm ầm ầm ầm hai cái thân ảnh điên cuồng đụng trạm đến nơi này cấp độ linh bảo cái gì thần thông cũng đã là việc nhỏ không đáng kể có trực tiếp nhất sức mạnh va t r ạ m p h á p tác đối kháng khí thế khổng lồ làm cho cả hồng hoang cũng bắt đầu chậm rãi pha toái hai tôn đại đạo cấp cường giả t ậ n lực đè nén chiến đấu dư âm hạ tràng bằng không thì nhất miệm phía dưới hồng hoang liền sẽ trực tiếp pha toái thái thanh lão tử mấy người chư t h á n nhìn lên trên trời chiến đấu một mặt khổ tâm bảy vốn cho là mình một cái đầy tớ trên bàn cờ một khỏ trọng yếu con cờ có thể cho tới giờ k h ắ c này mấy người mới biết được nhiều nhất đại lao hạ tráng trước đây giải trí biểu diễn đường đường thiên đạo thánh nhân bây giờ ngay cả pháo hồi cũng không tính đừng nói thái thanh trờ thánh nhân liền hồng quân cùng nhướng mày bây giờ cũng là run như c ầ y xấy đại đạo cảnh cùng thiên đạo cảnh cũng là khác biệt trời vực tranh lệch chớ đừng nhắc tới hai người chỉ là tiếp cận thiên đạo cảnh hai người tùy tiện thổi m ộ t hơi đầy đủ để cho phai mở vô số lần đại chiến kéo dài hồi lâu sau hai cái thân ảnh lúc này mới tách ra kiệt kiệt kiệt như thế nào đại đạo áo quân rất nát một bộ dáng vẻ chật vật lại cũng không còn trước đây thong sở huyên hình tượng cũng gần như chỉ là trên mặt đã đạm nhiên ta đã nói rồi từ ban đầu thất bại kết quả chính là cố định n g ư ơ i ta vốn là một thể bị ta thốt vệ ta đến mang tìm tòi cảnh giới cao hơn n g ư ơ i biết ta vì sao lại cố ý tại cái trước lượng tiếp dẫn đạo bản cổ sáng tạo cái này hồng hoang đại thế giới sao sở huyên bình tĩnh nhìn đại đạo không để ý đến hắn phách lối ngôn ngữ chỉ là thế giới ta trong nháy mắt có thể phá đại đạo khinh thường nói vậy n g ư ơ i biết thiên thời địa lợi người c ũ n g sao sở huyên cười nhạt một tiếng vừa mới nói xong hồng hoang r u lên một cái tạo hình xưa cũ luân bản từ từ nơi sâu xa không cũng biết chỗ xuất hiện không lớn đĩa phía trên lại giống như là khắc dấu lấy hồng hoàng chúng sinh cái bóng chính là bị sở huyền thưởng thức vô số năm đã nhanh ra bao tương đĩa thiên đạo luân bản hồng quân nhìn xem quen thuộc đĩa theo bản năng thót ra chỉ là lời vừa nói dứt, liền phát hiện không đúng t mình không phải là lấy thân hợp đạo bổ tu thiên đạo chi thiếu sao bốn theo bản năng điều động tâm thần cầu thông thiên đạo lại một cái thiên đạo luân bản xuất hiện chỉ là ảnh hưởng hư hảo vô cùng đơn giản một mắt giả đồng thời phơ phất phiên bản hư hảo thiên đạo luân bản vừa xuất hiện trực tiếp tiêu tán hồng quân cảnh giới cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống một mực rất xuống hôn nguyên bắt trọng tiên h lúc này mới ngừng bất quá là miễn cưỡng so nhập ma nguyên thủy thiên tôn cao hơn nhất trọng tôi đây mới là hồng quân tu vi chân chính、Phúc. hồng quân cũng lại không nhẫn lại được trực tiếp một ngụm lao hết u y phung tới mẹ nó cảm tình qua nhiều năm như thế hợp đạo bất quá là hợp cái tình mình phá án lẽ ra lấy thân hợp đạo hẳn là rất nhanh liền đột phá giống như thiên đạo thiên đạo cảnh mới là chỉ là như thế nhiều năm qua tu vi đều dừng bước tại hôn nguyên đình phong không thể tiến thêm thua thiệt vẫn còn đánh thôn vệ thiên đạo ý niệm nguyên lai bốn mình mới là cái kia thằng hề cùng lúc đó hôn loạn hồng hoang đại địa chiêu ca thành một tòa chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chiến trượng cao tế đàn không biết lúc nào bị tạo dựng lên đế t â n một thân màu đen lan bảo đi theo phía sau đại t h ư ờ n g văn võ bách quan bên dưới tế đàn hơn ngàn vạn t r i ê u ca thành phụ cận bách tính bây giờ đế tân tu vi n g h i ễ nhiên đã đến nửa bước hốn nguyên cảnh giới kiếp trước nhân viên kiếp này đế tân chạy tới chạy lui trung pi không có trốn qua nhân hoàng vận mệnh sư tôn hảo hồ a c ư ờ i khổ thở dài một cái đế tân nghiêm sắc mặt n h â n tộc sinh tại hèn bọn lớn ở hèn bọn nhưng từ sinh ra ngày chúng ta hướng tới tự do linh hồn không giống như hồng hoang lên bất luận cái gì bậc đại thần thông hèn bọn hôm nay ta đế tân lần nữa đại nhân tộc chúng sinh ước vạn t h ư ờ n g sinh tuyên cáo đại đạo vô đạo phá diệt chúng sinh ta nhân tộc nguyện tụ tập chúng sinh khí vận chống lại đến cùng n h â n tộc theo chết nhưng ông nên vững tồn đế tân âm thanh truyền khắp toàn bộ hồng hoang giống như là lập tức chống lên nhân tộc sống lưng vô số tại thiên địa thai biến trước mặt run lẩy bẩy nhân tộc từng cái lộ ra v ẻ kiên định n h â n tộc vĩnh viễn không khuất phục h â n tộc vĩnh viễn không khuất phục h â n tộc vĩnh viễn không khuất phục từng tiếng cao hò hét vang lên liền tây kỳ trong thành quân dân cũng đồng thời lớn tiếng la lên có lẽ một cái là sâu kiến một đám cộng lại sâu kiến toàn bộ chủng tộc chung vào một chỗ sức mạnh tại trước mặt đại đạo cũng như sâu kiến đồng dạng không chút nào thu hút chỉ là c ố này tinh thần bất k u ấ t căn này tranh tranh tiết cốt loại này chống lại hết thảy vật lộn chúng sinh rút khí đủ để cùng đại đạo sách vai dân tộc t h ư sinh ra thời điểm liền có cao quý tộc hồn cùng với kêu gọi l lục đạo luân hồi bên trong vô số chiến hồn xuất hiện hùng thú nhất tộc hồng hoang b á c h tộc thiên thiên tam tộc vũ yêu hai tộc vô số không biết tên t r ù n g tộc đều có thể tại trong chiến hồn tìm được cái bóng mỗi một cái đều có lục đạo luân hồi chi lực gia trì ts tốt ta còn có một chương mới có thể viết xong đại chiến nhân vật chính lá bài tẩy sau cùng còn chưa có đi ra bất quá phía trước có phục bút đại gia có thể đoán một cái sách mới phát ta tiểu kim ô, bắt đầu bị hậu thổ tu h dưỡng sách hảo m ộ trong k tám một chốc ể lát m thiên sách điệu điểm thân thể ta không、tốt. chạy ngày ba b mới. Mới cầu cầu chiến. Chiến. Chiến. Chiến. biến sắc phong vân phái động ước vạn chiến hồn đồng thời giống dận gào thét lấy ít tỏi thân thể chống lại đại đạo một tia khí tức như có như không quấn quanh ở trên thân đại đạo chúng sinh ý niệm kiệt kiệt kiệt sở huyền sẽ không cho là bằng vào những con kiến hôi này liền có thể thay đổi đại đạo cấp bậc chiến đấu kết quả a đại đạo lại là hoàn toàn không thèm để ý cười âm hiểm một tiếng thiên thời địa lợi nhân hòa bất quá là phán đoán ra được không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp cũng biến thành ngây thơ như vậy vừa mới nói xong đại đạo thân hình loại lên đột nhiên xuất hiện ở sau l ư n g sở huyền hủy diệt ta ngoan n g o ã n làm ta leo lên cảnh giới cao hơn quân lương a tập hợp hồng hoang thế giới chín thành chín sinh linh ý niệm đối với đại đạo không có nửa điểm ảnh hưởng giao chiến còn đang tiếp tục hai cái đại đạo cấp bậc giao thủ hồng hoang chấn động h ư không phạt h o á i ngay cả thiên địa thai màng đều bị đánh ra lỗ hổng vô số hỗn độn chi khí tràn vào may mắn bị phục hy mang theo nhân tộc tổ địa cao thủ một mực bảo vệ lúc này mới miễn ở hồng hoang hủy diệt hạ tràng đại đạo người biết chúng ta khác biệt lớn nhất là cái gì không đối mặt hùng hổ dọa người đại đạo sở huyền mặc dù ở vào hạ phong nhưng như cũng bộ kia vân đạm phong khinh bộ giáng h ử giả thần giả quỷ đại đạo trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất an cũng rất mau đem cảm giác này quăng ra não hải đại đạo cấp bậc đấu pháp không cho phép nửa điểm lơ là sơ xuất ta ác n i ệ m sản phẩm ngoại trừ hủy diệt cũng không tiếp tục hiểu cái khác ngươi cho rằng lực lượng kinh khủng có thể giải quyết hết tại sao nhìn ta một chút sáng tạo thế giới này xem những thứ này có máu có thị t sinh linh mặc dù sức mạnh không như trên một cái vô lượng lượng kiếp ba ngàn hỗn độn ma thần thế nhưng là có vô hạn sức sáng tạo còn có ẩ n chứa vô hạn sức mạnh tình cảm thật khỏe miệng ý cười càng ngày càng rực rỡ bốn b ấ t nói nhiều lời chờ đem chân sát ta chuyện thứ nhất đem thế giới này hóa thành ma vực lập tức đại đạo trong lòng cảm giác bất an cảm giác à n g thêm m ã n liệt đáng tiếc không có cơ hội sợ huyền biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên dương giao dương tiễn ở、đâu? dương tiền ở đâu một tiếng quát chói t h a i lơ lửng giữa không chung trong bản cổ điện dương ra ba huynh m g ụ y đi ra vừa mới đi tới liền thấy giữa không chung cái kia bị hắc khí lở l ờ thế nhưng là vô cùng thân ảnh quen thuộc một giây sau bốn người đều khó mà nhận ra dừng lại đại đạo cấp bậc đấu pháp cảnh giới của hắn căn bản không phải tiên nhân tầm thường có khả năng tưởng tượng cho dù là một phần vạn cái sát na rằng co cũng đủ để quyết định kết cục đại đạo phát giác được tự thân cứng ngắc trong nháy mắt đột nhiên sắc mặt đại biến lại là thì đã chế bốn đại đạo ba ngàn sở huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này ba ngàn đại đạo pháp tác hội tụ một thân lực chi đại đạo thời gian đại đạo không gian đại đạo vận mệnh đại đạo nhân quả đại đạo linh hồn đại đạo âm dương đại đạo mỗi một loại đại đạo cũng là mười thành viên mãn trạng thái vô tận thần quang nở rộ hướng về đại đạo r ộ i rửa mà đi vê anh một cách này ẩn chứa sở huyền vô số năm đối đạo lý giải ẩn chứa hồng hoang chúng sinh đối với đại đạo chống lại ẩn chứa thanh dương sơn một mạnh trên giới quyết tâm vê anh một cách này trọng trọng đánh vào trên thân đại đạo kết thúc sở huyền khoe miệng lần nữa toát ra tí ti ý cười cho dù là đại đạo cũng khó có thể vô căn cứ ngăn cản cùng là đại đạo cấp nhất kích ông sau một lát Quang h càng càng vì vì cái gì đại đạo không cam lòng nhìn xem sở huyền tiếp đó lại đem ánh mắt chuyển hướng dương ra ba huynh nguội ba người này đến cùng là thân phật gì người cho rằng ta lập nhiều năm như vậy thiên thời lợi mà người cùng hồng hoang thiên đạo địa đạo còn có người nói sao sở huyền bình tĩnh nhìn đại đạo giống như là tự thuật một kiện lại tầm thường bất quá sự tỉnh vô số năm trước thiên đình có một nữ tiên tên i là đào hoa tiên nữ dương giao ba người thân thế bị sở huyền e m thay nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta tìm dương thiên hữu xem như vật dẫn mới thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa dương thiên hữu mặc dù ôm lấy mục đích muốn thân cận thiên đình công chúa cuối cùng trời xuôi đất khiến bị đào hòa tiên tử cứu nhưng kẻ xấu đến đâu nhìn thấy con cái của mình cũng sẽ có điều rung động dù là nguyên thần đã bị thôn vệ từ ban đầu từ nơi này thế giới được sáng tạo bắt đầu từng bước một rơi vào ta mưu i tính trải qua hết thảy nhốn mày hồng quân dương thiên hữu nguyên thủy thiên tôn đều tại trong kế hoạch của ta sở huyền lẳng lặng nhìn trước mặt đại đạo pháp thân bộ dáng quen thuộc không phải là dương thiên hữu đại đạo muốn lặng yên vô tức lẹn vào hồng hoang thế tất yếu tìm một cái đối với thiên địa chán ghét người nhìn chung toàn bộ hồng hoang thần thoại lịch sử loại người này cũng không nhiều trên thực tế nếu là không lựa chọn dương thiên hữu sở huyền cũng sớm ở k h á c chỗ bố trí xong hết thảy mới thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa ha ha ha ha ha ha ha. quả nhiên bộ kia để cho người ta chán ghét bộ dáng đại đạo thân ảnh hư hảo vô cùng vẹn vẹn còn lại tí ti b ọ nước mắt thấy vẫn l ạ tại tức ngược lại càn rỡ tùy ý cười ha hà ngươi cho rằng ta liền sẽ dễ dàng như vậy mà tiêu vong sao ta chém ra ác nghiệm càng là thế gian này hết thể ác nghiệm hóa thân chỉ cần còn có sinh linh người mang ác nghiệm ta bất tử bất diệt sở huyền chúng ta cái tiếp theo lượng kiếp gặp lại một tiếng gào thét thảm thiết đại đạo thân ảnh cuối cùng chậm rãi tiêu tan ông sở huyền cũng từ khổng lồ pháp thể bên trong chia lịa đi ra cực lớn pháp thân hóa thành mười hai tổ vu hóa thành hậu thổ hóa thành nữ hoa hóa thành tây cùng tường hy hóa thành tây vương mẫu bốn hóa thành thanh dương sơn một mạch trăm vạn đệ tử bây giờ đại đạo vẫn lạc quyền hành một lần nữa quay về sở huyền bổ túc n ư ợ c điểm sở huyền một lần nữa về tới đại đạo cấp thậm chí so chín cái vô lượng lượng kiếp càng cường đại hơn đại đạo cấp đ ỉ n h phong sai tội ác con mắt chỉ có thể nhìn thấy thế gian tội ác thế gian tác nhân lại vĩnh viễn không phát hiện được thế giới này vĩnh viễn là người tốt chiếm đa số thiện niệm chiếm đa số nói xong sở huyền khép cười một tiếng quay đầu bốn thấy được chúng nữ hận không thể ăn ánh mắt của mình bốn sở huyền Đơ ép, sách mới m ộ ư ơ i hai v ạ t chữ t ố i nay đỡ ta tiểu kim o bắt đầu bị hậu thổ tu dưỡng sách hảo một nghìn ba t r ă n h tám m ộ t tám đại gia có thể lục soát một chút trên quyển sách này đỡ thời điểm thân thể ta không tốt chạy ba ngày bệnh viện đằng sau một mực điều dưỡng thân thể mới chưa kịp đổi mới sách mới sẽ không đổi mới tuyệt đối ra sức sách mới cầu lai、like. cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá chương 358. đau đớn hưởng thụ chương 358, đau đớn hưởng thụ đã lâu không gặp hoàn toàn như trước đây gió xuân hữu hiệu thân ảnh to lớn nụ cười ấm áp giống như là nam tử này chưa bao giờ từng rời đi một câu ngắn ngủn đã lâu không gặp trong nháy mắt để cho tại chỗ trăm vạn đệ tử lại m ụ lại sở huyền trước mặt không phải thiên đạo cấp cường giả không phải hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là từng cái rời nhà nhiều năm hôm nay rốt cuộc tìm được đường về người xa quê sư tôn hậu thổ trước tiên không kèm được lập tức nhào vào sở huyền trong ngực sư tôn sư tôn sư tôn phản p h ấ t bị hậu thổ mở một cái đầu còn lại đông đảo nữ đệ tử một cái tiếp theo một cái nhào vào sở huyền trong ngực ai n h a ai n h a chậm một chút chậm một chút sư tôn tại trốn không thoát ai có viết chuyện đừng động thủ động c c bích t ê u cũng đừng tham gia náo nhiệt hôm qua vừa ô n xong trong n h y mắt sở huyền lâm vào một mảnh oanh oanh yến yến bên trong cách đó không xa thông thiên giáo chủ vừa định muốn cùng sở huyền nói mấy câu đâu thấy cảnh này trong nháy mắt cứng lại phải xem ra sư tôn bận rộn sống một đoạn thời gian thông thiên nhưng vào lúc này thông thiên bên cạnh chuyển tới một thanh â m khẳng hạn quay đầu thấy được khuôn mặt hệ vải lão tử thông thiên biểu lộ lập tức phức tạp tam thanh dù sao cùng nhau xuất sinh cùng nhau trưởng thành mặc dù về sau thông thiên vào thanh dương sơn b á i nhập sở huyền môn phía dưới đến mức cùng thái thanh lão tử cùng nguyên thủy thiên tôn càng lúc càng xa không quá trăm triệu vạn năm tình huynh đệ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể ma diệt hiện nay nguyên thủy thiên tôn n h ậ p ma thái thanh lão tử cũng đi theo vừa vận tại thượng hồng hoa ngự l thánh trở thành trăm vạn hốn nguyên bên trong không đáng kể một cái ai đại huynh thông t i ê n một tiếng thở dài thán vận mệnh nhiều thăng trầm thán thế sự vô thường trong tháng chốc phản phất tam thanh vừa mới lúc xuất thế lão tử hóa hình một lao già hình tượng mặc kệ gặp phải đều vững vàng bảo hộ lấy sau lưng hai cái đệ đệ chúng ta những người này làm sao bây giờ lao tử nội tâm làm sao không phức tạp rõ ràng mình mới là đại ca tam thanh đứng đầu chỉ là giờ k h ắ c này ở trước mặt thông tin h ê chính mình liền hắn bóng lưng đều nhanh không nhìn thấy trên lệnh bất chi bất giác lại đã to lớn như thế sư tôn còn chưa nói hồng hoang vận chuyển tự có thiên đạo cai quản chúng ta những người này sẽ đi tới hôn đ ộ n mở đạo trường a thông tin h ê suy tư một chút mở miệng nói ra lời nói vừa nói ra khỏi miệng cách đó không xa n h ư ớ n g mày cùng hồng quân trong nháy mắt thở dài một hơi chỉ cần không bị gạt bỏ liền t ố t bốn sau một hồi lâu sở huyền rồi mới từ chúng nữ bên trong thoát thân liết mắt nhìn hồng quân bọn người đưa tay câu ở không biết như thế nào cho phải nguyên thủy đại thiên ma thời gian phát tắc vận chuyển vô tận ma khí bị từng điểm từng điểm rút ra c u ố i cùng hóa thành nguyên thủy thiên tôn bộ g á n g chỉ là bởi vì mất hồng nông tự khí một thân tu vi chỉ còn lại có c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong nhuốm mày hồng quân không thể lại vào hồng hoang các ngươi tự giải quyết cho tốt ta để lại một câu nói vung tay lên một cái mang theo chúng đồ đệ về tới thanh dương sơn thông thiên trước khi đi nhìn hai cái huynh đệ một mắt chỉ là lần này lại là không nói gì thêm bốn một hồi quyết định hồng hoang vận mệnh đại chiến kết thúc so sánh cùng nhau phía dưới phạm nhân p h n tranh còn có phong thần đại kiếp lại có vẻ có chút không có ý nghĩa đế tân chính là thượng cổ tam hoàng một trong nhân hoàng truyền thế cơ phát tự h i ể u đại thế đã mất ngày thứ hai liền mở cửa thành ra đầu hàng tây kỳ cơ thị nhất tộc giữ lại tây bá hầu tất vị lại bị đế tân phân đất phong hầu một cái hồng hoang bắc bộ vắng vẻ l ã n h địa yêu tộc đế tuấn thái nhất bị hồng quân luyện hóa trở thành khôi lỗi đã v ỡ lạc trường dương yêu thánh một lần nữa chấp trường yêu tộc đại quyền toàn bộ yêu tộc một lần nữa về tới hồng hoang bắc bộ thích ứng vô biên minh thổ hoàn cảnh vô tộc đối với hồng hoang đại địa cũng không có nửa điểm lưu luyến trở về địa phủ sau ba tháng bốn hồng hoang phía trên linh khí chấn động một tòa u y nga xinh đẹp sơn phong đột nhiên xuất hiện tại hồng hoang chúng sinh trong tầm m chính là sở huyền đạo trường thanh dương sơn xuất hiện sau đó thanh dương sơn không có nửa khắc dừng lại trực tiếp bay hướng hữu n ộ n cuối cùng rơi vào một cái khoảng cách hồng hoang không xa sở huyền mở được mệnh danh là thanh dương linh giới đại thiên thế giới bên trong thanh dương sơn t r ă m vạn đệ tử hoặc tại trong đại thế giới mở đạo trường hoặc tại đại thiên thế giới chung quanh mở thuộc về mình tiểu thế giới xem như đạo trường còn lại chưa đột phá hôn nguyên đại l à kim t i ê n đệ tử n h ư n g là lưu tại càng thêm đặc sắc hồng hoang chờ thẳng chứng đạo sau đó mới có thể đi tới linh giới thanh dương linh giới thanh dương sơn sư tôn ăn nho sư tôn nếm thử ta làm món điểm tâm ngọn ăn ng sư tôn nữ kiểu cho ngươi nhảy một b ạ n a sở huyền bị một đám a n h oanh i ế n yến bao vây vừa đau vừa sừng lấy cho dù là luôn luôn thanh lánh vô cùng hi hòa thường hy hai nữ tại đối mặt sở huyền thời điểm cũng là bằng mọi cách nhu tình đủ để đem kiên cố nhất tiên thiên linh bảo hòa tan đối với nam nhân mà nói cô gái như vậy nắm giữ một cái sảng khoái nắm giữ hai cái sảng khoái nắm giữ ba cái sảng khoái lần ra chỉ là thanh dương sơn nội môn ngoại môn nữ đệ tử cộng lại ư ớ c chừng gần trăm cái mỗi cái đều là tuyệt đỉnh dung mạo sở huyền cảm giác mỗi một ngày đều như dấm trên băng mỏng、ừ. bị gạt ra tam tiêu đang ở một bên ngồi cho sở huyền nướng thịt bích tiêu bất mãn nhìn xem chúng nữ rõ ràng phía trước sư tôn chúng ta ba tỷ muội bây giờ đột nhiên nhiều xuất hiện nhiều như vậy người sư tỷ cướp không được ta muốn đem sư tôn đ o ạ t lại bích tiêu dương lên cánh tay giơ lên khả ái nắm tay nhỏ biểu tình trên mặt càng thêm kiên định đại tỷ dựa theo hậu thổ sư tỷ xếp hàng cấp lớp còn bao lâu đến phiên chúng ta bích tiêu đối với một bên vần tiêu hỏi đại khái còn có hơn sáu mươi năm a giá ngây có chút không xác định nói sáu mươi năm bốn quá lâu bích tiêu khẽ cắn n ô i con mắt đột nhiên lóe ra mất linh mất linh tiết sáng đại tỷ nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp cầm c á i đội a vân tiêu ba nhị tỷ ý kiến hay quỳnh tiêu lại là hai mắt tỏa sáng nếu có thể cho sư tôn sinh ra từ tôn vân tiêu im lặng liếc mắt nhìn trốn ở một bên nhỏ r ộ n g không biết thảo luận hai cái m u ộ i m u ộ i cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào trên thân sở huyền n g u y ệ n thuế n g u y ệ t chậm rãi chạy xuôi có bồi bên cạnh liền tốt tờ s sách mới mười hai vật chữ tối nay đỡ ta tiểu kim mô bắt đầu bị hậu thổ thu dưỡng xét hảo 1 1 0 0 3 8 8 đại gia có thể lục thể xoát một chút, sách thời trên quyển sách này ể đỡ đ i mươi thân thể ta tốt, không chạy ngày n b ệ năm sau tầy kỷ đầu hàng đại thương lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa đi qua ba năm nghỉ ngơi lấy lại sức quốc lực đã đạt đến bình phong lúc này hồng hoang phía trên tất cả hôn nguyên trở lên chiến lược kèm thêm chư thánh còn có nguyên thủy thiên tôn cái này rơi xuống thánh vị xiển giáo giáo chủ ở bên trong cũng đã đi đến hôn đ ộ i r i ê n g phần mình mở tiểu thiên địa h i ê n viên chuyển thế chi thân đế tân hai đứa con trai ân giao ân hồng cũng đã bái nhậm khổng tuyên muôn hạng bước vào con đường tu tiên bất đắc dĩ đế tân không thể làm gì khác hơn là đem hoàng vị c h u y ể n cho xưa nay không đáng chú ý tiểu nhi t ử vũ canh tiếp đó đi đến đông hải chi mới nhân tộc trong tổ địa bế quan tu hành văn thái sư từ trận chiến cuối cùng sau đó liền cùng mấy cái thanh dương sơn đệ tử đợi bốn cùng nhau tìm kiếm động thiên phúc địa tu hành trong hồng hoang tiên nhân vốn cũng không nguyện tại trước mặt phạm nhân hiện ra dấu chân một hồi đại chiến càng là dọa phá vô số bậc đại thần thông lòng can đảm đối với không rõ chân tướng tiên nhân bình thường nhìn thấy chỉ là quy mô một lần so một lần hùng vĩ lượng kiếp tôi h ai cũng không tốt lần tiếp theo là dặm gì là lấy hoặc là trốn xa h ố i nội hoặc là phong bế đạo trường tu hành mấy năm xuống nhân tộc bên trong sẽ không còn được gặp lại tiên nhân tung tích vũ canh tuổi nhỏ chỉ đành chịu từ hoàng thúc t ỷ can thương dung hoàng phi hổ đợi người tới phụ tá triều chính phong thành đại thương bắc bộ một cái không đáng chú ý thành trì nhỏ cơ thị nhất tộc đầu hàng sau đó mặc dù bảo lưu lại tây bá hầu tức vị lại bị phân đất phong hầu đến nước này giống như lưu này đồng dạng phong thành bột phía tức thì bị đế tân bố trí bội dùng vệ tam quốc binh mã để mà giám thị cơ thị nhất tộc tây bá hầu trong p h ủ viện cơ phát tùy ý ngồi trước người một người mặc áo bào đỏ quái nhân lấy một cái kỳ quái tư thế đứng tại trước mặt cơ phát chỉ thấy quái nhân kia một chân chạm đất cái chân còn lại lại c u ộ n tại bên hông nhìn k ỹ lúc quái nhân kia lại lớn một cái lỗ mui châu kỳ quái hơn không á c như vậy khuôn mặt lại tại bên hông đâm một cái tạo hình tuyệt đẹp q u ạ sắt đi thôi để cho vũ canh lâm vào trong cơn ác m ộ n à còn có đại thương văn võ bách Quang, đem bọn hắn chiêu p đi、ha. Nhìn xem trước mặt ghê tẩm đạo nhân, ghê xem mặt tẩm trước phát trực t cơ đạo ế biến p phân phó phát lính mệnh.、Đạo、nhân kia nói xong liền biến mất không thấy, chỉ hầu nói ngộng nói xong liền mong trong kia lại đợi tại ma mất một mặt Đạo để cơ ca đại thương hoàng cung hậu điện đang tại hậu cung ngủ say vũ canh đột nhiên từ trong ác n g ộ n g giật mình tỉnh giấc trong n g ậ n gặp g được một cái thân mặc áo b à o đỏ ghê t ẩ m đạo nhân đạo nhân kia khẽ vươn tay liền từ trên người mình kéo ra một cái ngũ sắc ban lan quả cầu ánh sáng vũ canh hỏi cái kia đạo nhân này quang cầu là vận gì đạo nhân kia khỏe miệng hơi vệm rêu rêu nói đây là bệ hạ mộng đẹp nói xong đem quả cầu ánh sáng kia nuốt vào trong bụng cười to mà đi làm càn hét lớn một tiếng vũ canh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thế nào bệ hạ cơ phát bên cạnh xinh đẹp vô song sùng phi một mặt lo lắng không có việc gì một cơn ác mộng mà thôi đón bên cạnh sùng phi ánh mắt lo lắng vũ canh lắc đầu trong lòng nhưng dù sao có một loại cảm giác bất tán n ằ m đại thương triều đường phía trên một đạo hồng quang thắng hiện mộng ma thân ảnh xuất hiện tại trên đại điện trên mặt cảm khái vạn phần nói cuối cùng có thể báo đáp hầu ra ơn tri nộ nguyên lai ngày xưa cơ xương thiết hạ chiêu hiền quán vơ vét người trong thiên hạ mới m ộ n g ma đã từng đi tới triệu tập bất đắc dĩ m ộ n g ma tướng mạo xấu xí lại không có xa trường t r ì n h chiến trí năng thế là bị chiêu hiền quán căn cứ chi môn bên ngoài ngay tại m ộ n g ma nản lòng thoái trí thời điểm cơ phát xuất hiện đem mời đến trong phủ đảm đường k h á c h khanh cho mình đầy đủ tôn nghiêm mười mấy năm qua chưa bao giờ thay cơ phát làm qua một sự kiện nhưng cơ phát đối với tín nhiệm của mình cùng tôn trọng nhưng lại chưa bao giờ giảm xuống hơn phân nửa phân một đạo kim sắc đại đỉnh đột nhiên hiện ra một đạo kim quang trực tiếp đập xuống a hoàng cung trong đại điện vang lên một tiếng hét thảm chúng hộ vệ nghe vậy vội vàng xâm nhập bên trong đại điện tìm kiếm thật lâu lại chẳng được gì đành phải buồn bực không thôi ra khỏi đại điện chờ đợi ngày kế tiếp hướng vũ canh bẩm báo chuyện này ngay tại chúng hộ vệ rời đi về sau một đạo h ắ c khí tự đại điện gạch vương phía dưới chuôi ra tạo thành một đạo cái bóng hư hảo trong miệng lẩm bẩm nói ta giống như quên chuyện gì đúng ác mộng ta muốn dẫn cấp mọi người ác mộng lại là bởi vì mộng ma hành vi tự tiện xông vào hoàng cung đưa tới đế tân l mặc dù bảo lưu lại h ô n phách nhưng một thân chấp nghiệm quá nặng không chịu tiến vào luân hồi c h u y ể n thế ngược lại hóa thành một đám ở vào khoảng giữa yêu vật cùng quỷ quái ở giữa tồn tại mộng ma dù chưa triệt để hoàn thành nhiệm vụ nhưng vũ canh cũng là bị ác n g ộ n g c u ấ n thân theo thời gian trôi qua trong đêm ác n g ộ n g để cho vũ canh trạng thái càng ngày càng tệ thời gian dần qua thậm chí ngay cả xử lý quốc gia đại sự tinh lực cũng không có không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ sắc phong tỷ c a n là nhiếp chính vương người quản lý triều chính từ đó triều đình đại quyền triệt để nắm ở hoàng thái t h u c tỷ canh、bệnh. có người nói vũ canh là bởi vì y ê u quốc y ê u dân thức khuya dậy sớm quá độ mệt n h ọ c đưa đến có người nói vũ canh bị người làm hại người hại hắn tín nhiệm nhất hoàng thái thúc t ỷ can vì chính làm y ê u cầu nhất chính vương quyền lợi cũng có người lo lắng t ỷ can không lâu liền muốn phát động trình biến lo lắng không kịp chờ đợi muốn đối vũ canh hạ thủ lời đồn đại như là mọc ra cánh bay đến cả nước các nơi vũ canh nghe được tỷ canh nghe được cơ phát nghe được cả triều văn võ cũng nghe thấy từ bên ngoài nhìn vào triều đình trên dưới vẫn là như vậy bình tĩnh nhưng cho dù ai cũng biết thiên hạ lại muốn dối loạn chiều ca một chỗ bên trong mặt thất còn trẻ vũ canh không có tinh đả thải ngồi ở trên l o nghỉ đối diện với hắn thì quỳ một cái nho nhỏ cung nữ chỉ nghe vũ canh không tin mà hỏi ngươi vừa mới lời nói nhưng thật sự nói đi mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt nữ tự yếu đuối trong hai mắt tràn đầy trấn kinh cung nữ kia nói nô t h vừa mới lời nói câu câu là thật có chứng cứ gì cung nữ kia nghe vậy chặn lại nói vậy hạ độc bị chúng chính là từ nam cương cọt r ẻ v ẽ cùng chỗ này chua tinh luyện mà thành loại độc này mặc dù vô sắc vô vị nhưng sau khi phục vụ lại cung nữ hóa noi phân lửa nhưng mà lời nói bên trong hàm nghĩa lại nhìn một cái không sót gì cơ thể của vũ canh rõ ràng r u lên không khỏi cả giận nói vì cái gì tinh tường như thế chẳng lẽ thuốc này s ở hãi cung nữ kia nghe vậy run r ộ n g nói thuốc này đúng là nô t h s ở hãi vũ canh lạnh lùng nhìn chằm chằm cung nữ nói thì can tại sao muốn hại ta lại vì cái gì muốn rút cung nữ kia nghe vậy giải thích nói thì can nguyên là văn đ i n h tiên đế s u n g ái nhất vương tử chỉ là về sau tranh đ o ạ t hoàng vị thất bại lúc này mới vũ canh tức giận đứng lên thương một tiếng rút ra bội kiếm bên hông quát to im miệng tại sao phải rút cung nữ kia lẩm bẩm nói đúng vậy a ta tại sao phải rút bởi vì bắt mẫu thân của ta ta t h ở nhỏ mất cha là mẫu thân một tay đem ta nuôi lớ nhưng thế mà lấy m â u thân tính mệnh áp chế ta ta nên làm cái gì vũ canh nghe vậy lạnh lùng nói vậy ngươi bây giờ vì cái gì lại muốn nói cho ta biết chân tướng bởi vì hắn đã giết m â u thân của ta cung nữ kia nói tỷ can thì can vũ canh thất hồn lạc phách ra mật thất năm nói như vậy vũ canh đã t r u n g kế phong thành trong h ầ u phụ nghe xong hạ nhân b ẩ m báo cơ phát không nhanh không chậm bước chân đi thong thả chính là vũ canh tin tưởng vững chắc hắn bệnh chính là bị tỷ can phía dưới độc mới đưa đến trang ư ơ n g ngàn kế muốn trừ hết tỷ can trước mặt tâm phúc lời thề son sắt nói hảo tất nhiên tỷ can đã trúng kế Cái cùng kia sau tân a m quốc q u đội. mệnh ặ t khác phương Bắc Man Di nơi đó, cũng muốn mau chóng h Bắc cũng nơi Man muốn liên mau Di đó, l i ê làm p i ề n tâm i sinh đi tới ê n bản lần. thay hầu một Tôn mệnh. Tâm phúc nghe vậy chặn lại nói bốn bội quốc cố đô văn đ i n h đang cùng chúng thần nghị sự nghị luận nội dung lại chính là nghe được những cái kia truyền n ôn đột nhiên có người làm báo khởi bẩm vương ra ngoài cửa có một người cầm trong tay đại vương lệnh bài tới gặp văn đ i n h cả kinh nói đại vương sứ giả chẳng lẽ truyền môn càng là thật sự nhanh chuyển nói đi phân phó chúng tướng đứng dậy né tránh phúc chốc người hầu dẫn một người hán tử đi vào chỉ thấy hán tử kia đầu đội kim cô lưng b e o bảo kiếm vừa thấy được văn đinh liền vội vàng quỳ một gối xuống nói mặt tướng tham kiến vương ra văn đinh vội vàng nâng đỡ nhân nói tướng quân chính là đại vương sứ giả văn đinh chỗ này dám chịu này t ú i đầu nhưng không biết tướng quân lần này vì cái gì hán tử kia nói mặt tướng chính là phụng đại vương chi mệnh c h u y ê n tới để hướng tướng quân cầu cứu hiện hữu đại vương mật hàm ở đây nói đi từ trong ngực lấy ra một phong màu vàng phong bị thư đưa tới văn đinh trong tay văn đinh nói khổ cực tướng quân người tới phân phó đặt mua tiệc rượu vì tướng quân bậy tiệc mời khách hán tử kia nói không dám đại vương phân p h â vì chuyện này quan hệ trọng đại phong thư này nhất định muốn vương ra ngay trước mặt tướng mặt mở ra quan sát sau khi xem xong liền lập tức tiêu hủy văn đinh theo lời đem thư mở ra sắc mặt kia lại càng ngày càng trở nên nặng nề chờ sau khi xem xong liền đem thư r ử a sát ánh đến nhóm lửa tiếp đó phân phó hạ nhân mang đến dưới người đi nghỉ ngơi hán tử kia mới vừa đi tới đình viện liền bị vô số ra tướng vây ở giữa trận hán tử kia không khỏi cả giận nói vương ra đây là ý gì văn đinh sắc mặt phức tạp nói đại vương ở trong thư phân phó vì chuyện này quan hệ trọng đại muốn bản vương vô luận như thế nào muốn lưu lại tướng quân tính mệnh hán tử kia cười nói quân muốn thần chết thần không thể không chết mặt tướng cái mạng này đã sớm b á n cho hoàng gia chỉ mong vương gia có thể không phụ hủy thác mặt tướng đi trước đi nói đi rút kiếm tự vẫn cái kia thi thể sừng sững không ngã văn đinh ngơ ngác nhìn hán tử thi thể nói văn đinh chố nhất định không phụ tướng quân sở thác cái kia thi thể khi nghe đến câu nói này sau ẩm vang ngã xuống dung quốc cùng vệ quốc trong vương c u n g tương tự một màn cũng tại lên một l ư ợ diễn nhìn thấy vũ canh chiếu thư hai vị chư hầu nghĩa không khỏi phẫn đi đứng tam quốc binh mã rời đi trụ sở thẳng đến chiêu ca thành mà đi kết quả cũng không lâu lắm cơ phát liền khởi binh 40 vạn đại q u lúc này l chiều chính trên dưới văn võ bách quan thật sự dối loạn trên đại điện tỷ can đang tại dóng giạc diễn thuyết muốn ổn định dân tâm muốn cả chiều văn võ cùng vũ canh ủng hộ vũ canh lạnh lùng nhìn xem đây hết thể đúng như mánh hổ nằm gò núi mai phục nhanh vút chịu đ ư ợ c có lẽ chỉ có câu nói này mới giỏi nhất thể hiện vũ canh tâm tình vào giờ khắc này a vô luận t ỷ can bình định phản loạn thành công hay không chỉ cần mình có thể trong đoạn thời gian này bồi dưỡng ra bản thân thế lực cái kia liền sẽ trở thành người thắng sau cùng vũ canh len lén lùa tính toán không chút nào biết đã rơi vào mưu kế của người khác thông minh tuyệt đỉnh t ỷ can như thế nào lại tuổi nhỏ vũ canh đối với lên s á t tâm đâu trong từ lâu trong con trà trong sòng bạc đầu đường cuối ngõ mọi người đều đang bàn luận vũ canh bệnh có người nói vũ c a n là bởi vì ư quốc ưu dân thức khuya dậy sớm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 chiêu ca một chỗ bên trong mặt thất còn trẻ vũ canh không có tinh đả thải ngồi ở trên l o nghỉ đối diện với hắn thì quỳ một cái nho nhỏ cung nữ chỉ nghe vũ canh không tin mà hỏi ngươi vừa mới lời nói nhưng thật sự nói đi mắt không chấp nhìn chằm chằm trước mặt nữ tự yếu lối trong hai mắt tràn đầy trấn kinh cung nữ kia nói nô thì vừa mới lời nói câu câu là thật có chứng cứ gì cung nữ kia nghe vậy c h ặ t lại nói b ậ y hạ độc bị chúng chính là từ nam cương cọ trẻ v ẽ cùng chỗ này c h ư a tinh luyện mà thành loại độc này mặc dù vô sắc vô vị nhưng sau khi phục dục lại cung nữ hóa nói phân nửa nhưng mà lời nói bên trong hàm nghĩa lại nhìn một cái không sót gì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 tất nhiên tỷ c a n đã trúng kế cái kia sau cùng chướng ngại chính là phụ cận đội d u n g vệ tam quốc quân đội mặt khác phương bắc man di nơi đó cũng muốn mau chóng liên hệ l i ê n làm phiền tiên sinh thay bản hầu đi tới một lần tuân mệnh tâm phúc nghe vậy chặn lại nói bốn đội quốc cố đô văn đinh đang cùng chúng thần nghị sự nghị luận nội dung lại chính là nghe được những cái kia truyền n ôn đột nhiên có người làm báo khởi bẩm vương ra ngoài cửa có một người cầm trong tay đại vương lệnh bài tới gặp văn đinh cả kinh nói đại vương sứ giả chẳng lẽ truyền môn càng là thật sự nhanh chuyện nói đi phân phó chúng tướng đứng dậy né tránh phúc chốc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 tương tự một màn cũng tại lên một lần diễn nhìn thấy vũ canh chiếu thư hai vị chư hầu nghĩa không khỏi phẫn đi đứng tam quốc binh mã rời đi trụ sở thẳng đến t r i ề u ca thành m à đi kết quả cũng không lâu lắm cơ phát liền khởi binh bốn mươi vạn đại quân c u ố n lấy mấy cái bắc cảnh chư hầu danh xưng trăm vạn đại quân minh n ô n g quần quận hướng về t r i ề u ca đánh tới cơ phát phản thương tin tức rất nhanh liền truyền khắp đại thương cảnh nội dân chúng nao n h a o truyền ôn cơ phát đang xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân minh ô n g quần quận hướng chiêu ca đánh tới đại thương hưng chu triều đình trần kinh có thể càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau đội dùng vệ tam quốc lại cũng gia nhập cơ phát đ khẩu hiệu của bọn họ của Cần bọn vũ ư dưới, ơ n này, chiều chính trên giới, văn võ bách quan thật sự dối loạn. Trên đại điện, can đang gióng diễn thuyết, muốn ổn định dân tâm, muốn cả chiều văn、võ、cùng g giạc Lúc chiều bách cả thuyết, thật dối đại tại chiều tỷ tâm, võ võ v sự canh đồng canh hộ. Vũ canh lạnh lùng nhìn xem đây hết thể đúng như mánh hổ nằm gò núi mai phục nanh v ố t chịu đ ư ợ c có lẽ chỉ có câu nói này mới giỏi nhất thể hiện vũ canh tâm tình vào giờ khắc này a vô luận tỷ c a n bình định phản loạn thành công hay không chỉ cần mình có thể trong đoạn thời gian này bồi dưỡng ra bản thân thế lực cái kia liền sẽ trở thành người thắng sau cùng vũ canh len lén lùa tính t o n không chút nào biết đã rơi vào mưu kế của người khác Thông minh tuyệt tỷ minh định ba n như thế nào lại, cuối a n lên h tầm trường xuất thế, phong thần kết mộng ma phong thúc. c cùng t ỷ can thành công thuyết phục đám người đồng ý xuất binh vũ canh ra phong tỷ c a n vì bình định đại nguyên soái toàn bộ toàn thua trách bình định nổi loạn xử nghi thế là ba ngày sau tỷ can liền vội vội vàng nhận khẩn cấp chấp vá ba mươi vạn đại quân xuất phát một tháng sau hai quân cuối cùng gặp nhau tỷ can ổn lập binh trên xe tay vịn càn xe xa xa ngắm nhìn quân phản loạn đội ngũ mắt lộ ra vẻ nặng nề tỷ can đã từng vô cùng hâm mộ văn thái sư chỉ huy thiên quân vạn mã thân ảnh mà bây giờ cuối cùng cũng, cũng có cơ hội cảm nhận xuất tướng nhập tướng niềm vui thú nhưng hắn trên mặt lại nhìn không ra chút nào tâm tình vui sướng tỷ can t i n h tĩnh nhìn xem quân phản loạn đội ngũ đều đâu vào đấy tiến lên đứng v ữ n g binh tướng phong chỉ hướng không rõ vì cái gì cơ phát có thể tại ngắn ngủi này trong vòng m ấ y tháng kéo mấy trăm ngàn người quân chính quy tại phản quân đội ngũ phía trước lẳng lặng sắp hàng mấy chục cái tướng lĩnh một số người hoặc dùng thường hoặc dùng truy hoặc cầm bữa hoặc cầm giản nhưng đều không ngoại lệ cũng là uy phong lẫm lẫm đang đằng sắc khí đến nỗi quân phản loạn phía trước nhất một thân ảnh nhưng cũng đang tại hướng cẩn thận quan sát đại thương đội ngũ. chỉ thấy người này đầu đội trùng thiên non trụ người mặc giáp lưới tay cầm kim cong đao dưới hông tiêu da mã một đôi mắt hổ nhìn quanh sinh uy gió trợt nổi lên thổi bay sau lưng lăn long bào trên d ư ớ i tung bay t h ư ợ n như sóng máu đồng dạng đối xử lạnh nhạt nhìn lại toàn thân trên d ư ớ i đều tự nhiên toát ra một loại bẩm sinh ba khí lại nguyên lai chính là lần này phạm thượng làm loạn kẻ cầm đầu cơ phát tỷ cang ặ p cơ phát tại quan sát đội ngũ của mình không khỏi giận dữ nói cơ phát lấy o á n trả ơn t ạ tử vì sao lấy ơn bạc oán phản loạn triều đình chẳng lẽ quên ngươi tính mệnh là ai lưu lại sao cơ phát cười như nên nói lấy o á n trả ơn lấy đo phản loạn triều đình ta cơ phát thật là lớn tội danh nhưng không biết đại thương có gì đức đối với ta lại có gì ân thiên hạ này đến cùng là ai người nào mới thật sự là phạm thượng làm loạn thiên mệnh huyền điều hàng sinh thương phượng minh kỳ sơn cơ thị làm hưng ơ nhân tộc sự tình vốn nên nhân tộc giải quyết vô sỉ mang lên tiên nhân lúc này cơ phát trong đầu chỉ còn lại có xiển giáo chúng tiên bị đánh ném ném trốn chui như chuột trắng cảnh nghiễm nhiên quên đi phụ thân của mình trước tiên đi nương nhờ xiển giáo cơ phát cười lạnh vài tiếng đối với bên cạnh văn đinh chờ nói người khác giết ta bất tính i ễ n ta tổ miếu chính là thay trời hành đạo vì dân tình nguyện ta cơ phát khởi bình phạm thượng làm loạn ba vị vương ra ngược lại là người nào mới thật sự là phạm thượng làm loạn văn đinh chờ mặc dù cùng cơ phát hợp tác nhưng lại không đành lòng nhắc đến chuyện cũ lập tức liền đùa nghịch cái tiểu thông minh đánh ngựa hướng về phía trước đối với tỷ can đạo tỷ can n h ư hại ấu chủ âm mưu xoan vị vô s ỉ cực điểm chúng ta p h ụ n g vụ canh đại vương bí mật triệu đến đây thảo phạt ngươi nhưng nể tình ngươi ta đồng t ô n một hồi chỉ cần chịu chủ động sa thải nhất chính chức vụ trả lại quyền lợi cho đại vương chúng ta liền phóng một con đường sống nhưng nếu chấp mê bất ngộ cũng đừng trách làm chúng ta trở mặt vô tình tỷ can nghe vậy vội vàng giải thích văn đinh ngươi ngàn vạn lần không cần cho tiểu nhân chém mắt tỷ can lần này xuất binh lại chính là phụng vương mệnh văn đinh nghe vậy lại cười lạnh nói vũ canh sớm đã tại trong k h ô n g chế của ngươi thụ mệnh chỉ sợ chỉ là lời một bên của ngươi a chúng ta đã cùng tây bá hầu thương định cần vương sau đó đại chu cùng ân thương chia đều thiên hạ hai nước chung sống hòa bình vĩnh viễn không giao chiến tỷ can nghe vậy giận dữ nói các ngươi hảo hồ đồ thiên hạ này vốn là ta đại thương nơi nào còn cần cùng người khác chia đều ta tỷ can người nào người khác không biết chẳng lẽ không rõ ràng chỉ cần ngươi bây giờ quay đầu chúng ta đồng tông huynh đệ đối với hành động ta tỷ c a n có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua văn đinh phản g p h ấ t bị tỷ c a n lời nói đả động đang suy tư lại nghe một bên người khuyên nói quân hầu đừng nghe hoa ngôn xảo ngữ đợi ta tiến đến bắt không gân vô nghĩa thất phu nói đi thúc ngựa g i a o động thương trước hai quân trận tỷ c a n như thế nào lại tự thân lên trận cùng chém giết chỉ thấy chu doanh bên trong sông ra một viên tiểu tướng cầm trong tay điểm thương thép đánh ngựa giữa sân hướng người tới ôm quyền nói để mạt tướng sẽ vô tri tiểu nhi nhìn bản tướng quân đi lấy đầu người kia nói thôi g ơ súng liền âm hai người xong súng đồng thời ngựa đạp liên hoàn đ o mắt giết một chỗ tiểu tướng kia cũng là anh dũng vô cùng một đầu thương sử phải xuất quỷ n h ậ p thần đầu m ũ i thương lộ ra điểm điểm hạ à quang tựa như bạch xà nhà tâm hai người chính là kỳ phùng đ ị c h thủ gặp lương tài đại chiến năm mươi hiệp bất phân thắng bại lại qua hai mươi hiệp văn linh thủ hạ nhất thời sơ xuất bị tiểu tướng một cái dương đông k í c h tây đâm trúng cánh tay phải suýt nữa ngã xuống ngựa vội vàng đánh ngựa bại về bàn trận tỷ cang ặ p phe mình giành thắng lợi vội vàng huy động xoài kỳ mệnh lệnh đội ngũ thừa thắng xông lên trong lúc nhất thời nhưng thấy trên không tinh kỳ tế nhật tiếng trống trấn thiên ba mươi vạn thương quân giống như thủy chiều hướng phản quân dũng mánh cơ phát cười lệnh đem kim c o n g đao dơ lên cao cao chỉ thấy phản quân đội ngũ phía trước thần bí xuất hiện năm ngàn cung thiết thủ trong lúc nhất thời tiễn như châu chấu từ trên trời gián xuống rất nhiều thương binh còn không có tiếp xúc đến đối thủ cũng đã ôm hận mà đi trong t i ể u lâu trong q u a n t r ả trong sòng bạc đầu đường cuối ngõ mọi người đều đang bàn luận vũ canh bệnh có người nói vũ canh là bởi vì y ê u quốc y ê u dân thức khuya dậy sớm quá độ mệt nhọc đưa đến có người nói vũ canh bị người làm hại người hại hắn tín nhiệm nhất hoàng thái t h u c tị can vì chính làm n u cầu nhiếp chính vương quyền lợi cũng có người lo lắng tị can không lâu liền muốn phát động trình biến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 nô tỷ vừa mới lời nói câu câu là thật có chứng cứ gì cung nữ kia nghe vậy c h ặ n lại nói vậy hạ độc bị chúng chính là từ nam cương cỏ t r ẻ vẹ cùng chỗ này chưa tinh luyện mà thành loại độc này mặc dù vô sắc vô vị nhưng sau khi phục d ụ n g lại cung nữ hóa nói phân nửa nhưng mà lời nói bên trong hàm nghĩa lại nhìn một cái không sót gì cơ thể của vũ canh rõ ràng run lên không khỏi cả giận nói vì cái gì tinh t ư ở n g như thế chẳng lẽ thuốc này s ở h ạ cung nữ kia nghe vậy run r ộ n g nói thuốc này đúng là nô tỷ s ở h ã vũ canh lạnh lùng nhìn chằm chằm cung nữ nói tỷ can tại sao muốn hại ta lại vì cái gì muốn rút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 tất can vũ canh vũ h t h ồ nhiên lạc p é p ra mật thất năm. Nói vậy, thành, phủ, báo, không không đến, nói thất n ó như v tỷ can đã trúng kế cái kia sau cùng chướng ngại chính là phụ cận đội dùng vệ tam quốc quân đội mặt khắc phương bắc man di nơi đó cũng muốn mau chóng liên hệ liền làm phiền tiên sinh thay bản hầu đi tới một lần tuân mệnh tâm phúc nghe vậy chặn lại nói bốn đội quốc quốc đô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 dân chúng nao nhau truyền ôn cơ phát đang xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân mê n h m ô n g quần c u ộ n hướng chiêu ca đánh tới đại thương hương chu triều đình c h ấ n kinh có thể càng làm cho người ta khiếp sợ còn tại đằng sau b ộ i dung vệ tam quốc lại cũng gia nhập cơ phát đội ngũ khẩu hiệu của bọn họ cần vương lúc này chiều chính trên dưới văn võ bách quan thật sự dối loạn trên đại điện tỷ can đang tại dóng giạc diễn thuyết muốn ổn định dân tâm muốn cả chiều văn võ cùng vũ canh ủng hộ vũ c a n lạnh lùng nhìn xem đây hết thể đúng như mánh hồ nằm gò núi mai phục nanh vớt chịu đựng có lẽ chỉ có câu nói này mới giỏi nhất thể hiện vũ c a n tâm tình vào giờ khắc này a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 tỷ c a n như thế nào lại tự thân lên trận cùng chém giết chỉ thấy chu doanh bên trong sông ra một viên tiểu tướng cầm trong tay điểm thương thép đánh ngựa giữa sân hướng người tới ôm quyền nói để mạt tướng sẽ vô c h i tiểu nhi nhìn bản tướng quân đi lấy đầu người kia nói thôi giơ súng liền đâm hai người s o n g súng đồng thời ngựa đạp liên hoàn đảo mắt giết một chỗ tiểu tướng kia cũng là anh dũng vô cùng một đầu thương s ử phải xuất quỷ n h ậ p thần đầu mũi thương lộ ra điểm điểm hạ quang tựa như bạch xà nhà tâm hai người chính là kỳ phùng biệt thủ gặp lương tài đại chiến năm mươi hiệp bất phân thắng bại lại qua hai mươi hiệp văn đinh thủ hạ nhất thời sơ xuất bị tiểu tướng một cái d ư ơ n g đông kích tây đâm trúng cánh tay phải suýt n ữ a ngã xuống ngựa vội vàng đánh ngựa bại về bàn trận tì c a n gặp phe mình giành thắng lợi vội vàng huy động x o á y kỳ mệnh lệnh đội ngũ thừa thắng xông lên trong lúc nhất thời nhưng thấy trên không tinh kỳ t h ế nhật tiếng chống c h ấ n thiên ba mươi vạn thương quân giống như thủy chiều hướng phản quân dũng mánh lao tới cơ phát cười lạnh đem kim con đ a o dơ lên cao cao chỉ thấy phản quân đội ngũ phía trước thần bí xuất hiện năm ngàn cung tiết thủ trong lúc nhất thời tiến như châu châu từ trên trời gián xuống rất nhiều thương binh còn không có tiếp xúc đến đối thủ cũng đã ôm hận mà đi chương ba trăm năm mậu ma xuất thế phong thần kết thúc bốn tại bỏ lại mấy ngàn bộ thi thể sau hai quân cuối cùng gặp nhau giết đỏ cả mắt thương quân lại đột nhiên phát hiện chẳng biết lúc nào tại tả hữu hai phe lại đồng thời xuất hiện năm trăm chiếc chiến xa tại mỗi một chiếc chiến xa thượng đô đứng vững tám tên dũng sĩ những thứ này dũng sĩ mặc dù đều người mặc trọng giáp nhưng chức trách lại không giống nhau trước mặt hai cái dũng sĩ một người cầm trong tay roi ngựa phụ trách lấy chiến xa k h ố n g chế một người tay cầm cùng tiễn thanh trừ phía trước một kỳ trướng lại chiến xa trái phải sau tam vương cũng đều có hai tên binh sĩ hai tên binh sĩ một cái cầm trong tay trường t h ư ờ n g phòng bị kỵ binh của đ ị c h nhân một cái cầm trong tay đ o ạ n đao ngăn trở bất luận kẻ nào tiếp cận chiến xa có thể chỉ nghe một tiếng pháo nổ một ngàn chiếc chiến xa đồng thời hướng về chu quân vào tới đợi cho khoảng cách tới gần chu binh mới sợ hãi phát hiện chiến xa rõ ràng là đi qua cải tạo liền chiến mã cũng đã bị võ trang đến bụi ngựa cái kia trục xe bên trên nô ra hai thanh lưới dao giống như liêm đao một dạng tại chu doanh bên trong qua lại ngang ngược chu binh không thể nghi ngờ trở thành mặc người thu hoạch lúa mì sợ h ã i tại thương doanh bên trong lan tràn một người tướng lanh v ì cổ vũ sĩ khí thúc ngựa hướng một chiếc chiến xa phóng đi nhưng còn không có vọt tới trước mặt liền bị cái kia một trượng dài tám thức trường thương sâu ngực thương binh thật sự hỏng mất liều lĩnh hướng phía sau rút lui cũng không phải hẻ nhát cũng không sợ chết trận sát trường nhưng cái này cũng không hề đại biểu có thể thản nhiên đối mặt trận này không hồi hộp chút nào đơn phương đ ổ sát binh bại như núi đổ tỷ can tự nhiên biết được đạo lý này nhưng bây giờ lại có thể làm gì chứ thực sự nghĩ không ra cơ phát sẽ như thế g à u hạn càng không nghĩ tới cơ phát thực lực sẽ mở rộng tới mức này một ngàn chiếc chiến xa cho chu quân mang tới đ ạ kích không thể nghi ngờ là hủy diệt tính tỷ can chỉ có bây giờ thu binh dẫn dắt t à n quân bại tướng hướng tây phương chạy trốn cơ phát lãnh binh truy sát một hồi liền trưởng đắc thắng chống hồi doanh tỷ can nghĩ không ra lần đầu giao phong liền tao nộ thảm bại lại nghĩ tới bội dùng vệ tam quốc không chỉ không có k i ể m chế cơ phát tác dụng ngược lại trợ giúp cơ phát cùng một chỗ phạm thượng làm loạn không khỏi âm thầm tức giận thưởng có mưu sĩ hiến kế nói chúa công cơ phát nhất định thiết lập tiệc rượu trắng trận ăn mừng hôm nay phản quân thắng ngay từ trận đầu nhất định sẽ trong đêm chúc mừng bỏ bê phòng bị chúng ta không ngại thừa dịp đêm nay tiến đến tập kích doanh trại địch thì can suy nghĩ tỉ mỉ một phen cảm thấy người này nói có lý thế là liền gọi một vạn nhân mã từ đích thân dẫn dắt tiến đến tập kích doanh trại địch những người còn lại thì tại chỗ đông quân bảo vệ chặt doanh trại quân đội lại nói chu quân ở đây cơ phát cũng có tính toán như vậy thế là liền phái văn đ i n h nhận tám ngàn tướng sĩ tiến đến tập kích doanh trại địch đông nhiên hai quân vậy mà tại trên đường gặp nhau chỉ nghe thương quân thám tử báo khải nắm nguyên soái tại quân ta bên phải khoảng ba dặm một đội phản quân đang tại hướng quân ta doanh trại quân đội phương hướng di động thì can đạo có thể tra rõ đối phương có bao nhiêu nhân mã thám tử nói bởi vì trời tối chưa xác minh đối phương quân đội số lượng không biết phải chăng là hạ lệnh đội ngũ ngưng đi tới tỷ can hơi trầm tư cho là đây đại khái là cơ phát phái ra dò xét quân t ỉ n h đám bộ đội nhỏ lập tức hạ lệnh mệnh lệnh binh sĩ tiếp tục đi tới phái người đi tiếp tục tìm hiểu quân tỉnh tỷ Tỉ can không biết đối diện văn đinh cũng xuống đồng dạng mệnh lệnh làm hai quân thám tử kinh ngạc phát hiện đối phương xuất động binh sĩ càng là nhiều như thế lúc song p ư ơ n g chủ xoáy cũng liền hiệu rồi lẫn nhau ý đồ thế là một hồi hôn chiến liền liền triển khai như vậy cuộc hôn chiến này từ ba canh bắt đầu t dần dần, phát. Phát cùng lúc đó chiêu t r ca thành bên ngoài tống gia trang còn có một cái trong phong thần đại nhân vật cũng đi tới điểm cuối cuộc đời khương tử nha nằm ở trên giường bệnh thần sát h o à n g hốt nhìn xem mã thị chỉ một cái lên mắt liền biết ngày giờ không nhiều bằng không thì làm sao lại cảm thấy mã thị dễ nhìn rs sách mới mười hai v ạ n chữ ta tiểu kim mô bắt đầu bị hậu thổ thu dưỡng sách hảo một trăm n h ba n h ì n tám m ộ t tám đại gia có thể lục soát một chút trên quyển sách này đỡ thời điểm thân thể ta không tốt chạy ba ngày bệnh viện đằng sau một mực điều dưỡng thân thể mới chưa kịp đổi mới sách mới sẽ không đổi mới tuyệt đối ra sức sách mới cầu lai c ầ u hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá chương ba trăm sáu mươi phong đây đều là cái gì thần chương ba trăm sáu mươi phong đây đều là cái gì thần ngươi lao đầu từ này đi để cho ta làm sao bây giờ à lưu ta một người cô khổ linh đình ở trên đời này sao đang lúc khương tử nha suy tư đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại một cái núi thịt trực tiếp n g ệ n ở trên thân、Phúc. bình thường mã thị cái kia hơn hai trăm cân thể trọng khương tử nha đều không chịu nổi chớ đừng nhắc tới hiện tại thiếu chút nữa trực tiếp bị ép tới một hơi không có lên sớm đi thấy diêm vương phu phu nhân khương tử nha dấy rủa đưa tay phải ra trước tiên lao đầu tử lao đầu tử ngươi thế nào mã thị nghe được khương tử nha âm thanh vội vàng mang theo h ư ơ n g tử nha cổ áo bắt đầu lay động mau tỉnh lại đừng chết ta cũng không thể bỏ lại ta một người a mã thị kêu trời trách đất、ấy. phòng có tranh bên trong tràn ngập một cỗ kinh người h ồ i thối ta mẹ nó bốn khương tử nha khuôn mặt trong nháy mắt tái rồi thật vất vả từ thái sơn áp đỉnh trạng thái giải thoát đi ra bị nhón một cái xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh lao bà tử dưới dưới giường có cái dương đem hắn mở ra khương tử nha c ư ơ n g ép tỉnh lại lấy tinh thần nói tốt cái lao bất tử khương tử nha ta đã sớm hoài nghi vụ trộm g i ấ u tiền để dành lao nương cơm đều nhanh không ăn nổi vụ trộm dấu tiền nếu không phải là sắp tắt thở chỉ sợ ngươi còn không chịu g a o phó cho ta không muốn ma thị nghe lời này một cái lập tức đem khương tử nha ném lên giường hai tay chống lạnh hung hãn hô một ném lại suýt chút nữa không đem khương tử nha ngã tắt thở phu nhân h i ể u lầm giúp ta đem hoàng bố lấy ra liền biết hử ta ngược lại muốn nhìn ẩn dấu đồ vật gì mã thị bất mãn lạnh dê một tiếng ngồi s ổ m người xuống tại dưới giường lấy ra một cái không đáng chú ý hộp gỗ hộ, mở ra hộp xem xét đã thấy một khối quen thuộc hoàng bố đặt tại trong hộp mã thị không nhịn được đem hoàng bố ném vào trên thân khương tử nha ta còn tưởng là bảo bối gì nguyên lai là phá loạn ý khương tử nha không để ý mặt mũi tràn đầy căm tức mã thị lẳng luất ve làm bạn mấy chục năm hoàng bố phía trên chỉ là dị tượng cũng chỉ có khương tử nha chính mình mới thấy được lao hòa kế ta sắp không được đến cùng cái thứ gì a cuối cùng nuốt nhẹ hai cái vẫn là không có nghiên cứu ra kết quả khương tử nha cuối cùng nuốt xuống một hơi cuối cùng bốn thiên đình phong thần đ ạ i hạo thiên mang theo thái bạch kim tinh kích động chở ở chỗ này hồng hoang đại biến tất cả hỗn nguyên trở lên chiến lược cũng đã đi đến hỗn độn là lấy c h u ẩ n thánh đại năng chính là bây giờ hồng hoang chiến lược trần nhà quá tốt rồi rốt cuộc phải phong thần hạo thiên kích động nắm chặt nắm đấm đã nhiều năm như vậy cả ngày lần c u i q u y n như hạo thiên cũng bất quá miễn cưỡng đem tu vi tăng lên tới t r u y n thánh trung kỳ thôi kim tinh, giao chỉ đâu? hôm nay ta thiên đình ngày đại hỷ cũng nên từ giao chỉ trong bí cảnh ra đi ngắm nhìn một phía ở trong thiên đình có danh tiếng tiên nhân đều các loại ở chỗ này lại một cái giao chỉ bí cảnh người đều không trông thấy hạo thiên không khỏi có chút bất mãn hỏi hồi bẩm bệ hạ n g thần thật sớm phái người đi giao chỉ bí cảnh tỉnh giao chỉ nương nương chỉ là huyền nữ đại nhân nói nương nương này lại không tại giao chỉ bí cảnh có việc ra ngoài rồi thái bạch kim tinh không người nói không tại giao chỉ bí cảnh hạo thiên xứng sở vậy nàng không nói gì thời điểm trở về huyền nữ đại nhân cũng không nói thần phái đi người không dám hỏi nhiều thái bạch kim tinh khổ cái khuôn mặt t ô ta hạo thiên có chút thất vọng gật gật đầu lần nữa đưa mắt nhìn sang phong thần đại. một hồi liền sẽ có thiên định phong thần người ở đây sắc phong chu thiên ba trăm sáu mươi lăm tôn chính thần cùng mười vạn tám ngàn quần tinh ác sắt cung cấp thiên đình điều động nguyên bản lấy chư thánh cường thế phong thần bảng cũng không tới phiên hạo thiên c h ấ p trưởng chỉ là này lại chư thánh đều lui cư hỗn độn cũng không có ai có tâm tư tranh đoạt phong thần bảng thuộc về ngược lại là tiện nghi hạo thiên giao chỉ chờ xem lần sau trở về thời điểm ta chính là chân chính hồng hoang thiên đế hạo thiên hăng hái nỉ nó lấy nhưng vào lúc này một cái thân ảnh hư ả o từ hạ giới chậm rãi bay lên tới tới thiên Cảm giác giống như không đúng như lại ắ bắt m dáng bái giáo giáo. nguyên thủy thiên tôn không phải nói phong thần người bái nhập siền Người này siền thiên đình thần tiên bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên bốn. vẻ Vô phía phải thủy chờ sao. trước đầu đợi số l nói khương tử nha sau khi chết linh hồn từ trong thân thể ngồi dậy ngơ ngơ ngác ngác một đường đi lên trên bay đi thẳng tới phong thần đài mới xem như tỉnh táo lại đập vào tầm mắt lại là ở trong thiên đình từng mảnh từng mảnh huy hoàng sáng trói cung điện còn có một cái cái biểu lộ khác nhau thần tiên về sau thiên đình thần tiên không phải đều là ta xét phong suy nghĩ minh bạch hết thể sau đó khương tử nha nội tâm thoáng qua một tia cùng n h ỉ lần này phát đạt còn xin đạo hữu bắt đầu phong thần một bên hạo thiên nhìn thấy khương tử nha đi lên co giật lập tức bị sợ hết hồn phong thần người chẳng lẽ có cái gì ẩn tật hay sao chờ g i â y lát gặp khương tử nha còn chưa có bắt đầu ý tứ thế là không kịp chờ đợi vừa c h ắ p tay không muốn một tiếng này đạo hữu trong nháy mắt đem khương tử nha cho hô p h i u ngọc hoàng đại đế a nhưng phía trước chỉ ở một chút miếu thờ mới có thể thấy được nhân vật a nghe nói chính là thiên đế a i quản tam giới tồn tại trí khương tử nha mặt tươi cười đánh một cái c h ắ p tay bần đạo bây giờ liền bắt đầu nói xong móc ra đi theo cả đời mình phong thần bảng túi đầu xem xét bốn t bốn khương tử nha nụ cười trên mặt lập tức cứng lại ngầm đầu nhìn một mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi ngọc đế khương tử nha khẽ cắn m ô i bốn mặc kệ cứ dựa theo phía trên này viết p h o n g a nay phụng hồng quân đạo tổ s ắ c bệnh xác lập chư thần b ổ tu thiên đình c h i thần vị n i ệ m xong đề đầu khương tử nha ngẩm đầu biểu lộ phức tạp nhìn một mắt lòng tràn đầy mong đợi hạo thiên hạo thiên bị nhìn không hiểu ra sao bất quá phong thần sắp đến nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ cần ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần quý vị thiên đình cũng coi như là bình cường mạ tráng sau này ai còn dám xem thường cái này thiên đế tại trong vạn chúng biểu tình mong đợi khương tử nha tiếp tục nói thần bốn đặc biệt phong trần nhị cầu vì tiếng sâm phổ hóa thiên tôn lôi bộ chính thần thống lĩnh lôi bộ hai mươi bốn ngày quân lôi bộ hai mươi bốn ngày quân vì lý cầu t h ạ n g triệu nhị trứng cùng ba béo nô mập mạng lý nhị vui vương tiểu bốn trong chốc lát phong thần đài trên giới an tĩnh liền đi cây kim âm thanh đầu nghe thấy hạo thiên trận to hai mắt một mặt mộng bức nhìn xem khương tử nha đem từng cái tên xa l ạ cho niệm tụng đi ra không phải cái quỷ gì đã nói x o n g cao thủ đâu trong đại kiếp rơi xuống những cái k i a tam giáo đệ tử đâu bốn chẳng lẽ ẩn thế cao thủ xiền giáo đệ tử đều có nhũ danh thói quen ngay tại trong hạo thiên không hiểu ra sao một cái thân ảnh hư hảo xuất hiện ở phong thần đài phía dưới chính là tiếng sấm phổ hóa thiên tôn còn có lôi bộ hai mươi bốn ngày quân chỉ là bốn quốc bốn cái sẻn bốn thiêu hỏa quân bốn từng cái đánh đầy miếng vá quần áo kém chút không có để cho hạo thiên tức hộc máu đây rốt cuộc là thiên đình chư thần hạ giới nhân tộc tên ăn mày đám người nguyên bản hư hảo linh thể tại phong thần bảng tác dụng phía dưới trở nên ngưng thật từng đạo hương hỏa thần đạo chi khí quấn quanh ở bên ngoài cơ thể hiển nhiên là thiên đạo thừa nhận một số người thiên đình chính thần thân phận phong hồng quân đạo tổ s á t m ệ n h đặc biệt sắc phong hỏa bộ năm vị chính thần vì khương tử nha vẫn tự mình n i ệ m tụng lấy hoàng bố bên trên chữ một cái tiếp một cái hạ giới nhân tộc linh thể không hiểu thấu xuất hiện ở phong thần bảng bên trên tiếp đó lại không hiểu thấu bị sắc phong trở thành thiên đình chúng thần phốc lần này hạo thiên cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi lâm vào hôn mê phía trước đầy trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm phong thần phong cũng là một ít cho má di thần、Đợt. sách mới m ộ ư ơ i hai v ạ n chữ ta tiểu kim O, bắt đầu bị hậu thổ thu dưỡng sách hảo một trăm n g h ì n t á trăm một mươi tám đại gia có thể lục soát một chút trên quyển sách này đỡ thời điểm thân thể ta không tốt chạy ba ngày bệnh viện đằng sau một mực điều dưỡng thân thể mới chưa kịp đổi mới sách mới sẽ không đổi mới tuyệt đối ra sức sách mới cầu lai cầu hoa tươi c ầ u phiếu đánh giá chương ba trăm sáu mươi một đánh chết lao đầu này chương ba trăm sáu mươi một đánh chết lao đầu này cầu đàn mua thiên đình phong thần đại l u n g t u n g khí tức tràn ngập thiên đình chư thần một mặt mộng bức nhìn xem xuất hiện trước mặt từng cái đồng liêu ba trăm sáu mươi lăm vị chu thiên chính thần mười vạn tám ngàn quần tinh ác sát phía trước thiên đình không người thời điểm hạo thiên hám miệng im lặng cũng là đợi cho phong thần sau đó như thế nào như thế nào cũng dẫn đến thiên đình chúng thần cũng bắt đầu đối với tương lai có chờ đợi kết quả bốn đám người biểu lộ run dậy trước mặt từng cái quần áo tạc tơi một mặt mê mang nhân tộc bốn dù là bên trong có thể tìm ra một cái có thể đánh đ â y này cùng với tư ơ n g phản khương tử nha lại là một mặt đắc ý từng cái đại nhân vật lúc trước thế nhưng là chỉ có tại bên trong miếu thờ mới có thể nhìn thấy bây giờ lại đều ở phía dưới ngước nhìn sau này thiên đình chúng thần đều là s á c phong đây cũng là bực nào nhân mạch ta khương tử nha về sau tất nhiên hồng hoang bên trong đại nhân vật p h ù n g hồng quân đạo tổ phụ triện s á t phong mã thị vì sao trội quân cuối cùng tất cả thần chi đều bị từng cái s á t phong hoàn tất khương tử nha chưa thỏa mãn thu hồi phong thần bảng ngần đầu trên mặt mang nụ cười n h ạ t nhạt phía trước tại chiêu ca thành đại nhân vật trên thân học được biểu lộ chư vị đồng liêu ngần đầu một cái khương tử nha không đợi nói chuyện liền thấy được từng đôi đang tại bức h ỏ a ánh m ắ t ta tựa như là đúng không tệ lão nhân này coi cho ta một què ta ba ngày sau đó sẽ chết bất đắc kỳ tử kết quả ta cũng là、ba. nhìn xem nghị luận ầm ĩ đ á m người cơ thể của khương tử nha lập tức cứng lại trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an không sai chư vị cùng tiến lên giết chết lao đầu này không biết là ai vung cánh tay hô lên vừa mới bị sắc phong thiên đ ỉ n h chư thần lập tức đều xông lên phong thần đại ai ai trâm đã chư vị nghe nói khoan động t h ủ đã a đừng đánh khuôn mặt đạo sát ta a khương tử nha không đợi nói chuyện liền trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất một trận đ ầ u đà ai dám động đến ta tương công lao nương liều mạng với các ngươi mã thị xem xét lập tức cấp nhãn không nói hai lời phóng tới đ á n người hôi thối đánh tới suối quẹ e t r ù n g thiên đám người nhìn thấy tướng mạo xấu xí tới cực điểm mã thị dưới sự sợ hãi nhau nhau tránh ra này mới khiến khương tử nha đem về một c á i mạng chỉ là bên dưới tinh thần quần chúng phân chấn lại thêm tất cả mọi người mới sắc phong thiên thần có hương hỏa chi lực tại người chuyên k h ắ c hồn thể lúc này khương tử nha hồn thể hư hảo vô cùng thoi t h o á t ở vào tùy thời đều có thể phá diệt trạng thái đám người có lòng muốn muốn báo thù t u y ế t hận bất quá nhìn xem mã thị như trong đồng con mắt lớn cuối cùng vẫn là không ai dám ngẩng đầu lên hử lần mẹt quà như xong nếu nếu có lần sau nữa không tệ hai ngươi tự giải quyết cho ta đợi cho thiên đình chúng thần tán đi phong thần đài bên trên chỉ còn lại có khương tử nha còn có mã thị hôn thể bị trọng thương lúc này khương tử nha vẻ mặt hốt hoảng tư duy đều cứng ngắc không thiếu không có việc gì nhân mạch mặc dù không có ở đây ít nhất thành thần bốn chờ đã nghĩ tới đây khương tử nha nhịn không được giật cả mình chu thiên ba trăm sáu mươi lăm vị chính thần mười vạn tám ngàn quần tinh ác sát tất cả thần c h i cũng đã s á t phong hoàn tất cái gì phong thần c h i thần bốn không đợi khương tử nha nghĩ rõ ràng đâu từ nơi sâu xa một cỗ lực hấp dẫn chuyển đến cả người hồn thể không tự chủ theo cỗ lực hút này phiêu đã m ạ đi Mã thị d ngác ngác quan tâm trong lời nói phản không phất mang theo lực lượng thần bí khương tử nha không tự chủ bưng lên canh uống một hơi phía dưới thương quá bất quá cảnh tượng này rất quen thuộc bốn đến cùng ở nơi nào gặp q u a đâu a ta là ai rất nhanh c h í nhớ trong đầu liền bị rửa sạch không còn một mảnh tiếp đó bị quỷ sai đẻ lên rời đi cầu đại hà thẳng đến lục đạo luân hồi mà đi phong đô quỷ thành bệ hạ thương tử nha đã bị đưa vào trong luân hồi một cái quỷ sai cung kính đi vào đại điện a biết đầu nhập vào cái nào một đạo một người mặc màu đen long bảo nam tử xoay người lại hai mắt trống rỗng trên bên hông một cây phán quán bút chính là đa bảo đệ tử dương nhậm chứng đạo hôn nguyên đại l à kim tiên đa bảo vào thanh dương linh giới tiềm tu địa phủ thì giao cho dương nhậm trưởng quản là vì tín nhiệm phong đô quỷ đế có địa phủ khổng lô khí vận giá trị ngắn ngủi thời gian mấy năm dương nhậm tu vi cũng đã đột phá đến đại la kim tiên bẩm bệ hạ phán quan liệt kê từng cái khương tử nha một tiếng t r i công cuối cùng cấp ra một cái trên trung bình đánh giá đầu n h ậ p nhân đạo tiếp sau sẽ chuyển thế một cái giàu có nhân ra một đời không lo quỷ sai cung kính hồi đa tân không tệ đi xuống đi dương nhậm gật gật đầu liền không tiếp tục để ý khương tử nha bất quá là tiểu nhân vật thôi đối với lưu lại hồng hoang thanh dương sơn một mạch đệ tử mục tiêu lớn nhất chính là sớm ngày chứng được hồn nguyên đại la kim tiên vào thanh dương linh giới đi leo lên cảnh giới cao hơn thuộc hạ cáo lui quỷ sai cung kính lui ra trong đại điện chỉ để lại dương nhậm một người nhắm mắt dưỡng thần ha ha ha. đạo hữu cỡ nào không bị giảng v ừ t ca nhưng vào lúc này một thanh â m sang sáng xuất hiện ở ngoài điện một cái dâu tóc bạc lơ không giận tự uy lão giả còn có một cái dung mạo tuấn lang thanh niên từ bên ngoài đi vào chính là văn trọng còn có dư khánh hai người lao thái sư còn có dư khánh đạo hữu sao lại tới đây gặp đồng môn cố hữu dương nhậm uy nghiêm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn ha ha ha tại kiểu diệu c u n g đợi cũng không có việc gì cố ý tới xem một chút đạo hữu sẽ không, không chào đón chúng ta à dư khánh cười trêu chọc nói dư khánh đạo hữu c h â đó ta hoan nên còn không kịp đây mau mời ngồi dương nhậm vội vàng vung tay lên triệu ra mấy trương vân sảng chúng ta sư tôn đều theo sư tổ tiến đến thanh dương linh giới bất quá cựu diệu trong cung phần lớn là nữ tiên có chút t ử v u yêu lượng kiếp thời kỳ theo sư tổ hai chúng ta đại nam nhân ở đó có nhiều bất tiện càng nghĩ không bằng tới ở đây nghỉ ngơi chút thời gian văn trọng giải thích một phen ý đồ đến vậy thì tốt lao thái sư chúng ta vừa vặn cùng ngồi đàm đạo bằng không thì phong đô trong quỷ thành lánh lãnh thanh thành cũng không nói chuyện nhanh thời gian lung dung n g á y mắt thoáng qua một cái c h ư ớ c mắt lại là vạn năm năm tháng trôi qua hồng hoang bên trong nhân tộc giấu chân triệt để trải rộng hơn phân nửa hồng hoang đại thương bản đồ bao la vô cùng từ đế tân khôi phục bản thể h i ê n viên ký ức chứng đạo mà đi sau đó lịch đại đại thương quốc quân đều là bước lên con đường tu luyện nhiều thì mấy trăm năm ít thì mấy chục năm liền sẽ đem hoàng vị nhường ngôi cho tử tôn cho tới bây giờ đại đế tân sau đó đợi thứ ba mươi hai quốc quân thế dân tại vị một ngày này tinh không vản lý song biết như tẩy đột nhiên hai cô thật lớn thánh uy từ hỗn độn bên trong chuyển đến thiên đạo tại thượng ta chính là tiếp dẫn thánh nhân hôm nay thoát ly huyền môn một mạch tự lập phật môn từ nay về sau ta là vạn phủ tri tổ a di đà phật cùng huyền môn lại không liên quan mong thiên đạo xem chi thiên đạo tại thượng ta chính là chuẩn đề thanh nhân hôm nay thoát ly huyền môn một mạch tự lập phật môn từ nay về sau ta là chuẩn đề phật mẫu cùng huyền môn lại không liên quan mong thiên đạo xem chi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hình chiếu xuất hiện ở hồng hoang trên trời cao ba ngàn sợi tóc phân tán bốn phía xinh đẹp hai người rất nhanh đã biến thành một bộ đầu trọc bộ dáng mặc trên người đạo bảo cũng lưu quang lấy lên đã biến thành đám người chưa từng thấy qua tăng bảo p h í lịch một đạo màu tím lôi đình xẹt qua phía chân trời lại là thiên đạo đón nhận hai người cầu nguyện từ đó phật môn thành lập vâng Và nhưng vào lúc này vô tận thiên hỏa đột nhiên từ hư không bên trong sinh ra tại trên thân hai người g dấy lên một thân pháp lực nhanh chóng trôi đi ngay cả thân thể cũng nhanh chóng lạc hậu trên mặt nếp n h ă n bục phát thiên nhân ngũ suy lại là bởi vì tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là tại hồng quân đạo tổ môn hạ thành thánh, thánh hưởng thụ lấy ước vạn năm huyền môn khí vận bây giờ mưu phản huyền môn khí vận phản vệ phía dưới cho dù là thánh nhân cũng khó có thể tiếp nhận Chảm. Chảm. hai người lại là đối đây hết thể sớm đã co đ o á n trước đồng thời gầm thét một tiếng hai người mặc đạo bào thân ảnh từ trong cơ thể hai người xuất hiện chính là hai người thiện thi phân thân ta chính là hoàng thành công từ hôm nay trở đi vĩnh chú huyền môn lấy hoàn lại nhân quả ta chính là tu bồ đề từ hôm nay trở đi vĩnh chú huyền môn lấy hoàn lại nhân quả từ hôm nay trở đi huynh đệ ta hai người ẩn cư hỗn độn tiềm tu huyền đô vị phật môn chi chủ phân hóa ra hai cái ba thi phân thân làm giá sau đó trên thân hai người hưởng hực thiên hỏa còn có thiên nhân ngũ suy dị tượng lúc này mới biến mất không thấy gì nữa và anh có một tiếng vô hình chấn động hồng hoang bên trong phàm là đại la kim tiên trở lên liên giả đều có thể cảm giác đến nguyên bản khổng lồ huyền môn khí vận này lại đã bị triệt để cắt đứt trong đó ba phần trôi qua tây phương hoặc làm phật môn khí vận làm xong đây hết thảy tiếp dẫn chuẩn đề lưu luyến liếc mắt nhìn tây phương phật môn phương hướng nhưng vẫn là chậm rãi tản đi hình chiếu không có bước vào hồng hoang hỗn độn tử tiêu cung vô tận hỗn độn chi khí c u ầ n c u ầ n c u ầ n tử tiêu cung như cũ tản ra t u y ê n cổ vĩnh hằng ý vị chỉ là nhìn thật kỹ nhưng cũng không khó coi ra cùng phía trước so sánh tử tiêu cung tại chỗ rất nhỏ đã kém xa trước đây hồng quân đạo tổ cảm giác được tây phương nhị thánh phản bội huyền môn hành vi cho dù trong lòng sớm đã có dự cảm nhưng cũng sắc mặt tái xanh tiếp dẫn chuẩn đề hảo hảo hảo nói liên tục ba cái hảo chữ nhưng trong thời gian ngắn hồng quân nhưng cũng không có cái gì quá tốt phản chế biện pháp cái thế bởi vì phong thần đánh một trận xong thiên đạo pháp luận hiện thế hồng quân thế mới biết một mực chỗ kiêu nạo hợp đạo hợp bất quá là một cái tịch mình thôi chiến hậu hồng quân bị khu trục ra hồng h o a n g thế giới đã mất đi thiên đạo người phát ngôn thân phận cũng không cách nào mượn dùng hồng hoàng thiên đạo chi lực hồng quân bất quá là một tôn bất trọng thiên hốn nguyên đại la kim tiên thôi cùng hồng hoàng còn sót lại nhân quả chính là huyền môn c h i chủ một thân phận này dứt khoát tam thanh mặc dù không còn tham viếng người sư tôn này nhưng cũng không có mưu phản huyền môn huyền môn tại hồng hoàng còn chiếm giữ lấy tương đối lớn một bộ phận khí v ậ n nhưng là bây giờ bốn trong khay thị t bị như thế sinh sinh cấp đi ba thành thử sau này nhất định cùng các ngươi thanh toán lạnh lên một tiếng thử tiêu cung lần nữa lâm vào trong yên t ĩ n h năm h ô n độn tu di sơn tiểu thế giới phản đạo lập phật tiếp dẫn chuẩn đề ngồi đối diện nhau sư h u n h quá tốt rồi chúng ta cuối cùng đi ra tây phương đại hưng b c thứ nhất trong mắt chuẩn đề mang theo ý cười nói phong thần một trận chiến mặc dù thanh dương sơn m ô n phía dưới mấy chục vạn hốn nguyên đại la kim tiên đồng thời hiện thế để cho thánh nhân có một loại đứng đầy đường cảm giác bất quá cũng may chiến hậu sở huyền liền mang theo chúng đệ tử hỗn độn bên trong m ớ i mở thanh dương linh giới tiềm tu không ở bên ngoài xuất hành đi trong lúc nhất thời có một loại địa vị cao cả cảm giác ngược lại không muốn phía trước đồng dạng cho hai người mang đến cực lớn cảm giác c áp bách l a lấy chiến hậu v à n ă m tiếp dẫn cùng chuẩn đề lần nữa đi ra gây sự dứt khoát thẳng đến phật môn thuận lợi thành lập bị thiên đạo thừa nhận cũng không có nhìn thấy có người đi ra ngăn cản thiên đạo chú định cái này lượng tiếp chúng ta phật môn muốn đại tiếp dẫn trên mặt cũng là tràn đầy ý cười chờ đợi vô số năm cố gắng vô số năm vì chính là giờ khác này người ta bây giờ mặc dù không tiện vào hồng hoang bất quá cuối cùng phân thân còn tại hồng hoang hành tẩu phật môn tại huyền đô trong tay chúng ta cũng yên tâm chuẩn đề hoàn toàn như trước đây coi trọng huyền đô chỉ là tiếp dẫn nghe xong cái tên này lập tức bị khơi gợi lên trong lòng bóng tối năm đem phật môn chi chủ vị trí giao cho huyền đô thật sự đáng tin cậy chỉ sợ huyền đô thế đơn lực bà ca tiếp dẫn luyện chuyển thở dài một tiếng lao ra bên ngoài có cái gọi nhiên đang đạo nhân cầu kiến nhưng vào lúc này một cái phục thị hai người tiểu sa di từ bên ngoài đi tới c h ắ p tay trước ngực cung kính nói nhiên đăng tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhau một cái đều là hai mắt tỏa sáng sư v i n h nhìn huyền đô giúp đỡ đây không phải là thời chuẩn đề cười h í p mắt nói nói xong quay đầu hướng tiểu sa di nói đem nhiên đăng đạo hữu mời t i ế n đến a tiểu sa di cung kính lĩnh mệnh rời đi chỉ chốc lát liên dẫn thần thái giản mua nhiên đăng đạo nhân đi đến nhiên đăng gặp qua hai vị thánh nhân nhiên đăng đạo nhân đánh một cái c h ắ p tay thái độ cung kính nói lại là phong thần một trận chiến nguyên thủy thiên tôn nhầm a mặc dù về sau bị sở huyền tiện tay xua tan thể nội ma khí nhưng cũng rất xuống thánh vị trở thành một tôn chuẩn thánh bình phong xiền giáo xưa nay ỷ có nguyên thủy thiên tôn làm chỗ dựa luôn luôn ngang ngược bây giờ nguyên thủy thiên tôn rơi xuống thánh vị thời gian khó qua đã như thế n h i ê n đăng đạo nhân trong lòng có ý khác mới đến thăm viếng tiếp dẫn chuẩn đề đạo hữu ý đổ đến chúng ta biết được ta phật môn còn thiếu một bộ giáo chủ c h i vị đạo hữu nhìn được hay không chuẩn đề cũng không có vòng vo làm n ụ c n h i ê n đăng ngược lại một mặt ôn hòa cười nói vô lượng phật quang thoáng hiện quả thực là ấm áp nhân tâm n h i ê n đăng nguyện ý n h ư n đăng trong lòng có chút ấm áp vạn vạn không nghĩ tới vừa tới liền sẽ bị h ủ thác nhiệm vụ quan trọng phật quang chiếu dọi phía dưới trong lòng không tự chủ dâng lên đối với chuẩn đề Lại từ h nhiên đăng tu tịch diệt chi pháp, cùng Phật môn giáo nghĩa rất nhiều thánh nhân. Nhiên đăng cảm kích、nói. Chương 363. Một nạn đổi một khi. Chương 363. Một nạn đổi một khi. ê m môn cảm Một một Một một mua. đăng diện cùng tương đăng nói. nạn nạn giáo đổi đổi đa đăng tu rất tự tạ Tốt, t Câu hôm nay trở đi đạo hữu liền vì ta phật môn thượng cổ thất phật đứng đầu phật môn phó giáo chủ phật môn liền giao cho đạo hữu tiếp dẫn gật đầu nói nào dám không t h ò n g mệnh lần thứ nhất bị nhận đồng nhiên đ ă n g giống như điên cuồng tầm thường nói năm 500 năm trăm n ă m sau phật môn triệt để tại tây phương đặt chân vững vàng tại huyền đô cái này phật môn tri chủ dẫn dắt phía dưới ngày càng t h ị vượng hồng hoang tây phương đại thương quốc cảnh bên ngoài vô số phật quốc thiết lập trong nước người đều tinh p ậ t tăng lữ sa di bốn phía hành tẩu góp nhặt công đức thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phật đ ã hiện thân g i ả n g pháp khắp nơi cảnh sắc gan lành cảnh tượng hồng hoang đông phương tới gần đông hải có một tiểu quốc tên là nước ngạo lai quốc gần biển cả trong biển có một ngọn núi tên là hoa quả sơn hoa quả sơn đỉnh núi một khối ngũ sắc thạch đang phát ra h à o quan g t r ó i sáng chỉ thấy tảng đá kêu cao có ba triệu sáu thước năm tấc theo chu thiên ba trăm sáu mươi năm độ rộng có hai triệu bốn thước vây tròn theo chính lịch hai mươi bột k h t r u n g quanh cũng có khác một tòa cựu cựu tụ linh đại trợn vì đó liên tục không ngừng cung cấp lấy thiên địa linh khí một thế này không có vui yêu đại chiến là lấy nữ hoa chưa từng bộ tiên h bất quá thiên đạo dưới sự vận chuyển ngũ sát thạch xuất hiện ở h ò a quả sơn đ ỉ n h ngũ sát thạch mỗi ngày chịu thiên chân địa tú nhập tinh n g u y ệ t hoa lại có liên tục không ngừng linh khí cung ứng lúc này lại xuất thế thời điểm một ngày này ngũ sát thạch đột nhiên vỡ toang sản xuất một cái t h à n h đoán giống như viên cầu dạng lớn thấy gió dài hóa thành một cái thạch hầu ngũ quan sẵn sàng t ứ chi tất cả toàn bộ liền đi học bò học đi bài tứ phương mắt vận hai đạo kim quang trùng đấu phủ. lúc đó thạch hầu đản sinh giữa thiên địa vô số đại năng đều có cảm ứng thanh dương linh giới đang lẳng lặng làm bạn sở huyền nữ hoa đột nhiên thân thể dừng lại đưa mắt nhìn sang h ư n g hoang bây giờ t à ác đại đạo đ ã trừ thiên cơ thanh minh nữ hoa nhất n i ệ m động liền biết mình cùng bổ thiên thạch nhân quả nếu là không có sư tôn xuất hiện thạch hầu cùng mình ngược lại là có một tí nông cạn mẫu t ử duyên phận sư tôn không kém để cho viên hồng đi dạy bảo cái này con khỉ a cũng là hôn thế tứ hầu tình như h u n h đệ nữ hoa nghĩ nghĩ mở miệng nói ra làm chủ liền tốt sở huyền ôn nhu mà cười cười hồi đáp sư tôn ăn trái cây tiện tay đem một đạo thần nghiệm truyền vào hưng hoang nữ hoa liền không tiếp tục để ý ngược lại m ị nhãn như tơ nhìn về phía sở h u y ề n bảy hôn đột ngọc thanh cảnh tiểu thế giới đang tại đối với xiển giáo còn xuất lại mấy vị môn nhân giảng đạo nguyên thủy thiên tôn đột nhiên n g ừ n g lại sau đó liền thôi việc đám người đứng dậy hướng bắt cảnh cung mà đi thái thanh cảnh tiểu thế giới trong bắt cảnh cung thái thượng lão quân than nhẹ một tiếng phật môn làm hương a nói xong tiếp tục l ư y ệ đan tu di sơn bên trong tiểu thế giới tiếp dẫn chuẩn đề đang ngồi đối diện nhau đột nhiên tiếp dẫn hơi nhữ lại từ trong nhập định tỉnh lại nhìn xem chuẩn đề chậm g i i nói sư đệ chuyện này thấy thế nào chuẩn đề n g h e vậy chặn lại nói ta phật môn sẽ bởi vậy khỉ hưng tiếp dẫn n g h e vậy thở dài một tiếng nói chuyện này vi huynh tự nhiên sẽ hiểu sợ chỉ sợ phật môn thịnh cực mà suy a chuẩn đề n g h e vậy lập tức nhịn không được c ư ờ i lên sư huynh chúng ta đau khổ chờ đợi vô số năm cuối cùng chờ đến phật môn đại hưng hy vọng bắt đầu đa sầu đ a c ả m sư huynh quá lo lắng ta phật môn lại là phổ độ chúng sinh khuyên người hướng thiện có vô lượng công đức tương hộ vì sao lại có thai kiếp hạ xuống không tệ ngược lại là vi h u y n đa tâm tiếp dẫn bị chuẩn đề điểm tỉnh sau đó cũng là nhịn không được gửi lên hiện nay mấu chốt nhất chính là đông phương vị kia thái độ với nhắc tới c h u ẩ n đề nụ cười trên mặt cũng lại không nhẫn mại được trước kia bản cổ tam thanh là bực nào bá đạo đem tây phương nhị thánh ép tới không ngẩng đầu được lên hiện nay thông thiên vào thanh dương linh giới nguyên thủy thiên tôn rất xuống thánh vị cũng chỉ còn lại thái thanh láo tử một người diễn chính tốt chúng ta bây giờ liền lên đường thôi tiếp dẫn gật gật đầu hai người bước ra một bước trực tiếp rời đi tu di sơn tiểu thế giới thái thanh thiên tiểu thế giới đã thấy thái thanh láo tử cùng nguyên thủy thiên tôn đã sớm tại bắt cảnh cung bên ngoài chờ đợi hai người nhiều năm không gặp nguyên thủy đạo hưu phong thái vẫn như cụ a n g một gặp mặt trần đề mới mở miệm thiếu chút nữa không đem nguy bất quá cân nhắc mình lúc này tu vi còn không có khôi phục nguyên thủy tiên h tôn không thể làm gì khác hơn là xanh mặt làm bộ không nghe thấy bốn người lẫn nhau c h à o sau đó đi vào bắt cảnh cung ngồi ở một bên trên b ộ đoàn tiếp dẫn nói ngay vào điểm chính đạo hưu phía trước chỗ thiếu nhân quả lại là cần thương lại thái thanh láo tử nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói không biết đạo hưu chuẩn bị như thế nào kết chuẩn đế nghe vậy chắp tay trước ngực nói ta phật môn lòng dạ từ bi nguyện truyền xuống kinh quyển cứu dôi hồng hoang chúng sinh thái thanh láo tử nghe vậy tiếp tục hỏi không biết đạo hưu chuẩn bị truyền xuống bao nhiều kinh quyển chuẩn đế nghe vậy thản nhiên nói nghe nói nghe nói đạo hưu rời đi Đã t ừ nguyên n xuống đạo đức kinh chân ôn, ta Phật môn liền chuyển xuống quấn n u g đạo đức Phật ta A. y thủy thiên tôn nghe vậy giận dữ nói, dữ đạo hưu rất giác nhiều là kinh ngạc không biết chuẩn y đề hôm nay vì cái gì tốt như vậy nói chuyện chẳng lẽ là choáng váng không thành lúc này đã thấy thái thanh lão tử nhàn nhạt mở miệng nói không biết phật môn tổng cộng có bao nhiêu quyền đại pháp truyền thế cho n đ n nghe vậy khỏe miệng hơi vện h nhìn xem nguyên thủy thiên tôn h í ngược nói không nhiều không ít vừa vặn tám mươi mốt cuốn nguyên thủy thiên tôn nghe vậy giận tí mặt m nói con lựa chọc dám trêu đùa bần đạo cho n đ n nghe vậy lập tức nhịn cười không được chẳng lẽ rơi xuống thánh vị lúc n g a y cả da mặt cũng ngã tăng thêm nguyên thủy đạo hữu lại muốn đổi ý hay sao rơi xuống thánh vị lại là rơi xuống thánh vị nguyên thủy thiên tôn tức giận đỏ bừng cả khuôn mặt kể từ rơi xuống thánh vị sau đó mình đại hồng hoang phía trên không đợi nguyên thủy thiên tôn nổi giận thái thanh lão tử liền nhàn nhạt lắc đầu nói trải qua không thể khinh truyền phật môn cần phát phật tử c h u y ể n thế lấy thân thể phạm nhân một đường đi bộ đi linh sơn cầu thủ chân kinh có thể tiếp dẫn suy tư phút chốc liền mở miệng nói lão tử nghĩ nghĩ lần nữa tăng thêm một cái điều kiện một nạn đổi một khi、Tốt. tiếp ố t t dẫn lần này không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng bây giờ thiền cơ thanh minh tây du tám mươi mốt khó khăn mỗi một khó khăn đều có công đức như cầm cũng coi như là tất cả đều vui vẻ cục diện chỉ là trong đó đánh cờ lại là chỉ có thể tại về sau mỗi người dựa vào thủ đoạn như thế huynh đệ ta hai người cáo tử Tiếp dẫn c hồng p tay t r ư ớ hoàng tu di sơn từ tây phương nhị thánh lưu phản huyền môn sau đó tây phương giáo thay đổi địa vị trở thành phật môn môn chính là đang dạy phía trên không nói thực lực như thế nào ít nhất tại thiên đạo phía dưới tôn vị cùng huyền môn tương đương lại thêm một lượng k i ế p thiên đạo chú định phật môn đại hưng là lấy tại thời gian cực ngắn bên trong bằng vào vô thượng diệu pháp phật môn thu nạp vô số hồng hoàng cao thủ người mặc tăng bảo huyền đô đang tại đối với phật môn rất nhiều cao thủ tuyên truyền giảng giải giả phật môn xá lợi từ pháp môn quanh thân nở rộ vô lượng tần h quang một bên đã trở thành phật môn phó giáo chủ nhiên đang một mặt hâm mộ nhìn xem huyền đô dựa theo bối phận huyền đô vốn là một tiểu bối chính mình lúc trước tại tử tiêu cung nghe đạo nhân tộc đều không có xuất thế chớ đừng nhắc tới huyền đô nhưng bây giờ bốn người so với người trước ta t r o ngay tại nhiên đang búp c quyết định tại trong tây du biểu hiện tốt một chút thời điểm bên trong đại hùng bảo điện đột nhiên quang minh đại tác một đoạn lớn chừng bàn tay kim liên từ trên trời giáng xuống hạ xuống huyền đô cùng nhiên đăng hai người trước người huyền đô ngừng giảng đạo khoác tay chặt lại kim liên rơi vào trong tay tây phương nhị thánh chuyển xuống pháp chỉ xuất hiện tại huyền đô trong đầu thế tôn nhưng hai vị thánh nhân chuyển xuống pháp chỉ một bên nhiên đ ă n g nhịn không được mở miệng hỏi thế tôn chính là tại thế xuất thế tôn quý nhất người vị phật môn c h i chủ đặc thù s ư n g hô nhị thánh đã cùng thái thanh thánh nhân cùng nguyên thủy thiên tôn nói điều kiện xong thỉnh kinh người cần đi bộ đến đây tu di sơn trong đó một lần kiếp nạn đổi lấy ta phật môn một bộ kinh thư ô n g truyền huyền đô c h ậ m g i i nói bất quá chuẩn đề thánh nhân tình h u ố n cụ thể còn muốn cần chúng ta cùng đồng phương linh giáo thương lượng linh giáo nhiên đang do dự mặc dù bây giờ phật môn đại hưng nhìn bề ngoài phong quang táo chỉ là linh giáo dù sao lập giáo cùng yêu tộc thu nạp yêu tộc vô số đại yêu tại cái c h ấ c lượng kiếp có chỗ tổn thương lại vẫn là một cái kinh khủng quái vật khổng lồ bất quá bốn không có khó khăn ở đâu ra công lao muốn thay thế huyền đô trở thành phật môn c h i chủ nhất định phải đi người bên ngoài không thể sự tình mới được hảo không bằng để cho bần tăng tiến đến linh giáo thương thảo tây du sự nghi n h ư n đang cắn răng một cái mở miệng nói ra không cần lại không nghĩ huyền đô lại là một mặt l ạ n h nhạt g i a o động kéo lắc đầu a thế tôn đây là ý gì n h ư n đang lập tức không vui huyền đô chẳng lẽ là đấu kỵ năng liền một cái cơ hội cũng không chịu n h ư ờ n g cho đó cũng không phải đạo h ư u nghĩ đến cũng là biết ta vào phật môn phía trước chính là linh giáo đại đệ tử cái kê sư tồn tại và hỗn độn phía trước đem linh giáo cũng giao phó cho ta huyền đô nói xong một bộ đình đầu t a m hoa hiện lên ngũ khí ngũ trời một người mặc âm dương bắt quái bảo cùng huyền đô có bảy tám phần giống nhau đạo nhân từ thiên hoa phía trên rơi xuống chính là huyền đô thiện thi phân thân vô lượng tôn thiên thiện thi hướng về phía nhiên đang đánh một cái chắc tay bần đạo chính là linh giáo tri chủ đạo hữu có việc cùng bần đạo thương nghị liền có thể nhìn một chút một thân tăng bảo thân là phật môn tri chủ huyền đô lại liếc mắt nhìn người mặc gâm dương bắt quái đạo bảo chấp trưởng linh giáo thiện thi phân thân nhiên đăng đạo nhân trong nháy mắt trợn tròn mắt bốn nhiên đăng phó môn chủ t h ự c không dám d i ấ u dếm ta cái này phật môn c h i chủ nhìn quyền cao chức trọng nhưng mà trong lòng ta cũng có khó xử a không muốn lúc này huyền đô thở dài một cái đối với nhiên đăng đạo người khác chỉ có thấy được ta phong quan một mặt nhưng lại có ai biết trong lòng ta áp lực đâu dù sao nếu như không đảm đương nổi cái này phật môn c h i chủ ta cũng chỉ có thể trở về chấp trưởng linh giáo a ta tại linh giáo chờ đợi nhiều năm như vậy chỗ kia đã sớm ngốc nhị rất nhiều sư đệ mặc dù thực lực còn có thể nhưng từng cái khuôn mặt dữ tợn dung mạo xấu xí nghe huyền đô liên tục không ngừng chửi bậy n h i ê n đ ă n g thiếu chút nữa một n g ụ m lao huyết phun ra ngoài t i ế n lặng bưng kín ngực một người chấp trưởng hai cái đại giáo phái ghét bỏ ghét bỏ kia mẹ nó ngươi nghe nhân vân không gặp gặp qua đạo hữu hơn nửa ngày sau đó nhiên đăng lúc này mới hồi phục tinh thần lại chắp tay trước ngực hơi hơi đối với huyền đô thiện thi thi lễ một cái tây du sự tỉnh không biết linh giáo có gì tố cầu n h i ê n đăng trong hai t r ò n g mắt tinh quang bắn ra bốn phía đã làm xong linh giáo sẽ công phu sư tử ngoạn muốn đi đủ loại lợi ích chuẩn bị đây cũng không phải là huyền đô cùng nhiên đăng hai người tranh luận đại giáo chi tranh khí vận chi tranh cho dù là hai người cũng không có cách nào chi phối bất quá nếu là có thể vì phật môn lưu lại càng nhiều lợi ích bên này là một cái công lớn không biết phật môn truyền lại chi phật kinh cùng phổ thông nhân tộc có gì có ích huyền đô thiện thi mới mở miệng lập tức đem làm tốt đánh võ mồm chuẩn bị nhiên đ ă n g hỏi choáng đó không phải là vì phật môn cung cấp khí vận cùng nguyện lực công cụ sao ta phật môn có kinh văn ba ngàn đọc chi có thể rõ tâm giải nghĩa tu định hoàng pháp hộ pháp siêu độ làm cho người hướng thiện sau khi chết đến thăng tây phương cực lạc thế giới n h ư n đang suy xét một lát sau mở miệng đáp phật môn tây phương cực lạc thế giới ngay cả một cái ảnh cũng không thấy đâu l ừ a gạt người bên ngoài vẫn được không muốn thiện thi phân thân sau khi nghe không chút do dự lắc đầu n h ư n đang lập tức trì trệ im lặng liếc mắt nhìn một bên bình chân như vại huyền đô bản tôn kết thúc giao dịch có bên trong q u a không biết đạo hữu có gì điều kiện không cách nào nhiên đăng không thể làm gì khác hơn là nhường ra quyền chủ động chuẩn bị đợi lát nữa một cái giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền Đỡ đặt đổi tên gọi nhân giáo. Chương 365, linh giáo muốn đổi đặt Đông điểm, định S, số. cầu chương Chương Cầu có chi cần chứa cho tộc cũng cần có cường trạch, thần mua, muốn muốn mua. diệu xuyên tên tên Phật tự Phật Phật thông. thông tụng thời thân thể, trừ môn môn môn Làm niệm danh an ra định trạch, trừ yêu, Linh nhân Linh nhân pháp kinh, phổ nhân xương bảng ẩn kiện giáo gọi giáo. giáo gọi giáo. vô mọi mặt đều không thể rời bỏ nhân tộc từ hương hỏa nguyện lực tín ngưỡng phật môn nhân tộc càng nhiều hương hỏa liền càng nhiều linh sơn rất nhiều cao thủ lấy được nguyện lực thì càng nhiều thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh nếu truyền xuống có thể để cho người bình thường nghiệm tụng đều có nhất định thần thông c h i l ự c phật kinh át sẽ để cho sinh ra rất lớn một bộ phận nguyện lực bị tiêu hao hết phật môn lấy được lợi tức cũng biết thiếu có thể giao động phật môn căn bản a hảo bản tọa đáp ứng đang lúc nhiên đang chuẩn bị mở miệng lúc đàm phán một bên huyền đô bản tôn đột nhiên mở miệng đáp tốt đại biểu linh giáo thiện thi phân thân đánh một cái chắp tay p h í c lịch trên trời cao một đạo thật nhỏ kim sắc đỉnh núi sẽ qua. như thế hai giáo ước định thành lập thiên đạo đáp ứng n h ư n đ ă n g tâm thái thiếu chút nữa tại chỗ sập cái kia điều kiện này đàm luận đều không nói sao qua l o a như vậy đáp ứng ít nhất cho ta diễn a hảo không biết linh giáo còn có hà điều kiện không đợi nói tới trọng điểm đâu tổn thất số lớn hương hỏa nội lực n h ư n đ ă n g tâm tình có thể tưởng tượng được chỉ là tây du việc quan hệ phật môn đại hưng ơ nên đàm luận hay là muốn nói tiếp không còn huyền đô thiện thi thản nhiên nói đạo hữu lời ấy sai rồi chuyện này còn cần bàn bạc ký hơn n h ư n đang theo bản năng đem tâm lý đánh tốt nghị sẵn trong đầu quốc gia hạ quyết tâm lần này nhất định phải đem nhường ra lợi ích đẹ thấp nhất huyền đô mở miệng cũng vô dụng ta nói mấy hơi thở sau bốn cảm thấy có chút không đúng nhiên đang đột nhiên chừng t à o mắt không có bốn không còn tốt ta tất nhiên đạo hữu nhiệt tình như vậy vậy ta suy nghĩ lại một chút ta mắt thấy huyền đô thiện thi vẻ mặt thành thật bắt đầu điều kiện nhiên đang trong nháy mắt gấp nhiệt tình ta nóng tình cái giám a rõ ràng là không theo s á o lộ ra bài thật sao không cần không cần cứ như vậy đi cứ như vậy đi dạng này rất tốt đúng người đi lấy kinh bên trong cần phải có ta linh giáo một người huyền đô thiện thi mở miệng nói ra t h ỉ nhưng k không không như đang u có c nhìn sửng sốt một chút trong lòng có một loại cảm giác không chân thật giống như ngoại trừ một cái thỉnh kinh người vị trí phật môn cũng không trả giá a đến nội hương hỏa nội lực đó đều là vì nhân tộc tranh thủ đây quả thật là lập giáo cùng yêu tộc linh giáo cảm giác khắp nơi đều bởi vì nhân tộc giành phúc lợi a linh giáo muốn đổi tên gọi nhân giáo nhân đăng đạo hữu thỉnh kinh sự tình thương nghĩ s o n g không biết thỉnh kinh người có đầu mối chưa huyền đô lúc này mở miệng hỏi bần tăng từ hỗn độn trở về phía trước tiếp d i n thánh nhân đã từng chỉ thị thiên đạo đã định trước thỉnh kinh người chính là h ồ n g hoang dị trùng sáu cánh kim thiền hóa hình thời cơ chín m ù i thời điểm tự sẽ bái nhập tà phật môn xin hỏi sư tôn gần nhất nhưng có đệ tử mới nhập môn nhân đăng chắp tay trước ngực hồi đáp sáu cánh kim thiền huyền đô lông mày nhữ một cái luôn cảm thấy vật này có chút không hiệu quen thuộc bốn sau một lát huyền đô đột nhiên chừng to mắt biểu lộ cỗ q á i n h ì n xem nhân đăng nhân đang bị huyền đô nhìn một cái như vậy trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác bất an đạo hữu bị ăn sạch s á u cánh kim thiền còn có thể thỉnh kinh sao huyền đô đột nhiên nghĩ đến vô số năm trước gây họa vì cho sư tôn xin lỗi cố ý bắt sáu cánh kim thiền cuối cùng sư tôn không ăn đều rơi vào bụng mình bên trong phá án ta sáu cánh kim thiền chính là hồng hoang dị t r ù n g tốc độ phi hành nhanh vô cùng dễ dàng bị bắt được đâu bây giờ mới biết làm sao chuyện đều bị ăn sạch thỉnh kinh huyền đô nằm ở đâu nhân đang theo bản năng ở trong lòng cười nạo chỉ là bốn một cái hô hấp sau nhân đang biểu tình trên mặt cũng cứng lại không dám tin nhìn xem huyền đô bốn ăn bốn ăn mẹ nó là muốn nói cho ta biết thiên đạo đã định trước người đi lấy kinh bị ăn trong n g a y mắt trong đại hùng bảo điện an tính liền đi cây kim âm thanh đều nghe gặp vậy cái này nhiên đăng cả người đều tê cảm tình lao tử tại vì tây du tính toán cái này tính toán cái kia mấu chốt nhất thỉnh kinh người sớm đã bị ăn tây phương nhị thánh làm sao tìm được phật môn chi chủ mắt bị mủ vô sự cũng là một chút chi tiết nhỏ thôi không cần để ý huyền đô lại là lơ đến phất phất tay chi tiết nhỏ nhiên đăng kém chút một hơi không có lên mất đi chi tiết nhỏ vậy là cái gì lớn chi tiết ta từng từ một vô thượng cường giả chỗ một môn học vô thượng diệu pháp có thể lấy ra thiên cơ thay đổi vận mệnh huyền đô thần thần b í bì nói thậm chí ngay cả thiên đạo đại thế cũng có thể sửa chữa thế tôn lời ấy coi là thật n h ư n đăng trước mắt lập tức sáng lên các ngươi mỗi người đánh lên một cây đã thấy huyền đô lấy ra một cái hộp trong hộp để mấy trăm cây cái thẻ tại nhiên đang trận mắt hốc mồm phía dưới hộp bay đến phật môn chúng đệ từ trước mắt đám người từng cái rút lấy một cây thăm sau nửa cách giờ gia diệp một mặt mộng bức cầm một cây bút người bên ngoài ngắn n g a trên que tre a di đ ạ phật Huyền chắp Đô t a y trước ngực tụng ngực n i ệ một m tiếng Phật hiệu, vẽ mặt thành thật Phật, Tây thế, Tây thủ một hiệu, giả diệp giả diệp khi kiếp cái kia Tây du thủ kinh người. nhìn cùng duyên, chuyển hữu lịch Du Du vẽ vì xem bên nhiên đang nhìn một chút một mặt mộng bức g i ả diệp lại nhìn cao thâm mặt chắc huyền đô mẹ nó vô thượng cao nhân truyền thụ vô thượng diệu pháp thân mẹ nó lấy ra thiên cơ thay đổi vận mệnh sửa chữa thiên đạo đại thế mẹ nó không phải liền là rút tham sao Đỡ S, cầu đặt mua, ch từ nhỏ thạch hầu xuất thế về sau liền trải qua cuộc sống không buồn không lo cả ngày đi theo bảy khỉ chơi đùa chơi đùa thật không khoái hoạt chỉ là từ một nơi bí mật gần đó hắn linh minh thạch hầu thân phận lại đã sớm bị hồng hoang đại năng biết được cùng hòn đá nhỏ khỉ có tình h u y n h đệ thông tí viên hầu viên hồng càng là phái bốn cái hầu tộc thủ h ạ đi tới hoa quả sơn một đường bảo vệ bảo hộ lấy hòn đá nhỏ khỉ chính là mã lưu nhị nguyên xoáy cùng sụp đổ ba nhị tướng quân như thế qua m ư ờ năm linh minh thạch hầu tại tứ hầu dưới sự nhắc nhở thành công tìm được động thủy liêm đem một đám hầu tộc tất cả đều dẫn tới động thủy liêm bên trong từ đây tại hoa quả sơn sưng vương tự xưng mỹ hầu vương một đám manh cầm hung thú tất cả về mỹ hầu vương t h a i quản hơn m ộ ư ơ i năm sau cái kia hầu vương đang tại trong động yến ẩm đã thấy một cái lao khỉ đột nhiên ngã xuống đất không d ậ y nổi mỹ hầu vương thấy thế rất là kinh ngạc vội vàng dò hỏi lao khỉ, khỉ, khỉ chết n k ó nói, c sức mất lao khỉ h già rồi mỹ hầu vương nghe vậy vội vàng truy vấn cái gì gọi là chết già viên hồng phái tới tứ hầu bên trong ba thiên nghe vậy nhãn châu xoay đ ộ n g vội vàng mở miệng giải thích sinh lão bệnh tử chính là chúng ta sinh linh mệnh số chúng ta từ khi ra đời bắt đầu hắn tính danh liền biểu hiện tại diêm vương gia sinh tử bộ bên trong sinh tử bạc lên điểm đừng ghi chú rõ chúng ta số tuổi thọ số tuổi thọ vừa đến liền có quỷ sai đến đây bắt người lao khỉ số tuổi thọ mỹ hầu vương nghe vậy trầm mặt thật lâu thương cảm nói chẳng lẽ chúng ta một ngày kia cũng muốn theo lao khỉ mà đi không còn hôm nay sung sướng ba thiên nghe vậy vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói đại vương không biết thế gian này lại có tam đẳng nhân vật trường sinh bất lao không về d i ê n g vương cai quản mỹ hầu vương nghe vậy chặn lại nói có biết cái nào tam đẳng người ba thiên nghe vậy chặn lại nói chính là phật tiên cùng tần thánh ba này ba tránh thoát luân hồi bất sinh bất diện cùng thiên địa sông núi t â thọ mỹ hậu vương nghe vậy cấp bách v ò đầu bất thai vội vàng hỏi nói không biết này ba ngụ tại phòng nào ba thiên nghe vậy chặn lại nói này ba chỉ ở trong danh sơn cổ tháp hang cổ tiên phủ bên trong mỹ hậu vương nghe vậy lòng tràn đầy vui vẻ nói ta ngày mai liền xuống núi tầm tiên p h o n g đạo cần phải học một cái trường sinh bất lao chi pháp tránh thoát diêm quân c h i nạn ba thiên nghe vậy lập tức liền phân phó c h ú n g khỉ xuống an bài tiệc rượu muốn vị mỹ hậu vương tiến đưa một lát sau tiệc rượu an bài hoàn tất chỉ thấy bản đá bên trên tràn đầy chút kỳ chân dị quả trong đó không thiếu phục linh hoàng tinh chú quả hỏa táo chờ hậu thiên linh quả lại có từng v ò từng v ò hầu nhi t i ể u nối liền không dứt đem đến bàn đá phía trên đàn khỉ tôn mỹ hầu vương ngồi tất cả y k ỳ sĩ kiên sắp xếp ở dưới bên cạnh từng cái thay phiên tiến lên mở rượu uống quá một ngày ngay kế tiếp mỹ hầu vương sáng sớm mệnh chúng khỉ thu thập chút trái cây phóng tới bẹ trúc phía trên sau đó lại lấy một cây gậy trúc làm cao tiếp lấy liền từ biệt chúng khỉ tự mình t r e o lên bẻ phiêu phiêu đẳng đáng hướng trong b i ể n rộng mà đi một đường thừa dịp thiên phong h ồ n hoang nam bộ dân tộc nội địa bên trong mỹ hầu vương tại đại thương cảnh nội xuyên đại thành bơi huyện nhỏ bất giác tám chín năm có thừa Đáng đụng táng vẫn không tiên duyên, ngược lại suýt nữa tiếc tới suýt lại có một miệng, mấy hầm. May mắn có Phật Môn、Già、Lam, m lại phải đi Già lần nữa nấu canh còn có Thanh Dương Sơn gặp có có có xấu, Phật thịt kẻ suýt bắt bị mạch ngày à y mới k h ô n có gì nguy g n hiểm. Một ngày này mỹ hậu vương đông nhiên đi tới tây hải trong lòng âm thầm suy nghĩ nơi đây không có tiên p h ậ t thần tiên nhất định tại hải ngoại thế là vẫn như c ũ làm làm b ẻ theo biển cả một đường phiếu bạn đi tới hồng hoang đông tây phương chô giao giới mỹ hậu vương ở chỗ này đi thăm đã lâu chợt thấy một tòa núi cao tú lệ nhịn không được liền muốn đi lên đỉnh núi quan sát lúc này lại nghe trong núi một người hát và nói quan kỷ kha nát vụn phát mục trên trên vân biên cốc khẩu tử hành bán tuổi cốt rượu cùng thiếu từ đào tình thương k í n h cuối thu đối nguyệt gối tùng tan một giấc bình minh nhận cũ rừng đang ngai lĩnh cầm lúa đánh gậy k h ô đẳng thu lại thành một đánh đi ca trên chợ dịch mễ ba lít càng không một tí tranh luận thời giá bình thường sẽ không cơm n ư u xảo không có vinh lục không mảng danh lợi sinh trường gặp gỡ chỗ không phải tiên nói ngay tính tọa giảng hoàng đỉnh mỹ hậu vương nghe lời ấy lòng tràn đầy vui vẻ nói thần tiên nguyên lai trốn ở chỗ này nói xong vội vàng theo tiếng ca đi tìm rất sợ bỏ lỡ tiên duyên cái k i a tiểu phu đang tại đốn tuổi đã thấy trước người đột nhiên nô ra một cái to lớn đầu khỉ sau đó thì thấy một cái năm thước cao con khỉ từ trong b ụ i cây trôi ra người mặc no h sam chân đ ạ p một đôi giày vải trên đầu mang theo một đoá hoa hồng hài hước đối với chắp tay nói lao thần tiên đệ tử hữu lễ cái k i a tiểu phu thấy thế giật mình này người c h ặ n lại nói đại vương nói đùa lao hán ta áo cơm còn không được đầy đủ sao dám làm thần tiên hai chữ mỹ hậu vương nghe vậy dây dưa nói không phải là thần tiên làm sao lại hát thần tiên ca cái kia hoàng đình kinh cũng không phải chính là thần tiên truyền xuống p h á t môn tiểu phu nghe vậy ha ha cười nói ta không phải là thần tiên lại cùng thần tiên làm hàng xóm nói xong chỉ điểm hầu vương nói núi này kêu là linh đại phương thôn sơn trong núi có tòa tà n g u y ệ n tam tinh động cái kia trong động có một cái thần tiên người xưng tu bổ để tổ sư muốn tìm tiên liền theo đầu kia tiểu lộ nhi hướng nam đứng hàng thứ bảy tám dặm x a gần là nhà hán hầu vương nghe vậy mừng rỡ trong lòng tạ tiểu phu sau liền không kịp chờ đợi hướng về tà nguyễn tam tinh động phương hướng chạy đi tại hầu vương sau khi đi đã thấy cái kia tiểu phu lắc mình biến hóa biến thành một cái cầm trong tay họa kích kim giáp đại hán trong miệng thở dài nói luôn đem cái con khỉ này đưa đến phương thốn sơn mười mấy năm qua khổ cực thật là đủ m ì n h đ ể chúng ta chịu nói xong biến mất không thấy gì nữa tam tinh động bên trong chuẩn đề t h i ế n thi một thân đạo nhân ăn mặc tu bổ để lao tổ trong hai tròng mắt thần quang nợ rộ giống như là xem thấu ngàn vạn thế giới phương thốn sơn dưới chân một cái con khỉ đang cùng tiểu phu trò chuyện tuất ta phật môn hộ pháp rốt cuộc đã đến tu bổ để lão tổ trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười đừng nhìn linh minh thạch hầu bây giờ không có bất kỳ tu vi nào tại người chỉ là bản thân liền là ngũ thải thạch hòa hình coi là tiên tiên sinh linh xuất t h ế phía trước lại có cựu cung b á c hiếu hấp thu một vạn năm thiên địa linh khí chỉ cần thêm chút dạy dỗ chính là một tôn hồng hoàng cao thủ đợi cho tây du kết thúc về sau cầm công đức ít nhất một cái c h u ẩ n thánh đại năng trốn không thoát hiện nay hồng hoàng phía trên thánh nhân thoát h ậ n c h u ẩ n thánh đỉnh tiêm chiến lực cho dù là mạnh như phật môn cũng sẽ không khinh thị một tôn c h u ẩ n thánh lại nói cái kia mỹ hậu vương từ biệt tiểu phu sau đó một đường lên núi rất nhanh liền đã đến linh đ à i phương thôn sơn tà nguyện tam tinh động bên ngoài đã thấy mấy chục cái tam tinh động đệ tử đang tại tu luyện công pháp những thứ này bản sự tu bổ để lão tổ vì che người hai mắt tùy tiện thu g i ố nhưng g n đạo đ cụ ồ dạng, dù ngày bình thường cũng không có để ở trong lòng, chớ đừng nhắc truyền bản thật nhận. Nhưng dù là như thế, cũng là là chớ thụ thật thế, cho、mỹ、Hầu tới có để để ở Mỹ vào ư Nhưng ơ n nhìn lòng ngớ ngáy nhịp. Ông! g khó v lúc này trong đậu phủ đại môn rộng mở tiên phong đạo cốt tu bồ đề lão tổ cầm trong tay phất trần đi ra sư phụ sư phụ đệ tử mỹ hầu vương thành tín b a i sư khẩn cầu sư phụ thu lưu mỹ hầu vương gặp tu bồ đề lão tổ hình tượng lập tức kìm nén không được bắt đầu chắp tay chắp tay hảo hảo hảo từ đó về sau liền tại lão phu môn hạ học nghệ ban thưởng ngươi tên tôn mộ không tu bồ đề nghe vậy thoải mái cười to theo ừ muốn truyền ta h trường sinh tri pháp kết quả là lại đuổi ta đây tới đốn tuổi lấy nước rõ ràng là trêu đùa tại ta ta nhìn rõ ràng chính là một cái lao già lừa đảo muốn gạt lao tôn ta làm cho người đỡ ở p h ư ơ nhìn g t n sơn bên trong, một cái con khỉ mang theo một cái lơi môi nói khẽ hướng hậu sơn mà đi. Vừa tới phía sau núi liền nằm ở trên một tảng đá lớn treo lên ngủ hử, bại hoại con khỉ. tinh động bên trong, n sau lơi bứa bại một theo một trẻ tới một treo gật Tam hoại môi mà cái cái đá đi, khỉ khẽ khỉ. hậu phía hử, h vừa ở thấy tôn ngộ không như thế l ờ i biếng tu bổ để không khỏi lạnh rên một tiếng tiếp lấy thì thấy một đầu v ả y đỏ đại mãng đột nhiên xuất hiện tại tôn ngộ không nghỉ ngơi dưới núi đá tư tư tôn ngộ không đang tại c h o mắt đột nhiên nghe được một hồi thanh â m cổ quái ở bên thai v a n g lên mở mắt xem xét không khỏi giật mình hồn bay lên trời đã thấy một cái cỡ thùng nước mãng xà đang l ư ờ n một đôi c h u n g đồng lớn nhỏ con mắt lạnh lùng nhìn mình tinh tế nhìn lên đã thấy hỏa quang tiên một cái thần điều chỉ thấy con chim này l ầ gà cà miến cổ rắn mai rủa đuôi cá ngũ sáp lông vũ quanh thân hiện đầy hỏa diễm chỉ một chảo liền đem cái kia cự mãng đầu người chào nát vụn sau đó kéo lấy cự mãng thi thể cưỡi gió bay đi càng là phương hoàng thật sự phương hoàng tôn nộ không trận mắt hốc mồm nhìn qua con phượng hoàng kia dần dần đi xa nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động cái kia đại mãng đuổi lên trời không đường xuống đất không cửa nghĩ không ra tại thần đ i ể u rễ vớt mà ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi có thể tại bực này động thiên phúc đ ị a khai tông lập phái tu bổ để tổ sư như thế nào lại một cái lao già lừa đảo đơn giản như vậy nghĩ đến đây tôn nộ không lại là thu liễm tâm tính thanh thanh thật thật tìm v ề lơi ư búa chặt cây đinh chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm âm thanh truyền đến tôn nộ không cánh tay thật cao nâng lên suýt nữa cầm không được trong tay lơi búa lại nhìn cây kia can dự bú sau đó thì thấy nhánh cây kêu hung hăng hất lên rút được tôn nộ g không trên mặt lưu lại một đạo vết máu mẹ à. nhánh cây này quá cứng nhìn xem c h ỉ để lại một đạo bạch lớn nhánh cây nhìn lại một chút đã bị toát ra lỗ hổng lưới bữa tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h toét ra miệng rộng phương thốn sơn dưới chân một cái con khỉ đang cùng tiểu phu trò chuyện tuất ta phật môn hộ pháp rốt cuộc đã đến tu bổ để lão tổ trên mặt đã lộ ra một chút nụ cười đừng nhìn linh minh thạch hầu bây giờ không có bất kỳ tu vi nào tại người chỉ là bản thân liền là ngũ thải thạch hóa hình coi là tiên tiên sinh linh xuất thê phía trước lại có cựu cung bắc hiếu hấp thu một vạn năm thi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 ngày bình thường cũng không có để ở trong lòng chớ đừng nhắc tới truyền thụ b ả n thật nhận nhưng dù là như thế cũng là để cho mỹ hầu vương nhìn lòng ngớ ngáy khó nhịp ông nhưng vào lúc này trong đậu phủ đại môn rộng mở tiên phong đạo cốt tu bổ để lão tổ cầm trong tay phất trần đi ra sư phụ sư phụ đệ tử mỹ hầu vương thành tín b a i sư khẩn cầu sư phụ thu lưu mỹ hầu vương gặp tu bổ để lão tổ hình tượng lập tức kìm nén không được bắt đầu chắp tay chắp tay hảo hảo, hảo. từ đó về sau liền tại lão phu môn hạ học nghệ ban thưởng ngươi tên tôn nộ không tu bồ để nghe vậy thoải mái cười to theo thiện thi phân t h ầ n nhưng cũng kế thừa chuẩn đề ma bệnh nhìn thấy tư chất tốt sinh linh liền không nhịn được muốn trở trở về p h ậ n môn ta có danh tự ta gọi tôn nộ g không ha ha ha ta có danh tự nhìn xem tôn nộ g không điên cùng bộ dáng tu bổ đề khẽ gật đầu phân phó môn hạ đồng t ử trước tiên mang tôn nộ g không đi xuống nghỉ ngơi từ ngày thứ hai liền phân phó tôn nộ g không gánh tủi gánh nước tôi luyện tôn nộ g không t â m tính năm hừ muốn truyền ta trường sinh c h i pháp kết quả là lại đuổi ta đây tới đốn tủi gánh nước rõ ràng là trêu đụa tại ta ta nhìn rõ ràng chính là một cái lao già lừa đảo muốn gạt lao tôn ta làm cho người đỡ ở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 tôn nộ không thấy thế gào một tiếng nhanh chân liền chạy cái kia hồng lân đại mãng thì tại sau người theo đuổi không bỏ ngay tại tôn nộ không thở hồng hộc cũng lại không chạy nổi thời điểm lại nghe phía trước đột nhiên truyền đến ôm một tiếng huyết dài tiếp lấy thì thấy trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một ánh lửa đáp lấy hướng gió tự bay tinh tế nhìn lên đã thấy hỏa quan g kia một cái thần điều chỉ thấy con chim này đầu gà cà biến cổ rắn mai r ù a đuôi cá ngũ sát lông vũ quanh thân hiện đầy hòa diễm chỉ một chảo liền đem cái kia cự mãng, mãng thi thể gơi gió bay đi cảng là phương hoàng thật sự phương hoàng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 sau đó thì thấy nhánh cây kia hung hăng hất lên rút được tôn nộ g không trên mặt lưu lại một đạo vết máu mẹ à nhánh cây này quá cứng nhìn xem chỉ để lại một đạo bạch t ớ n nhánh cây nhìn lại một chút đã bị toát ra lỗ hổng lưới bữa tôn nộ g không, không khỏi toét ra miệng rộng chương ba trăm sáu mươi sáu tôn nộ g không hải ngoại tìm tiên sư ba t h ư ờ n g lao tôn cũng không tin chém không đức liên tiếp thất bại tựa hồ đã đem tôn nộ g không đấu trí gây nên chỉ thấy tôn nộ g không n ắ m búa ken ken ken ken chặt không ngừng cuối cùng hao hết sức chín châu hai hồ cuối cùng đem nhánh cây kia chặt đức đại giới chính là một đôi hế ẩm sưng vô cùng cánh tay cùng hai cái má cùng với cái kia trương nhìn không ra vốn là bộ dáng mặc khỉ nhìn xem tôn nộ không kéo lấy một cây lớn bằng ngón cái nhánh cây trở về giao nộp tu bổ để không khỏi sắc mặt trầm xuống nói bổ tới tuổi sao tôn nộ không nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt một câu cũng nói không nên lời chỉ là yên lặng túi thấp đầu hử trong một tháng chặt không trở về một bó liền không nên để lùi thời bây giờ đi gánh nước ca nhớ kỹ gánh nước lúc hai cái cánh tay muốn tả hữu bình thẳng dơ lên nếu là làm không được hôm nay biến trở về đi thôi tu bổ để thấy thế lạnh rên một tiếng quay người rời đi tôn nộ không nghe vậy nhìn một chút mang huyết bàn tay yên lạc vạc nước phía trước ngay l i tại tôn ngộ không trong lòng thầm i n n mắng thời điểm đã thấy trong đầm nước đột nhiên bốc lên một khóa lăng đầu sau đó ngoắc ra cái miệng rộng phun ra một đạo trậu nước kích thước dòng nước đem tôn ngộ không đánh lạo đạo một cái tiếp lấy thì thấy cái kia hai cái thùng nước rứt xuống đất trong thùng nước thủy tự nhiên là lưu lại cái không còn một mảnh nhìn xem cái tia đầu dòng dữ thợ tôn nộ không đánh cũng đánh không lại mắng cũng không ra mắng đành phải im hơi lặng tiếng thối lui đến một bên chờ cái tia cự long một lần nữa lẹn vào đầm sâu sau lúc này mới lần nữa tới bờ đầm múc nước mỗi lần mình tại trong lòng t h ầ m mắng lúc l i ề n sẽ gặp nguy hiểm phát sinh ở bên cạnh lấy tôn nộ không nộ tính tự nhiên biết là tu bổ để tổ sư đang đổ bỡn bất quá tôn nộ không trong lòng lại khác thường không có nửa phần tức giận ngược lại đối với tu bổ để tràn đầy tính ý có như thế cường đại sư tôn dạy bảo lại có để oán trách đâu đêm khuya nhìn xem la xuống đất ngủ mê man tôn tu bổ để k h ẽ gật đầu kho lưng đem m ệ t m ỏ i tôn nộ g không một lần nữa ôm trở về giường đá sau đó tại bên giường ngồi xuống điểm ngón tay một cái đem một đạo linh khí đánh vào tôn nộ g không thể nội thay tôn nộ g không sắp xếp như ý kinh mạch ôn dưỡng thân thể sáng sớm ngày thứ hai theo tia nắng đầu tiên bắn vào tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h rối người một cái từ trên giường ngồi dậy tiếp lấy liền ngạc nhiên phát hiện mình một thân thương thế hoàn toàn khôi phục vội vàng vì giảm xuống đất nói tôn nhi tạ tổ sư c h i ế u cố nói xong hào hứng nhặt lên lưỡi bữa đốn tuổi đi một tháng sau tôn nộ không lần thứ nhất có một bó tuổi trở về một năm sau tôn ngộ không t u ổ i từ to bằng ngón tay tăng thêm trưởng thành lớn bằng cánh tay ba năm sau tôn ngộ không có thể một búa chém đứt trưởng thành lớn bằng bắp đùi nhanh tây sáu năm sau tôn ngộ không một búa chém đứt một gốc trưởng thành vòng eo kích thước đại thụ như thế bảy năm tôn ngộ không cuối cùng thông qua được tu bổ đề khảo nghiệm ma luyện một phen tâm tính không còn giống như phía trước đồng dạng nôn nôn n ó n g nóng cùng lúc đó mai sơn bên trong đang tu luyện viên hồng cũng mở hai mắt ra hai đạo kim quang tử trong hai t r ò n g mắt xuất hiện sông thẳng v â tiêu một thân tu vi đã gối đến trần thánh hậu kỳ lạnh lùng liếp mắt nhìn tà nguyện tam tinh động phương hướng đại ca thế nào một bên mai sơn huynh đệ cũng đình chỉ tu luyện từng cái nghi hoặc nhìn viên hồng lúc này mai sơn huynh đệ tu vi cũng đại là kim tiên nắp là bởi vì sở huyền thành công tiêu d i ệ t t ạ i ác đại đạo hôn n ộ i bên trong sở huyền trí cao hồng hoang phía trên thanh dương sơn một mạch đệ tử mỗi khí vận n ồ n g đậm đáng sợ lúc này mới có bây giờ tốc độ tu luyện vô sự ta có một huynh đệ phía trước xuất thế liên đệ tại chuẩn đ ế nơi đó đánh một chút cơ sở đợi cho thời cơ c h í ngồi ta tại đem hắn nhập về viên hồng thản nhiên nói chư vị huynh đệ chúng ta cũng nhanh chóng tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá hư nguyên tiến đến thanh dương linh giới tìm kiếm sư, tôn sư tổ. đại ca nói rất đúng mai sơn huynh đệ nhao nhao mở miệng cùng v a n g không bao lâu mai sơn lần nữa lâm vào trong an tinh năm linh đại phương thôn sơn tà nguyệt n g tam tinh động một ngày tu bồ đề đăng đàn ngồi cao triệu tập phương thôn sơn chúng sinh linh bắt đầu bài giảng đại đạo chính xác thiên hoa luận truy địa dũng kim liên chỉ thấy tu bồ đề một hồi đạo giảng một hồi t h i ề n đàm luận một hồi nho luận một hồi chư t ử bắt ra mừng đến tôn n g ộ không ở phía dưới vỏ đầu b ứ ớ c a i khoa tay mua chân phương thôn sơn dưới chân một cái con khỉ đang cùng tiểu phu trò chuyện tuất ta phật môn hộ pháp rốt cuộc đã đến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 ừ muốn truyền ta trường sinh chi pháp kết quả là lại đuổi ta đây tới đốn t u ổ i gánh nước rõ ràng là t r e o đ ù a tại ta ta nhìn rõ ràng chính là một cái lao già lừa đảo muốn gạt lao tôn ta làm cho người đỡ ở phương t h ố n sơn bên trong một cái con khỉ mang theo một cái lơi búa trẻ môi nói khẽ hướng hậu sơn mà đi vừa tới phía sau núi liền nằm ở trên một tảng đá lớn treo lên ngủ gật hử bại hoại con khỉ t a m tinh động bên trong nhìn thấy tôn nộ g không như thế lời biếng tu bồ để không khỏi lạnh rên một tiếng tiếp lấy thì thấy một đầu vẩy đỏ đại mãng đột nhiên xuất hiện tại tôn nộ g không nghỉ ngơi dưới núi đá tư tư tôn nộ g không đang tại c h o mắt đột nhiên nghe được một hồi thanh âm cổ quái ở bên thai v a n g lên mở mắt xem xét không khỏi giật mình hồn bay lên trời đã thấy một cái cỡ thùng nước mãng x à đang l ư ờ n một đôi chuông đồng lớn nhỏ con mắt lạnh lùng nhìn mình tôn nộ g không thấy thế gào một tiếng nhanh chân liền chạy cái kia hồng lân đại mãng thì tại sau người theo đ u ổ i không bỏ ngay tại tôn nộ g không thở hồng hộp cũng lại không chạy nổi thời điểm lại nghe phía trước đột nhiên truyền đến ôm một tiếng h u dài tiếp lấy thì thấy trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một ánh lử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 nghĩ đến đây tôn nộ g không lại là thu liễm tâm tính t h a n h t h a n h thật thật tìm về l ư i bữa chặt cây đinh chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm âm thanh truyền đến tôn nộ g không cánh tay thật cao nâng lên suýt nữa cầm không được trong tay l ư i bữa lại nhìn cây kia can dự búa bàn g i a o bộ phận nhấp n h ó n g từng đạo hòa hoa sau đó thì thấy nhánh cây kia hung hăng hất lên rút được tôn nộ g không trên mặt lưu lại một đạo vết máu mẹ à. nhánh cây này quá cứng nhìn xem chỉ để lại một đạo bạch lớn nhánh cây nhìn lại một chút đã bị toát ra lỗ hổng lê bữa tôn nộ không, không khỏi toét ra miệm rộng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 bây giờ đi gánh nước ca nhớ k ỹ gánh nước lúc hai cái cánh tay muốn tả hữu bình thẳng dơ lên nếu là làm không được hôm nay biến trở về đi thôi tu bổ để thấy thế lạnh rên một tiếng quay người rời đi tôn nộ không nghe vậy nhìn một chút mang huyết bàn tay t i ê n lạc vạc nước phía trước đưa tay liền đi xách cái kia hai cái thùng nước lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、gánh nước cũng không thoải mái nguyên lai、like、hai cái thùng nước không biết là từ tài liệu gì đ ú c thành mỗi một cái đều tại ba ngàn cân trên dưới hai cánh tay muốn mang theo bình thân sợ không phải phải có hơn vạn cân khí lực cảm thụ được thùng nước trọng lượng tôn nộ không nhịn không được trong lòng chửi mẹ nhưng lại không thể không trung thực đi bên đầm nước, lấy nước. ngay tại tôn ngộ không trong lòng t h ầ m mắng thời điểm đã thấy trong đầm nước đột nhiên bốc lên một khóa lăng đầu sau đó n g o á c ra cái miệng rộng phun ra một đạo c h ậ u nước kích thước dòng nước đem tôn ngộ không đánh lảo đảo một cái tiếp lấy thì thấy cái k i a hai cái thùng nước rớt xuống đất trong thùng nước thủy tự nhiên là lưu lại cái không còn một m ả n h nhìn xem cái k i a đầu dòng dữ thợn tôn ngộ không đánh cũng đánh không lại mắng cũng không ra mắng đành phải im hơi lặng tiếng thối lui đến một bên chờ cái k i a cự long một lần nữa lẹn vào đầm sâu sau lúc này mới lần nữa tới bờ đầm mức nước mỗi lần mình tại trong lòng thâm mắng lúc liên sẽ gặp nguy hiểm phát sinh ở bên cạnh lấy tôn ng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 Tiếp lấy liền ngạc nhiên phát liền nhiên hiện lấy ngạc một ì n h m tháng â n thương thế hoàn toàn khôi phủ, vội vàng bị dạp xuống đất nói, tôn nhi tạ tổ sư chiều cố. Nói xong hào hứng nhặt lên lưới đốn thế đất tạ tổ tuổi、đi. Một t khôi phục, chiều hào h sư lưới vội đi. dạp cố. bị búa sau tôn nộ g không lần thứ nhất có một bó tuổi trở về một năm sau tôn nộ g không tuổi từ to bằng ngón tay tăng thêm trưởng thành lớn bằng cánh tay ba năm sau tôn nộ g không có thể một búa chém đứt trưởng thành lớn bằng bắp đùi nhanh tây sáu năm sau tôn nộ g không một búa chém đứt một gốc trưởng thành v ò n g e o kích thước đại thụ như thế bảy năm tôn nộ không cuối cùng thông qua được tu bổ để khảo nghiệm ma luyện một phen tâm tính không còn giống như phía trước đồng dạng nôn nôn nóng nóng cùng lúc đó mai sơn bên trong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 một ngày đệ t tu bổ đề đăng đàn ngồi cao triệu tập phương thốn sơn chúng sinh linh bắt đầu bài giảng đại đạo chính xác thiên hoa luận truy địa dũng kim liên chỉ thấy tu bổ đề một hồi đạo giảng một hồi thiển đàm luận một hồi nho luận một hồi chư tử bất r a mừng đến tôn nộ g không ở phía dưới v ò đầu b ứ ớ c hai khoa tay mua chân chương ba trăm sáu mươi sáu tôn nộ g không hải ngoại tìm tiên sư bốn tu bổ để thấy thế ra vẻ không vui nói tôn nộ g không không thành thật nghe giảng ngược lại tại dưới đài quấy dối tôn nộ g không nghe vậy chặn lại nói tôn nhi thành tâm nghe giảng nghe tổ ra giảng diệu dụng vui vô cùng cho nên không cảm thấy ý v o n g hình mong tổ ra thứ tội tu bổ để nghe vậy giận tím mặt nói lẽ nào lại như vậy không thành thật nghe giảng cũng được ngược lại ở trước mặt lao phu hầu n ô n luận n ữ lừa bịp lao phu nói xong lấy ra một cái t h ư ớ c hướng về phía tôn nộ g không sau đầu hung hăng gõ ba cái quay người rời đi chúng sinh linh gặp tôn nộ g không chọc giận lao thân tiên từng cái ai t h á n không thôi nhao nhao t o á n trách tôn nộ g không lệnh đại gia bỏ lỡ tiên duyên tôn nộ g không nghe vậy vội vàng hướng chúng nhân nói xin lỗi gương mặt thành thần đám người gặp tôn nộ g không thành tâm xin lỗi cũng không muốn cùng tính toán từng cái ủ rũ cúi đầu rời tam tinh động lại không biết tôn nộ g không trong lòng sớm đã nhạc phiên thiên đêm đó giờ tí trước sau tôn nộ không lặng lẽ đứng dậy lần theo cũ đường tới tam tinh động bên trong trực tiếp tu bổ để ngủ dưới giường quý xuống chỉ lợi vào lúc cánh ba lắng nghe đại đạo khó khăn. khó khăn Khó khăn. đạo tối luyện chớ đem kim đan làm bình thường không gặp đến người truyền d i ệ u quyết khoảng không lợi miệng vây khốn đầu lưỡi làm ba canh t à hữu tu bổ đ ề tổ sư quả nhiên xoay người ngồi dậy tôn nộ g không thấy thế vội vàng dập đầu nói sư tôn đồ nhi ở đây quỷ đợi đã lâu tu bổ đ ề nghe vậy khẽ mỉm cười nói vì lao phu đồ đệ lại nhìn thấu lao phu trong mâm á mê m lao phu tự nhiên truyền cho ngươi con đường trường sinh tôn nộ g không nghe vậy vội vàng lần nữa dập đầu quỷ ở dưới giường dụng tâm nghe giảng chỉ thấy tu bổ để không hề giống vào ban ngày như thế truyền thụ đạo pháp ngược lại bày một cái kỳ quái tư thế phân phó tôn ngộ không chiếu hình dạng của mình dọn xong tiếp đó phân phó tôn ngộ không nhắm mắt lại chậm rãi dụng tâm cảm thụ linh khí chung quanh tôn ngộ không lập tức liền án chiếu lấy tu bồ để nói tới dọn xong tư thế nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ hết thẻ chung quanh một lát sau tôn ngộ không kinh dị phát hiện tại bốn phía tràn ngập một vài thứ đó là từng viên điểm sáng t u y ệ t đại đa số màu trắng bất quá trong đó cũng trộn lẫn lấy màu xám nhìn thấy những cái k i a điểm trắng sao những cái k i a điểm trắng tiên thiên linh khí đến nỗi những cái tia màu xám nhưng là hỗn độn linh khí đến nỗi ngoài núi phần lớn linh khí cũng là tác xác chính là hậu thiên linh khí bất quá lại bị quá Phu lại Lao công trận pháp này gọi là bát c ử u huyền công chính là thượng cổ đại năng tham chiếu một mươi hai tổ vu tổ vu chấn thân kết hợp bản cổ đại thần pháp quyết tu luyện sáng tạo chỉ cần dùng tấm tu luyện lấy lực chứng đạo cũng không thành không có khả năng tôn nộ không nghe vậy không khỏi muốn gật đầu đáp ứng vừa vặn bên trên chuyển đến cái chủng loại kia ấm áp cảm giác lại làm chính mình không nỡ mở miệng trong lúc nhất thời đắm chìm tại trong tu luyện tu bổ để thấy thế mỉm cười thầm nghĩ trong lòng b á t c ử u huyền công chính là tây phương nhị thánh tham chiếu huyền môn c ử u chuyển huyền công sáng tạo nguyên bản là hơi thua c ử u chuyển huyền công một bậc l i ê n danh xưng huyền công c ử u chuyển đạp đất thành thánh c ử u chuyển huyền công tầng thứ chín cũng là một cái chuyên thuyết không có người đạt đến chớ đừng nhắc tới bắt cựu huyền công ban đầu nhập môn dễ dàng càng đi về phía sau cần thiết hấp thu thiên địa linh khí chính là g sợ là đem toàn bộ hồng hoang linh khí hút sạch đều chưa hẳn có thể bốn ba năm sau trên diễn võ trường tôn nộ g không đem một cây gậy gỗ múa hổ hổ sinh phong côn ảnh bên trong thỉnh thoảng dần hiện ra từng cái bắt quái đồ án nhìn như đạo gia huyền môn công pháp thực tế lại là phật quan g trọng trọng ở bên trong tất cả đều là phật môn thần thông tu bổ để nhìn xem tôn nộ g không hài lòng bờ bên kia gật đầu nhập môn ba năm trong cơ thể linh khí đã bị sơ bộ kích thích ra tu vi cũng đạt tới thái ớt kim tiên định phong tu vi này đủ để bắt đầu tây du ân không tệ ngộ không vì sư vì ngươi lượng thân chuẩn bị mấy môn thần thống hôm nay liền một phát triển cho người a sau đó lại là đem địa sắt thất thập nhị biến cân đ ầ u vân mấy môn thần thông một phát t r u y ề n cho tôn nộ không tôn nộ không được thần thông thẳng mừng đến vò đầu b ứ ớ c a i trong mỗi ngày ỉ vào cân đ ầ u vân bốn phía dạo chơi thời gian trôi mau nhoáng một cái lại là mười năm trôi qua một ngày này tôn nộ không không chịu được phương thốn sơn chúng sinh linh cầu khẩn lại hưu tâm ở trước mặt mọi người h i ệ n lộ bản sự thế là s ử cái pháp thuật biến thành một cây đại thụ trực tiếp đem mọi người thấy tán thưởng không thôi phương thốn sơn dưới chân một cái con khỉ đang cùng tiểu phu trò chuyện tốt ta phật môn hộ pháp rốt cuộc đã đến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 hữu, sinh muốn truyền trường ta chi p h á gánh p Kết ta tới tuổi quả đuổi là lại đuổi ta đây tới đốn n ư ớ c rõ r à n g là thôn r đùa tại ta, ta tại n ì n ràng chính muốn rõ là già gạt cái lao già lừa đảo. Muốn gạt lao một t đảo, ta thốn làm cho Phương người đỡ ở. Phương thốn sơn bên trong một cái con khỉ mang theo một cái lơi búa trẻ môi nói khẽ hướng hậu sơn mà đi vừa tới phía sau núi liền nằm ở trên một tảng đá lớn treo lên ngủ gật gử bại hoại con khỉ tham tinh động bên trong nhìn thấy tôn ngộ không như thế lời biếng tu bổ để không khỏi lạnh dê n một tiếng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 ngay tại tôn nộ g không trong lòng thầm mắng thời điểm đã thấy trong đầm nước đột nhiên bốc lên một k h o a long đầu sau đó n g o á c ra cái miệng rộng phun ra một đạo trậu nước kích thước dòng nước đem tôn nộ g không đánh lảo đảo một cái tiếp lấy thì thấy cái tia hai cái thùng nước rứt xuống đất trong thùng nước thủy tự nhiên là lưu lại cái không còn một mảnh nhìn xem cái tia đầu dòng dữ thợn tôn nộ g không đánh cũng đánh không lại mắng cũng không ra mắng đành phải im hơi lặng tiếng thối lui đến một bên chờ cái tia cự long một lần nữa l ẹ n vào đầm sâu sau lúc này mới lần nữa tới bờ đầm múc nước mỗi lần mình tại trong lòng thầm mắng lúc liên sẽ gặp nguy hiểm phát sinh ở bên cạnh lấy tô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 tiếp lấy liền ngạc nhiên phát hiện mình một thân thương thế hoàn toàn khôi phục vội vàng quỵ d ạ p xuống đất nói tôn nhi tạ tổ sư chiều cố nói xong hào hứng nhặt lên lưỡi búa đốn t u ổ i đi một tháng sau tôn nộ g không lần thứ nhất có một bó t u ổ i trở về một năm sau tôn nộ g không t u ổ i từ to bằng ngón tay tăng thêm trưởng thành lớn bằng cánh tay ba năm sau tôn nộ g không có thể một búa chém đứt trưởng thành lớn bằng bắp đùi nhanh c â y sáu năm sau tôn nộ g không một búa chém đứt một gốc trưởng thành vòng eo kích thước đại thụ như thế bảy năm tôn nộ không cuối cùng thông qua được tu bồ để khảo nghiệm ma luyện một phen tâm tính không còn giống như phía trước đồng dạng nôn nôn nôn nắ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 luật một hồi chư từ bắt ra mừng đến tôn nộ không ở phía dưới vỏ đầu bước hai khoa tay mua chân chương ba trăm sáu mươi sáu tôn nộ không hải ngoại tìm tiên sư bốn tu bổ để thấy thế ra v ẻ không vui nói tôn nộ không không thành thật nghe giảng ngược lại tại dưới đài quấy dối tôn nộ không nghe vậy chặn lại nói tôn nhi thành tâm nghe giảng nghe tổ ra giảng diệu dụng vui vô cùng cho nên không cảm thấy ý v o n g hình mong tổ ra thứ tội tu bổ để nghe vậy giận tím mặt nói lẽ nào lại như vậy không thành thật nghe giảng cũng được ngược lại ở trước mặt lao phu hầu n ô n luật n ữ lừa bịp lao phu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 một lát sau tôn nộ g không kinh dị phát hiện tại bốn phía tràn ngập một vài thứ đó là từng viên điểm sáng hiện đại đa số màu trắng bất quá trong đó cũng trộn lẫn lấy màu xám nhìn thấy những cái tia điểm trắng sao những cái tia điểm trắng tiên thiên linh khí đến nỗi những cái tia màu xám nhưng là hỗn độn linh khí đến nỗi ngoài núi phần lớn linh khí cũng là tác xác chính là hậu thiên linh khí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 sau đó lại là đem địa s á t thất thập nhị biến cân đ ầ u vân mấy môn thần thông một phát t r y ể n cho tôn nộ g không tôn nộ g không được thần thông thẳng mừng đến vò đầu b ứ ớ c hai trong mỗi ngày ỉ vào cân đậu vân bốn phía dạo chơi thời gian trôi mau nhoáng một cái lại là mười năm trôi qua một ngày này tôn nộ g không không chịu được phương thốn sơn chúng sinh linh cầu khẩn lại hưu tâm ở trước mặt mọi người h i ệ n lộ bản sự thế là s ử cái pháp thuật biến thành một cây đại thụ trực tiếp đem mọi người thấy tán thưởng không thôi chương ba trăm sáu mươi sáu tôn nộ g không hải ngoại tìm tiến sư nam tu bổ đề tại tam tinh động trông được sau nhịn không được thở dài một tiếng nói hai mươi năm nháy mắt thoáng qua khi con tiềm lực đã bị ta kích phát ra dưới mắt cũng nên đổi u về núi sau đó lợi dụng tôn nộ g không khoe khoan g thần thông tội danh đem tôn nộ g không đổi u ra khỏi phương thốn sơn tây du thời điểm mở màn bốn lại nói tôn nộ g không mặc dù bị trục xuất linh đ à i phương thốn sơn tà nguyệt n g tam tinh động nhưng cũng không có bao nhiêu thương tâm khổ sở bởi vì con khỉ thiên tính hoạt bát hiếu động có thể tại phương thốn sơn tu luyện hai mươi năm đối với tôn nộ g không đã sớm tịch mịch khó nhịp theo tới thời điểm lang bạt kỳ hồ khác biệt mới ra phương thốn sơn tôn nộ không tìm đúng phương hướng dựng lên cân đồ vân cũng không lâu lắm liền về tới đông hải hòa quả sơn các con ta trở về vừa rơi xuống đám mây tôn nộ g không liền vui sướng la to mỹ hầu vương trở về lại không nghĩ toàn bộ hoa quả sơn yên tĩnh vô cùng thậm chí ngay cả một cái con khỉ hầu tôn đều không trông thấy tôn nộ g không lập tức có một loại dự cảm không tốt hóa thành một đạo đội quang trực tiếp đi tới động thủy liêm đã thấy động thủy liêm bên trong bát đá bàn đá đánh rất một chỗ một mảnh hốn đội bộ dáng các con ta trở về tôn nộ g không la lên thân thức thả ra cuối cùng tại trong một cái góc phát hiện mấy cái run lẩy bẩy khỉ nhỏ lúc này pháp lực vận chuyển ba con khỉ nhỏ xuất hiện ở tôn nộ không trước mặt người là ai ta chính là hoa quả sơn động thủy liêm mỹ hầu vương cũng trong ư ở n không có nói g bối h có c sao. t ô n ộ không nết miệng nở nụ cười. đó ạ i vương. Trong đ một cái con khỉ khẽ run dậy run run nhìn xem tôn nộ g không mau nói những người khác đâu tôn nộ g không không dằn nổi hỏi hoa đại vương cuối cùng trở về con khỉ nhỏ kia t ử gặp một lần tôn nộ g không cho thấy thân phận cũng lại kìm nén không được gào khóc sau khi đi không bao lâu hoa quả sơn một cái yêu vương tên là hôn thế ma vương đem chúng ta khắp núi con khỉ đều cho trộm tới làm khổ dịch chúng ta đoạn thời gian trước thật vất vả trốn ra được nhìn xem khóc sức mướt ba cái tiểu con khỉ tôn nộ không, không khỏi lên cơn giận dữ n ử a mặt lên trời quát to thật to gan yêu ma dám thừa dịp lao tôn ta không tại khi nhục ta hoa quả sơn hầu tộc nói xong h ỏ i thủ hạ đàn khỉ vấn minh yêu ma k i a chỗ sau đó chính là một cái bụi nào bay lên không hoa quả sơn phương bắc ba ngàn dặm bên ngoài một người cao năm t h ư ớ c tóc vàng con khỉ hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đ ứ n g ở một tòa tiểu sơn trên đỉnh núi nhìn qua đối diện sườn núi động phủ giận d ữ h ế t đối diện tiểu yêu nhanh chóng gọi cái kê h ồ n thê ma vương đi ra nhận lấy cái chết thủy tạm động bên ngoài chúng tiểu yêu nghe vậy vội vàng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy ngọn núi đối diện bên trên đang có một người mặc nho vào con khỉ một mặt tức giận nhìn mình mọi người chờ nhìn thấy hắn thấp b é thân thể gầy yếu không khỏi ha ha cười nói ha ha ha ha con khỉ này chẳng lẽ là điên rồi phải không dám chủ động ta thủy tạm động dương a i nhìn xem cùng tiếu không chỉ chúng tiểu yêu tôn nộ không không khỏi lạnh rên một tiếng hừ lại dám xem nhẹ lao tôn ta thích lớn ra ra ta cho biến cái lớn nói xong đem con người xuống xử cái pháp thiên tượng địa thần thông hóa thành cao thấp mấy ngàn trượng hai tay rủ xuống dựng ngọn núi đối diện bên trên tiếp lấy dùng sức đ h o á n một cái nắm chặt ngọn núi lớn kia nổ lên đi chương ba trăm sáu mươi bảy còn không đem khách nhân kia nhanh chóng mời tiến、đến. chương ba trăm sáu mươi bảy còn không đem khách nhân kia nhanh chóng mời tiến đến chúng tiểu yêu thấy thế đều giật mình hồn bay lên trời lão đào nghiêng ngã hướng về thủy táng trong động chạy tới trong miệng hô quát nói đại vương thai h ỏ a rồi đại vương thai h ỏ a rồi ngoài động tới một cái con khỉ đang tại nổ chúng trong a ma đang sân phong. Hôn thế ma vương thế tại t động uống rượu đột nhiên phát hiện động phủ một hồi lắc lư đang muốn phái người tiến đến xem xét thì thấy ngoài động tuần sơn tiểu yêu lão đào nghiêng ngã chạy tới b m báo vừa nghe xong không khỏi trong lòng giận dữ để căn lang nha bẩm liền đằng đằng sát khí vọt tới ngoài động chờ nhìn thấy cái kia chiều cao mấy vạn trượng tóc vàng con khỉ khoe miệng không khỏi một quất lấy can đảm nói nột cái kia con khỉ năng ngược vì sao phạm ta độc phủ tôn nộ không đang tại b à n núi nghe thấy lời ấy vội vàng túi đầu xem xét đã thấy một cái nhu yêu đang xách theo một cây lang nha đ ồ n g ngoài mạnh trong yếu nhìn mình thế là thân thể lắc lư một cái thu thần thông ước bộ một bước đi tới hôn thế ma vương trước mặt lão tôn chính là hoa quả sơn động thủy liêm mỹ hầu vương tôn nộ không r ồ i ma thế mà thừa dịp lão tôn ta ra ngoài học nghệ khi dễ ta thủ hạ con khỉ hầu tôn hôm nay lão tôn chuyên tới để tìm ngươi đòi cái công đạo tôn nộ không nghe vậy ngạo khí hướng thiên đạo ha ha bốn nho con khỉ năng n ư ợ c cũng dám ta thủy tạm động tìm công đạo. hôm nay nhà đại vương liền muốn đem cầm xuống nếm thử mỹ hầu vương óc khỉ cùng cùng chút tạp mao con khỉ có khác biệt gì nhìn thấy tôn nộ g không lần nữa khôi phục thành năm thước chiều cao hôn thế ma vương lòng tin tăng nhiều trong tay lang nha đồng hung hăng hướng hắn đập tới ừ tôn nộ g không thấy thế lùn người xuống lóe lên đối phương lang nha đồng tiếp lấy một cái bước xa c ư ớ p được trong ngực đối phương nhưng người chính là thúc tủi chó một cái đem hôn thế ma vương đụng bay ra ngoài nhìn xem hôn thế ma vương bị đâm đến bay trở về trong động trong mắt tôn nộ g không sát cơ đại hiện sách theo vừa mới từ trong tay đối phương giành được lang nha đồng từng bước từng bước hướng thủy tạm động bên trong đi đến nhìn thấy con khỉ kia đang xách theo binh khí của mình đằng đằng sát khí hướng mình đi tới hôn thế ma vương không khỏi ngoài mạnh trong y ế u nói cái con khỉ này lại dám đả thương ta ngươi biết ta đại ca là ai chăng ta đại ca thế nhưng là núi tích lôi động ma vân đại lực như ma vương bị ta đại ca biết ngươi liền chết chắc hôn thế ma vương nói xong kéo lấy thân thể trọng thương từng bước một lui về phía sau đại lực như ma vương đi tôn nộ không nghe vậy cước bộ hơi nghe ra vẻ trầm tư hình dáng như thế nào sợ chưa chỉ cần đem bản vương binh khí lưu lại đồng thời đưa tới một trăm con, con khỉ bội tội bản đại vương liền đại nhân đại lượng tha thứ như thế nào nhìn thấy tôn nộ không dừng bước lại h ồ n thế ma vương còn tưởng rằng thành công đem tôn nộ không h ụ sợ lập tức liền l i ề u lĩnh cười to nói đại lực như ma vương đi chưa từng nghe qua tôn nộ không nghe vậy lần nữa di chuyển cất bộ trong tay lang nha đồng hướng về phía hồn thế ma vương đầu người hung hăng đệ xuống chỉ một chút liền đem đối phương đập cái hóc vỡ toang nhìn xem đầy đất máu tơi ư cùng thịt nát tôn nộ không nhẹ nhàng vung vẩy trong tay lang nha đồng chân thành nói bản đại vương chưa bao giờ nói láo trong miệng ngươi như ma vương ta thật sự chưa từng nghe qua nói xong q a y người rời đi bốn trên hoa quà sơn tôn nộ không đang tại hướng đạn khỉ thổi phòng chiến tích của mình chỉ thấy một cái khỉ con ôm lấy tôn nộ g không đuổi l ạ i thanh m ạ i khi nói đại vương ra ra đại vương ra ra những năm này đi nơi nào học được trường sinh bất lão bản lĩnh sao nhìn thấy chúng khỉ đều cùng con khỉ nhỏ kia một dạng mong đợi nhìn mình tôn nộ g không không khỏi ha ha cười nói ta trước kia rời đi hoa quả sơn sau một đường nước chạy bèo trôi rốt cuộc đã tới đại thương cảnh nội lần này học thành nhân dạng lấy người áo xuyên người dày một đường lúc l ắ c lung lay dạo chơi mấy năm đáng tiếc không có gặp phải tiên duyên về sau vượt qua tây dương biển cả đến hồng hoang đông tây phương chỗ giao giới phỏng vấn đã lâu mới tìm được tiên nhân học một thân bản lĩnh chúng hầu tôn nghe xong vội vàng hỏi thăm tôn nộ g không sư tôn là ai tôn nộ g không lại nói lâm hạ trước núi sư tôn có lời ta cùng với sư đổ danh phận liền như vậy chấm dứt sau này bất kể làm cái gì đều không có quan hệ gì với h ắ n lại là bởi vì tôn nộ g không chuẩn đề bồi dưỡng phật môn hộ pháp tu bổ để chính là chuẩn đề phía trước thoát ly huyền môn thời điểm vì hoàn lại chiếm giữ huyền môn khí vận nhiều năm như vậy kết ở dưới nhân quả lưu lại thiệt thi một phật một đạo không nên dây dưa quá sâu là lấy lúc này mới có lời khi trước chúng con khỉ sau khi nghe cũng không hỏi nhiều lại ngược lại hỏi tới tôn nộ không đến cùng học được lần này lập tức đã hỏi tới tôn nộ g không lòng ngứa ngáy chỗ đã thấy tôn nộ g không kích động l ộ n mèo lúc này mới đắc ý hồi đáp ta cái kia sư tôn phật đạo nho võ không chỗ nào không tin h chư tử bách ra không gì không biết lại là chuyển ta địa sát bảy mươi hai cách biến hóa lại chuyển ta ẩn thân thuật định thân chú cân đầu vân p h á p thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay mấy giống như thần thông chúng khỉ nghe vậy nao nhau yêu cầu gặp thức tôn nộ g không thủ đoạn tôn nộ g không nhất thời kích động mang theo bảy khỉ ra động thủy liêm phát thiên tượng địa hiền hóa lập tức biến thành một tòa kình thiên như núi lớn cao lớn nhìn thấy tôn nộ không có như thế thủ đoạn đàn khỉ nhao nhao gào thét phải hướng tôn ngộ không học tập võ nghệ tôn ngộ không nghe vậy tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng sau đó liền thi triển thủ đoạn trong nước ngạo lai h ú t tới vô số đau thương côn đổng chống trận tinh kỳ giao chúng khỉ thao diễn võ nghệ lại nói hoa quả sơn trong phương viên vạn giảm tổng cộng có bảy mươi hai động yêu vương trong đó tu vi cao nhất giả cũng bất quá kim tiên cảnh giới phần lớn cùng hôn thế ma vương đồng dạng những thứ này yêu vương biết được tôn ngộ không học nghệ trở về dễ dàng liền giết hôn thế ma vương lại gặp tôn ngộ không ngày đem lệnh đàn khỉ thao diễn võ nghệ sợ tôn ngộ không tiền đánh thế là đều chủ động đi thăm viếng hầu vương nhao tôn nộ không đang cùng chúng yêu vương quan sát thủ hạ yêu binh diễn luyện võ nghệ đột nhiên nhướng mày nói các ngươi đều có binh khí nơi tay chỉ có lao tôn trên tay căn này lang nha đ ồ n g quả thực cồng kềnh bất toại ta ý các vị có biết nơi nào có thần binh lợi khí tôn nộ không tiếng nói vừa ra thì thấy một yêu vương vượt qua đám người ra nói đại vương chính là đại la cảnh giới thần tiên phàm binh nơi nào xứng với đại vương chỉ là không biết đại vương trong nước có thể đi tôn nộ không nghe vậy khẽ mỉm cười nói ta một thân này bản lĩnh hơn phân nửa liền tại thân thể này phía trên bộ thân thể này lại là thủy không thể chìm hòa không thể đốt lên trời xuống đất đều có thể đi cái kia yêu vương nghe vậy c h ặ n lại nói đại vương có chỗ không biết chúng ta tấm sắt dưới cầu chính là nước chảy h á n thủy nối thẳng đông hải long cung đại vương nếu chịu xuống không ngại đi tìm đông hải long vương lấy kiện binh khí chỉ là cái kia long tộc chính là thời đại thượng cổ cũng đã tồn tại chủng tộc mạnh mẽ thực lực hùng hậu không dễ dàng có thể trêu c h ò ca bảy mươi hai lộ yêu vương tên là yêu vương chỉ là số đông cũng là phong thần sau đó mở linh trí bắt đầu tu luyện thực lực cũng không có mạnh cỡ nào long tộc tại trong mắt đã là khó lường thế lực nghe vậy từng cái bắt đầu sầu mi khổ kiểm tôn nộ không lại là n g h con mới để không sợ cọ cười hắc hắc bất quá là long tộc thôi chuyện nào có đáng gì chờ ta đi tìm cái kia lão long vương đem bình khí mang tới nói xong đầu cầu tung người nhảy lên nhảy xuống nước đại vương đừng xung đậu đại vương tuyệt đối không thể một đám yêu vương vội vàng mở miệng ngăn cản chỉ là lại vì lúc đã muộn tôn nộ không tách ra đường thủy thẳng hướng đông hải long cung mà đi đông hải trong long cung lão long vương ngao q u ả n g đang thưởng thức ca múa đột nhiên nghe phía bên ngoài một hồi ồn ào lập tức bất mãn nói người nào hong s ỏ n như vậy khởi bẩm bệ hạ không xong bên ngoài sông tới một cái mặt lông lôi công trụy con khỉ đi vào không nói hai lời liền muốn lấy đi chúng ta long cung lợi hại nhất bà bối tướng tôn quân cùng quân nguyên x o á y cũng không là đối thủ đã bị đánh trọng thương làm càn yêu nhiệt g phương nào dám đến ta long tộc dương a i ngao quảng nghe xong lập tức không vui long tộc mặc dù từ long phượng sơ kiếp sau đó tịch bịt xuống nhưng vô số năm tuyến nguyện đã sơ bộ khôi phục thực lực lại thêm bảng thượng dương thiền cái bắt u ổ i này hồng hoang phía trên ai dám k i n h thị long tộc bản vương nhất định phải đem yêu nhiệt g kia ngao quảng lời còn chưa nói hết liền nghe trong thủy tinh cung vang lên một cái vai hùng g i n g nam ngao quảng bên ngoài chính là huynh đ ạ ta cùng nữ h a sư thúc tổ nhiều ngọn mượn có thể đem cái kia định hải thần trăm cho hắn xem như minh khí sau này nhất định có hồi báo bốn nga o quảng đột nhiên chừng to mắt có thể lạng yên vô hạn truyền âm cho mình người tất nhiên không phải hạ người quan loa nga o quảng hơi chút hồi tưởng một cái phong thần chi chiến dược dỡ hào quang thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu viên hồng thanh dương sơn muôn phía dưới đệ tử đợi bốn kim si đại bằng điệu truyền nhân trần thánh hậu kỳ đại năng bệ hạ đem con khỉ kia như thế nào một bên thị vệ nghi ngờ hỏi long vương bệ hạ hôm nay nói được nửa câu không nói đâu còn không đem khách nhân kia nhanh chóng n ờ i đến cỡ nào chiêu đãi đông hải long vương vô bàn một cái thị vệ ba Cầu đại ặ t mua, quyền. quyền. chương Chương nội nội đ kết cục thanh dương linh giới từ sở huyền đánh bại tà ác đại đạo sau đó liền t ạ i hỗn độn bên trong mở ra thanh dương linh giới đại đạo phía dưới thế giới chia làm tiểu thiên thế giới trung thiên thế giới đại thiên thế giới giống hồng hoang thế giới chờ nửa bước đại đạo cảnh bản cổ mở đi ra ngoài thế giới chính là đại thiên thế giới hồng hoang chi lớn không thể tính toán bình thường tiên nhân cuối cùng cả đời cũng khó có thể đặt chân trong đó và nhất chỉ là cùng thanh dương linh giới so sánh hồng hoang cùng trích lệch giống như tiểu thiên thế giới cùng đại thiên thế giới Không mỗi những cái k một, một, một, một tòa linh sơn mỗi một tòa đầu tiên đều có hôn nguyên cấp bậc đại năng ở tu mấy chục vạn hôn nguyên cấp bậc cường giả trong lòng thánh địa đứng sừng ở tại thanh dương linh giới chính giữa một ngày này bên trên thanh dương sơn khó khăn náo nhiệt lên mấy chục vạn thanh dương một mạch đệ tử tụ tập mấy chục vạn hôn nguyên cấp bậc đỉnh tiêm đại năng tề tụ một đường đậm đà đạo vận lưu chuyển nếu là có trong hồng hoang sinh linh tại chỗ không bao lâu nữa liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc đột phá thành t r u thánh thậm chí thiên tư kinh của người đạp đất thành thánh cũng không phải không có khả năng trăm vạn năm một lần thanh dương sơn l ớ n so sau khi thăng vào thanh dương linh giới lại bị người xách ra thăng vào thanh dương linh giới sau đó cái thứ chín trăm vạn năm cũng là lần thứ chín thanh dương sơn l ớ n so đám người từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn thời gian không vì cái gì khác chỉ vì có thể tại trước mặt sở huyền lộ mặt một lần để cho lao sư khen ngợi một tiếng chính là những thứ này h u n nguyên cấp bậc đại năng cao nhất theo đuổi ừ lần thi đấu này bản tọa nhất định muốn cầm tới một cái thành tích tốt ta hỏa chi pháp tắc lĩnh ngộ tam tầng thân truyền đệ tử ta không nghĩ nội môn đệ tử ta nhất định phải được lao tổ ta đấu chiến pháp tắc cũng không phải ăn chay ta hao phí ngàn và năm chế tạo một vò linh i ể u dùng lao sư mà nói t i ể u chi đại đạo lúc trước cắn thuốc thêm trạng thái ký danh đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử thân truyền đệ tử đây cũng là bây giờ thanh dương sơn một mạch đệ tử đẳng cấp thân truyền đệ tử quyết định chính là hậu thổ bọn người còn có lý huyền sau、so、thu làm môn hạ tam tiêu lúc này ở sở huyền dốc lòng chỉ đạo phía dưới đều đã đột phá tới huấn nguyên vô cực đại la kim tiên thực lực có thể so với thiên đạo đám người tranh đoạt chính là nội môn đệ tử mấy chục vạn huấn nguyên cấp bậc đỉnh tiêm đại năng bên trong chỉ lấy một trăm nội môn đệ tử có thể mỗi vạn năm bị sở huyền đơn độc chỉ điểm một lần mỗi một cái cũng là huấn nguyên đại la kim tiên bên trong người nổi bật mặc kệ pháp tác sát phạt thủ đoạn cũng là huấn nguyên bên trong đứng đầu tại thiên đạo phía dưới đều có thể tự vệ đến có thể bị sở huyền đơn độc chỉ đạo một lần trong đó t r í n h lệch chứng gấp trăm lần bốn thanh dương sơn đỉnh các sư đệ nhìn rất có nhiệt tình d á n g vẻ a nữ kiều nhìn phía dưới một đám đệ tử nữ n g u nói nữ kiều sư mội ngồi vững nội môn đệ tử chín trăm vạn năm sư tôn nội môn đệ tử liên tục mười giới có thể thu làm thân truyền đệ tử sợ là lần gặp mặt sau sư mội địa vị lại khác biệt nữ hoa ở một bên trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa cái kia không phải cũng là cái tiếp theo trăm vạn năm chuyện sao nữ kiều thở dài một cái mặt mũi tràn đầy hữ hoán mỗi còn phải đợi thêm trên trăm vạn năm mới có thể cùng chư vị tỷ tỷ cạnh tranh đâu nữ hoa lần thi đấu này có hy vọng đoạt được khôi thủ sao nữ kiểu vũ mị ánh mắt đung đưa lưu chuyển nhìn về phía nữ hoa cái này phải xem chư vị bọn tỷ mội có cho hay không ta mặt mũi này à trước đây thế nhưng là đã nói xong người nào thắng ai bồi sư tôn một triệu năm nữ hoa cũng nhìn về phía một bên khác chúng nữ nữ hoa tỷ tỷ cái khác có thể để thi đấu đệ nhất ta nắm chắc phần thắng nữ kiểu vẫn ôm trong ngực côn luân kính chỉ là bây giờ côn luân kính đã bị sở huyền để thăng trở thành một tôn hỗn độn trí bảo uy năng vô cùng kinh khủng xin lỗi nữ hoa sư tỷ tỷ mội chúng ta đối với thi đấu đệ nhất cũng cảm thấy rất hứng thú thường hy ấ y náy nói đã lâu không có cùng nữ hoa sư m ộ i luật b ặ n k h u a trong đám người thực lực tối cường hậu thổ nói hậu thổ tỉ tỉ bồi sư tôn chín trăm văn năm còn không đem đệ nhất nhường lại sao chúng nữ nghe xong từng cái ư u á n nhìn xem hậu thổ trong mọi người hậu thổ thực lực tối cường lúc này có thực lực bản cổ trước đây nửa bước đại đạo cảnh như thế tu vi nếu là tham dự thi đấu lại có ai là đối thủ lại cho ta một triệu năm một trăm năm ta nhất định nghĩ biện pháp mang thai sư tôn dòng dõi hậu thổ sắc mặt v à bừng mang theo áy náy nói đã nói sau a cuối cùng một triệu năm lần sau thi đấu liền không thể lại tham dự Quỳnh Tiêu bất lúc dĩ này i phía sau núi đạo huyền điện sở huyền nghe được chúng nữ nghị luận cũng là một mặt bất đắc dĩ cái kia ta lúc đầu cũng là thật tâm muốn bồi dưỡng đệ tử làm sao bốn bồi dưỡng bồi dưỡng bồi dưỡng trên giường đâu sở huyền lâm vào trầm từ bốn hết t r ọ n bộ chứ không khoảng năm giờ chiều lên k h u n g chứ không khoảng năm giờ chiều lên k h u n g lại một lần đang bay lư viết lên đỡ cảm nghĩ trong lòng trăm mối cảm xúc ngột ngang mỗi một cái tiểu thuyết đối với các ngươi mở có thể chỉ là một cái đặc sắc cố sự nhưng với ta mà nói lại là ta từng chút từng chút nghĩ ra khổng lồ thế giới ta biết trưng bày có người đi có người lưu có người cảm thấy quyển sách này không đáng dùng tiền có người cảm thấy quyển sách này viết không tệ nguyện ý đặt mua nhưng mà bất kể nói thế nào duyên phận để cho nhìn thấy sách của ta ta cảm kích lên khung phía trước nói hai câu lời trong lòng tác giả là cái tác giả cũ mười bảy năm cho người làm tay súng mười tám ngày tết nửa năm qua website đến bây giờ gần ba năm bốn phi lô thiên bảng cũng tới hai lần am hiểu hồng hoang văn bốn thành tích đồng dạng nhưng mà cũng đủ để nuôi sống gia đình n â n ít nhất mười chín năm thời điểm l à như thế này bốn năm ngoái hết thể mở ba quyển sách còn cùng bằng h ư u hợp tác một bản ta liên tiếp thử ba loại đề tài nói thật đều rất thảm dội bốn hoặc bởi vì đề cử vị trí hoặc bởi vì bài đặt trước bốn cuối cùng tâm tính xảy ra vấn đề dòng giã l ê n lạc một năm cũng bỏ lỡ một năm tròn cơ hội bốn nói thật ngành nghề đang phát triển độc giả khẩu vị tại biến đổi tiểu thuyết tại một cái g i à n không phía dưới ai có thể bày trò ai liền có thể kiếm tiền bốn đáng tiếc trò gian của ta có chút q u á thời cần một lần nữa nạp điện học tập thật sự cảm tạ ta biên tập phong vân một đường làm bạn mặc kệ lúc nào bất kể thế nào bị vùi dập giữa chợ đi thảo luận đề tài thời điểm cho tới bây giờ cũng là kiên nhẫn dạy ta bốn hôm qua trò chuyện thời điểm để cho ta tự tin điểm bốn phi lô hai năm d ư ỡ i đệ ngũ thứ thượng mới mạnh ba lần mới phong một lần chu cường một lần đứng đầu bốn hôm qua còn đang cùng cảm khái thời gian trôi gian là là q lúc đó phong vân tổ thật sự không có người viết một bản ngàn đặt chiếc sách cảm thấy như hống hống ở trong bẫy khoác lác ha ha ha đã từng đoán trách đề cử không góp sức nhân tâm lúc nào cũng tham lam trong lòng đã từng ám đâm đâm tìm một cái cường thế điểm biên tập hoặc là tìm thủ hạ tiệu tỷ tỷ nhiều biên tập nhưng mà cuối cùng cũng trị ân ta chỉ m u ố n lại không phạm pháp thật sự phi lô về sau sinh hoạt thật sự có thay đổi rất lớn hai năm này trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện c h í n h ta cơ thể xuất hiện tăng cao mẹ ta nằm viện giải phẫu ta ra ra mãi mãi nổi máu não một trận cảm giác s ắ p bị đẻ sập bốn may mắn trong tay còn có chút tiểu t í c h xúc thích hứng về sau lại quay đầu nhìn đều biết đi qua cảm tạ kinh nghiệm cảm tạ trong sinh hoạt gặp hết thảy sinh hoạt chưa từng có không đi khảm người lúc nào cũng phải hướng nhìn đằng trước cho nên lại trở về mở sách lớn chứng cầu dành một i a cầu đói bụng sẽ trở lại bốn trên có lao phía dưới không tiểu từ năm trước năm đến bây giờ, còn muốn nuôi đình bây giờ, gia quyển sách này A4. ố nên là v tính là theo ư h õ i h à a ít nhất giới thiệu văn tắt bốn đến nỗi nội dung nói thật nhìn không đến chương một mươi đằng sau ta cũng không nhìn sẽ không có nói hủa đề tài cũng không giống nhau nghe khó thất vọng chỉ muốn đi theo đại lao đằng sau hút miếng canh hồng hoang thiết lập ta tiện tay mười mấy năm lào thư trùng từ tiểu học năm sáu năm cấp bắt đầu nhà ta bên này có một cái đặc biệt lớn khai phóng thư viện ta một tuần ở bên trong mượn ba quyển tiểu thuyết đại khái sơ trung ba năm thấy như vậy thực thể sách bốn sơ tam năm đó mới bắt đầu dùng m p bốn hoặc điện thoại đọc tiểu thuyết bốn hồng hoang thật sự nhìn qua thật nhiều thật nhiều bốn không ngừng mà phát triển không ngừng mà bị người sáng tạo cái mới bốn thiết lập cũng có thể làm cho mắt người phía trước sáng lên phục bút thẳng đến công bố một khắc mới biết được q kỳ thực rất tốt ngày đầu cất giữ không tính s a n g trói nhưng mà chính ta cũng thật hài lòng dù sao cho tới bây giờ cũng là thấp mở cao đi số liệu cũng mặc không tệ lắm mỗi ngày đều có đại đại cho ta tặng hoa tiễn đưa phiếu thật sự cảm kích một đường làm bạn sách này từ mở sách đến bây giờ Chỉ xóa m ộ ta lần bình luận bình sách, t ự như là cầm c á im khác không hồng hoang thiết lập, phun ta truyền thống này, hồng hoang thiết cao cấp đại lao lập lập ta trong truyền này lặng xóa bình luận sách bốn còn lại cũng là khen ngợi bốn ta cảm kích bốn đương nhiên ở chỗ phi lô không có xóa bình lợi thuyết minh không có người nào nhìn sách của người bốn có thể kinh nghiệm quá nhiều tâm tính thật sự vững vàng xuống lộ từng bước một đi sách một chương một chương viết nào có nhiều như vậy một bước lên trời một lá cờ theo phong thần mười chín năm ta h á i cảm thấy cái nghề này không có thiên phú nói chuyện chỉ cần cố gắng đều có thể thành công ta liên tiếp bị vùi dập giữa chợ thật sự cảm thấy thiên phú rất trọng yếu có người tuổi còn trẻ tiện tay vạn đặt trước có người ba bốn mươi tuổi ngàn đặt trước chịu khổ hai mươi mốt năm bốn ta thừa nhận thiên phú rất trọng yếu nhưng là bây giờ ta cảm thấy cố gắng cũng rất trọng yếu tâm tính để nằm ngang luyện từ từ bút chậm rãi học tập trung quy có thể có ra thành tích một ngày không chỉ viết sách các ngành các nghề đều là giống nhau trừ quân cùng nỗ lực trở lại chuyện chính quyển sách này do ta viết t ậ n lực nếu quả thật viết không cùng ngài tâm ý duyên phận một hồi còn xin miệm phía dưới lưu n ư c góc trên bên phải điểm một cái xin là được rồi không cần trước khi đi mắng ta một câu phóng nhãn toàn bộ mạng ta cũng chỉ là một bị vùi dập giữa chợ không phải đại thần trình độ có hạn lên k h u n g c ả m nghĩ nói trắng ra là lời trong lòng phát tiết một chút khoảng thời gian này áp lực lại có lên k h u n g còn kém chút số lượng từ bao nhiêu góp cái ngàn tám trăm chữ c ả m t ạ đã cho đi hai năm đang bay lưu thưởng cho ta đại đại vẫn là câu nói k bốn ta một mực quan niệm vẫn luôn là ta viết tiểu thuyết đặt mua tiền mới là ta hẳn là tiền kiếm được giống như thương gia bán đồ muốn khen thưởng đại đại khen thưởng cái một trăm tệ một khối tiền để cho ta tại hậu đài nhìn thấy tên của ngươi ta cảm kích điểm này rất trọng yếu bởi vì ta xem khen thưởng nhân số mà không phải tổng kim n ạ c h đây không phải là ta nên t i ề n kiếm được cảm tạo một đường làm bạn ta đi tới chư vị đại đại ủng hộ của các ngươi mới khiến cho ta có gõ chữ động lực một mực viết lên hôm nay thậm chí là về sau càng lâu tương lai lộ rất dài ta g i ớ i ngòi bút cố sự cũng mới vừa mới bắt đầu ta sẽ dẫn đi xem đặc sắc hơn cố sự liên quan tới đổi m ư i bốn cũng là nửa đêm mười hai hát đổi mới dạng này lại càng dễ ngày đầu lần n à y bốn xảy ra chút vấn đề ta còn không nguyện ý kẹt tại đêm nay mười hai h cho nên viết xong cái này ta liền đi viết lên đỡ c h ư ơ n g tiết viết xong một chương phát ra tới một chương đại gia trực tiếp theo nhìn là được hôm nay hẳn còn có một trên dưới vạn chữ đổi mới lên khung sau đó mỗi chương chương tiết đổi thành ba ngàn chữ ngày càng chương bốn giữ gốc ta t ậ n lực canh năm nhìn t r ạ n g thại A, dù sao cũng không thể vì số lượng từ thủy văn lừa gạt đại gia cho nên mọi người xem chữ tốt đếm đừng có lại chỗ bình luận chuyện mắng ta người khác sáu chương ta bốn canh số lượng từ là giống nhau cuối cùng đại khái buổi chiều năm sáu giờ lên k u n g a sớm cầu cái bài đặt trước dù là ngài chuẩn bị vô béo cũng xin cho ta một bài đặt trước lại vô béo vô cùng cảm kích bổ sung khen thưởng cảm tạ danh sách bây giờ không để cho mở đơn t r ư ơ n g cảm tạ chỉ có thể phát ở đây cảm tạ thư hữu nghèo rất mồng tơi thông người xa quê đại đại khen thưởng cảm tạ thư hữu một trăm ba mươi mốt ít ít ít ít ít ít ít ít chín trăm ba mươi i đại đại khen thưởng cảm tạ thư hữu một trăm tám mươi chín ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít bảy nghìn tám trăm ba mươi chín đại đại khen thưởng cảm tạ thư hữu một trăm tám mươi hai ít rít rít rít đại đại khen thưởng. ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít c ả m tạ thư h ữ u lưu h ữ u nguyên đại đại khánh t h ư ở n g c ả m tạ thư h ữ u n h ạ t tam đại đại khánh t h ư ở n g c ả m tạ thư h ữ u tinh không chi hạ ta đây mặt dễ thương đại đại khánh t h ư ở n g c ả m tạ thư h ữ ế u áo bảo đen tu la đại đại khánh t h ư ở n g